t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bốn võ nhị lan g g i ậ n đụng tuấn mã một chương bốn trăm hai mươi bốn võ nhị lan g g i ậ n đụng tuấn mã một lại nói tam đại vương phương mạo ôm hai tên xinh đẹp thiết thất đang tùy ý tìm niềm vui chợt nghe bên ngoài loạn sĩ bắt náo rất nhiều người chạy nhanh loạn trách móc hỏa hoa cũng hỏa hoa cũng phương mạo cả kinh dùng mình một cái tứ chi đều mềm khó khăn bỏ dậy vội vàng hấp tấp sông r a phòng chỉ thấy thành tây nam hỏa ánh sáng đại thịnh tiếng sát phạt tần tần chuyển đến đột nhiên nhớ tới trước đây thấy quan phòng văn thư a nhà ta chúng kế vậy nhanh nhanh, nhanh cùng ta mặt giáp chính sợ hai gian một trận bước chân gấp vang hắn chỉ nói quân tống đánh tới cả kinh hồn bay lên trời liên tục không ngừng đi tìm bội kiếm đã thấy phi sơn đem chân thành ngược lại tú một m đầu mạ vàng đại côn không để ý thể thống sông phương mạo nội c h ạ y đến tam đại vương hai hòa vậy quân tống giết vào trong thành ngươi nhìn kia hỏa thiêu lại lớn lại bạch trong mắt tà quang lấp lóe sớm đem hai cái áo rách quần m a n h thiếp thất thu hết vào mắt phương mạo không lo được so đo hắn vô lễ gấp giọng nói ngươi đến rất đúng lúc hẳn là vận chuyển thiết giáp đội tàu bị hắn bắt cóc cứ thế lẫn vào c ổ n nước nhưng mà thuyền kia bất quá hơn mười đầu nhiều nhất tiến đến mấy trăm nhân mã không đáng giá nhắc tới chân thành ư ớ n quân g có t ể để tốc thủ Tây, cửa độ đi bộ lĩnh bản bộ nhân mã đi thủ cửa Tây, không để bên n mã g o i q u â tống t đại đội vào à là n chính h đại công, ta đem hỷ a i cái này mỹ nhân đều cho ngươi. Chân thành đại hỉ, phương mạo hai cái này thiếp chính là tô châu nổi danh hoa khôi sớm liền bị hắn chìm dưới người bên ngoài cái nào được chấm mút lập tức hai đạo khí thô tự lỗ mũi phun ra thẳng lấy cuống họng kêu lên tam đại vương yên tâm mặt tướng thể sống chết đến đáp nâng cao cô nhi n liền xông ra ngoài kia hai cái thiếp tả hưu ô n vương mạo thiên điệu bách mị khóc kể lệ đại vương nếu là thấy vứt bỏ thiếp thân nhóm đành phải vừa chết thiếp thân nhóm là đại vương nữ nhân n hắn hắn ha ha, hai ư thế n cái thiếp e nghe lập tức càng thêm mềm mại đáng yêu như rắn xoay trên người phương mạo đúng nghịu này bên trong một cái ước chừng là vì hiện lộ rõ ràng chút kiến thức dịu dàng nói không phải nói quân tống mới mấy ngàn người sao đại vương dưới trướng khoảng chừng năm vạn hùng binh đấy phương mạo cười lạnh nói binh chính là có hùng tác c h ư a hẳn cái này năm vạn người có đầu hàng quân binh có không đường sống nông dân có kiếm sống lưu manh dù cũng có chút từng thấy máu cường đạo sơ tặc cũng chỉ đánh ức hiếp ư ớ c hiếp quân đội vùng ben mà thôi hắn người nơi đâu số t ủ y lại đều là biên quân hát tốt lại có một đám có thể chém giết chiến tướng bây giờ không có tường thành làm sao có thể cản hắn phong mang lại đừng muốn nhiều lời mau mau cùng ta mặt giáp mang theo ngươi hai cái đi hàng châu qua chút thời gian thái bình cũng tốt hai cái thiếp nghe vậy hiểu đến kịch liệt bận điệu xuyên quần áo liền thay phương mạo lấy giáp trong miệng luật tự hỏi những n à y quân t nếu là đánh tới hàng châu h a không hỏng bét phương mạo cười to hàng châu có năm phương nguyên soái tứ đại pháp vương tả hữu quang minh sứ giả trần lấn dữ lại có hộ giáo tinh nhuệ bộ h ạ ta ngược lại đừng sợ hắn nhất định sẽ đến nhìn hắn uy uy vũ võ bộ dáng không giống muốn bỏ thành mà chạy ngược lại dường như đánh xuống người ta thành từ đồng dạng lập tức k h o á t chu toàn đề hoa kích mang bốn cái tâm phúc phó tướng đốt lên bảy trăm h thiết giáp thân minh đẩy bảy tám chiếc sa nhi trong đó một chiếc chở hai cái hoa khơi tiểu tiếp còn lại đều là những ngày qua vơ vét chân bảo xuất phủ thẳng hướng cửa nam g ụ c chọn tuyến đường đi tô châu chuyển tiến hàng châu được không đến hai ba d ặ n đối diện gặp được hơn một trăm h thiết giáp binh phương mạo coi chế thức chính là bàn quân tất cả liền cho rằng là thừa dịp loạn đánh cướp loạn quân lúc này thuốc ngựa mà ra bày ra tam đại vương tư thế chỉ vào q u á to ngươi nhóm này thiên đao giết heo con lửa như thế nào tại trong thành chạy loạn dẫn đội quân tướng là ai còn không mau mau đi cửa tây thủ vệ đám kêu bên trong cầm đầu một đại hán trần trụi một thân h ắ c thịt giống như khoác hộ tâm giáp hùng bi mở cái miệng rộng cười nói a nha ngươi là phương mạo con oan ngươi lai、like、ngươi chưa từng đi quân doanh ngược lại tới đón ngươi hát xoáy phong ra ra lại không muốn đi nạp hạ viên này đầu chó để ra ra báo công đi hai đầu đại hát chân lôi ra nhanh chân hai lời bữa làm gõ cái vang dội chạm đất cuốn đem lại đây a nha là quân tống phương mạo cực kỳ hoảng sợ hắn lúc đầu phỏng đoán vào thành quân tống quyết định không nhiều tất nhiên đều đi đoạt cửa tây thả chủ lực vào thành lúc này mới dám vọng cửa nam chạy thoát thân ai ngờ tào tháo hết thẻ chừng ba trăm n g ư ờ i vậy mà còn dám chia binh hết lần này tới lần khác lại cùng hắn đụng vừa vặn mau mau hộ giá phương mạo một mặt hướng trong đám người lui một mặt tê tâm liệt phế hô to tốt ở bên người bốn cái phó tướng đều là làm bạc đủ tuổi tử cho ăn quen trung tâm rất là đáng khen hai lần xem xét bạn phương thiết giáp thân b đối phương dù cũng có thiết giáp nhân số cũng bất quá hơn một trăm lập tức đã nắm chắc ân a ưu thế tại ta bốn cái dũng khí một tráng cùng kêu lên quát các minh đệ hộ giá dứt đi này bên trong một cái dùng thương ngựa nhanh hướng về phía lý quỳ bắn một phát lý quỳ một cái rừng nhưng người tránh ra đầu thường tay trái búa lớn đi lên một vòng răng rác bụng nhỏ đi vào xương b ả vai đi ra nửa người đều bị bổ ra những cái k i a ruột bụng soạt một chút chạy tới lý quỳ trên bờ vai theo sát một cái phó tướng đang muốn dùng đao bộ tới chợt thấy như vậy thảm liệt tình cảnh trong lòng một đột đao thế không khỏi một trộm lý quỳ sớm đã trở lại phải búa dâng lên đập mở kia miệng đại đao trái búa khô soạt một chút nửa phiến xương sần đều chém nát ngược lại đụng dưới ngựa vào mình hai cái khác phó tướng sắc mặt trắng bệnh thế dễ ngựa lúc này bạc cho ăn quen cũng vô dụng à liền như là lại hộ chủ chó thấy lao hổ cũng không có mấy cái không kẹp cái đôi nhưng mà không đợi hắn hai cái quay đầu lý quỳ sau lưng lóe ra hai đầu hào hán một cái xích phát quỷ lưu đường một cái cựu văn long sử tiến đều cầm một đầu phát đao dang rác khô soạt riêng phần mình chém giết một tên phó tướng lý quỳ giết hai tướng huyết k h á c đời người hiện hách cười như điên kính vọt tới trong quân địch đi hai ng những thân binh kia dù lấy thiết giáp cũng không chịu nổi hắn chém vào hai bên lưu đường sử tiến mang theo tinh nhuệ xông lên lập tức sụp đổ ai còn quản phương mạo như thế nào d i ê n phần mình đồ vật nảy loạn chỉ cần mạng sống tào tháo vốn cho rằng phương mạo tất nhiên muốn đi triệu tập đại quân quyết tử ngoan cố chống lại bởi vậy vội vã dẫn người đánh tới ai ngờ cái thằng này lại muốn trốn cũng là mừng d ỡ thấy các minh đệ g i ế t đến kịch liệt nhà mình cũng rút ra hóa long đao g i ế t tiến lên võ tòng theo sát phía sau sợ trong loạn quân tổn thương đại ca phương mạo có tâm chạy thoát thân lại bị nhà mình hội quân che chắn đường lui quyết tâm liều mạng đánh ngựa sông l hơi sơ suất không để phòng bị hắn từ bên cạnh xuống qua quay đầu nhìn lại không khỏi hô to ca ca cẩn thận tào tháo ánh mắt ngưng lại vẫn sức chờ phát động đợi hắn ngựa đến ta bên cạnh bước chạm hắn c h â n ngựa như đem kích đến đâm ta để nghiêng người bắt hắn băng kích kéo lại đây chính là một đao đang nghĩ ở giữa trước mắt đ ỗ n g nhiên không gặp phương mạo bằng dáng lọt vào trong tầm mắt lại là nhị đệ võ tòng đ ỉ n h thiên lập địa thân ảnh võ tòng không biết được phương mạo là một lòng chạy thoát thân chỉ nói đối phương là muốn bắt giặc bắt vua có ý dục ngựa đến đụng đại ca hắn trong lòng lập tức nổi giận một cái bước xa ng sắt kích c u ố n lên một cơn bao tác to như vậy đầu ngựa lập tức bay lên tia ngựa dù chết dư lực không thôi vẫn như cũ vọng trước đánh tới đã thấy võ t ổ n g không lùi không đường lực từ lên sâu đi quanh thân chân vừa bước eo nửa vạn sắt vai dựa vào ra phù một tiếng chầm đ ủ người vai ngựa ngực trùng điệp đâm vào vừa ra k i a không đầu ngựa chết mang theo phương mạo nghiêng bay ra ngoài chương bốn trăm hai mươi b ố võ nhị lan dẫn đụng tuấn mã hai chương bốn trăm hai mươi bốn võ nhị lan dẫn đụng tuấn mã hai tào tháo thấy kinh hãi la hét nhị lan võ tòng hơi trao đảo một cái ổn định thân hình vạt vẹo neo e o khuyết trương một chút n ự c quay đầu cười nói kaka yên tâm võ nhị vô sự lập tức đi hướng phương mạo đáng thương phương mạo rơi đầu đầy chảy máu m ũ giáp cũng không biết vứt bỏ đi nơi nào một cái chân ép dưới ngựa rút chi không ra mắt thấy võ tòng đi tới ngốc trệ một lát mới nhớ tới phương mới kinh người c h ẳ n g cảnh h ã i nhiên kêu thảm hảo hán ta đem mỹ nhân chân bảo đều đưa cho ngươi chớ làm tổn thương tam ệ n h võ tòng không thèm quan tâm nhấc lên đại kích liền muốn chém rớt có phần giáo nhị lang thần lực gánh tuấn mã phương mạo hồn kinh hãm không thành đến tận đây tô châu một trận chiến dưới đại quân sắp tới đấu kỵ công thành tờ s thiên long bắt bộ võ học tiêu chuẩn tham g ò lấy nghiên cứu thảo luận hạ thiên long bắt bộ cùng thủy hử chuyện võ công trinh l ệ n h thiên long chính là hiện đại tiểu thuyết võ hiệp thủy hử chính là cổ đ i ể n tiểu thuyết trong đó đối với võ công sức tưởng tượng miêu tả phương thức chờ một chút tự nhiên khác nhau rất lớn rất khó tiến hành hoành hành so sánh nhưng là không ngại tìm một cái vật tham chiếu nghề nghiệp binh sĩ như vậy chúng ta trước nhìn thiên long nhân vật biểu hiện đầu tiên lên sàn chính là ta cá nhân thích vô cùng một vị hào hán không phải vậy bao t â m ra bao bất đồng bản sự trong võ lâm đã là có đếm được hào thủ nghe nước hoa tạo một trận chiến liền binh khi đều k i n h thường sử dụng liền lấy lực lượng một người lực áp phái thanh thành tần ra trại hơn bốn mươi người trong đó bao quát tư mã lâm chư b o côn d i ê u bá làm trở thành danh hào thủ nhưng là lợi hại như vậy bao bất đồng không phải thiếu lâm tự bất luận một vị nào đời chữ a huyền đối thủ trong sách sáng tỏ vạch ra bao bất đồng to gan lớn mật biết rõ thiếu lâm nhóm tăng bên trong cao thủ rất nhiều bất luận cái nào đời chữ a huyền cao tăng chính mình cũng không phải đối thủ đời chữ a huyền hơn hai mươi người hạn cối u rất cao có thể đánh thắng đời chữ a huyền đều là tiếng tăm lừng l â y đại cao thủ chúng ta chủ yếu quan sát một vị gọi là huyền thạch cao tăng cái này huyền thạch hòa thượng từng bị thiếu lâm phó thác trách nhiệm cùng huyền cấu cùng nhau phụng mệnh theo dõi tiêu phong hai người từ thiếu lâm tự một mực theo đến tụ hiền hoàn toàn không bị tiêu phong phát giác đồng thời tại tụ hiền trang kiến thức tiêu phong mở ra bờ gm ở đại sát tứ phương về sau huyền cấu cho rằng nói ra thật xấu hổ thấy tiêu phong thân thủ về sau coi như ta hai người cùng huyền nan sư huynh liên thủ xuất kích cũng bất quá đánh ngang tay với hắn chưa chắc có thể đem hắn đánh bại hoặc bắt được ba tăng hợp lực có thể bình tiêu phong bởi vậy có thể nhận định trên giang hồ huyền thạch tuyệt đối có thể xưng nhất l ư u tiêu chuẩn tiếp lấy lại nhìn một đoạn nguyên văn tiêu phong thoáng nhìn trong mắt chỉ thấy bên tường thành bảy tám danh khiết đan võ sĩ vây quanh hai tên thiếu lâm lao tăng vấn đấu một tên thiếu lâm tăng khua tay giới lao trong miệm phút máu lộ vẻ bản thân bị trọng thương tiêu phong ngưng thần nhìn lại nhận ra hắn là huyền minh một tên khác thiếu lâm tăng huy động thiền trượng l i ề u mạng y ể m hộ, lại là huyền thạch hai tên l i ề u binh huy động trường đao bổ về phía huyền ô huyền minh trọng thương phía dưới vô lực cản giá huyền thạch cũng cầm thiền trượng trượng đuôi bắn ngược đi lên đem hai thanh trưởng đào đạn trở về đ ỗ n g nghe được huyền minh a kêu to một tiếng vai trái bên trong đao huyền thạch hành trượng quá khứ đem kia l i ề u binh đánh cho gân đất nước ư ơ n g nhưng đến lúc này n g ư c môn hộ mở rộng một tên khiết đan võ sĩ nâng mâu thằng tiến đâm vào huyền thạch bụng dưới huyền thạch thiền trượng ép đem xuống tới k i a khiết đan võ sĩ nhất thời xương đầu vỡ nát lại vẫn so hắn chết trước một lát huyền minh giới đao l u ậ n vũ đã là không thành chiêu số nước mắt chảy r ò n g têu to sư đ ệ sư đ ệ đối mặt bảy tám danh khiết đan binh sĩ giang hồ nhất lưu cao thủ huyền thạch vẫn chưa biểu hiện ra ưu thế áp đảo có thể nói mười cái liêu binh là tiêu phong đoàn dự hư trúc trở dưới trần nhà thiên long cao thủ trình độ thể hiện đối với cái này nguyên văn bên trong có rõ ràng bằng chứng chỉ thấy thành tây phương viên vài dặm ở giữa đông một đống tây một đống trung nguyên hảo kiệt bị vô số liêu binh tách ra vây công cơ hồ đã thành từng người tự chiến tri chi cục quân hào võ công vi mạnh nhưng mỗi một người muốn đối kháng bảy tám người đến m ộ ư ơ i người đánh đến lâu tổng không khỏi quả bất đ ị chúng c h thuận tiện nhắc lên tại quân chiến d ư ớ i cục diện người nữ chân sát pháp lộ ra càng thêm hiệu suất cao trong b u ổ i mù từng bầy người nữ chân hoặc cởi trần hoặc người khoác ra thú ngồi ngựa trùng sát mà đến tên nọ suy suy bắn ra làm người tan tác quân liêu hậu đội hơn ngàn người chưa kịp lui vào trong thành đều bị người nữ chân bắn chết tại dưới tường thành nữ chân man nhân cạo sạch phía trước ra đầu sau đầu kéo lấy một cái đôi sam từng cái vẻ mặt dữ tợn đầy hướng tung tóe đầy máu tươi bắn chết địch nhân về sau lập tức vung đ có ít như g ư ờ i bên n từng đóng lại treo hơn g treo lại Quần n hung, hung hãn như g vậy tản nhẫn man nhân lưu ạ i là lần đầu tuấn nghĩa võ tòng lỗ trí thâm bậc này hảo thủ có thể đối phó mấy cái lêu i binh đối trận đại đội phiên quân núi cũng là dường như nô nước tấp nập tương lai nơi đó biến trận pháp t a m quân chúng tướng cách bảy đoạn tam tục người ta không thể cứu rút chỉ lưu lưu tuấn nghĩa một kỵ ngựa một đầu thương ngược lại rết đi qua bên kia sắc trời chạm v à tối bốn cái tiểu tướng quân lại tốt trở về trình đón l ư tuấn nghĩa một kỵ ngựa một đầu thương đối đầu bốn cái p h i tướng cũng không một chút sợ e sợ ước đấu một c a n h giờ lưu tuấn nghĩa nhân tiện chỗ bán cái sơ hở ra luật tông lâm đem đao chặt đem vào đến bị lưu tuấn nghĩa hét lớn một tiếng kia phiên tướng trở tay không kịp lấy một thương đâm xuống ngựa đi ba cái kia tiểu tướng quân cắt lấy làm kinh hãi đều có vẻ sợ hãi vô tâm h ă m chiến thúc ngựa đi lưu tuấn nghĩa xuống ngựa rút đao cắt ra luật tông lâm thủ cấp buộc tại ngựa dưới cổ chờ mình lên ngựa vọng nam mà đi lại gặp được một đám liêu binh ước chừng hơn một ngàn người bị lưu tuấn nghĩa lại đụng rết vào đi liêu binh tứ tán chạy nhanh có thể thấy được tại có tiện t ba thần trang nhất lưu manh tướng sợ là hơn xa giống nhau võ lâm h ả o thủ mà bỏ qua một bên khôi giác ngựa lưu tuấn nghĩa hà bắt tam tuyệt côn đồng thiên hạ vô song định vị cũng đủ để so sánh trong trốn võ lâm chân chính đại hảo lại nhìn hai thế giới bên trong cá nhân tay không võ lực đ ỉ n h phong so sánh võ t ổ n g cùng tiêu phong lần này chúng ta lấy càng thêm công bằng lão hổ làm vật tham chiếu võ t ổ n g đánh hổ kiêu đại trùng gào k h é t tính khởi x n g đến xoay người lại chỉ bổ một cái nào h tương lai võ tòng lại chỉ nhảy một cái lại lui mười bước xa kiêu đại trùng lại tiện đem hai cái chân trước k h á c lên võ tòng trước mặt võ tòng đem một nửa đồng ném ở một bên hai cánh tay nhân thể đem đại trùng đỉnh hoa ra ca dựng nắm chặt nhấn một cái ấn đem xuống tới t i a chỉ đại trùng khẩn cấp dây g i a sớm không có khí lực bị võ tòng tận khí lực nạp định nơi đó chịu thả phân nửa điểm t ù n g rộng võ tòng đem cái chân vọng đại trùng mặt bên trên trong mắt chỉ lo đá lung tung t i a đại trùng g ầ m h ế t lên đem thân phía dưới đảo lên hai đống bùn đất làm một cái giường đất võ tòng đem kia đại trùng nói thẳng đè xuống bùn đất trong hố đi kia đại trùng ăn võ tòng làm gì được không có chút khí lực võ tòng đem trái tay thật chặt nắm chặt đỉnh hoa ra t r ộ n ra tay phải đến nhấc lên thiết truy đánh cho năm bảy mười q u y ề n k i a đại trùng trong mắt trong miệng trong lỗ mũi trong lỗ thai đều lóe ra máu tươi tới k i a võ tòng tận trước kia thần uy t r ư ợ n g trong lồng ngực võ nghệ nửa nghỉ nhi đem đại trùng đánh làm một đống lại giường như nằm một cái vài gấm túi nơi này chúng ta trọng điểm nhìn ba cái yếu tố thứ nhất nhanh nhẹn võ tòng trước đó nhẹ nhõm né tránh lao h ổ i nào vén cắt ba kích liên tục đủ thấy thân pháp cực kỳ xuất sắc đồng thời nơi đây có con số cụ thể t r è o trống chỉ nhảy một cái lui mười bước xa cổ văn chú trọng bước một chân vì khỏe hai chân vì bước hán thư ghi chép sáu thước hai mươi ba 7 5 cm một bước hợp 142. 5 cm thường nhân đi đường một bước 5 5 7 5 cm ấn đề đủ hai lần vì bước chính là cái này chiều dài tê liệt võ tòng vọng sau nhảy lên một bốn m thiên long bên trong có thân thủ bực này sợ cũng không nhiều coi như chúng ta dùng người hiện đại lý giải một bước đến tính toán h ắ n cái này về sau nhảy lên cũng có sáu bảy m ta cố ý cha đứng nghiêm nhảy xa kỷ lục thế giới và bốn trăm bảy mươi sáu m mà lại người ta võ tòng là về sau nhảy a thứ hai lực lượng võ tòng lực lượng chỉ lớn đem láo hổ ấn lại đâu không thể động đậy đồng thời tính cân đối cũng rất kinh người tục ngữ nói lực từ lên hán lệnh có thể một bên đ ứ n đầu một bên đem chân đá lung tung l á o hổ đôi mắt mặt sức chịu đựng cũng rất xuất chúng cứ thế mà đem l á o hổ làm gì được không có chút khí lực lúc này mới một tay tiếp tục cấn lại nhấc lên một tay đến truy thứ ba lực sát thương võ tổng tại cùng l á o hổ đấu sức đến đối phương sức lực hao hết về sau còn có thể một tay n ắ m q u y ề n mánh truy l á o hổ đầu năm bảy mười q u y ề n đánh cho thất khiếu chảy máu mà chết tiêu phong đánh hổ tiêu phong kêu lên lão huynh ta tới giúp ta đánh hổ nghiêng ư ợ n g n g h u bên trong sông đem quá khứ ngăn lại hai con mánh hổ đường đi k i u thợ săn thấy tiêu đấu nhưng xông ra lấy làm kinh hãi lớn tiếng hô quát kêu l à nói không phải người hán ngôn ngữ tiêu phong không hắn nói cái gì lập tức cũng không để ý tới nhấc lên tay phải nhắm ngay đầu lão hổ ngạch trán chính là một t r ư ờ n g vang một tiếng băng k i u con m á n h hổ xoay người ngã cái hộp đấu tiếng giống như s ớ m lại hướng tiêu phong đánh tới tiêu phong vừa mới một t r ư ờ n g này làm bậy thành lực tuy là võ nghệ cao cường chi sĩ chịu ở trên người cũng không phải hóc vỡ toan g không thể nhưng m á n h hổ đầu k i ê n sơn thô cái này một cái liệt thạch khai bia trưởng lực đánh trên đầu thế mà chỉ bất quá ngã cái h ộ lại tức nào tới tiêu phong khen khá lắm tồn chữ có ngươi n g h i n g ư ờ i tay phải từ trên xuống dưới nghiêng cướp s á t một tiếng chạm tại mánh hổ bên hông cái này một chạm hắn thêm một thành lực k i u mánh hổ xông về trước ra mấy bước bước chân tập t ế m hô tức không mệnh giá nhảy vọt chạy trốn tiêu phong xông về phía trước hai bước tay phải một kéo đã bắt lấy đôi u hổ hét lớn một tiếng tay trái cũng bắt đến đôi u hổ phía trên ra s ư ớ c hai tay dùng sức hồi kéo kia mánh hổ đang phát lực vọt tới trước bị hắn như thế kéo một phát hai cổ kinh lực một tóe thân hổ bay thẳng hướng giữa không trung kia thợ săn dẫn theo xin sát đang cùng bên kia manh đậu đá chợt thấy tiêu phong càng đem mánh hổ ngã hướng không, chung, cái này giật mình coi là thật không thể coi t ư ờ n g có h thấy ỉ sao nói vậy tiêu phong đánh hổ đánh cho phong khinh vân đạm so võ tòng nhẹ nhõm được nhiều nhưng là liền lấy hàng long trưởng có một không hai thiên hạ trưởng lực đánh vào đầu hồ bên trên cũng không có tạo thành quá lớn thương hại có thể thấy được s á c thực đầu kiên xương thô sau đó tám thành lực một cái cổ tay chặt chạm tại eo hổ bên trên l a o hổ bị thương muốn trốn bị hắn kéo lấy cái đôi dẫn đến l a o hổ bay lên tiến mà sử xuất đắc ý bài vân trưởng đánh vào mềm mại hổ bụng đánh nát l a o hổ ngũ tạng nhưng là nơi này lại có một chi tiết võ tòng đánh hổ là tại uống say về sau nằm tại trên tảng đá lớn đang muốn ngủ giã cảm giác tinh thần nhục thể đều thư giãn vô cùng thời điểm đại l a o hổ nhảy ra đánh lén tên t i ể u t ử này có thể nói vội vàng ứng chiến đánh cho chính là phòng thủ phản kích chỉ nghe loạn cây phía sau nhào một tiếng vang nhảy ra một con điếu tình bạch ngạch đại chúng tới võ tòng thấy gọi âm thanh ha nha từ thanh trên tảng đá lật đem xuống tới liền cầm đầu kia sao bổng trong tay né qua đá xanh bên cạnh chúng ta có nói hay không bằng võ nhị lang d ũ khí bị dọa đến vô ý thức kêu lên sợ hãi có thể thấy được thật là bị kinh hãi võ tòng bị kia giật mình rượu đều làm mồ hôi lạnh ra bậc này dưới tình hình tâm đại khái đều ngăn chặn cổ họng còn có thể thi triển thân pháp liên tục t r á n h né đánh gãy cây gậy sau tay không từng rắn thật không hổ là hàng ma chủ thái tuế thần tiêu phong đánh hổ thì là trước hết nghe thấy hổ gầm chuẩn bị đi làm một trận đồ nướng sau đó gặp hai con lão hổ bị hoàn a cốt đả đuổi theo chạy tới lại một lần nữa chiến đấu lúc này mới chủ động tiến lên hỗ trợ tâm tính thân thể đều làm tốt chuẩn bị đầy đủ mà kết quả sau cùng đều là tay không đánh chết lao hổ cái phát hiện lao hổ đầu s á t liền thi triển bản sự đánh lao hổ mềm mại phần bụng trí tử một cái ấn lại lao hổ chiếu vào đầu sắt cứng rắn truy xinh xinh đánh nát đầu sắt lao hổ đầu s á t thực có thể nói mỗi người một vẻ mặc dù tiêu phong trông thấy võ tòng như vậy quần bạo đánh hổ phương thức sợ là cũng muốn dội ra ngón tay cái cam tâm tình nguyện nói một tiếng hào há tử từ trên tổng hợp lại mặc dù hệ thống bất đồng miêu tả bất đồng nhưng là chúng ta thông qua đối liêu binh mánh hổ hai cái vật tham chiếu so sánh đại khái có thể nhận định thủy h ữ u bên trong cao thủ như dậu đổ bìm leo võ tỏng nhổ dương liếu l ô đạt dù cho đi vào thiên long thế giới cũng tuyệt đối là nhất đ ẳ n g cao thủ mà tại chiến trận phía trên đối đầu ngàn quân lưu t u ấ n nghĩa ngũ hổ tướng trở lực sát thương càng là đủ để cùng t i ê u phong trang bị t r ư ờ n g binh giắc ngựa bậc này đại cao thủ so sánh điểm này còn có thể tham chiếu bắt hiệp q u á c tính thời đỉnh cao tại trong chiến trận biểu hiện q u á c tính tay cầm trưng âu phóng ngựa phi ra sau lưng tráng hán kết thành phương trận chúng sát mạ trước phương này trận rất là nghiêm chỉnh trong chốc lát đã vọt tới cửa thành quách tính quay lại đầu ngựa thân từ sau điện t r ư ờ n g mâu lên chỗ liên tiếp bảy tám danh mông cổ quan tướng chọn xuống ngựa đến quân mông cổ đem nhất thời không dám tới gần lại c h i ế n thật lâu chẳng nghe được tiền quân cùng kêu lên hò hét một đội quân tống vội vã m à tới bay thẳng hướng gò nhỏ đại hãn hộ g i á thân binh nao h nao h bắn tên ngăn cản mông ca ở trên cao nhìn xuống phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một tên quân tống tướng quân tay cầm sông mâu kị một con ngựa cao lớn tại trong chín trận tà sông hữu đột uy không thể cản vũ tiến như mưa rơi hướng hắn vào tới đều bị hắn từng cái tiếng chống lập rừng quay đầu lại hỏi tả hữu nói người này như thế dũng mãnh có biết là ai sao tay trái một cái tóc tráng tướng q u â n nói khởi bẩm bệ hạ người này chính là quyết tính năm đó thành cát tư hãn phong hắn làm kim đao phò mã viện trinh tây vực lập công không nhỏ mông ca thất thành nói a hóa ra là hắn tướng quân dũng manh phi thường danh bất hư truyền mông ca cái này thở dài rất có năm đó tào tháo tại thổ sơn bên trên trông thấy triệu tử c h i long thần vật cũ chương bốn trăm hai mươi lăm chúng tây đem ghen ghét công cao chương bốn trăm hai mươi lăm chúng tây đem ghen ghét công cao nhị đệ con đã lao t à o không nhanh không c h ầ m quát to một tiếng ông sắc kích nguyệt nha nhận đ ố n g nhiên mà ngừng khoảng cách phương mạo mặt không đủ nửa tấc phương mạo chỉ cảm thấy đúng quần ẩm ấ m lập tức một trận gió đêm thổi qua lại biến thành ẩm thấp thanh lương không cần lúc này giết hắn mang tại trong doanh sau đó ta tự có dùng võ tòng nhẹ gật đầu gọi người lại đây bó lại hiếu kỳ nói hẳn là muốn hướng đồng q u á n h i ê n công hắn là phương tịch v i n h đệ sợ là muốn ăn một giấc thịt phương mạo nghe xong bàng quăng tràn đầy nhịn không được lại nước tiểu ngâm khóc t h u ố tít nói cầu hào hắn nhanh chóng giết ta lý quy lạch cạch lạch cạch đi tới trên thân huyết tinh trùng thiên trên mặt lại là đi sắc ý ngu ngơ cởi nói nhị ca đoán sai cũng việc này thiết như hiểu được cái này phương mạo chính là phương cô nương đích thân thúc thúc c a c a tự nhiên không chịu giết hắn phương mạo lập tức tinh thần tỉnh táo vui mừng không thôi nhìn về phía lao t à o lao t à o trừng lý quỳ liếc mắt một cái lý quỳ hiểu được nhiều lời lời nói đầu lưỡi phun một cái chạy đuổi theo giết hội binh phương mạo hưng phấn nhìn về phía lao t à o lại không biết hảo hán chẳng cái t h ằ n g này miệng lao tạo nhàn nhạt hạ lệnh lập tức có người cắt phương mạo một khối và áo liền muốn nhét miệng chấm đã chấm đã chỉ có một câu một câu phương mạo vội vàng kêu lên chấm đã lời còn chưa dứt liền nghe cách đó không xa xe ngựa bên trong chuyển ra hai cái như chung bà câm thanh chỉ là chung này sợ là đánh cho gớp lọt vào thai có chút ổn nào tướng quân chưa nghe cái này phản tặc nói vậy tỉ mọi ta hận không thể sinh ăn thịt hắn tướng quân ta hai cái đều là số khổ nữ tử bị hắn đủ kiểu bức hiếp làm bẩn thân thể nếu là tướng quân không bỏ nguyện v ì ấm chân tiểu t ỷ cả đ ờ i phục thị tướng quân hai cái xinh đẹp nữ tử một mặt kinh hoàng liên tục không ngừng xuống xe như hồ điệp đánh tới một trái một phải ôm lấy võ tòng võ tòng thốt nhiên b i ế n sắc hai tay chấn động đem một đôi hoa nhi k i ể u nương ngã làm lăn đất hồ lô c h ố mắt quát ta là cái đỉnh thiên lập địa chứa răng mang tóc nam tử hán trong nhà đã c o hiền thề há chịu hái hoa ngắt cỏ n g ư ơ i những ngày thiện nhân thức thời xa xa tránh ta nếu muốn không biết liêm xỉ đến dây dưa mộ ra trong mắt nhận ngươi là nữ tử nắm đấm lại không nhận ra người âm thầm, ta, ta thầm thở dài một phen nhưng mà võ tòng mắng nàng tiện nhân chính mình cuối cùng không tốt sợ trạm lập tức cũng bày một cái liêu hạ huệ mặt lạnh thản nhiên nói huynh đệ của ta một thân chính khí ý chí sắt đá ngươi đến trêu chọc tào tháo âm thầm thở dài một tiếng quay đầu nhìn phương mạo chỉ gặp hắn mặt sám như cho thấy tào tháo nhìn qua miệng lầu bầu hai lần tự đi sờ cắt lấy vạt áo bao quanh nhét vào trong miệng đưa tay mặc cho buộc yên lặng túi đầu xước sở cái này lúc sử tiến chờ người thu binh trở về tào tháo lệnh đuổi kia mấy chiếc xe đ ề u hướng cửa tây đi đi đến nửa đường đối diện gặp phải hàn thế trung chờ người đánh tới thấy tào tháo một đám hảo hán vội vàng xuống ngựa ca ca diệu kế cửa tây đã bị mã linh trở chiếm ta chờ đặc biệt đến tìm ca ca tào tháo đem phương mạo kéo tới trước người thấp giọng nói ngươi chờ đến rất đúng lúc mang người này đi lệnh những cái kia tặc binh đầu hàng này tính mạng người không muốn tổn thương quay đầu vụ n trộm tìm hình dáng tướng mạo thương tự giết mặc vào hẳn cái này kim giáp quay đầu cho đồng quán giao nộp người này ngươi vụ trộm giấu ở trong d a n h ta tự có tác dụng lớn hàn thế trung liên tục gật đầu gọi phân con ngựa để phương mạo ngồi đám người một lần nữa lên ngựa. hổ lang đánh tới quân doanh không bao lâu mã linh chờ đến báo công nguyên lai hắn mấy cái hảo hán trên dưới g i á c công nhất là mã linh sử xuất gạch vào pháp và nóng đại cục gạch từ bốn phía bay tán loạn quả nhiên là làm người tan tác rất nhanh liền giành lại cửa thành bên ngoài hàn thế trung lưu tuấn nghĩa chờ trông thấy lửa cháy liền điểm binh r a doanh đánh tới vừa tới dưới thành liền thấy cửa mở toàn bộ giết vào đúng lúc gặp phi sơn đem chân thành lính hơn hai không không không người đến cứu cửa thành lưu tuấn nghĩa đỗ học biện tưởng hàn thế trung tứ tướng cùng nhau phát huy giết đến tặc binh mây đổi sao rời chân thành đâm nghiênh bên trong đào tẩu lữ p ư ơ n g nhận ra là trước đây đối thủ cũ. dùng ngựa đuổi theo ra một hai g i ả m phía sau một kích đem chân thành đâm giết đến tận đây phương mạo dưới trướng anh dũng t á m phiêu đều về bụi đất tô châu đã dưới tào tháo hết bảng an dân lệnh chúng tướng thay phiên mang binh tuần tra phạm có thừa dịp loạn kẻ gây sự chém thẳng tại thành phố liên tiếp chém giết hơn bảy mươi người tô châu liền an đợi ngủ một giấc tỉnh lại lữ tương lai gặp góp lời nói chủ công tú châu thủ tướng đoạt hải t ừ n g tại tiểu sinh có vài lần gặp mặt người này là cái thức thực vụ tiểu sinh nguyện xin một thất ngựa chạy trộm để thái hồ tứ kiệt hộ vệ đi hướng tú châu noi hắn hiến thành đến hàng tào tháo nghe vậy khoát tay th lữ đem bừng tỉnh hổ thẹn nói tiểu sinh tính sai suýt nữa lầm chủ công đại sự tào tháo cười nói không cần như thế không phải ngươi tính sai chỉ là ngươi không biết ta hư thực lập tức đem chính mình trước sau kinh nghiệm đều bấm báo lữ đem lúc này mới hiểu được tào tháo hành vi đăng chiêu toàn tính lại so với mình biết còn muốn rộng lớn mười lần không khỏi cực kỳ thắng p h ụ lại qua mấy ngày n ô dụng cùng đường vân sơn sĩ kỳ dẫn quân hai nghìn tự vô tích mà đến thấy tào tháo căm giận nói tây quân tiền quân thống l ĩ n h tân hương tông thật vô lễ hắn linh hai vạn h y hà binh tới trước vô tích tiểu sinh ra khỏi thành đụng vào nhau người này cao cứ lập tức âm dương quay khí câu câu nói ta quân tranh công còn nói ta quân thấy quả hồng m ề m không muốn sống trông thấy phương tịch tốt đánh liền một mực ăn tận ăn một mình nếu không phải tiểu đệ liệu mạng ngăn lại sơn sĩ kỳ suýt nữa muốn đánh giết hắn đợi vào thành về sau lại tung binh đánh cướp dân chúng tài vật huyên náo dân chúng lầm than tiểu sinh cùng hắn nói rõ lý lẽ suýt nữa cùng ta sống mái với nhau sợ lầm ca ca đại sự đành phải l ã n h binh cách vô tích đến tìm ca ca tào tháo nghe vậy cười lạnh nói nếu phương tịch tốt đánh phía sau trượng lại đều lưu cho hắn là được nô học cứu ta lại cùng ngươi giới thiệu một người bạn tốt nói lấy liền đem lữ đem dẫn tiến cho nô dụng nô dụng biết được là hiến kế để phương tịch trước lấy kim lăng nhu sĩ rất là tán thưởng hai cái đàm luận với nhau rất là tương đắc tào tháo nói không đánh quả nhiên liền không đánh mà đem bông xuống ba canh tào tháo linh hơn ba ngàn minh mã mang, mang số lớn thuế ruộng tài vật lạng yên cách tô châu từ thái hồ tứ kiệt dẫn đường muốn đi tây sơn đảo đóng quân trong thành tô châu chỉ lưu võ tòng lưu tuấn nghĩa đỗ học ba cái gọi hắn ba cái mang dương tái hưng tiến thanh lữ phương quách thịnh bốn người dẫn một phẩy hai không không n h â n m ã đóng giữ lao tạo sớm tinh tế truyền thụ một phen lý do thoái thác lại đặc biệt lưu lại ngộ dụng giúp đỡ để có cái gì ngoài ý một lúc có thể tùy cơ ứng biến cái này tám cái bên trong trước năm cái đều có con thân chỉ có lữ phương quách thịnh n ô dụng ba cái mạch thân ấn lao tạo bổ trí lữ quét xem như đỗ học tại thanh châu thu nhận sử dụng bộ hạng n dụng tắc tính võ tòng thuê mưu sĩ lao tảo sau khi đi hai ngày đồng quán dẫn đại quân m ộ ư ơ i năm vạn đi vào tô châu tại ngoài thành đâm xuống đại doanh phái người đến chuyển võ t ổ n g chờ đi báo cáo trung quân trong đại trướng võ t ổ n g ba người đỉnh nón trụ sâu g i á p mà vào đồng quán ở giữa ngồi cao mặt không biểu tình dưới trướng chúng tướng nỗng lập hai hàng từng cái quắc mắt nhìn trừng trừng mặt mũi tràn đầy đều là v ẻ không hài lòng chỉ có lưu diên khánh vương bẩm tính là quen biết cũ ngược lại là không quá mức g i mỉm cười nhẹ gật đầu võ t ổ n g ba người cùng nhau ô q u ề n miệng nói mặt tướng gặp qua trụ cự tướng xin thứ cho mặt tướng giáp trụ mang theo không thể làm t u lễ đồng quán sản g khoái khoát tay chặt lại hành quân bên ngoài không chú trọng rất nhiều người ba cái tiến thẳng một mạch đại d i ệ t tặc binh uy phòng công lao không nhỏ bản xoáy hỏi các ngươi như lại khiến các ngươi làm t i ê n phòng đi đánh tu châu hàng châu nhưng còn có dư lực hay không lời vừa nói ra những t â y quân đó t r u n g tướng đều đem lông mày dựng thẳng lên hung thần á c s ắ t nhìn chăm chú về phía ba người đỗ học khinh thường cười lạnh lưu tuấn nghĩa mắt lạnh bệ nghễ võ t ổ n g cũng không tiêu ngạo không tự ti coi như không thấy bình thường ô n v ừ nói không dối gạt chủ của tướng ta chờ tự sơn đông xuất binh lúc lãnh binh ba tám nghìn Tự d vẹn vẹn đồng c h quán mỉm cười nói ta gặp ngươi chờ liền chiến liền thắng chỉ nói tặc binh không chịu nổi mất kích nguyên lai tổn thất lại cũng không nhỏ nếu là không tính mới bộ chi binh tổn hại vượt qua tám thành đủ thấy ngươi chở mang binh trí năng cũng gặp ngươi chờ trung nghĩa tri tâm mà thôi đại quân mười lăm vào người cũng không thể chỉ làm cho ngươi chờ khẩu chiến hắn lời này vừa nói ra những tây quân đó chiến tướng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng võ t ổ n g thờ ơ lạnh nhạt âm thầm một cười đại ca nói qua phương tịch thủ hạ manh sĩ không ít nhưng mà ta chở một đường đánh xuống có thể xưng manh tướng cũng chỉ lữ sư nang tiền chấn bằng còn có tô châu tám phiêu kỵ bên trong mấy người ấn đại ca thuyết pháp chân chính hung ác cũng còn không có đường lộ diện đấy những này ngốc hàng bây giờ nghe chiến tắc vui muốn xem hắn cười đáp khi nào cũng đồng quán nhữ mày ngựa đầu giả bộ suy tư một lát sau mới lên tiếng ngươi chờ công lao còn đợi bình phương tịch khải hoàn về chiều mới tốt luận định nhưng ngươi đoạn đường này chém giết vất vả bản xoáy lại cho ngươi một cọc trời tốt ngươi chờ đi tô châu hàng binh bên trong. tuyển chọn năm ba ngàn phải dùng bản xoáy tất cả trích cấp ý giáp binh khí tốt sinh tu chỉnh mười ngày lại là một m c h i quân n h i ể m trợ xuôi theo thái hồ mà lên đi đánh hồ tuyên hai châu đợi hạ tuyên châu liền đi kim lăng tiếp chu miễn chu đại nhân hộ tống hắn hồi t ố châu nơi này chính là hắn quê quán có thể vinh quy tất nhớ ngươi trở chỗ tốt ha ha người này phú khả đức quốc tiện tay ban thưởng liền có thể để các ngươi đại phú đại quý cũ võ t ổ n g trong lòng hơi động h n tại dương châu trận trạm thái t u ế thần cao có thể lập thét ra lệnh này tản quân đầu hàng lúc những binh sĩ kia công bố bị chu miễn h ã n hại võ tòng lúc này tỏ vẽ sẽ chu việc này nếu là người khác nói qua liền cũng coi như võ nhị lang lại là lời hứa ngàn vàng hảo hán lúc này nghĩ đến ta chính không g i n h đi giết hắn đồng quán cái t h ằ n g này lại là sợ hắn chết được một lại muốn ta đi đón hắn lúc này lộ ra nụ cười chắp tay linh mệnh cẩn tuân tướng lệnh chúng ta chắc chắn đem chu miễn đại nhân mau chóng đưa về quê quán ha ha đồng quán gặp hắn kính cẩn nghe theo nhẹ gật đầu mỉm cười nói ngươi minh trưởng võ thực chính là bản x o á y tâm phúc cái tướng đáng tiếc vì quốc gia hãm tại k i m quốc ước chừng là khó mà sinh trở lại ngươi dung mạo bản lĩnh hơn xa nhữ minh về sau tốt sinh thay bản xoái hiệu lực bản xo đồng ư i hai cái, đ cũ, không không, quán là không nghi ngờ gì phất phất tay để bọn hắn chạm vào trong ban thần sát uy nghiêm nhìn về phía hai bên trọng tướng sơn đông binh mã đã vô sức tái chiến bây giờ ai dám lanh binh đi đầu thay bạn xoáy lê tu châu hạ hàng châu tân hương tông lưu t h ấ n dương khả thế một đám chiến đem mừng rỡ tân hương tông phản ứng nhanh nhất một chiêu gà c h ố n g dương cánh ngăn t r ở hai bên đồng liêu một bước bước đến trung gian hét lớn mặt tướng tân h ư n g tông nguyện vị vương sư đi đầu lưu tuấn nghĩa hướng về phía võ tòng chớp mắt vài cái túi người nói người này nói với ngô học cứu chúng ta nhặt quả hồng mềm bóp không có đủ bây giờ hắn cũng muốn đi bóp đỗ học cũng không có hảo ý nói chỉ sợ hắn bóp quả hồng bên trong dấu đinh sắc cũng ba cái cùng kêu lên cười lạnh trơ mắt nhìn xem tân h ư n g tông cao hứng bừng bừng chiếm tiên phong đem ấn có phần giáo võ nhị sư m ệ không thể trình h ư n g tông nghiện đại yếu tranh chấp thành hàng châu hạ quần ma giận mềm thị miễn cưỡng ăn hướng li t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu tào mạnh đức bá chủ bản sắc một chương bốn trăm hai mươi sáu tào mạnh đức bá chủ bản sắc một ba tháng mưa đủi phiêu diêu phương nam đồng quán ngồi tại c h ố n g không tiệm gạo hắn một tay cầm mức một tay cầm tin chiến thắng trước người là một lò lòng tiên h ư ơ n g mấy tháng chiến l o ạ n t hao hết trong thành lương thực thương nhân lương thực nhóm rất tự nhiên bắt đầu đội hàng đầu cơ tích chữ giá gạo t ă n gọn tiếng oán than dậy đất thương nhân lương thực nhóm say mê tại phát tài lại quên đồng xu mật chưa từng chuẩn bị hiếu kính bởi vậy đồng xu mật cũng không để ý khách mời một lần vì nước vì dân trung lương tự mình mang thân minh từng nhà tới cửa bắt n ờ i chủ sự bên đường họ chạm liên trạm bày ra thương nhân lương thực đem này chữ hàng thóc gạo toàn bộ vơ vét đi ra nửa giá bán cho dân chúng đương nhiên cái này nửa giá là căn cứ vào thương nhân lương thực chướng mười vòng sau giá cả đến nội trô bán tiền bạc đồng đại nhân chẳng lẽ không công làm lúc này trung lương tự nhiên tận sung túi tiền riêng tính làm nhà mình vất vả phí cũ nhìn xem lại một gian bán không tiệm gạo đồng xu mật nội tâm t r ầ n đầy dân chúng được mạng số lương lao phu kiếm lời hơn trăm vạn quả thực vẹn toàn đôi bên duy nhất không đẹp chính là thương nhân lương thực chính là ai bảo bọn hắn độn hàng đầu cơ tích chữ không gặp trạm vứt bỏ thành phố về sau dân chúng nao nhao hướng trên thi thể nhổ nước miếng luôn mồm gieo họ đồng thanh t i ê n sao nghĩ tới đây đồng quán h í p mắt lại thích chí cắn một cái mức chậm rãi nhấm ư ớt dù sao cũng là sáu mươi sáu tuổi láo nhân tại niên đại này được s ư n g tụng một tiếng thọ mặc dù thiên vị lấy thiết huyết hãn tướng hình tượng gặp người nhưng tô châu mức hoa quả làm thực tế mê người đối với một cái lao nhân mà nói ẩm thấp trời mưa bên trong đầu lưỡi triền miên một bôi thật lâu không tiêu tan điểm hương thực là lớn lao an ủi tịch mức ngọt kiếm tiền hương tin chiến thắng lại ngọt lại hương tin chiến thắng là tân hương tông phái k h á i mã đưa tới cái thằng này tiến quân ngược lại là mười phần dường như cũng muốn học lao t à o vứt bỏ t r u n g quân chủ lực xá lộ đồng quán đại quân còn tại tô châu không động hắn đã liên tiếp giành lại tú châu ra hưng súng đức hai huyện thực có thể nói binh quý thần tốc đồng quán thấy tân h ư n g tông là công hào hứng khá cao đây là duyên cớ gì nha nguyên lai tân h ư n g tông cha ruột tân thúc hiến chính là tây quân lao tướng nổi danh văn võ song toàn võ chức làm được đô t h ô n g chế văn chức làm được hoàng châu chi châu đối đồng quán trung thành và tận tâm tố vì đồng quán chỗ trọng tân thúc hiến cả đời chinh chiến việc cấp bách tranh thủ lúc rảnh rỗi sinh bốn cái thật lớn nhi theo thứ tự gọi là tân h ư n g tông tân mong đợi tông tân đạo tông, tân đ tân đạo tân v còn có một cái chất nhi tân ngạ tông hợp xương tân gia ngũ hổ cái này tân gia ngũ hổ xem như đồng quán nhìn xem lớn lên bị hắn coi là chân chính dòng chính lần này đánh cho chợ tốt quay đầu liền có lấy cớ để bạn trọng dụng xem quan không khỏi muốn hỏi cái này tân hương tông làm sao liền đánh cho như thế tốt đâu lại nói tân hương tông trước đây tại trung quân trong trướng lực nổ thứ nhất giành lại tiên phong chi đảm nhiệm ngày kế tiếp liền cùng hy hà b ì n h một cái khác viên chủ tướng dương duy trung linh hắn bản bộ hai vạn nhân mã xuất phát thẳng hướng tú châu tú châu châu chỉ chính là gia h ư n g huyện thủ tướng tên gọi đoạt hải bù là bản xứ một cái phú hộ bình sinh nhất là thiện trí giúp người người đưa tên hiệu một thân g i à u một là nói trong nhà hắn phú quý ăn một thân mập g i à u hai là nói hắn chân không bắt được vô đ i ể m yếu như n g cầm trước đây phương tịch tạo phản tam đại vương phương mạo xua binh một đường g i ế t tới cái này một thân g i à u quyết định thật nhanh lấy ra một nửa gia sản dâng cho phương mạo miệng nói di lặc giáng thế khắp trốn mừng vui cần lấy mòng tài quyền s u n g quân tư duy nguyện đại vương đánh đâu t h n g đó minh diệu kiểu châu phương mạo đại hỷ hắn từng nghe trong giáo trưởng bối bông công lao phật nói qua một cái cố sự nói tam quốc lúc giang đông có cái hảo hán tử gọi lô túc trong nhà tình hình giàu có đúng lúc giá trị chu du theo tôn sách khởi binh mang binh đến cùng hắn mượn l ư ơ n g lỗ t ú c trong nhà có lương thực hai quân thuần tay chỉ một nói nói cái gì có cho mượn hay không cái này một k h u â n đ ư a n g ư ơ i chu du vui này hào sảng cùng n à y kết làm mạc nịch chi giao về sau chu du chết bệnh toàn bộ nhờ lỗ t ú c tiếp ban ổn định giang đông tám mươi một châu cục diện phương mạo đem chính mình hướng trong chuyện x ư a một bộ nghĩ thầm trùng hợp không phải ca ca ta phương tịch tựa như cùng tôn sách ta cái này tam đại vương tựa như tuấn tú vô song mỹ chu lang cái này đoạn h ả i dâng ra một nửa gia sản hạ không phải liền là lỗ tốc hắn cũng không nghĩ tôn sách chu du đều là tráng niên chết trẻ bất tường án lệ còn vì chính mình bác học mỹ không được một lòng muốn để b ạ t cái này có lỗ tốc chi phong một thân g i à u viết thư cho hắn ca ca đại thêm d ự đẹp dốc hết sức tiến cử người này thủ đem thú châu đoạn khải làm người biết điều thiết thực can đảm lại là không tráng ngày trước nghe nói tô châu bị quân tống công hãm nhà mình ân chủ tam đại vương phương mạ o binh bại bỏ mình tam hồn lục p h á c h sớm bị dọa tán một nửa âm thầm suy nghĩ muốn hay không chuẩn bị ra sản đến một cái đi thẳng một mạch đáng tiếc trước đây hiến quân tư của nội đều đều lấy ra đi bây giờ chỗ dư phần lớn là úc xá đồng ruộng trong lúc cấp thiết như thế nào thu thập cứ như vậy do dự một chút nhưng không ngờ tân h ư n g tông lập công x u ấ t ruột đổi lấy bộ hạ đi vội mà tới có trong thành thám mã chạy vội hồi báo vội vàng lên thành xem xét chỉ thấy trên đường lớn tinh kỳ tế nhật đại quân quần quận mà đến không khỏi xương mềm gân s ú c giòn không bao lâu tân h ư n g tông binh lâm thành hạ tự thân xuất mã uống thành khiêu chiến đoạn khải thật chẳng lẽ cùng hắn chém giết vội vàng kêu lớn không cần phải công kích không cần phải công kích ta đã về hàng cũ lập tức liền lệnh mở cửa thành tự mình bưng lấy hoa thơm ánh đèn lệnh người dắt dê đánh rượu túi đầu không lưng tới đón tân h ư n g tông vào thành miệm nói tiểu nhân vốn là đại tống l ư n g dân t hắn tự hỏi những lời này nói được không có gì thích hợp bằng ai ngờ tân hưng tông trộm chính là một mã tiên đem hắn tắt lăn trên mặt đất chỉ vào mắng vô năng bọn trộm nhát ra ra quản ngươi muốn báo quốc vẫn là phản quốc ngươi làm sao cũng không dám ra khỏi thành cùng ra ra đánh một trận ừ ngươi cái này đồ hèn nhát được hiến thành công lao ra ra chạm tướng công lao lại bị ngươi làm hại hết rồi dứt lời gắt hắn một cái nên ngang vào thành tân gia ngũ hổ còn lại một cái cũng đều là hai ba mươi tuổi người trẻ tuổi t ừ n g cái tâm cao khí ngạo dưới mắt không còn ai f a n này nam trinh đang muốn thi thố tài năng ai ngờ trận đầu kẻ địch liền hiến thành mà hàng đều là trong lòng b ú t cháy một người đi qua lúc đều xì hắn một n g ụ m đoạn khải đều dọa sợ vẫn là một cái k h á c viên chủ tướng dương duy trung không vừa mắt xuống ngựa đem hắn đỡ dậy tốt sinh trấn an một phen vẫn cứ gọi hắn phục thủ địa phương ấ n đoạn khải vốn là muốn pháp là muốn đem hàng châu ký cảng của tỉnh phương tịch những cái tia trọng tướng thủ đoạn nền tảng đều nhất nhất báo cho quân minh bây giờ thấy tân h ư n g tông bậc này thái độ nơi nào còn chịu mờ mi dứt khoát học kia cơ miệng nhi hồ lô cho hắn đến cái tiếng trầm đại phát tài tân hưng tông thắng lợi dễ dàng ra hưng cũng không nhiều kéo dài ngày kế tiếp liền xuất binh thẳng đến sùng đức huyện đánh tới dương duy trung đặc biệt khuyên một câu muốn hay không chờ đồng quán đại quân đi vào lại đi xuất binh tân hưng tông lại là cười to nói duy t r u n g sai vậy ngươi không gặp kia võ tòng ba cái dẫn mấy ngàn thanh châu quân liền nhiều lần hạ danh thành ta mới đầu còn đạo bọn hắn có chút bản lĩnh hôm nay mới biết phương tịch trong quân đều là bậc này bọc mủ mặt hàng ngươi ta không thừa cơ kiến công lập nghiệp chờ đến khi nào kỳ thật hai người cùng là hy hà binh chủ tướng nếu b dương duy trung vẫn còn cao chút chỉ là tân h ư n g tông chính là đứng đắn tây quân tướng môn t ử đệ dương duy trung xuất thân lại là phức tạp được nhiều chương 426, t r à o mạnh đức b á chủ bản s á c 2, chương 426, t r à o mạnh đức b á chủ bản s á c 2. hắn bản danh khang long lanh nay tổ tại tống nhân tông lúc bị bắt vào liêu thành liêu quốc hắn nhi tại hắn 20 tuổi vừa mới cách liêu v ề tống tại vòng khánh đường phía tây phiên người thân phận tham quân vào phi ê n binh đội tên dương duy trung cứ thế mà bằng võ nghệ c ù n g công lao làm tướng quân tất nhiên là không muốn cùng tân h ư n g tông sinh ra không nhanh cũng đành phải theo ý hắn nghĩ thẳng hướng sùng n ư c huyện ai ngờ xung đức huyện thủ tướng nghe nói quân tông đánh tới cũng không có chi tiến thủ thành trốn về hàng châu tân h ư n g tông không đánh mà thắng lại tiếp theo thành càng thêm kiêu ngạo một mặt viết tin chiến thắng đưa đi tô châu một mặt liền xuất phát đi đánh hàng châu không nói đến hắn như thế nào đánh hàng châu chỉ nói đồng quán xem hết tin chiến thắng liên tục gật đầu h ư n g tông nhanh nhẹn g i ả n chiến không hổ thẹn tướng môn h ổ tử chỉ là hàng châu tặc binh to lớn không thể mặc hắn cái này hai vạn người thành một mình người tới truyền bản soái tướng lệnh ngay hôm đó xuất binh giáo hà đông thần phượng hai đường minh mã phân đạo đi lấy thái thương sông âm gia định thường t h ụ những người còn lại đều theo bản xoáy thẳng đến hàng châu võ tòng lưu tuấn nghĩa đỗ học ba cái cũng thúc hắn xuất binh đi đánh hồ châu tuyên châu miễn cho cái này hai đường tặc binh cứu hộ hàng châu một lệnh đã chuyển t a n g quân điều động lập tức chia ra ba đường một đường chủ lực từ đồng quán tự dẫn hướng nam thẳng hướng hàng châu một đường từ tần phượng binh chủ tướng mã công trực hà đông binh chủ tướng ký cảnh t h ố n g xoáy hướng đông đi đánh gia định trợ địa một đường là võ tòng ba cái dẫn thanh châu quân hướng tây dọc theo thái hồ hướng kim lăng phương hướng công lược chỉ nói võ tòng ba người mấy ngày nay ấn đồng quán y tứ quả nhiên lấy tráng kiện chiêu mổ hơn ba cái đều phát quân tống y giáp hợp bản bộ binh tổng cộng bốn năm ngàn nhân mã ra tô châu hướng tây đi đến đi đến hoàng hôn thời gian vừa lúc thái hồ chi tân chỉ thấy k i a trên mặt hồ trăm tàu tranh lưu lại là lao tàu được thám mã hồi báo dẫn chúng huynh đệ cùng mang đi binh mã tự tây sơn đ ả o mà ra đến cùng võ t ổ n g tụ hợp các huynh đệ gặp nhau võ t ổ n g c h ợ liền đem đồng quán nói chuyện hành động từng cái nói ra còn nói đồng quán các loại an bài lao tàu nghe nhìn lữ tướng cười to nói đồng quán cử chỉ quả nhiên đều bị tiên sinh đoán chúng n g u y lai bọn hắn tự cách tô châu suy đoán đồng quán đem sẽ như thế nào làm việc lữ sẽ đem chính mình suy nghĩ nói cùng tào tháo đúng là cùng đồng quán thực tế gây nên không khác nhau chút nào biện t ư ơ n g sử tiến chờ lúc ấy ở một bên thai n g a y mắt thấy bây giờ lại nhìn lưu tướng không khỏi coi trọng mấy phần liền hướng mọi người nói vi huynh lần này xuất trình mai danh nhận tích mượn lý đôn tử thân phận liền là vì giờ phút này bây giờ các ngươi huynh đệ cùng những binh mãn à y đều theo ta ra nhị l à n g đi hồ châu t u y ê n châu c h é m giết ta lại muốn đơn tuyển ra mấy cái huynh đệ cùng ta đi phương tịch chỗ làm giàn tế võ thòng lư tuấn nghĩa chờ đều là kinh hãi ca ca tội gì vào kia lang hổ h ệ t mạo hiểm tào tháo ngạo nghễ cười nói năm ngoái ta cùng a cốt đà kia chờ hùng trụ còn có t hắn ể tru toàn tự nhiên, lại tại tăng thiên tình, quốc đều thuận liệu đảo nhiên, sự phù h lại đi kia rời thiên đổi sự tình, mọi việc đều thuận lợi, liệu hắn chỉ là phương tịch, có thể làm gì được ta? Húng chi có phương thể Húng hắn tại minh, không có sơ hở、nào. Hắn là làm nào. sơ gì ta? ta tại tại ám, ra vẻ đại ngôn muốn a n huynh đệ tâm nhưng mà võ tòng lắc đầu không ngừng c a o mày nói thế gian tử vô không có sơ hở nào sự tình ca ca cần gì phải đi k i a n g u y dưới tường đứng thẳng chính là muốn làm gian tế lúc để ta chờ huynh đệ chẳng lẽ không có tinh tế có thể đảm nhiệm lao tạo hiểu được hắn là một phen quan tâm chi ý cũng không lấy ra làm ca ca uy phong mạnh đến suy nghĩ một lát vẫn là nói do sự thật thực đối ngơi chờ dứt lời bây giờ nữ thật là cường thịnh như ngày mới lên liêu quốc cũng là bách túc c h i trùng chết cũng không hẳn còn có t â y hạ thổ p h ư n g chờ ta d ụ c khôi phục ba hoa thượng quốc uy nghiêm lâu là bảy tám năm ngắn thì hai ba năm liền muốn cùng những n à y dị tộc thấy cái c a o thấp l ờ i này chính là hắn thường xuyên nói lên bây giờ những huynh đệ này chịu hắn hút lúc ánh mắt sớm đã bất p h ẳ m nghe vậy đều là tán đồng gật đầu tào tháo tiếp tục nói bởi vậy phương tịch tạo phản tổn thương là ta ba hoa chi lực không thể không trợ giúp triều đình nhanh chóng bình chi nhưng mà phương tịch dưới trướng rất có một chút đại tài nhưng lại hơn xa trong triều những cái tia sùn đố chính là phương tịch bản thân ta cũng có ý dùng chi vì vậy lần này đi làm gian tế một cái khiến cho tốc độ bại thứ hai lưu này n g u y ê n khí lớn mạnh tự thân hai cái này đều không thể dự đoán thiết mưu chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh bởi vậy phương t u y ế t không phải ta tự đi không thể võ t ổ n g chờ yên lặng gật đầu đáy mắt đều có vẻ kinh ngạc tào tháo muốn tốc độ bại phương tịch bảo toàn quốc lực đ á m người sớm đã mà biết lại là giờ phút này mới biết tào tháo bại phương tịch lại còn chưa đủ càng muốn một ngụn nuốt mất no thế lực chi tinh hoa bậc này tham lam giá vọng tinh tế nghĩ đến thật sự không hổ bá chủ bản sắc lữ đem phản ứng đầu tiên thật sâu vai trào Chủ công suy thái í n xa, lòng lệnh trắng, người dạ chi h t n không phục h ô t này t hồ ậ vậy. t tư Tiểu thể theo trong hùng chủ chi tư vậy. Tiểu sinh có thể đi theo ký đôi, quả ký mở ra lòng tứ kiệt tiên lặng thở dài cái này đem chính mình mấy cái giáo lệch ra người thông minh không chỉ quy ký hợp đồng hiện tại còn học xong liếm cùng c u ố n may mắn đây đều là hào hán cũng chỉ có như thế một người thông minh liền thấy ngô dụng mặt mũi tràn đầy dâm trào đi ra hướng về phía lao tàu vai trào lữ huynh lời nói này tố tận tiểu đệ phế phủ như không có ca ca trăm năm về sau thế nhân làm sao biết ngô d ụ ư lý quỷ cùng nhu cao đồng thời thần kinh kéo căng liếc nhau nhìn trong đội ngũ người thông minh cũng bắt đầu nói chuyện chúng ta nói được như trầm thanh châu thơ thánh thơ tiên còn mặt m ũ i nào mà tồn tại nhu cao hướng ngực lên lữ ca nói được tương đối tốt nô ca nói hay lắm tương đương lý quỷ đánh x ả tùy côn thượng ta ta ta ta cũng giống vậy đi theo ca cá quét tứ phương hai cái vỗ tay vỗ tay cười ha ha như thế c o n sao thái hồ tứ kiệt cùng nhau rên dỉ một tiếng mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng tào tháo khoác k h o tay n ừ n g lại cái khắc dường như nóng lòng muốn thử các minh đệ hòa nhã nói một cái hảo hán ba cái rút n h ư không có ngươi cái này c á n huynh đệ vào sinh ra tử vi huynh lại há có thể làm được đại sự các ngươi nói gặp phải vi huynh là may mắn vi huynh có các ngươi những huynh đệ này làm sao không phải ông trời lọt mắt xanh g dăm ba câu chúng hảo hán cũng không khỏi thần sắc khuấy động chỉ cảm thấy bình sinh đắc ý nhất chuyện chính là làm lao tào huynh đệ lữ đem ánh mắt quét qua đem chúng tâm tư người thu hết vào mắt n h ì n không được ở đây thầm than thật là bá chủ vậy vỗ tay cười nói chủ công lời nói này đúng lúc hợp đại đạo cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ giúp đỡ nhiều cực kỳ thiên hạ thuận tri cũng tào tháo khiêm tốn cười một tiếng bậc này lời nói lại đợi chúng ta tính toán đại sự thành lúc lại đem rượu nôn u hoan không mượn bây giờ trước mắt sự tình lại là ta yếu điểm mấy cái đồng quán lưu diên khánh phương tịch bọn người không biết được h u y n h đệ theo giúp ta đi làm gian t ế cũ đám người nghe vậy có lúc này liền sập biểu lộ không nói võ t ổ n g những này có quan thân chính là biệt tưởng mã linh một đám hàng tướng lưu diên khánh lúc trước nhưng cũng từng gặp qua mặt lữ phương quách thịnh dương tái hưng nô dụng càng là khổ lên mặt bọn họ dù vô quan thân trước đây lại cùng võ tòng chờ ở tô châu đợi mười ngày rất nhiều tây quân quân tướng đều nhận được tào tháo chỉ vào nói phan h ụ y đường bân lưu đường ba nguyễn sử đại lang dương xuân trần đạt ư c bảo tứ thái hồ tứ kiệt ngươi mười bốn người cùng ta đi một lần đều tỉ mỉ ghi nhớ ta chờ tự bến nước lương sơn mà đến p h ụ n tháp tháp thiên vương triệu cái ca ca tướng lệnh chuyên đến giang nam trợ trận giết địch trên đường gặp gỡ thái hồ tứ kiệt lẫn nhau cùng c h u n g trí hướng đều muốn vì t h á n h công đại nghiệm xuất lực thái hồ tứ kiệt không nghĩ tới chính mình bốn người cùng tuyển chọn lập tức trong lòng công h ỉ lữ tiên sinh kia chở người thông minh lại c u ố n lại liếm như thường không có cách nào đi theo ca ca bên người làm việc cái này kêu cái gì cái này gọi ông trời yêu thằng nhóc ngốc điế quy hét lớn ca ca như thế nào không mang thích yêu Ta lần g bảo, này g hòa thượng những đi hàng châu nhiều bạn cũ hào hùng một hướng kiếm lăng vân hôm nay về nhà mượn liền không phân chương nha chương bốn trăm hai mươi bảy nam vương nguyên xoáy nam ly hỏa t cái này g lúc chính là buổi chiều đông nhiên dò xét kỵ hồi báo đạo là phía trước năm sáu dặm có hai bên các hai ba vạn nhân mã đang bài binh bố trợ mắt thấy liền muốn chém giết tào tháo cười ha ha không hổ là tây quân quả nhiên thế công như gió ta chở người ít không tốt quấn vào hắn đại chiến bên trong các huynh đệ lại đều đi trong rừng ẩn thân xử lại làng đường vân phí bảo đảm n g ư ờ i ba cái theo ta đi xem cuộc chiến lý quy nghe vậy trong lòng tựa như t r ă m t r à o cào bình thường hắn khó khăn mới lăn lộn đến lần này sôi nam danh n lạch bậc này đại n h i ệ t nháo h á chịu bỏ lỡ lập tức nhảy nhót nhảy nhảy v à lại tào tháo không b u n g tay cắt cắt cắt cát thiết n h i u nếu không t h i ế p thân bảo hộ ngươi như thế nào yên tâm tại sao hắn âm điệu có chút q u á dị chỉ vì trên mặt có cái chút mặt nạ che ngừng nói đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ nay mặt nạ hắn vốn muốn tìm người đánh cái đồng sắt nhưng mà đại ra vội vàng đi đường ai có dành đi tìm thợ rèn cũng đợi không được thời gian này vẫn là bạch hoa xả dương xuân ra chủ ý giang nam khắp nơi d ừ n g trúc lấy thô to đ à o ra cây tới cắt xuống mặt lớn nhỏ một mảnh dương xuân làm tiểu đao thay hắn điêu một cái trung quỷ mặt nạ cái gọi là người đều có trường dương xuân đại đao bản sự thường thường tiểu đao lại khiến cho tinh tế chỗ điêu mặt nạ chừng mắt t ộ i cận sinh động như thật nhất là cầu lòng giống nhau loạn vũ dễ trút liền dường như t r u n g quỷ dâu quay nón bình thường lý quỷ yêu thích không tung tay trên đường đi mang theo không thoát tào tháo lắc đầu nói ngươi cái này hắt tư đậu một tí hô to gọi nhỏ kinh động tới há không lầm đại sự của ta lý quỷ cười bồi nói thiết như lần này chỉ đem cái mũi miệng đầu lưỡi đều không mang theo nói lấy chặt chẽ n ế t lên miệng ý là miệng không có tào tháo bất đắc dĩ đành phải h ứ a hắn năm người kỵ năm thất ngựa từ kia thám mã dẫn hướng phía trước được không đến vài dặm liền thấy một tòa núi nhỏ rút lên cao mấy chục trượng này t h ế bằng p h ẳ n g hỗ lượng khâu khe phanh đẹp phí bảo đảm chỉ và o nói này lâm bình s â n d ã lại hướng phía trước hai ba mươi dặm liền đến thành trì núi này cũng không quá cao tào tháo mấy cái rác ngựa cẩn thận từng ly từng tí lên núi sườn núi chỗ đúng lúc có một cái bằng thẳng ở chỗ đó như vậy chú chân gỡ ra nhánh cây nhìn xuống đi quả nhiên hai bên đại quân xếp một bên đánh lấy đại tống cơ hiệu một bên thì là thanh bạch nhị sắc cờ đang giảng co cái này lúc nam quân trận trước vọt ra một viên tướng lĩnh tay n h ặ t trưởng thương hô lớn ta chính là thánh công tọa hạ hai mươi b ố phi tướng một trong người xưng kinh mây thương vương nhân là được nghe qua ngươi tây quân thiện chiến nhưng có gan mập đi ra tế vương mô đầu này thương thép quan binh trước trận tân hương tông dương duy trung ngang nhau mà đứng sau lưng chính là tân gia còn lại tứ hổ ở phía sau là hai ba mươi danh thiên tướng nhạc tướng này bên trong một cái thấy tặc tướng kiêu chiến lập công suất ruột để song đao phi mã mà ra quắt tặc tướng nghị cuồng ta chính là hy hạ binh chính quy quân n g ỗ n g bay về phía nam dùng ngợn nhựa t h ủ cấp thành ta chiến công hai cái riêng phần mình đều muốn hiện bản sự ngay tại trước trận c h é m giết tao tháo chờ người ngưng thần xem cuộc chiến sử tiến đem đ u ổ i vỗ mà thôi cái này tây quân chiến tướng hẳn là hào thủ ngươi nghe tên hắn sao mà văn g r ộ i ta nghe người ta nói b u ồ n bậc này tên rất hay hẳn là nhân vật lợi hại lời còn chưa dứt kia vương nhân một cái hư chiều l ử a gạt mở n g ỗ n g bay về phía nam song đao trở tay một thương đem hắn đâm ở dưới ngựa sử tiến ngạt như nói a nha cha mẹ vắt hết ó c thay hắn nghĩ cái tốt danh chẳng lẽ cái này ch lời còn chưa dứt kia ngông bay về phía nam từ dưới đất bỏ dậy nguyên lai、like、vừa mới một thương chỉ là đâm trúng đầu vai che lấy bả vai liền hướng bản trận bỏ chạy sử tiến gật đầu nói này mới đúng mà làm việc tốt thường gian nan thoại bạn thường có bậc này cố sự ngươi nhìn hắn dù bại bất tử tương lai tất có tuyết nhục thời điểm cái này lúc chữ vừa vặn ra khỏi miệng kia vương nhân sớm đem trường thường trong tay ném đúng ra phóc xích một chút đâm ngông bay về phía nam một lãnh thấu tim vương nhân đang muốn đi rút ra kia thương tây quân trận thượng lại rết ra một viên quân tướng khua tay đinh ba quắc to giết huynh đệ của ta đặc biệt đến báo thủ ta chính là h i hà binh ngựa quân đô đầu chiến cựu thiên sử tiến giật mình nói người này tên cũng tự bất phàm nếu theo thoại bản đến nói cho là một đầu hào hán lý quỷ trận mắt trừ n g một cái thầm nghĩ cái này sử đại lang quả nhiên là cái t r u n g từ đầu nhịn không được muốn dạy hắn c á i n g oan cái thằng này gặp người không có binh khí bận bịu đến kiếm tiện nghi có thể là thứ gì hào hán lời đến khoe miệng nhớ tới miệng mình không mang vội vàng ngâm miệng răng cắn đến đầu lưỡi đ a u đến ngại tưng vương nhân thấy có người đến cũng không muốn kia thương xoay ngựa liền về bàn trận chiến cựu thiên chính đuổi nam quân trận t ư ợ n g buồn bực một người q u ắ to cậu q u a n đ ừ n g muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhận ra ra ra tiểu sắt thần phượng nghi sao đỉnh thương xuất trận nên ở chiến cựu thiên chém giết hai cái đinh đinh đang đang đánh b ả y tám hợp phượng nghi một thương đẩy ra k i a xiên trở về một b ô i thương nhận c ắ t chiến cựu thiên nhất hầu k é xuống n g ự a chết rồi nam quân liên tiếp thắng hai trận lập tức gieo hò đại t á c tân hương tông giận dữ những n à y tặc binh vốn nên thua chạy như có lướt theo ngọn gió thành liền tự mình công lao sự nghiệp dám cùng chính mình đối trợ đã là to gan lớn mật bây giờ lại vẫn liên tiếp chém giết chính mình hai viên tương tá cái này muốn gậy trong tay người tây hạ cũng liền mà thôi g ậ tại những n à y tạo phản nông dân trong t chẳng phải là đem mặt mình m ặ t cũng ghe đi vào không khỏi đưa tay đi mò được thắng câu thượng đôi cả bữa chuẩn bị tự mình lên sàn cứu danh dự động tác của hắn sau l ư n g tứ hổ tự nhiên thấy rõ ràng lão nhị tân mong đợi tông kêu lên đại ca ngươi là chủ tướng có thể nào nhẹ ra đợi tiểu đệ đi giết hắn mấy cái thay đại ca xuất khí lập tức hái được chính mình đôi cá bữa dùng ngựa x u n g ra họ phượng ngươi chạy đâu ta chính là đại tống tây quân binh mã đề hạt tân mong đợi tông mời ngươi ăn ta tân ra bữa đôi cá hình bữa dường như bữa cá cách dùng cùng bình thường bữa lớn có phần không giống nhau trừ chém vào chặt đôi bên ngoài càng trú trong câu treo ôm、um, đâm chi dụng chính là hắn lao tân gia ra truyền bản sự tân gia ngũ hổ bàn sơ b u ồ n gọi là tân gia ngũ phủ về sau thanh danh truyền xa người đều tưởng rằng cái hổ chữ lúc này mới đâm lao phải theo lao gọi thành ngũ hổ tiểu sát thần phượng nghi đâm chết địch tướng ngay tại diễu võ dương ai thời điểm chợt thấy lại có một người đánh tới cũng không e ngại đỉnh thương liền nên đón tiếp lấy hai người đại chiến hơn mười hợp thắng bại không phân tân đạo tông tân vĩnh tông còn có đường h u y n h đệ tân n ạ ạ tông thấy nhị ca chưa từng chiếm được tiện nghi cùng nhau thúc ngựa xuất trận phượng nghi nghe được móng ngựa gấp vang nghiêng đầu nhìn lại lập tức sợi lên sợ bị hắn vây công dùng ngựa liền muốn về trận tân lão n h ị hét lớn trốn chỗ nào một búa câu ở bạo bụng chính là vây quanh eo một vòng hộ giáp lấy đai lưng gói phượng nghi vội vàng không kịp chuẩn bị phiên cân đầu xuống ngựa tân lão nhị thừa c ơ một búa chém giết nhảy xuống ngựa cắt đầu người buộc tại chính mình trước ngựa phục lên ngựa đến cười ha h a phản tặc không gì hơn cái này nam quân giận dữ vương nhân chờ chiến tướng liền muốn cùng nhau tiến lên cùng hắn còn chiến lại nghe như tiếng sấm hét lớn một tiếng đều không cận động quan binh đang ghét thạch mô muốn đích thân đi báo thù này nơi tiếng nói ngừng lại một viên dâu quay nón đại tướng lao ngựa lại trắng quả nhiên là khí thế kinh người sao thấy người này bất phảm có thơ làm chứng nam vương nguyên x o á y nam ly hỏa giáp đỏ chu bảo khắp cả người hồng liệt mã đuổi người kinh trôi quang n ộ n g trường đao c h ạ m sát hảo bộ phong bừng bừng sát khí vạn phu tránh lấp liệt thần khu chín thức hùng lòng bàn tay sao băng quen đánh tướng đầy ngập trung nghĩa bảo đảm minh công lý quỳ thấy nơi nào còn chú ý miệng không mang sự tình t u é t ra miệng lớn ngạc nhiên kêu lên a nha cái này không phải ta to con h u n h đệ sao gọi là nam minh thần đao thạch bảo chật chật bây giờ khoác cái này thân áo giáp lại là tốt sinh vi phong ồ Không tào ố t cái n y t con tháo i ê n khoác khoác n g tay m ngươi á nghỉ nhọc lòng cái này họ thạch tâm cao khí ngạo ngươi không gặp dưới trướng hắn rất nhiều chiến tướng đều không dạy ra tay người này võ nghệ tinh trác ta chở xem cuộc chiến thì tốt ha ha chi này tây quân bên trong n h ư không có hàn ngũ nhất lưu mãnh sĩ chỉ sợ không chịu nổi người này phong mang tào tháo lý quỳ mấy năm trước gặp qua thạch bảo ra tay biết hắn đao pháp chính là thuộc h ắ n đại tướng hoàng trung truyền thừa quả thực là nhân vật lợi hại nhưng mà tân ra mấy tướng nơi nào hiểu được thấy thạch bảo một mình xuất mã liên chiến đều các đại hỷ bốn miệng b ô i cá búa cuốn lên đ á t phong liên tiếp rơi đ ợ p thạch bảo đem bắt phong đao b ã i xuống thượng hộ người hạ hộ ngựa trước đem môn hộ thủ cái mưa gió không lọt nhưng nghe đương đương vàng lớn không dứt bên thay liền dường như một trăm hai mươi cái lò rèn đồng thời khởi công lao tảo chờ người thân ở l ư n g t r ư n g núi đều cả tân h ư n g tông thoạt đầu vẫn là một mặt lãnh n ạ o cho rằng nhà mình minh đệ nhóm trong chốc lát liền muốn chạm cái này còn vọng thắc nhân nhưng mà đối phương một cây đao cứng rắn bốn trôi bờ lớn đánh hai ba mươi hiệp mặc dù chỉ có sức lực chống đỡ cũng không còn sức đánh trả nhưng mà đao pháp lại không loạn chút nào xem ra lại thủ mấy trục hợp cũng không đáng kể tân h ư n g tông không khỏi dần dần đổi sắc mặt ánh mắt bên trong lộ ra giữ tợn ác ý hắn âm thầm nghĩ ngợi nói bây giờ tây quân bên trong phụ thân ta kia một đời người nhiều đã ra bước chính là chúng ta lập uy hiến thánh thời điểm tân gia ngũ hổ danh chấn tây bắc nếu là hắn bốn cái đối phó một cái ph chẳng lẽ còn sẽ nói ta tân hương tông không có tham dự tất nhiên chỉ biết nói ta ngũ hổ vô năng mà thôi không thể để cho người này lại chống đỡ tiếp nghĩ đến đây chỗ quả quyết nhắc lên đôi u cả bữa vỗ chiến mã nào lạp lạp giết vào chiến đoàn hét lớn nột kia t c tướng nhìn ngươi thân thủ không phải hạng người vô danh lại lưu cái tính danh cũng để cho huynh đệ của ta đăng ký công lao đây là cố ý muốn nâng lên đối phương để cho giới trướng binh tướng hiểu được không phải hắn tân g i a nhóm hổ không hùng mà là ngoài ý muốn gặp gỡ tặc bên trong cừng giả thạch bảo cười to nói thánh công tọa hạ nam phương nguyên soái lão tử chính là nam cách đại nguyên soái thạch bảo tiên sư bà ngoại nhà nó đội tiếp bốn thằng nhãi con chơi nửa ngày người cuối cùng đến rồi đang khi nói chuyện đại đao quét ngang đem ấy c h u i đôi u cá búa đều l y ra kia tứ hổ cùng nhau giật mình cái t h ằ n g này sức lực làm sao đ ố n g nhiên đại s u ấ t năm thành đến nguyên lai thạch bảo người này thâu bên trong có mảnh sớm nhìn ra tân h ư n g tông cùng kia bốn cái diện mạo giống hệt trong lòng đ o á n bọn hắn chính là huynh đệ lại là cố ý lưu lại một tay từ đầu đến cuối chỉ thủ không công duy trì lấy không thắng không bại cục diện muốn kích hắn vị chủ tướng này ra t r ợ n giờ phút này tính toàn xính lập tức chiến l ự c toàn bộ triển khai hắn một đao kia đẩy ra các loại binh khí kia tứ hổ đánh giá sai hắn khí lực đ ừ n g lại thời không môn đại lộ thạch bảo như thiểm điện hai đao b ổ ra lao tam tân đạo tông đường huynh đệ tân ngạn tông đồng thời xuống ngựa còn lại ba cái muốn rách cả mí mắt nhưng mà bi phẫn sau khi cũng có một hơi khí lạnh từ trong lòng dâng lên h ắ n tây quân xưa nay cùng tây hạ là đánh quen ác chiến trong quân đại tướng phần lớn xuyên mấy tầng áo giáp giáp ra bên ngoài lại lấy sát hại bởi vậy một trận kịch chiến xuống tới cho dù n ư ớ thương mấy chục chỗ cũng không m ai ngờ thạch bảo trong tay chính là bảo đao lực lượng lại là vô cùng lớn cái này hai đao hạ xuống tân ra hai hổ mấy tầng áo giáp cùng nhau chặt tấu thịt mỡ nứt xương chết thảm tại chỗ a nha lao tam a ngạ tân hưng tông gào lên thế thảm chỉ cảm thấy đau nhức đoạn gan ruột lập tức hiểu phải tự mình chúng kẻ địch kế sách đối phương chân chính võ nghệ xa so với hắn trước đây biểu hiện ra cao hơn trong lòng không khỏi nghiêm nghị đối phương trước đây làm bộ thời điểm liền có thể làm cho hắn bốn cái huynh đệ điên cuồng tấn công không có kết quả giờ phút này tận thi có khả năng chính mình tăng thêm hai cái huynh đệ còn có thể có thủ thắng cơ hội sao chuyện nhà mình nhà mình biết tân hưng tông rất rõ ràng nhà mình h u y n h đệ mấy cái võ nghệ vẫn chưa đạt tới này t r a cảnh giới mặc dù luyện phụ pháp có chút cao minh nhưng là mấy h u y n h đệ lúc mới sinh ra tân cha đã làm q u c n tướng trong nhà thời gian ngày một g i hậu đãi luyện võ tự nhiên thiếu mấy phần bền lòng cùng chơi l i ề u huống hồ cũng không phải cái gì thiên phú kinh người hạng người như cùng một chiến tướng so sánh có lẽ đủ để tranh phong nhưng cùng chân chính b ạ n phu địch so sánh các mặt đều có khoảng cách nhất trực quan một điểm mặc dù phụ tử huynh đệ đều dùng đôi cá búa nhưng tân cha k i ê u miệng búa lớn trọng đủ bốn mươi tám cân chính tân hương tông dịu t ắ c chỉ có ba mươi hai cân đến nỗi các huynh đệ càng là chỉ có hai mươi cân trên dưới ở giữa trên l ệ c h liếc qua t h ấ y ngay những ý niệm này t r u y ề n tức thì tân hương tông không kịp hối hận chính mình những năm này dụng công không đủ chỉ có thể đi đầu ứ n g đối khốn cục trước mắt hắn một bên ra sức vùng búa một bên lo lắng hô to lao nhị lao tứ cái này tặc đem không thể địch lại các người mau lui xuống đi vi huynh thay các người bọc hậu lao nhị tân mong đợi tông vùng búa gấp hơn cắn răng kêu lên đánh r m Đại ngươi ca nhà là thí a l ư ơ n dụ như vừa mới cùng tám ca đường ca xuất trận nhị ca thừa cơ chém giết địch tướng nhìn xem địch tướng treo ở nhị ca trước ngựa đầu người hắn chỉ cảm thấy khoái ý vô cùng hận không được chính mình cũng lập tức đại s á t một phen chỉ là theo hai người ca ca bỗng nhiên bị đánh lật cái này tân lao tứ mới bỗng nhiên giật mình nguyên lai chiến trận chém giết không chỉ có là chính mình có thể giết người khác người khác thế mà cũng có thể giết mình tân lao tứ trong lỗ mũi nghe mùi máu tanh n ồ n g đậm khoe mắt liếc qua nhìn xem tam ca đường hinh trẻ tuổi lại tái nhợt vặn vẹo gương mặt còn có kia cơ hồ muốn đem bọn hắn chém thành hai khúc vết thương khổ nhìn g lồ, n nhìn lại trước mặt cái này cao lớn tặc tướng tựa như muốn nhắm người mà p h khuôn mặt dữ tợn không khỏi sợt mật chỉ cảm thấy tứ chi nặng nặng nề chỉ nghe thấy các ca ca gọi hắn đi mau đâu còn chú ý được rất nhiều kéo lại binh khí dùng ngựa liền hướng bản trận bỏ chạy thạch bảo cười ha ha nói tiểu s á t t à i người đi nơi nào trái giơ tay lên một đạo hoàng quang gào thét mà ra chính giữa tân vinh tông sau đầu mặc dù mang theo mũ chiến đấu như thế nào trải qua ở kêu bày truy thế t ậ n lúc này đem s ắ t mũ chiến đấu đánh cho lom xuống c ố i lớn xương sọ vỡ vụn thất khiếu đều phun ra máu rơi xuống ngựa kêu t h ẳ m nói đại ca ta đau quả a đầu dùi xuống như vậy không có sinh t ứ c trên sườn núi ly quỷ cả kinh nhảy lên chân cái này đây không phải loan ca ca bay truy bản sự sao cái này to con như thế nào lại cũng biết tao tháo hồi ức chuyện cũ thở dài ngươi không nhớ rõ năm đó cùng hắn nhóm tại núi hoang luận võ làm rượu mọi người đều đem bản sự biểu hiện ra giải thích đề ngọc h n lúc ấy chỗ diễn chính là bay truy bản sự ta nhớ được cái này thạch bảo cảm thấy hứng thú nhất tinh t ế truy vấn rất nhiều quyết khiếu mới xử lý bây giờ đã gần đến ba năm hắn đã có tâm đi luyện như thế nào còn không luyện được trong lòng cũng tự thất kinh cái này thạch bảo truyền thừa hoàng hán thăng đao pháp lại luyện thành ngựa mạnh khởi truyền lại bay truy bản sự tây thục ngũ hổ tướng hắn lại có thể kiêm thông hai người thuật n i ệ p quả thực có thể nói kinh người bọn hắn xem kịch thấy quan nghệ i giữa sân tân thị huynh đệ lại là đau nhức tuyệt tâm l à gan tân vĩnh tông là trong nhà nhỏ nhất đấu đệ tân h ư n g tông tân mong đợi tông đều đại hắn hơn một ư ơ i tuổi như thế nào không chịu mến có thêm bây giờ gặp hắn chết thảm hắn huynh đệ hai cái răng cửa đều m u ố n cắn nát cũng không nói người nào đi ai không đi hai ngụm đôi cá búa điên c u ồ n g phép chảm chính muốn chém nát thạch bảo mới chịu bỏ qua thạch bảo gặp hắn tình thế cấp bách liều mạng không thèm quan tâm muốn a u giữ vững quân thân chỉ đợi hắn công lâu không có kết quả tiết ra một ngụm lòng d ạ liền muốn xuất đao giết chi tao tháo ngoài cuộc tỉnh chỉ nói x ử đại lang ngươi nhìn kỹ người này chẳng giết không phải muốn ngươi nhìn hắn đao pháp như thế nào ngươi chỉ nhìn hắn tâm tư dụ ý cái thằng này hung ác như hổ một có cơ hội liền đau nhức phóng độc thủ lại lại lanh khóc như lang lần trước yếu thế dụ ra tây quân chủ tướng bây giờ lại lấy thủ thế tiết hắn tâm lực nhà mình cảm xúc không chút nào hiển lòng tràn đầy bên trong chỉ vì giết địch lấy thật đáng sợ đáng sợ đường bân nghe hiểu lão tào ý tứ liên tục gật đầu x ử đại lang võ nghệ xuất chúng lại là quá mức tính tình một khi d ẫ lên tranh luận nghị kỹ tiến thoái võ đại ca để ngươi học cái này t h ạ c bảo chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tha thứ n g u huynh nói thẳng ngươi lại chính là thiếu hắn phần này tinh khí sử tiến nghe hắn hai cái ngôn ngữ lại nhìn dưới núi thạch bảo chém giết đột nhiên có ngộ chính mình cả đời làm việc nhưng cầu thoải mái xưa nay không nghĩ kỹ hậu quả chẳng phải là cái mãn phu chính là trước đây lão tào đi hoa châu đánh cứu mình không phải cũng là chính mình quá mức mạng muội mới bị bắt hạ ngục sao trong lúc nhất thời lạnh hẹn s ề n sâm đứng thẳng người hướng tào tháo đường bân ôm quyền cảm ơn đại ca cùng đường ra ca ca hôm nay lần này chỉ điểm tiểu lệ sẽ làm vĩnh minh tại tâm về sau làm việc tuyệt không chịu lại càng rằng ỡ lý quy nhạc vui tươi hớn hở đập b ả vai hắn x ử đại lang ngươi như sợ chính mình lỗ mãng thiết như cũng có một cái cây hay chính là cùng ta học làm thơ ngươi như cùng ta cùng ngưu cao giống nhau làm thi nhân tự nhiên hào hoa phong nhã nơi nào còn biết lỗ mãng sử tiến thấy cái này tên lỗ mãng luôn mồm dạy mình như thế nào không mãng không khỏi liên tục cười khổ tiểu đệ từ nhỏ thấy sách vợ liền ngủ gà ngủ gật năm đó lao cha còn sống lúc đánh gây bao nhiêu cây g ậ y cũng không thể dạy ta học văn chỉ sợ không có thiết như ca ca tốt như vậy thiên tư nơi nào có thể làm thơ người lý quy ngay vậy không khỏi tiếp hận thờ g i i t h i ê n tư kém chút nguyên cũng không quan trọng nương tử của ta thường nói cần cụ đủ thông minh chỉ là ngươi nếu không yêu học v ăn vậy ta như bước n g ư ờ i chính là châu không uống nước mạnh ấn đầu chỉ sợ tung học xong cũng không v i ế t ra được thơ hay tới dứt lời liên tục thở dài sâu lấy thanh châu thơ thánh thơ tiên bên ngoài không thể tái xuất một cái đại thi nhân m à tiên b ố i hắn mấy cái nói chuyện tào lao một hồi phía dưới thạch bảo đã cùng hai tân lại đấu mười bảy mười tám hợp kia hai cái một trận búa mạnh vung mạnh xuống tới khí lực tiêu hao không nhỏ chỉ cảm thấy búa càng thêm nặng nề thế công không khỏi một trận huynh đệ hai cái nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau ý tuyệt vọng vừa mới trận kia điên như là nhân cơ hội đi một cái hơn phân nửa có thể rút về bây giờ chỉ sợ một cái cũng đi không được thạch bảo ánh mắt lạnh lẽo liền muốn thi triển sát thủ đ ỗ n g nhiên một tiếng dây cùng vang hắn phản ứng lại là cực nhanh không nhìn tiễn tự nơi nào đến trước cây trường đao múa thành một đoàn hạ à quan g quả nhiên c o n một tiếng ngăn một chi vũ tiễn thuận thế tới nhìn lại đã thấy trước đây cùng tân hương tông ngang nhau mà đứng v õ tướng một bên bắn tên một bên sông thẳng lại hương tông chớ hoảng sợ dương duy trung đến vậy dương duy trung liên tiếp ba mũi tên bức ở thạch bảo đem cung ném một cái n â n thương liền đâm huynh đệ ngươi đi trước lao phu đến chiến cái này t ạ tướng tân hương Tân mong đây ợ i Tông trở về chính ế t đệ là từ n đại a trước đến i ệ nay g vẫn thất ra trượng nghĩa n n thế nào sẽ chết. Thạch nào sẽ ha, ha, dương duy trung vừa sợ vừa giận hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới tân hưng tông không phải lui về trước trận thay hắn lượt trận thế mà trực tiếp mang b i n h đi Đây chính là, từ trước đến nay nghĩa Sương Duy chính trước nghĩa khó hưng tông. Sử như trượng Sương Trung, là, từ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín móng ngựa vang r ộ i dạ x o a đến t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín móng ngựa vang r ộ i dạ x o a đến tân h ư n g tông lĩnh quân chạy trốn dương duy trung kinh sợ sau khi oán giận mắng to tiểu tử không có đức hạnh chính là cha anh danh thế tất mất sạch tại như tay vậy thạch bảo thấy thú vị cười ha ha hắn trong giang hồ pha trộn được lâu thấy nhiều lòng người bật hiệu ngược lại không để ý dù sao chuyện lấy oán trả ơn từ xưa không ít đông quách tiên sinh cùng làng lữ động tân cùng chó nông phu cùng rắn hách xây cùng lao thái thái chỗ nào cũng có nhiều cái dương duy trung cùng t h á h á i chỗ n à cũng thuộc về bình thường lập tức đem tay khẽ vẫy ba vạn nam quân cùng kêu lên hò hét nổi chống âm thanh chấn thiên động địa bảy viên phi tướng đi đầu x u n g phong linh toàn quân thẳng hướng tây quân dương Duy trung dục ngựa muốn đi gấp thạch bảo nơi nào chịu thả gấp một đao chấm một đao đem lao tướng quân trước người cười hì hì nói ngươi là giảng nghĩa khí bản xoáy không đành lòng giết chết khuyên ngươi xuống ngựa tiếp nhận đồ hàng một đạo phụ tá thành công tương lai chiếm thiên hạ tự có ngươi một phen chỗ tốt dương vi trung nghe hắn chiêu hàng mắt hổ nộ trừng mắng to tạc tướng ngươi nghĩ mù tâm ậ y dương mẫu người hai mươi tuổi toàn quân vì nước trinh chiến hai mươi tám năm mấy l trong đầu chưa chắc có qua một cái h à n g chữ h á không nghe trung thần không phụng sự hai chủ duy trung hôm nay cùng lắm thì chết dứt lời đem thương thép vận một cái liền cùng thạch bảo liều mạng nhưng thấy thương ảnh ảo ảo quỷ thần khó phòng nên biết hắn trước kia ném tống không chỗ nương tựa từ tiểu tốt làm lên một bước một cất ấn tích công làm được kính nguyên trên đường đi qua l ử a c an phụ s ự hữu quân đô thống chế chỗ bằng người chính là trong tay thương thép thạch bảo cùng hắn c h i ế n mấy hợp không khỏi âm thầm kinh ngạc lao thất phu này võ nghệ lại so với tân ra mấy cái xuất chúng được nhiều hắn nhìn ra đây là tây quân bên trong chân chính lá c h á n chiến ý lập tức bùng cháy mạnh mắt thấy dưới trướng phi tướng muốn tới trợ chiến q u á t to bản xoáy một mình đối phó hắn ngươi chờ chỉ lo đi g i ế t tây quân hắn kêu miệng phách phong đao lại chọn lại nhanh dương duy trung đầu này thường cũng không thua bao nhiêu hai cái đại chiến hơn ba mươi hợp bất phân thắng bại lao t à o tại sườn núi xem cuộc chiến không câm miệng lớn tiếng khen hay khá lắm dương duy trung cái này thân võ nghệ quả nhiên được sử tiến thở dài dù sao so thạch bảo kém chút đánh đến lâu sợ là khó thoát cầu thủ ai đây là cái hảo hắn như thế nào được cứu hắn một mạng t chật nghe móng ngựa đại t á c tào tháo chờ người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một bưu kỵ binh tự phía đông nam bay thẳng mà đến ước chừng hơn hai nghìn kỵ đều quân tống y giáp lưu chữ cờ lớn phần phật bay lên thạch bảo lập tức cực kỳ hoảng sợ vừa mới tân hưng tông bức bỏ dương duy trung thẳng l u binh thạch bảo lập tức hạ lệnh toàn quân đánh tới tại hắn nghĩ đến quân tống đã lui chính mình đ u ổ i binh một đuổi đối phương tự nhiên đại bại ai ngờ tây quân lâu cùng tây hạ tác chiến thắng bại đều là chuyện thường tự có một phen chư pháp nếu là dường như giang nam quan binh một đuổi sớm ăn đảng hạng người giết tuyệt bởi vậy những n à y tây quân dù lui không loạn đao t h u á t thủ trường thương tay đi trước người bắn n ỏ phân thành mấy hàng lại bắn lại lui hai mươi b ố phi tướng bên trong huyết thủ nhân ma triệu nghị không biết lợi hại một ngựa xông vào trước nhất trong nháy mắt thân bên trong hơn năm mươi tiễn tươi sống bắn thành cái con nhím chiến tử tại chỗ còn lại sáu cái phi tướng dọa đến liên tục không ngừng lui vào trong trận đổi binh mà chiến đợi nam quân đ ỉ n h b ư ớ c lên mưa tên khó khăn vọt tới phụ cận người bắn n ỏ đã lui bước đao t h u á t thủ trường thương tay lại đứng thẳng chân trở lại ngăn cản đợi người bắn nọ một lần nữa dựng tiễn phong tới lúc này mới thừa cơ lui ra như thế tầng tầng lui ra phía sau, đâu vào đấy, nam quân một mạch liều chết chưa từng giết chết mấy cái tây quân nhà mình ngược lại tổn hại rất nhiều trận hình loạn cả một đoàn cái này lúc dương duy trung như trong quân đội hơn phân nửa liền muốn dẫn binh phản xung nam quân nói không chừng chính là một trận đại bại đáng tiếc tân hương tông dũng khí đã tang chỉ lo đi trước không công bỏ lỡ một trận cơ hội tốt đáng tiếc thạch bảo võ v ậ n không được tốt khó khăn gặp gỡ tân hương tông như vậy đối thủ hết lần này tới lần khác đâm nghiêng bên trong sông ra một đám kỵ binh đến ngựa không dừng vó đụng vào nam trong quân đội cầm đầu hơn trăm kỵ binh đều làm b ữ a dài theo sát một cái ba mươi mấy tuổi chiến tướng x u n g phong hơn một trăm chuôi búa lớn vung mạnh rời đi chỗ khác có thể nói làm người tan tác lưu chữ đại k ỳ dưới một cái ngoài ba mươi tướng quân người khoác ngân giáp t r u n g quanh hơn trăm thiết giáp kỵ sĩ đoàn đoàn che chở tay cầm bảo kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo cười to nói ha ha ha vương đức giết sạch cho ta những n à y phản tặc để hy h ạ binh các minh đệ cũng nhìn một chút ta lưu quang thế mới thật sự là tướng môn tiên tiêu hãng còn lại tại trung quân không đi chém giết g ọ n lại là cực lớn tào tháo xa xa nghe thấy không khỏi x ư n g sở lưu quang thế ta nhớ được lưu diên khánh đề cập qua hắn mấy con trai thứ tử dường như liền gọi lưu quang thế tân hưng tông trông thấy sinh lực quân giết vào đầu tiên là vui mừng lập tức liền nghe lưu quang thế tự hô kỳ danh lập tức nổi giận a nha như thế nào hết lần này tới lần khác là cái thằng này đi vào tên phế vật này nếu không phải dưới t r ư ơ n g có cái vương đ ứ c lại mượn hắn một bộ gan cũng không dám ra trận đến hắn hai cái cùng là ba mươi mấy tuổi tuổi tác cùng là tây quân tướng m g ô n xuất thân từ nhỏ so đến đại nếu bàn về võ nghệ thuộc về tân h ư tông vì cao nếu bàn về c h i tích tân h ư n g tông đánh cho thắng trận cũng nhiều hơn đối phương nhưng mà lưu quang thế cũng có sở trưởng chính là lớn lên anh tuấn nhất là hai đầu chân dài cao lớn đứng thẳng cao ngất đi kỹ viện bên trong chơi m ộ i lúc kỵ nữ thường thượng không thu đ ê m tư có còn lấy ra thể mình tiền lấy lòng quần áo cùng hắn xuyên cái này khiến tân h ư n g tông rất là hắn giận rút quân về rút quân về tân h ư n g tông tìm ngựa kêu to trong lòng của hắn biết rõ nếu là ngay trước mặt lưu quang thế trốn không tới bao lâu toàn bộ tây quân đều sẽ biết hắn bại quân mà chạy lúc này miệm đầy hô ta cái này trá bại kế sách đã thành các minh đệ đều theo ta giết tặc cái này lúc lưu quang thế bộ đội sở thuộc đã đem nam quân giết cái xuyên tên kia gọi là vương đức chiến tướng dũng không thể đỡ đúa thế như gió hai viên phi tướng tiến lên đây chiến trong đó lệnh l a n g quân lệnh cùng vừa đối mặt liền bị đánh giết thiết sư tử ngô giá trị chiến không ba hợp đại bại mà chạy bị vương đức bắt kịp một bữa một cái đầu chém thành nát dưa thạch bảo không ngờ nhóm này kỵ binh tinh nhuệ như vậy khoảnh khắc liền giết xuyên hắn đại quân nhất thời lòng nóng như lửa đốt quả quyết vứt bỏ dương duy trung lao v ù n vụt vào t r ư n quát to tống đem nghị quát tháo cổng nhận ra nam cách đại nguyên soách quát lên quản ngươi chuyện gì thạch bảo, thủ bảo. mộ ra dạ xoa vương đức hôm nay liền giết hết ngươi cái này làm phản tặc dứt lời vung lên búa lớn liền chặt thạch bảo ra sức một đ a o hai cái đều là quanh thân chấn động liền ngựa thối lui mấy bước song song thầm tê ơ cái thằng này thật kinh người khí lực liệu quang thế gọi to vương đức người này chính là phương tịch dưới trướng trọng tướng ngươi như chẳng hắn đại soái tất nhiên trùng đ i ệ p ban thường ta cuối cùng cái này ta chữ âm thanh giảm một m ộ t vương đức chiến ý bừng bừng phân chấn không ngờ phản tặc bên trong cũng có cao thủ như thế như vậy tặc giết mới thoải mái thạch bảo lãnh đạm nói ai chết ai sống còn chưa từng thấy đạt được hiểu hai cái t h u c ngựa đại chiến còn lại bốn cái phi tướng quỷ hòa thượng ôn khắc nhượng kinh mây thương vương nhân g i á n độc giang trương đạo nguyên lòng dạ hiểm độc gấu liên minh diễn phần mình mang binh đau khổ chém giết lại khó cản hai đường tây quân tinh nhuệ g i ế t đến từng bước lui ra phía sau mắt thấy cục diện d ầ n uy sử tiến thở dài thế gian manh tướng sao mà nhiều vậy cái này làm b ứ a bản sự kiêu ngạo kia thạch bảo tao tháo gật đầu tán thưởng người này phụ pháp hùng hồn cưng mãnh thẳng có năm đó từ công minh tri khí tượng lập tức nói thạch bảo hôm nay bại vậy đi lại xuống núi cùng các minh đệ t h hợp nói không chừng còn muốn cứu hắn một cứu mấy người vội vàng xuống núi tìm tới d ấ u ở trong rừng đám người đi vội đi tới lâm bình sơn tây nam lộc đây chính là thiện chiến tây quân lui chưa loạn xuất chúng thạch bảo đấu còn hàm móng ngựa vang r ộ i dạ xoa đến b ữ a lớn huy hoàng ly hòa rèn chương bốn trăm ba mươi sẽ có một ngày ân đ ứ c còn chương bốn trăm ba mươi sẽ có một ngày ân đ ứ c còn tào tháo chờ người lạng yên mà đi dưới núi hai phe binh mã vẫn không sợ nguy hiểm k h ổ đấu nam minh thần đao thạch bảo cùng dạ xoa vương đức đại chiến bốn mươi hợp thắng bại khó phân đều đã đánh ra chân hỏa hận không thể một ngụm trình độ nuốt đối phương lưu quang thế thấy vương đức bị quân lấy lập tức bảo thủ đứng dậy chỗ lĩnh hơn hai kỵ Đều định gọi hắn vây tân ự t h bao a q u n h mà chiến, thấy h Tân ư n g t ô n g giận không dường hắn như còn dường như kèm được, lúc tông r ư như Hưng ớ sớm c xung đột, nam quân Tân vậy đột, đã đại t bại. Tân tông hôm nay chiến tử ba cái huynh đệ lại bị lao đối đầu đoạt đầu công còn đại to đến tội dương duy trung trong lòng nín một cục tước giờ phút này xua quân tấn công mạnh chính mình cũng sung phong đi đầu đem đuôi cá búa chém loạn nam quân ôn khắc nhượng vương nhân thấy thế hai cái tiến lên giáp công tân h ư n g tông lấy một địch hai gấp không thể thắng lại gặp l i ê m minh địch lại hắn nhị đệ tân mong đợi tông hô lớn dương tướng quân giúp ta dương duy trung lãnh đạo nói dương m ỗ chỉ là lao thất phu sao dám cùng tân tướng quân tranh công Lào d đánh đánh đánh là tân hưng tông, tông thấy n phải h c dương duy trung cùng hắn trở mặt hận đến âm thầm cắn răng bán cái sơ hở trở lại trong trận mặc cho trường thương tay bảy trận nên địch thừa cơ đem nọ thủ đều tập hợp hạ lệnh chúng quân tránh ra mấy ngàn tấm nỏ đồng loạt giật bắn tây quân cung nỏ sắc bén lập tức bắn lật mạng lớn nam quân ấm khắc nhân cánh tay trái chúng một tiễn vội kêu lên thạch nguyên soái đánh không lại thạch bảo cắn nát cưng ơ nhà hạ lệnh lui quân lui quân bản xoáy thay các ngươi đoạn hậu bốn tên phi tướng vội vàng hạ lệnh lui binh chúng quân xem xét lập tức h o ả n g ngươi cũng muốn đi trước ta cũng muốn đi trước lập tức đại bại lúc trước lúc đang chém giết dù chỗ hạ phong vẫn còn giam chiến giờ phút này vừa lui binh đao chặt ở sau l ư n g đấu không chịu quay đầu chỉ sợ so đồng đội chậm nửa bước thạch bảo mắt thấy như thế thở dài một tiếng thầm nghĩ đại thái tử vốn muốn theo thành mã thủ là ta tự đại nhất định phải ra khỏi thành nên chiến bây giờ bị này đại bại ta lại đem này mệnh báo đáp thành công đi lúc này đao thế mở ra ngăn lại một mảnh tây quân vương đức gặp hắn một mình mình ác chiến sau khi vậy mà còn muốn đoạn hậu chỉ cảm thấy nổi nóng lên sông âm thanh hung dữ quát cuốn bội phản tặc sắp chết đến nơi còn dám khinh thường vương m ô sao trong tay búa lớn càng thêm vung phải gấp bốn phía kỵ binh cũng riêng phần mình v u n g búa chém lung tung những n à y búa kỵ đều là vương đức tỉ mỉ đ i ề u giáo thạch bảo c ả mấy chiêu đao pháp dần loạn âm thầm kêu lên mệnh ta thôi rồi đang muốn phấn khởi dư uy, chẳng hắn mấy người lưng, nhiên một tướng dục ngựa cồn sông mà đến trường thương lên chỗ liên tiếp đâm lật năm sáu cái búa kỵ binh lập tức đem thương tìm tòi đón lấy vương đứt bùa lớn la hãy thạch bảo ngạc nhiên nhìn lại lại là kinh mây thương vương nhân lập tức xứng sở hắn luôn luôn tâm như sát đá khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán mà giờ khắp này lại là nửa bước khó đi trong đầu đột nhiên bước lên lên rất nhiều chuyện cũ cái này vương nhân ban đầu ở nhạn đáng sơn làm cường đạo bởi vì hắn đồng bọn câu dẫn lao bà hắn sợ bị phát giác dứt khoát cấu kết quân phủ đem vương nhân ham tại nhà ngục hai cái đùi đánh đến n á t bét chỉ đợi sau thu h ỏ i chạm bảo quang như lai đùi đánh đến nổi giận liền muốn đi b ê n vực kẻ yếu làm sao phương tịch phải kém hắm đi giết một cái lợi hại kẻ địch đặng nguyên giác bất đắc dĩ liền đem việc này phó thắc thạch bảo một người một đao giết vào đại lao tiếp ra vương nhân có ở trên lưng thẳng vào huyện nha giết chết bị hối lộ cầu quan đoạt con ngựa thẳng lên nhạn đặng sơn tiểu lâu la nhóm thấy vương nhân thảm c h ạ m như vậy đều các khiếp sợ vô một người tiến lên cản trở thạch bảo vác lấy vương nhân tiến thẳng một mạch đổ nhào hại h ắ n người chém đ ứ t tứ chi liền dâm phụ một phát b u ộ c trong phòng để chính vương nhân xử lý vương nhân cười khẳng khặc quái dị trong mắt chảy máu cầm thanh đoàn đao bỏ vào trong phòng từ bên trong đóng cửa lại thạch bảo ngồi một mình ở ngoài cửa nghe trong phòng thật lâu không thôi kêu thảm chầm dại uống sạch một vỏ rượu mấy canh giờ về sau vương nhân toàn thân vết máu mở cửa leo đến say khước thạch bảo trước mặt một cái đầu dập đầu trên đất đại ân không lời nào cảm tạ hết được luôn có một ngày họ vương đem cái này cái tính mạng trả ân công đại ân đại đức thạch bảo khẳng khái cờ dài bằng thạch m ộ cái này thân bạn sự ngươi sợ là không có cơ hội trả ta ân đứt vậy đi lại dẫn ngươi đi kim lăng đi một lần nghe nói nơi đó có cái lợi hại đại p h ù tìm hắn y tốt ngươi cái này hai chân về sau ngươi chính là ta minh giáo huynh đệ vương nhân một đầu trường thương khiến cho phát gắt gao ngăn trở vương đức thế công dư quang trông thấy thạch bảo không động gấp đến cơ hồ máu liên tục kêu lên ngươi đi à ngươi đi à người cái thẳng này không phải ngày ngày bè mép nói phải vì thành công đánh thiên hạ sao người chết ở chỗ này còn thế nào đánh thiên hạ đi a cái này lúc không đi thoát nam quân đều bị g i ế t hết vô số tây quân khép lại đi lên vương đức quát o một cái cũng đi không thoát thạch bảo là hán tử liền cùng ta phân ra thắng bại thạch bảo ngựa đầu một tiếng s ó i tru thúc ngựa liền đi phép phong đao múa lên n h ư n g cái tiêu tiểu cạ rẽ mỉ làm sao có thể làm bị hắn trực tiếp g i ế t ra một đường máu vương đức khẩn trương lòng tràn đầy chỉ cần đuổi theo thạch bảo nhưng mà trước mặt tặc tướng gắt gao dây dưa thương pháp bên trong để lộ ra thảm liệt chi khí vương đức liên tiếp vài cái t r ọ n g phủ đều bị hắn cứ thế mà đ ó i lấy hiển nhiên miệng m ũ i đều chấn ra máu trong tay thương lại chưa từng giảm bất nửa phần vương đức cũng không khỏi rung động ngạc nhiên nói cái này thạch bảo là n g ư ơ i cha ruột vẫn là n g ư ơ i thân đây như vậy vì hắn bán mạng vương nhân đầy mụn máu tươi cười khăng k h ắ c quái gì, hắn là cha ngươi ta sợ ngươi làm giết cha ruột đại b ư ớ n g bình bởi vậy chuyên tới để ngăn ngươi vương đức đầu tiên là giận dữ lập tức sinh ra bội phục tản á dương t u t đầu ngành hắn ngươi bực này nhân vật hãm thân tặc bên trong há không đáng tiếc ngươi như chịu đầu hàng vương mô dốc hết sức thay ngươi bảo、đảm. đằng sau lưu qu rất là nổi giận mắng to vương đức ngươi thuộc xưng dũng quan tam quân liền như thế một cái t ặ c tướng đều bắt không được sao vương nhân nghe thấy ý cười càng sâu một bên vung thương một bên cười trêu nói cái kia là ngươi thợ ư n g quan ha ha ngươi cũng là một thân b ả n sự lại thay bậc này phế vật bán mạng sao không theo ta hàng thành công không phụ ngươi cái này thân võ nghệ? Vương đức thấp giọng nói vậy ngươi, ngươi nếu muốn hàng liền nhanh hàng tương lai lập xuống công lao trong nhà lao bà cũng chịu phúc ấ m vương nhân nghe bỗng nhiên nổi giận phi một búng ngõ phương ra vương đức vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn nôn mặt mũi tràn đầy trong lòng một hỏa búa lớn nhất chuyển g i a n giác g đem hắn đánh rất xuống ngựa vương nhân trên mặt đất v ặ n mẹo một chút thấp giọng nói đây chính là các ngươi những cầu quan này cùng một ruột lại sung cái gì hào hán tử trong mắt thần thái dần dần biến mất vương đức xứng sờ một chút thở dài một tiếng đ ô i với trướng đũa kỵ nói cái thằng này ngược lại là đầu n g ạ n h hán quay đầu tốt sinh trôn liệu quang thế lại kêu lên vương dạ xoa làm gì n g ậ n ra nhanh mau đuổi theo giết thạch bảo vương đức chửi nhỏ một tiếng đuổi lớn một chiêu dẫn mấy trăm kỵ đuổi theo lại nói nam binh đầy khắp núi đồi hướng hàng châu chạy trốn đều tự lâm bình sơn tây nam mà qua qua non nửa số lượng tân hương tông t â n mong đợi tổng n đợi đã i l h h ơ n n g ngày đều ngăn lại, đằng sau ngăn nam binh lại, v o tới, tiệm thương một vượt mắt hoặc hoặc khó h cái là đâm, bắn, cũng qua, ấ đ ằ nam g s u quân đều đều đại đến, lại cái vây Những này n khép chết. là a binh thấy không đường có thể trốn có chút trở lại đi liều mạng có chút ném binh khí quỳ xuống miệng nói nguyện h à n g còn có một số dọa đến hoang mang lo sợ cũng không dám chiến cũng không dám hàng chỉ biết lên tiếng khóc lớn nhất thời hàng trăm người cũng khóc tiếng khóc trực trùng vẫn tiêu cái này lúc thạch bảo thuốc ngựa dết tới dết đến toàn thân vết máu nhân mã đều là thở gấp gấp không thôi thấy tây quân ngăn lại đường về thạch bảo hô lớn đại trượng phu sinh vì mạnh sĩ chết vì lệ quỷ hôm nay minh bại thạch bảo cùng các ngươi cùng chết lại đều theo ta đi giết người chớ có ở đây khóc thiên đ o ạ t điện hắn trong quân đội u y vọng không cạn những cái kêu hoang mang lo sợ nam binh thấy đều vọt tới sau lưng theo hắn hướng phía trước chém giết tân lương tông oán độc nhìn c h ầ m c h ầ m thạch bảo người lạnh nói không sống lăng chỉ cái thằng này như thế nào an ổ i h u y n h đệ của ta nhóm trên trời có linh thiêng bắn tên bắn tên bắn chết những ngày nam binh bắn giết tên kia ngựa lưu lại tính mạng của hắn tân m ỗ tự tay róc thịt hắn hắn nơi này có hơn ngàn nọ thủ đều thao tinh nỏ có thể th một mũi tên đã ra thường thường xuyên thấu hai người nơi này tiễn như mưa phát những cái k i a theo thạch bảo đến liều mạng nam binh nao nhao kêu thảm mà ngược lại thạch bảo vung đao ngăn đỡ mũi tên cuối cùng khổ chiến quá lâu hơi sơ suất không đề phòng dưới hông chiến mã đã bên trong hai mũi tên xâm nhập cùng vũ k i a con ngựa đau đớn mà rên lên một tiếng chậm rãi n g ã c mặt thạch bảo nhảy xuống ngựa trong lòng lại là bi vẫn lại là tuyệt vọng vương nhân lấy mệnh từ bính chính mình lại cuối cùng không thể trốn thoát chờ một lúc hoàng thuyền trên đường gặp nhau ha không để hắn thất vọng đưa mắt tứ phương chỉ thấy đằng sau vương đức mang theo kỵ binh chạy tới phía trước tân hương tông tân mong đợi tông nhìn mình chằm chằm cười lạnh liên tục trường thở dài cùng n à y ăn hắn bắt nhận hết khuất lục chẳng bằng nhà mình tìm thông khoái lập tức đảo ngược phách phong đao liền muốn tự vẫn mắt thấy lơi đao cùng cái cổ chợt nghe tân hương tông phía sau tiếng g i ế t nổi lên k ê u miệng đao lúc này dừng lại trong lòng nghi ngờ nói hẳn là ôn khắc n h ư ợ n g chờ người lại tiếp tục g i ế t trở lại vẫn là đại thái tử phái viện binh tới cứu ta liền thấy phía trước hai nghìn tây quân nhao nhao trở lại hai viên chiến tướng thúc ngựa rết vào hắn trong trận một cái nói thánh công giới chướng tướng sĩ nghị hoàng lương Sơn Hảo Hán, một cái nói lương sơn hảo hán bà sơn lực sĩ đường b â n chuyên tới để lĩnh giáo tây quân thủ đoạn hai cái này một làm trường mâu một làm tam tiêm lưỡng nhận đao trong nháy mắt giết lật một mảnh quân binh cái này lúc chỉ nghe mấy trăm người cùng kêu lên hô to lương sơn hảo hán toàn hòa đến đây nếu không nhanh chóng xéo đi để ngươi từng cái đều chết có phần giáo sinh tử quang minh không phụ nhân ân đức lỗi lạc báo thân này lương sơn hảo hán nay đến đầy đủ dưới trướng lại thêm văn võ thần chương bốn trăm ba mươi mốt hôm nay phương thức võ mạnh đức một chương bốn trăm ba mươi mốt hôm nay phương thức võ mạnh đức một đi mẹ hắn lương sơn hảo hán toàn hòa đến đây tân hưng tông chỉ cảm thấy một thanh ngọn lửa vô danh từ h u y ệ t d u n g tuyển nổi lên xông thẳng lên đỉnh đầu hắn một trận đánh cho bất tức khó khăn mạnh mẽ lên một thanh mang binh ngựa x e n kẽ cắt đứt nam quân đường lui hiển nhiên đối phương chủ tướng đều muốn tuyệt vọng tự vẫn lại vẫn cứ lại sinh chi tiết người nhóm này giặc cỏ không tại bến nước bên trong co lại đầu cầu sống dám đến ta trên tay lấy chết tân hưng tông mắng to một tiếng vung lên đôi u cả bữa địch lại đường bân hắn đệ đệ tân lão nhị vung đúa ngăn lại sử tiến tân hưng tông thấy được rõ ràng đối phương mất quá mấy trăm người chính mình nơi này hơn hai nghìn người chẳng lẽ có thể bị hắn xông mở chỉ tiêu cản hắn một lát, đằng sau đại quân quấn lên đến một phát đều là cái chết đang nghĩ đắc ý liền thấy một cái mặt xanh trúng q u ỷ thoát được trần c h u ồ n g lộ ra lông s ù một thân h ắ c thịt vung hai thanh dịu như gió lốc xoắn tới bên cạnh một đầu trường hán cao tại một trượng có hơn trong tay một thanh bờ lớn tựa như cự linh khai sơn cái này hai ngắn một dài ba trôi bờ lớn những nơi đi qua huyết n ụ c văng tung tóe quan b i n h ăn hắn giết đến kinh hô liên tục đằng sau lại có bảy tám đầu tinh kiện hào hán vung mạnh đ a o dùng thường chỉ lo mánh đột chỗ lĩnh mấy trăm người cũng tất cả mọi người ngôn lệ một cái che mặt người lùn ngồi cao lập tức chỉ huy n h i định chỉ thấy hơn trăm đao thủ du đấu tại bên ngoài hơn trăm trường t h ư ờ n g tay không ngừng tấn đâm nội bộ nhất hơn trăm cung thủ đều ngồi tại con la bên trên bốn phía loạn xạ hơn hai t â y quân bị hắn xông đến đại loạn nọ thủ ở nơi nào mau mau bắn bọn hắn trước đây vì ngăn nam binh nọ thủ đều liệt ra tại trước trận bây giờ lương sơn đám người từ phía sau đánh tới nhất thời bị người trong nhà ngựa ngăn trở gấp đến độ tân h ư n g tông liên tục gọi lại là chọc giận đường vân ngươi cùng ta giao chiến còn có dư lực chỉ huy chẳng phải là lộ ra đường m g ô vô năng Đường bân người bân này, vốn lần à thân, thân hào vào làm bồ bởi bị đông quan thân, thân nghệ, cường hám hại, giận giết chết, chạy trốn tới Lương Sơn vào rừng làm cướp, làm người giết sĩ suất một tốt chết, tới t hám hại, chạy làm võ vì cướp, dữ r m láo l u y ệ này tố trọng. chịu chiếu cái coi Lần n theo tào tháo xuôi nam dọc theo đường chém giết lại chưa từng lập được dễ thấy công lao vốn là âm thầm buồn b ự c giờ phút này phát tắc đứng dậy một thanh trường thường khiến cho du long cũng dường như tân h ư n g tông lấy làm kinh hãi trong tay dịu che giá không chừng hét lớn người tới người tới cùng nhau đối phó cái này thật tướng mấy cái nha tướng được nghe chủ tướng triệu hoán đều anh dũng tiến lên b a bọc vây quanh đường bân chém giết dương xuân đang chém giết chợt thấy đường b â n bị người vây công lập tức giận dữ hắn cùng đường b â n chính là đ ồ n g hương thượng lương sơn sau có chút thân cận lúc này gọi trần đặt nói lại cùng ta đi giúp đường bân ca ca hai cái này thúc ngựa g i ế t vào đến song song kêu lên đường bân ca ca chỉ lo xử lý cái thằng này những này tạp thoái đều từ ta hai người đuổi một thương một đau địch lại năm sáu cái nhà tướng g ắ t gao hộ định đường bân sau lưng chính là loạn giải thương hoa khiêu g i ả n hổ tung h à n h đao khí bạch hoa xả thiếu hoa huynh đệ lương sơn hán luôn có anh hào khí phách xa xỉ đường bân được hắn hai cái tương trợ chuyên tâm đối phó tân hưng tông lại sợ hắn hai cái quả bất đ ị c h chúng trong tay mâu khiến cho c ẩ n thận tân hưng tông cắn răng giao chiến chợt nghe nhị đệ tân mong đợi tông một tiếng hét thảm trong lòng hoảng hốt vô ý thức nhìn lại đã thấy sử tiến một đao đem tân lão nhị đánh xuống ngựa tới cái này lúc đường bân một mâu đâm về hết h ầ u tân hưng tông liều mạng nói lên đầu vai đã bị đâm t r ú n g may mả dắp dày vào thị không tính là gì sâu mượn cố lực đạo kia ngược lại nhảy xuống ngựa nhân thể đánh bảy tám cái lan búa cũng không muốn đứng dậy chạy vào trong đám người đường bân lấy lại tinh thần hai mâu một cái ba mâu một đôi liên tiếp ám sát ba cái nhà tướng dương xuân trần đạt thừa cơ p h ả n kích dùng thương đâm chết một cái còn có hai cái đều là dương xuân chém chết thạch bảo không ngờ tới những n à y lương sơn binh như thế thiện chiến tây quân lợi hại hắn xem như lĩnh giáo truy kích lui binh đều chưa từng chiếm được tốt bây giờ những n à y lương sơn binh kết trận xung đột từng mảnh từng mảnh sát thương tây quân hai lần so sánh có thể nói rõ ràng âm thầm hâm mộ nói c h ắ c không được hắn nho nhỏ một tòa lương sơn chiều cái liền có thể cùng thành công nội danh ân trần cô dũng ngược lại là nói qua binh quý tinh bất quý đa nguyên lai lợi này nhưng cũng không giả chính thấy nó mắt chậm nghe sau đầu có người quát lớn thạch bảo hôm nay ngọc hoàng đại đế cũng lưu không được ngươi ta nói thạch bảo manh quay đầu thấy vương đức sắc mặt dữ thợ giơ cao bùa lớn mượn chiến mã lao v ù n vụt chi thế vào đầu chém xuống thạch bảo hướng bên cạnh nhảy một cái hiện lên một búa đằng sau mấy trăm búa kỵ như tường đánh tới cái này nếu là đội đứng đắn trong quân manh tướng sợ không phải muốn bị đạp lật tại chỗ thạch bảo lại là giang hồ cao thủ màu n ề n thân hình cao lớn linh hoạt chuyển động liên tiếp để qua bảy tám con ngựa n g nhiên suốt đao đem chạy ở phía sau một tên búa kỵ t r a n xuống thuận thế nhảy lên người kia chiến mã vụ vù, vù mấy đao liên t r ả n mấy tên búa kỵ v sử tiến đâm nghiêng bên trong xung lại ta lương sơn hảo hán không xa ngàn dặm tới đây há chịu để ngươi giết giang nam anh hảo vương đức quát người muốn cứu hắn ta trước hết là giết ngươi vung đúa liền bổ sử tiến sử tiến trước đây tại sườn núi xem bọn hắn chém giết sớm đã ngứa tay khó nhịn giết cái tân lão nhị chưa từng đã quyển đang muốn cùng mánh tướng đọc xước lúc này tinh thần phân chấn vung đao cùng vương đức đại chiến vương đức một lòng tốc độ chạm sử tiến quay đầu đi giết thạch bảo nhưng mà cựu văn long võ nghệ vững vàng nhất lưu tiêu chuẩn vương đức công được ấp không khỏi lộ ra sơ hở sử tiến tay mắt suýt nữa bị hắn chém giết lúc này mới hiểu được người này không phải dễ chê ờ chỉ hạ xuống quyết tâm n g h ị cùng hắn đọc x ư c hai cái chiến hơn mười hợp đường bân một ngựa đánh tới cùng xử tiến hợp chiến vương đức đây cũng là cái quen chém giết vương đức lấy một địch hai dần dần có chút gian nan thạch bảo lúc đầu đang cùng những cái k i a búa kỵ chiến đấu giờ phút này nhìn ra cơ hội liên tiếp mấy đao toàn lực bổ ra đ n g xuất đầu hết u y lộ lao thẳng tới vương đức cậu quan ta muốn ngươi cùng vương nhân l ê mạng vương đức thấy thạch bảo phi mã đánh tới cực kỳ hoảng sợ hắn độc h i ế n hai đại cao thủ nào có dư lực đi ứng đối thạch bảo thầm nghĩ mệnh ta thôi rồi nói thì chậm khi đó thì nhanh. đại tướng dương duy trung đ ố n g nhiên rết ra múa thương ngăn trở thạch bảo trước đây vương đức dẫn kỵ binh tập kích xem như cứu hắn giờ phút này vừa vặn báo ân cái này năm cái giao chiến tới lúc gấp rút những cái kia búa kỵ nhao nhao che đậy rết đi lên trên chiến trường mặc dù còn có thật nhiều nam binh nhưng đều là rết lạnh gan ai dám lên trước giao chiến mắt thấy lương sơn đám người rết tán chặn đường q u a n binh nhao nhao liền hướng hàng châu bỏ chạy thạch bảo cái này lúc cũng nhìn ra cái gọi là toàn hỏa lương sơn hào hán cũng bất quá mấy trăm người hắn là cái làm việc quyết đoán mắt thấy rết không được vương đức lúc này teo lên lương sơn bạn bè địch nhiều hãy theo ta đi hàng châu làm khách đại đao bay xuống bách khai dương duy trung vương đức dẫn sử đường nhị tướng liền lui lưu quang thế dẫn bọn kỵ binh đổi tới gấp v ộ i kêu lên dương lao thúc tặc binh sĩ khí hoàn toàn không có lương sơn cường đạo bất quá vài trăm người chỉ là chén nước như thế nào cứu được đại h ỏ a ta chờ lúc này vừa vặn kiến công dưới t r ư ờ n g hắn kỵ binh bất quá hơn hai nghìn chúng nếu là làm nó công kích ai đến hộ vệ chính mình vẫn là muốn giáo hy hà binh xuất lực bởi vậy đến tìm dương duy trung dương duy trung nhìn qua lưu quang thế bên người tầng tầng điện nhân mã lại nhìn hắn lại muốn lập c ô n g lại sợ mạo hiểm bộ rắn g kia trong lòng có chút thảm đạm tây quân tướng môn về sau lại không có mấy cái có thể thành dụng cụ tân hương tông tay n h i ệ t thiếu tình cảm cái này lưu quang thế tham sống sợ chết đều là cá mẹ một lứa ta nếu không chịu ra lực lượng lớn nhất ai vì quốc gia giết địch chương bốn trăm ba mươi mốt hôm nay phương thức võ mạnh ước hai chương bốn trăm ba mươi mốt hôm nay phương thức võ mạnh ước hai lập tức thở d à i lưu thiếu tướng quân chịu gọi ta một tiếng lao thúc như thế nào không vì người xuất lực lúc này gọi mấy viên thiên tướng đem p â n tán truy sát trung quân một lần nữa trình đốn xếp trợ thế như tường mã tiến thạch、so một một so so、bảo cái này lúc vừa lúc trở về nghe vậy lông mày nhữ í lại không nhanh nói vị huynh đại này ta bộ binh mã thành quân chưa lâu tự nhiên khó vào tuân mục chỉ là nếu nói ba kim binh liền có thể đánh tan thạch n bảo đang chờ chế dễu lại cái này lúc tào tháo đem khăn che mặt cởi xuống thạch bảo thấy có chút vẩn ngơ lập tức vui vẻ nói võ mạnh ước ngươi cái thẳng này rốt cuộc đến giang năm vậy lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói mấy năm không gặp như thế nào vừa thấy mặt liền dùng khoác lác hủ ta lý quý nghe có chút tức giận một cái bước dài lại đây hét lên to con ca ca ta h á lại khoác lắc người lời hắn nói đều là vàng ngôn ngữ nếu ngươi không tin chính là kia thấy vàng không chịu nhặt đại ngốc thạch bảo đột nhiên thấy một cái đầy người máu tươi mặt xanh t r u n g quỷ đều i lại đây dù là một thân căn h ổ cũng tự sợ nhảy lên lấy lại tinh thần đang chờ phát tác c h ậ m thấy được âm thanh có chút quen thuộc nhìn lướt qua kia hai thanh chạy xuống huyết b ù a lớn trần trờ nói ngươi là thiết n g u huynh đệ lý quỷ cười ha ha một tiếng h á i được mặt nạ chính là ta thiết n g u chỉ vì ta theo ca ca làm quan sợ tại quan binh trước mặt lộ chân tướng đi vì vậy mang cái đồ chơi này ngươi nhìn ta đẹp mắt không vừa nói vừa leo lên mặt nạ đầu to hôn qua hôn lại toàn phương vị vô góc chiết hướng thạch bảo biểu hiện ra tào tháo thuận thế nói không sai thạch h u y n h đệ ta tất lại còn có con thân chuyến này đến chỉ vì giang hồ tình cảm ngươi biết ta là võ thực thì tốt như cùng người khác ta chính là mưa đúng lúc tống giang thạch bảo nhớ tới mấy người tương giao chuyện cũ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười ha ha là ngươi khi đó nháo từ châu chính là đỉnh tống giang tết i tuổi nhà mình lại làm quan phủ đô đầu tào tháo mỉm cười nói đ ô đầu đã là quá khứ bây giờ ta quan cư thanh châu tiết độ sử thạch bảo xứng sở cả kinh nói ngươi này quan nhi thăng cũng nhanh lập tức đầu góc nhất chuyển không khỏi lộ ra một tia đ ộ n g dung chi ý tiết độ sứ đã là cực lớn quan hàm làm khó ngươi bây giờ còn chịu nhớ kỹ giang hồ tình cảm hôm nay nếu không phải ngươi chờ tiểu đ ệ đã là dưới suối vàng chi quỷ c ú n g tào tháo nói ta làm quan kỳ thật có dụng ý khác quay đầu n h à n cùng ngươi nói tỉ mỉ ngươi lại dẫn người rút lui trước đợi ta đánh lui cố này quang minh liền đi hàng châu tìm ngươi thạch bảo nghe được lắc đầu liên tục cười khổ nói võ h u n h t h ố n g minh người cái này vài trăm người hoàn toàn chính xác tinh nhuệ nhưng là coi như lấy một địch n ư ờ i cũng bất quá đối phó mấy ngàn người đoạn hậu đã là g i a nan nói thế nào đánh lui Cùng ta cùng nhau lui đi tào tháo một chỉ đầy khắp núi đồi nam quân hội bình ta như lui hắn những người này hơn phân nửa khó sống lại nói ngươi không phải không tin một ngàn kim binh có thể phá ngươi sao ta cái này binh chính là vì đối phó kim binh mà luyện hôm nay lại để ngươi nhìn ta các huynh đệ bản sự hắn đám người nói cái này thời gian nói mấy câu khi hạ binh đại trận đã cách không xa tào tháo chỉ vào nói chúng huynh đệ chớ nhìn người khác số vẫn còn đông đảo hắn hôm nay lui lui tiến tiến lặp lại chèm giết sức lực đã hao tổn hơn phân nửa cái gọi là nỏ mạnh hết đà không đủ xuyên l ù mỏng hôm nay liền ban thưởng hắn bại một lần tốt giáo đồng quán hiệu được tiến thẳng một mạch lại không phải dễ dàng như vậy cuối cùng câu nói này thạch bảo nghe không hiểu lão tào nhà mình huynh đệ lại đều hiểu lúc trước tân hương tông thắng lợi dễ dàng hai thành sợ là quân tống trên giới đều cho rằng nam tặc không gì hơn cái này cũng h i ể n không ra thanh châu binh trước đây đánh thật hay tới thế là cùng kêu lên đáp ca ca chỉ lo hạ lệnh các tiểu đệ thể sống chết hiệu m ệ n h tào tháo cười to t ố t có ngươi chờ huynh đệ lo gì địch thực lực quân đội chúng dứt lời sống lưng một mực ngưng thần lượt trận thấy hy cùng binh chậm dãi trước ép cách phe mình không đến hai mũi tên tri đ i ệ trầm giọng quát đường vân ngươi mang cung thủ xông lên phía trước bắn tên đợi hắ c u ố n trận mà đi x ô n g phía sau hắn kỵ binh thạch bảo thất thanh nói tống minh hắn kỵ binh hai nghìn chúng ngươi mấy cái này khinh kỵ như thế nào x ô n g hắn động im ngay tào tháo lông mày một dựng thẳng đầy mặt sát khí nhìn chăm chú về phía thạch bảo hai quân giao chiến ta là chủ tướng ngươi còn dám loạn ta q u â n tâm đừng trách mô không nghiệm tình xưa thạch bảo cỡ nào kiệt ngạo tính tình vốn đợi phát tác ánh mắt cùng hắn vừa chạm bảo lại là không tự chủ được lắp một cái trong nháy mắt một thân lông tơ cầm vũ khí nổi dậy nhịp tim đều ngừng hai nhịp kêu cổ tà hỏa thoáng chốc toàn bộ tiêu tán âm thầm thất kinh nói cái này vo thực uy dọa đến ta không phải ta dù không sợ nhưng n i ệ m tình hắn không xa ngàn dặm tới cứu ta thạch mỗ bực này nhân vật chẳng lẽ lấy oán trả ơ n tạm thời nhận hắn một hồi chính mình xấu hổ cười một tiếng tìm bậc thang hạ nói đúng đúng tiểu đệ là nghĩ đến có muốn hay không ta cũng theo hắn đi xuất lực cũng không khắc ý võ tống huynh không nên hiểu lầm tào tháo nhẹ gật đầu ngữ khí hơi chậm ngươi hôm nay đánh lâu lại nuôi một dưỡng khí lực lại nói bên tia đường bân sớm đã linh cung thủ nhóm sát tướng ra ngoài tào tháo dưới trướng không đến năm trăm người đao thất thủ trường thương tay cung thủ đều chiếm ba phần còn có một phần là bốn mươi năm mươi cái kỵ binh đều là thanh châu chiến binh bên trong tinh nhuệ nhất người nhất là những n à y cung thủ đều có thể kỵ s ạ chính là binh mã đô giám không có ngăn cản mục hoàng ngao ước hoa vinh luyện phi kỵ cố ý như thường luyện trong đó người nổi bật chính là cái này hơn một trăm người đều bị tào tháo mang ra tây quân bên trong cực nặng cung n ỏ phàm kẻ làm tướng nhiều có thể mở được cung cứng phàm vì tốt người hầu hết đều thao k í n h nỏ chỉ vì tây hạ ngựa quân hơn xa quân tống vì vậy phàm lâm chiến tất lấy cường cung n ạ n h nỏ bảy trận mà bắn gọi hắn ngựa quân không dám bay thẳng đại trận. nhưng mà dương duy trung dùng binh lão luyện tự không phải bảo thủ không chịu thay đổi người bây giờ hiển nhiên nam t ặ c đại bại không hiểu rết ra một đám viện binh bất quá mấy trăm như lấy cung nỏ lâm trận tiến lên một cái là dùng dao mổ c h â u rết gà, thứ hai bước tốc độ tất chậm bởi vậy chỉ làm cho trường thương tay tại trước hoành bưng lên trường m â u b ư ớ c tiến đằng sau là đao t h u á n binh lại đằng sau mới là người bắn nỏ hắn như vậy b à y trận lúc đầu vô sai nhưng mà tào tháo dùng b i n h tùy tâm sử dụng gặp hắn lấy m â u thủ xếp trước lúc này phái ra cung kỵ đường bân dẫn cái này hơn một trăm cái cung k � thoáng qua liền rết tới trước trận loạn tiến vào tới l dương duy trung cái này trận hình bày rộng mà cạn bản ý là khép lại những cái k i a tan tắc nam binh bây giờ đường bân vọt tới trước trận chuyển hướng thuận hắn trận thế hoành chạy mà bắn tây quân ha không kêu khổ t h ấ u trời dương duy trung cũng không ngờ tới đối phương thế mà có nhiều như vậy ngựa cung thủ lúc này kêu lên mau mau truyền lệnh thương thủ lui lại n ỏ thủ tiến lên cùng hắn đối s ạ ngựa cung thủ mặc dù mạnh mẽ linh động nhưng là kỵ cung ngắn mềm tầm bắn tự nhiên không kịp bộ c u n g càng hoàng cường nỏ bọn quan binh kêu loạn biến trận thương thủ nhóm vọng sau chạy đao thuẫn binh g ơ lên tấm khiêng nga nhao nhao tiến lên mở cung mở cùng đừng nói nhân số kém mười mấy lần chính là nhân số bằng nhau hắn chỉ tiêu cùng ngươi lôi sông con ngựa chạy được nhanh hơn ngươi nơi này bắn ra một hai tiễn đã tự đâm vào một chỗ khi đó chẳng phải là mặt người giết chóc hắn đâm chiêu người cũng là đường bân suy nghĩ nhưng mà đường bân người này bản tính nặng nề cơ nghị nếu linh quân lệnh chính là núi đau biển lửa cũng tự vào chính là binh gan hắn ở phía trước thẳng tiến không lùi những n à y cung thủ cũng không nghĩ nhiều chỉ đi theo đụng đem quá khứ đường bân vọt tới kỵ binh lúc tàu tháo quát lưu đường đeo đao thuận thủ hướng về phía trước bay thẳng kia t r ậ n lý quỳ ước bảo tứ ba nguyễn tứ kiệt mang súng tay theo sát phía sau p h à n huynh đệ trợ hắn một cỗ phong đến s ử đại lang mang theo dương xuân trần đạt linh bọn kỵ binh đi đem dương duy trung bắt giữ đám người cùng kêu lên linh mệnh chỉ là hơn ba trăm người liền dường như ba c ố như thủy triều thẳng lao ra phan t h ụ tóc dài cầm kiếm nhấc lên một cơn gió lớn những tây quân đó vừa mới biến trận liền thấy lương sơn nhân mã v ọ t tới người bắn nỏ nhóm đi đầu bắn tên lưu đường kêu to nâm thuẫn đao thuấn thủ nhóm dựng thẳng lên tấm khiên b và mạnh cái này lúc đại gió thổi tới cắt bụi phấp phới tây quân đón gió mà đứng nơi nào mở mắt ra đao thuấn thủ nhóm nhất cử xông vào trong trận hai lần một điểm thành hàng trường thương đâm tới tây quân n ỏ thủ tử thương một mảnh quay đầu liền chạy lập tức đem hậu trận xung loạn lý quỳ chờ hảo hán cùng nhau hộ gầm b u ô n g tay mở rết dương duy trung kinh hãi vội vàng chỉ huy chúng quân ngăn cản thầm nghị hắn dù sao người ít lại treo chống nhất thời đợi trận sau kỵ binh đánh tan những cái kia Nghĩ như vậy nhìn vậy lại, đã thạch ấ y kỵ quân chính vãng chỗ c h lai bỏ y t h ạ bảo thật ấ y n sâu bái phục thở dài nói hôm nay vừa mới hiểu được cái gì gọi là lãnh binh tác chiến nguyên lai n g ư ờ i võ mạnh đức cái này võ chữ lại không phải chỉ võ nghệ cao mình cũng có phần giáo Tiểu t kinh lưu sợ bốn g cung khổ, trăm n như Ngày g sát thật như hổ. Ngày xưa chỉ ba mươi hai mạnh đức đàm binh thạch bảo lộ bốn trăm ba mươi hai mạnh đức đàm binh thạch bảo lộ thạch bảo trước đây thấy trận v u a ở ngoài dũng tướng đi đầu xung phong mọi người toàn bộ xông lên trước chém giết một phen không lại chính là hai phe đấu tướng thắng được kêu phương mọi người toàn bộ xông lên trước chém z một phen cái gọi là kế sách nếu không phải phụ binh chính là tập kích doanh trại địch lại hoặc làm nội gián nội ứng ngoại hợp mọi người toàn bộ xông lên trước chém giết một phen dường như lão tạo như vậy tinh diệu lâm trận chỉ huy chớ nói chưa từng nhìn thấy quả thực chưa từng nghe thấy chính là hàng châu nhất biết thuyết thư tiên sinh cũng không nói qua có người như vậy đánh trận a hắn cũng là có ngộ tính sợ hai thán phục sau khi trong đầu nhanh chóng hồi tưởng vừa mới tình cảnh tinh tế phỏng đoán lao tạo mỗi cái mệnh lệnh dụ ý ở c h ỗ đó cái này một phỏng đoán lại là như nhặt được trí bảo thí dụ như tào tháo là thấy tây quân bảy trận trước đây mới công bố chặn đánh lưu đối phương thạch bảo lúc này nghĩ đến hẳn là lao t à o thấy tây quân chỗ liệt chi trận rộng trường đơn bạc tự cao bộ đội sở thuộc đều là tinh nhuệ đối phó tây quân như vậy trận hình vừa lúc có thể kích vạch t r ậ n mặt lại như tây quân mâu thủ trước mắt vì vậy tào tháo trước phái phi kỵ xung kích quân trận mà bắn ngờ tới kể từ đó hắn tất điều cung thủ tiến lên đối s ạ bởi vậy sớm làm ăn bài thuận thế đi sông lưu quang thế kỵ đội kết luận này dũng khí không k i ê n tất nhiên không dám giao chiến mà đợi tây quân cung thủ vừa mới phun lên trước trận tàu tháo đao thuẫn binh đã xung ra cung thủ nhóm vội vàng bắn tên cái này toa sớm đã có bị nâng vẫn xung phòng, có thể bị hắn bắn lật mấy người. một mạch sông đi vào thả ra đằng sau trường thương tay trắng trận giết chóc ngược lại p h à n t h ụ y trận kia phòng chỉ có thể tính d ậ y hoa trên tấm thạch bảo càng nghĩ càng thấy hưng phấn thầm nghĩ nguyên lai dùng bình còn có cảnh giới như thế n h ì n không được liền đối với lao tàu đàm đạo tống h u n h chúng ta học võ chú trọng cái liệu trước tiên cơ tùy tâm ứng biến nguyên lai cái này chỉ huy đánh trận vậy mà cũng là như thế theo tiểu đệ xem ra tại ngươi mà nói những cái kia cùng bình thương binh thậm chí ngươi những cái kia hung hãn h u y đệ kỳ thật chờ một chút như quyền cước của ngươi đau t ư ờ n g người chỉ huy đánh trận liền cùng chúng ta đồng nhân đánh nhau bình thường xem định đối phương khí lực thân pháp binh khí d à i ngắn sau đó bắn tên có đích cùng hắn đọ s ư ớ c lao t à o nghe hắn nói được thông thấu ngược lại là có chút kinh ngạc trên dưới d ò xét thạch bảo liếc mắt một cái t á n hắn dương thạch vinh đệ ngươi là có tâm có thể nhìn ra ta dùng binh chi ý có thể thấy được thiên tư bất p h ạ m cần biết muốn thành danh tướng thiên tư thứ nhất trăm học thứ hai ngươi đã có bậc này thiên tư chớ nên phụ lòng nó về sau không ngại tìm thêm chút binh thư nghiên cứu đợi một thời gian nên có một phen thành cự thạch bảo liên tục gật đầu cười toe toét miệm rộng cười nói chúng ta khởi binh đến nay đánh vỡ rất nhiều thành tử binh thư thu thập không ít nhiều tại t r ậ n cô dũng chỗ quay đầu ta liền cùng hắn tắc đến xem tào tháo nhất thời h ứ n g khởi lại thêm chỉ điểm ngươi dùng võ công đến so đánh trận quả thực tặc kẽ kỳ thật dòng này quân đánh trận phân phối binh mã bản sự cố nhiên trọng yếu nhưng mà chân chính căn bản còn đang luyện binh l i ê n dường như ngươi luyện võ cao minh đến đâu võ nghệ không phải là muốn thông qua tay chân xử x u ấ t nếu như tay chân vô lực cho dù người mang t u y ệ t kỹ lại há có thể đồng nhân chém giết cái này binh mã chính là thân thể của ngươi quân cước thông binh một đạo chú trọng điều khiển như cánh tay như thế nào làm được chính là muốn những binh mã này có dám chiến tri tâm lại có ác chiến chi lực đồng thời kỷ luật nghiêm minh cái này liền dường như tay chân cũng có ũ n g c lực mạnh mẽ bản sự mới đều thi triển lệ ra h á n tinh tế nói đến đây chỉ vào chiến trường nói ngươi lại nhìn dưới trướng của ta chiến sĩ s ắ t pháp cùng ngươi binh mã có khác biệt gì thạch bảo liền vội và ngưng thần đi xem chỉ thấy những lương sơn đó quân hoặc bốn người một tổ hoặc sáu người một tổ đều là đao thuẫn binh bảo vệ tại trước ngăn cản tây quân t h ế công bước lui cận thân chi địch trường thương binh đứng ở về sau chỉ lo r a thương đ â m người chính là bị mấy lần chi địch vây quanh cũng có thể ứng phó h u ố n hồ nó mỗi mấy tổ lại thành một đội lẫn nhau chú ý ứng càng thêm duệ không thể đỡ tây quân bên trong dù không thiếu thiện chiến vệ sĩ lý quỳ những n à y hảo hán nhưng cũng lặp đi lặp lại xung đột chuyên tìm có thể chiến đi giết binh tướng phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cùng nam quân mọi người toàn bộ xông lên trước chém giết một phen khác nhau rất lớn lập tức bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu thì ra là thế thì ra là thế nói như vậy đến ta chỗ này binh mã tuy nhiều kỳ thật đều là mập giả tạo thí dụ như một người lại không thông võ nghệ lại không có chút nào khí lực cho dù sinh được lớn mập lại há có thể đánh thắng được chân hảo hán tào tháo cười nói mà thôi ngươi đã có thể ngộ đến tầng này về sau lại đi linh quân tất nhiên khác nhau rất lớn thạch bảo nhịn không được n é t miệng cười to tự giác trong lòng rộng thoáng rất nhiều rất nhiều kỳ tư diệu tưởng không ngừng sinh ra trong lòng cực kỳ vui vẻ lại nhìn tào tháo lúc không khỏi lại thêm ra mấy phần khâm phục chi ý hắn hai cái đàng binh thời khắc giữa sân thế cục lại có biến hóa lại là dương duy trung mắt thấy ngăn cản không nổi vội vàng truyền lệnh để hai bên tây quân hướng bên trong bọc đánh cái này lúc cũng không lo được truy sát nam quân một lòng muốn tiêu diệt trước mắt cái này mấy trăm người không nở thiếu hoa sơn ba huynh đệ xuất lĩnh mấy c h ụ kỵ sĩ tiến thẳng một mạch thẳng đến dương dương duy trung đánh tới dương dương duy trung à n h phải đ à n một bên khác đường b ầ n sợ quá chạy mất lưu quan thế cũng không sâu đổi u xuất l ĩ n h cung kỵ đánh một vòng thẳng hướng h i hà b ì n h trận về sau một trận loạn tiễn v ọ t tới tuy chỉ tổn thương hai ba mươi người lại thành đẻ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm một đoạn này h i hà b ì n h vốn là r ế t đến kêu khổ thấu trời giờ phút này mắt thấy hai mặt thù địch chiến ý triệt địa toàn bộ tiêu tán từng cái quay đầu liền chạy nguyên bản đã lung lay sắp đổ trận hình triệt địa sụp đổ đáng thương giới hiên bọc đánh đi lên binh mã còn chưa cùng kẻ địch giao thủ chứ bị nhà mình đồng đội xâm loạn lý quỳ chờ thừa cơ một đột n h o nhao tứ tán bại đi những n à y tây quân bị nam quân truy sát lúc, dù lui không loạn, lúc này lại là chỉ lo chạy thoát thân thạch bảo thấy nghẹn họng nhìn chân chối lại không biết những n à y tây quân đều là đánh lao trượng tự có một phen so đo lúc ấy nam binh ba vạn nhân mã nếu là đại bại bị hắn thừa cơ một q u y ề n nó i ít muốn gãy một nửa nhân mạng bây giờ lương sơn quân mới bao nhiêu người người ít lại thiện chém g i ế t cùng này cùng hắn ngoan cố chống lại chẳng bằng mọi người chạy tư tán chết sợ còn thiếu chút nhưng mà tất cả mọi người có thể trốn dương duy trung lại là trốn không được xử tiến cái này miệng tam tiêm lưỡng nhận đao cũng không phải bại trí dương duy trung võ nghệ thấp thạch bảo nửa bậc cùng xử tiến lại đúng lúc là đối thủ đao đến thương hướng đợi cho chiến mười hợp ra mặt dương xuân trần đạt hai cái đã đem hắn thân binh n h à tướng giết tán song song đi lên vây công lao dương lấy một đĩa ba chiến không số hợp liền tự loạn trừng pháp nếu không phải x ử tiến một lòng bắt sống sợ là sớm đã đại hỏng bét này bánh n g ọ t chính hoảng loạn thời khắc c h ậ t nghe tiếng chân s ấ p s ấ p một người gọi to dương tướng quân nghỉ h o à n g vương m ộ tới cứu ngươi vậy sử tiến nghe tiếng nhìn lại lại là vương đức không khỏi giật mình cái thằng này như thế nào lại quay lại đến, đến rồi nguyên lai、like、trước đây cung kỳ vọ tới lúc vương đức liền muốn lĩnh quân nên chiến lưu quang thế lại kiên quyết không cho phép một mực chắc chắn ngươi cái thằng này đừng mu hãm tính mạng của ta người không suy nghĩ sao hắn như không có chuẩn bị ở sau chẳng lẽ đem những n à y người đi tìm cái chết huống hồ ta chi kỵ binh này tích l u y thành không dễ dựa vào cái gì thay h y hà binh từ chiến trước tạm lui binh đợi đồng đại x o á y đại quân mở đến báo t h ủ không m u ộ n lập tức lánh binh liền lui vương đức bất đắc dĩ đành phải theo lui đoạn đường lúc này mới tìm được trận đoạn hậu lấy cớ dẫn hắn kia trăm thanh b ú a kỵ cách đại đội g i ế trở t lại vừa lúc trông thấy dương duy trung ngăn không được đối phương vây công thế là trực tiếp sát tướng lại đây không đầu không đôi một trận dịu Bộ đến dương xuân trần đặt tệ ra quần sử tiến d ù dũng cũng không chịu nổi hắn hai cái dũng tướng hợp lực bị hắn cứu dương duy trung mà đi tào tháo ngoài trận thấy rõ ràng thở dài một hơi nói đáng tiếc chưa từng bắt được người này cái này lúc tây quân đã bại lui lao tảo cũng không muốn nhiều tạo sát thương liền truyền lệnh chúng h u y n h đệ thu binh theo những cái kia tan tắc nam binh chậm dại hướng hàng châu thối lui không nói đến lao tảo chờ dọc theo đường cao hứng bừng bừng nghị luận chiến sự chỉ nói dương duy trung vương đức hai cái, mang theo bình. cái này vừa lui một mực t ố i lui đến sùng đức huyện cái này lúc đồng quán đại quân đã mở đến sùng đức huyện còn chưa n cái, cái tướng tướng đồng n đi, quán nghe giận dữ đang muốn tham tính đến tột cùng vừa lúc tân hưng tông độc thân con ngựa mang thương mà quay về nguyên lai、like、cái thằng này bị đường bân một mâu đâm xuống ngựa quả quyết lẫn vào loạn quân từ đó tiện tay nổ khơi giáp ngũ chiến đấu như vậy đại chiến trường nhất thời nơi nào tìm hắn hắn né tránh dù trông thấy dương duy trung chờ chỉnh quân tai chiến lại là đừng có chủ tâm nghĩ tận lực không đi lộ diện hôn loạn bên trong chiếm một con ngựa nhà mình về trước xuống đức huyện nghe nói đồng còn đến vội vàng tới gặp đồng quán vốn muốn cùng hắn báo nổi nhưng gặp hắn che lấy bà vai nửa người máu nhuộm sắc mặt tái nhuận lại là vứt nón bỏ áo giáp cảnh tượng thê thảm lại tưởng tượng hắn chiến tử bốn cái huynh đệ tăng thêm cùng phụ thân hắn giao tình ngược lại là có chút không đành lòng đứng dậy những mày hỏi h ả o h ả o trượng như thế nào đánh thành như vậy tân hương tông p h ụ phục quỳ xuống lên tiếng khóc lớn thút tha thút thít nói ra mấy câu nói tới đây chính là anh hào huyết chiến núi xanh dưới gian định khóc thảm thương xoài trước chỉ hận chưa thể trận thượng chết tr Võ Mạnh đại ứ c Đàm n Binh, h l soái dung bẩm hôm nay sáng sớm ta cùng dương duy trung lãnh bản bộ binh mã thẳng hướng hàng châu đi tới lâm bình dưới núi ba năm vạn tặc binh ngăn lại đường đi lãnh binh chính là phương tịch dưới trướng ngụy nguyên soái t h ạ c bảo huynh lệ của ta cùng hắn đấu tướng là ta n h ị đệ trảm hắn một cái đại tướng thạch bảo tự mình xuất trận người này là tặc bên trong kiện người liên trảm ta ba cái huynh đệ nói đến đây cái thằng này lại liên tục d ư i lệ hút lấy cái m ũ i tiếp tục nói mặt tướng gặp hắn thế lớn liền chơi lửa gạt thất bại kế d ụ địch tên kia quả nhiên theo đuổi bị mặt tướng chỉ huy nọ binh bày trận mà bắn phản tặc nhóm đại loạn mặt tướng phát binh phản công cái này lúc lưu quang thế lưu huynh đệ lĩnh hơn hai nghìn kỵ binh ta hai phương hợp lực giết đến tặc binh đầy khắp núi đồi mà chạy tân lương tông sắc mặt lộ ra oán hận c h i sắc âm thanh cũng càng thêm đại mặt tướng một lòng giết nhiều t ậ c binh liền đ ể dương lao tướng quân chỉ huy đại đội mặt tướng cùng nhị đệ tự mình dẫn hai nghìn người xen kẽ đến t ậ c binh sau lưng phong bế hắn về thành con đường nghĩ đến hai lần hợp lại t ậ c binh liền muốn bị tiêu diệt không ngờ cái này lúc lưu sư huynh t r ư ớ c tự thu kỵ binh xem cuộc chiến dương lao tướng quân nơi đó cũng tiến binh chậm chạp kia bị phong bế hơn hai vạn t ậ c binh chạy thoát thân s ố t ruột điên cùng tấn công mặt tướng trận địa hã h có k ô n g liều mạng. n g ư ơ i nếu binh thiếu lúc ấy liền hẳn là thả ra một đầu đường nhỏ đem thư hai nghìn người phân bố tả hữu hắn thấy sinh cơ chỉ lo chạy thoát thân n g ư ơ i mang binh ngựa hai bên t h u gọn hắn cho dù trốn được mấy người cũng không khỏi đại thương nguyên khí tân hưng tông nước mắt b u ồ n còn chưa làm cái này lúc càng thêm tuân ra khóc lớn nói mặt tướng chính là thiếu nghe đại soái dạy bảo trẻ tuổi kiến thức nông cạn cứ thế này bại mặt tướng nào có đại soái bậc này mưu kế chỉ biết một mực liệu chết l ư chiến ai ngờ cái này lúc phía sau trợt lại giết ra một đội nhân mã l ự lưỡng tự xưng chính là lương sơn cường đạo chuyên tới để viện trợ phương tịch l đồng quán giật mình nghiêm mặt nói đám tặc nhân này có nhiều ngày xưa quan đem vào rừng làm cướp lại không thể khinh thường hắn thân hương tông khóc đến càng thêm đau bờn đại x o á y minh xét và giảm hắn nhóm người kia nhưng lại so nam tặc nhóm lợi hại trước sau giác công trận thế mắt thấy liền bại mặt tướng h u y n h đệ hai cái ra sức duy trì không ngờ hắn nơi đó có mấy cái có thể chém giết nhị đệ bị hắn một cái làm ba mũi đau sát hại mặt tướng cũng bị một cái làm mâu đâm tổn thương phấn còn lại dũng giết hắn mấy tên thủ lĩnh chạy ra cuộc đời đồng quán một đôi bạch mi chặt chẽ nhắc lại dương duy trung như thế nào không đánh tới giúp đỡ lương sơn nhóm người kiệt ven vô đường châu phủ vô số, tân ấ t nhiên đi không đi đại được q u c hưng ỉ có thể là một chi thể một trợ, là nhầm quân g i hy hạ b h chiến h vạn n c tốt, ẳ lẽ sợ hắn. tông â n Hưng t lắc đầu khóc dòng nói mặt tướng liều chết g i ế t ra khỏi chúng v ấ y lúc dương tướng quân còn tại hai dặm đường bên ngoài cả đội bảy trận đấy mặt tướng vốn đợi đi cùng hắn tụ hợp nhưng mà chạy máu quá nhiều ngất đi nhưng không ngờ chiến mã tức h đồ đợi tỉnh lại lúc đã đến dưới thành thấy đại xoái xoái kỳ vì vậy vội vã tới gặp chỉ cầu đại xoái cho ta một chi binh mã để ta đi cứu dương tướng quân đồng quán nghe cười lạnh liên tục cái thằng này đến trễ quân cơ sợ chiến không tiến làm khó ngươi vẫn còn nghĩ đến cứu hắn Chỉ lúc là vì đồng ã đã đã chậm, vừa mới đã có cấp cùng chính có Thế, Hắn Thế binh trận, mới một mới mà vừa về. vừa về. đưa Quang Quang quay tới, đại bại nói đội đường đến đ báo báo, xong, Dương Lưu trường Lưu Trung trên trở quân dẫn Duy ở quán liền gọi truyền vào không bao lâu lưu quang thế ngẩng đầu đ ư ỡ n ngực vào x o a y trướng trông thấy tân h ư n g tông không khỏi s ư ơ n g sở tân huynh ngươi không chết ta hắn xa xa trông thấy đường bân đâm tân h ư n g tông xuống ngựa lại không nhìn thấy tân h ư n g tông đứng lên trốn vào bộ binh bên trong một màn tại sao đường bân lính hơn trăm cung kỵ liền đem hắn sợ quá chạy mất dũng khí không đủ chỉ là một chủ yếu chính là thấy tận mắt tân h ư n g tông bị t r ậ t chạm đến mức đ ỗ n g nhiên ngộ triệt thiên kim c h i tử không ngồi dưới mái hiên lời lẽ t r í lý cho nên quả quyết chuyển tiến đồng quán biết hắn hai cái xưa nay có chút không hòa thuận nghe câu nói này lập tức triệt để tin tân h ư n g tông phía trước ngôn ngữ tân h ư n g tông khó khăn bỏ dậy sắt đem nước mắt thản nhiên nói nhờ thánh thượng hưng phúc đại soái h ộ i uy tân mỗ may mắn không chết nếu không ta tân ra thế hệ này người chẳng phải là chết hết rồi chỉ là nhất thời chạy máu c h o n g bị chiến mã có ngồi nơi đây cái này lời nói được có chút thảm liệt đồng quán thầm than một tiếng nhìn một chút tân h ư n g tông trắng bậy khuôn mặt quyết định lần này chiến bại chi trách liền không truy cứu tân h ư n g tông lắc đầu gọi người truyền ý sư đến thay hắn một lần nữa băng thương thế chuyển đối lưu quang thế nói ngươi cuộc chiến này đánh như thế nào nói nghe một chút lưu quang thế lưng e o h ư ỡ n một cái bày cái thiết huyết hãn tướng tư thế ô n quyền nói hồi bẩm đại soái mặt tướng phụng mệnh dẫn kỵ binh đi đầu đi cùng h i h à binh tụ hợp một đường đi vội đến một tòa núi nhỏ phía dưới gặp hắn hy hả binh chính cùng mấy vạn phản tặc chém giết cháy bỏng mặt tướng lúc này lánh binh giết vào cắt chém trận địa địch cứ thế phản t mặt tướng thấy đại cục đã định liền lui qua một bên để hắn khi hả bình đi xây toàn công hắn lời nói này cùng tân h ư n g tông hơi có xuất nhập tân h ư n g tông nói kỵ binh g i ế t tới lúc mình đã thắng lưu quang thế lại nói là chính mình đến m ớ i thắng bậc này tiểu tiết chính là chư tướng tranh công chi trạng thái bình thường đồng quán thấy nhiều cũng không mảnh sửa chữa liền hỏi vậy như thế nào lại đánh bại rồi lưu quang thế lập tức toát ra một loại bi phẫn bất đắc dĩ thần thái lúc ấy tân huynh lĩnh một đội nhân mã xen kẽ đi phong phản tặc đường lui dương lao tướng quân xuất đại bình đánh é n ta liền là hắn lượt t r ậ Ai ngờ đối n n g h ê n tân huynh giết phía sau giết ra m ộ t biêu c đồng quán nhẹ gật đầu hoán hận nói dương duy trung thất phu chém giết nửa đời càng già càng là vô dụng cái này lúc trường quân đội đến báo dương duy trung thu thập hơn một vạn tàn g quân rút về s u n g đức huyện yêu cầu thấy đồng quán đồng quán nổi giận nói hắn một cái tướng bên t h u a có cái gì mặt mũi tới gặp bạn soái nếu không phải lưu quang thế phái người cứu hắn hắn đầu này mạng già sợ là từ lâu giao phó ta không gặp hắn đi đem hắn đào y giáp tụ tại trong doanh đợi ngày sau khải hoàn về c h i ề u lại để cho quan gia tự mình xử lý hắn một đám như lang như h ổ trường quân đội l ĩ n h mệnh mà ra dương duy trung một thân đ u ổ i đường trường cung cung kính kính chờ ở ngoài doanh trại bị bọn hắn trước mặt mọi người đè ngã đào y giáp một đầu dây thừng khốn thành bánh trưng áp đi lều nhỏ tạm giam vương đức thấy không hiểu đấu đợi lưu quang thế hồi vốn doanh liền cầu lưu quang thế hỗ trợ hướng đồng quán cầu tỉnh nếu không phải tân h ư n g tông xong chiến nào có này bại dương duy trung chính là trong quân lao tướng chiến công trói lọi cuối cùng không thể đem này chiến bại trận trèo tại trên đầu của hắn lại bị lưu quang thế chỉ vào cái mũi mắng to một trận ngươi cái này dạ xoa sợ là bị điên rồi xin tha cho hắn hắn dương duy trung cũng là hy hà binh chủ tướng bây giờ gặp đại bại dựa vào cái gì hắn liền mô chứ ngươi cũng không muốn cùng tân h ư n g tông so hắn tân ra năm cái phế vận chết bốn cái chính là quan gia biết được cũng muốn khen một tiếng cả nhà trung liệt còn có đồng quán c h u vốn là phải gấp hạ hàng châu bởi vì hy hà binh gặp trận này lại bại bao nhiêu ảnh hưởng quan tâm không thể không chỉnh đốn mấy ngày lúc này mới tự mình lánh binh thẳng hướng phủ hàng châu tào tháo không biết hắn không có bắt được dương duy trung lại bị đồng quán bắt không phải vậy trong lòng nên có một phen đặc biệt thẳng khái lại nói ngày đó đại chiến thạch bảo dưới trướng hội binh có những cái tia chân nhanh trước quay về hàng châu báo tin nghe nói thạch bảo đại bại chấn giữ hàng châu đại thái tử nam an vương phương thiên định lập tức kinh hãi cũng quyết triệu tập trung tướng thương nghị ứng đối cái này phương thiên định chính là phương tịch trưởng tử từ nhỏ mang theo trên người tự thân dạy dỗ rất là được yêu quý cũng là minh giáo thiếu giáo chủ cái này hàng châu chính là đông nam cái thứ nhất một đi không trở lại chỗ như thế nào càng muốn gọi hắn chấn giữ chính là muốn trọng dụng rèn luyện chi cho nên bởi vậy nếu bàn về chư châu thủ tướng chỉ có hàng châu nhất là binh hùng tướng mạnh minh giáo bên trong một đám đại lão trừ giáo chủ phương tịch thánh nữ phương phương bách hoa bên ngoài liền lấy trái hữu tứ đại pháp vương ngũ tán nhân nam vương nguyên soái có quyền thế nhất mà bây giờ phụ tá phương thiên định thủ đem hàng châu liền có quang minh tả sứ phương thất phật bảo quang pháp vương đặng nguyên giác nam cách đại nguyên soái thạch bảo bắc h u y ề n đại nguyên soái tư hành phương tây duệ đại nguyên soái bàng vạn xuân đông thanh đại nguyên soái lệ thiên nhuận sáu cái tại bên trong phụ chi lấy hai mươi tư p h i tướng cùng bàng vạn xuân dưới chướng hai viên nọ đem lôi long lanh kế tác chiến lược không thể bảo là không mạnh phương thiên định đem thạch bảo binh bại sự tình nói chuyện đặng nguyên giác lúc này nhảy người lên muốn dẫn binh đi nghị cách cứu viện tư hành p ư ơ n g bàng vạn xuân đều muốn cùng đi phương thiên định lại vẫn do dự khó quyết vẫn là phương thất phật đứng lên nói thạch bảo chính là dung tướng há có thể không cứu huống hồ những binh mã kia cũng đều là minh tôn tọa hạ con dân ta trở đều là trong giáo huynh đệ nếu chỉ ngồi vọng hư rồi trong giáo lòng người phương thất phật người này người xưng thất phật tử võ nghệ siêu tục tinh thông giáo nghĩa làm người dày rộng trên giang hồ hy vọng cực cao hắn cùng phương tịch chính là đồng tông huynh đệ xem như phương thiên định t ố p thúc tố vì phương tịch phụ tử tin trọng gặp hắn mở miệng phương thiên định lúc này mới quyết định lệnh đặng nguyên g á c ba người lĩnh một vạn binh mã lại phát tám viên phi tướng phụ tá để bọn hắn cẩn thận xử lý cứ c h ớ c ó c ù n g t â y q u â n đ ạ nguyên xoáy đ â i những cái k n hội binh đều đứng thẳng chân vội t hai lần một điểm lộ ra trung gian lương sơn nhân g c h mã thạch bảo thấy trung gian lương sơn nhân mã thạch bảo thấy trung gian lương sơn người hà hà người cái này còn lựa chọc ta những này binh sĩ khó khăn chu toàn tính mệnh người hủ bọn hắn làm gì tới tới tới nhìn ta mang ai đến nói lấy giục ngựa tránh ra lộ ra sau lưng người lùn đặng nguyên giáp tập trung nhìn vào cười ha ha g i n g ngựa băng băng mà tới cho đến phụ cận thân thể mập to nhẹ nhàng lật một cái rơi xuống đất vô âm thanh đưa tay ôm lấy lao tảo cười to nói ca ca lại không phải nằm mờ sao người như thế nào đến giang nam quay đầu kêu lên võ ra ca ca đến người hai cái còn chưa tới nên đón tư hành phương bàn vạn xuân thấy rõ tào tháo đều là vừa mừng vừa sợ bận bịu bước lên phía trước cùng hắn làm lễ tư hành phương đem tào tháo sau lưng đám người xem xét cười hi hi hỏi loan ra ca ca cùng đầu kia thiết nhu lâu sao bất đồng ca ca một đường tới chơi lý quỷ cười ha ha đưa tay hái được mặt nạ cười tủm tỉm huynh đệ chỉ có ngươi là người tốt trong lòng lo lắng ta thiên y ê u loan gia ca ca lại là thật chưa từng đến h ã n tại phủ tang quốc cưới một người công chúa qua kia phong lưu thời gian đấy ngươi như nghĩ hắn lại cần đi phủ tang vậy tư hành phương ngạc nhiên nói như thế nào đi phủ tang lý quỷ tinh thần phân chấn đang muốn nói tỉ mỉ lại bị thạch bảo đánh gãy ôm hắn nói thiên y ê u những lời này quay đầu có rất nhiều thời điểm nói ta chờ trước nói l ạ i sự đại sự chính là bây giờ hắn ánh mắt tại đặng nguyên giác ba cái mặt bên trên da sức quét hai lần cắn trọng âm nói lương sơn triều thiên vương hiệu được quan binh muốn tới chinh phạt chúng ta đặc biệt lệnh mưa đúng lúc tống giang tống công minh c a c a mang những huynh đệ này tới giúp chúng ta đánh trận những huynh đệ này chớ nhìn người t ừ n g cái đều là hảo thủ hơn một vạn người tây quân đại trận nói hư thì hư nhà mình lại chưa từng tổn hại mấy cái nếu không phải bọn hắn ta những này binh sĩ hơn phân nửa đều về không được liền ta thạch bảo cũng là khó tránh khỏi ba cái kia cũng đều là lao lự người nghe thấy lời ấy liền biết võ thực lại muốn mai danh nhận tích đều nhận cười nói hào hảo, hảo. hóa ra là tống r ă n g ca ca đến gấp rút tiếp viện lương sơn h u y n h đệ quả nhân nghĩa bạc vật t i ề n phần tình nghĩa này chúng ta minh giáo lĩnh đã như vậy còn mời ca ca mang theo chúng h u y n h đệ đi trước trong thành báo tại đại thái tử biết được đây chính là lương sơn hảo hán vào hàng châu minh giáo quần hùng phó hải lưu không đành lòng anh kiệt nhẹ chịu chết làm nghĩ lục lực phục xứ sở chương 434, vào bách quan môn nạp bách quan chương 434, vào bách quan môn nạp bách quan tào tháo đến hàng châu tuyệt không phải việc nhỏ bây giờ giang hồ điền hồ vương khánh đều thành nước trôi nếu bàn về hảo kiệt lại vô gia nam phương tịch bắc triều cái này phải người hai người này một cái là hôm nay thiên hạ đệ nhất đại giáo phái minh giáo giáo chủ một cái là thiên hạ đệ nhất đại sơn trại lương sơn đại đương gia diễn phần mình dưới trướng đều có vô số nổi danh hào hán uy danh truyền bá tại nam bắc so với năm đó nam m ộ dùng bắc tiểu phong chỉ có hơn chứ không kém đến nỗi võ mạnh đức thanh danh dù cũng kinh người dù sao làm triều đình quân tướng liền dường như lúc trước mười tiết độ bình thường không tốt lại đơn thuần xem hắn vì lục lâm bên trong anh hảo bây giờ triều đình nổi lên tây quân chinh phạt phương tịch binh phong chỉ liền chiến liền thắng giá trị này cao ốc g a o động thời khắc lương sơn nhân mã ngàn dặm đến lên rút tuy là một c h i quân nhiệm trợ cũng đủ thấy lục lâm bên trong nghĩa khí nhất là tại phương tịch một phương mà nói lương sơn chủ động lấy lòng giúp đỡ càng l à ẩn ẩn ngồi vững phương giáo chủ lục lâm minh chủ vị trí bởi vậy đặng nguyên giác thấy tào tháo vội vàng lệnh khoái mã phi báo vào thành phương tiên h định được tin tức không khỏi đại hỷ lương sơn đến lên rút thạch bảo không việc gì song hỉ lâm môn hạ không thật đáng mừng lúc này truyền hạ mệnh lệnh một mệnh tín làm phi mã đi tới thanh khê ban nguyên động minh giáo tổng đà đem tin tức này bẩm báo phương tịch một mặt lệnh toàn thành răng đèn kết hoa lại gọi làm thịt dê dết gà chính mình tắt cùng phương thất phận lịch thiên l u ậ n cùng một đám phi tướng dốc hết toàn lực ra bác quan môn nên đón từ xa cao tiếp lấy rõ có ý tôn trọng nguyên lai、like、cái này hàng châu địa lý nước quân núi vỏng chính là trời đất tạo nên tuyệt hảo ở c h ỗ đó như tại trong thành lên cao t ứ phương liền có thể thấy này chỗ tốt chính xác là đông có tiền đường quần quận nước sông quần quận lưu đông bắc lâm k a n h đào ngàn dặm sóng xanh nam bắc liên thông tây tiếp tây hồ vạn nghiêng lưu ly tiến thủy không nông nam lên vựa ngọn núi loan tú lệ chụp ảnh tung phong hán kê một vùng tường thành nay hình có phần dường như vị trứng bàn bắc bắc địa có câu vệ thuật miệng đạo được tốt nhất có câu nói là bách quan ngoài cửa cá gần nhi cấn ngoài sơn môn tia rổ nhi khánh xuân ngoài cửa phân gần nhi thanh thái ngoài cửa mối gần nhi vọng giang môn bên ngoài đồ ăn gần nhi đợi chiều ngoài cửa vỏ diệu nhi phượng ngoài sơn môn phi ngự nhi sóng xanh ngoài cửa tuổi g á n h nhi tuôn gia kim môn bên ngoài trèo thuyền nhi tiến đường môn bên ngoài hương r n lao tạo chờ tự phương hướng đông bắc mà đến theo lý đi cấn sơn môn nhất là thuận tiện phương thiên định lại cố ý đi b ắ c quan môn cốt bởi b ắ c quan hai chữ hải âm bách quan hàng châu dân chúng đều hô nó làm bách quan môn Giữa tào tháo chờ tự bách quan môn mà vào chẳng phải là vô hình liền tương đương lương sơn cùng phương tịch sưng ơ thần phương thiên định vì lấy miệng mậu lại đoán chừng lao tào t h ờ đều là phương bắc hảo hán tất không biết hắn bản địa điện cố cho nên chọn cửa này ra khỏi thành năm dặm trông thấy tào tháo đội ngũ phương thiên định sớm xuống ngựa mỉm cười đứng ở ven đường phương thất phật lịch thiên nhuận phân ra trái phải một đám phi tướng đều cùng cung kính tính lập tại sau lưng đạo nguyên giác thấy chỉ vào nói, võ. Cái kia phía trước trẻ tuổi ca nhi chính là nhà ta thánh công đại thái tử phương thiên định phong được nam an vương thống lĩnh ta chở chấn giữ cái này hàng châu ngươi gọi hắn tiểu phương là được bên cạnh hai vị chính là thất phật tử phương thất phật quỷ x o á y lịch thiên luận lao tàu trận mắt chừng một cái thân mẹ hắn tiểu phương cái này may phương tịch không có cơ hội đoạt thiên liền dưới nếu là quả thật đăng cơ cửu ngũ ngươi cái này làm lao h u y n h đệ n h ẫ m bản không biết cung kính cho dù phương tịch không động thủ đ ạ i sát công thần vị này tiểu phương kế vị lại há có thể nhìn ngươi cái này kiến thúc ba nhóm thuận mắt lao tàu nghe vậy nhảy xuống ngựa sài bước đi, đi xa, xa liền ôn quyền cười nói lương sơn tống gi gặp qua thiếu giáo chủ ha ha tống mô có tài đức gì dám lao động thiếu giáo chủ góc ngọc đường xa tới đón càng h ư ớ n g hồ thất phật tử quỷ x o á y đều là danh chấn giang hồ đại hảo được n à y một người tới tiếp ta lương sơn huynh đệ đã là trên mặt phát quang bây giờ hai vị lại theo thiếu giáo chủ cùng đến có thể thấy được minh giáo quần hùng quả n h i ê n nghĩa khí vượt mây phan thụy theo sau lương âm thầm gật đầu ca ca xưng hô thế này ngược lại là cao minh ta trở lại không phải hắn thuộc hạ thật chẳng lẽ gọi hắn đại thái tử hoặc là vương gia nếu để cho tiểu phương nhưng cũng quá mức thất lễ chẳng bằng chỉ theo hắn trên giang hồ vị phần tôn xưng một tiếng thiếu giáo chủ hạ không lẫn nhau tiện trò cả hai phương t h ấ t phật cười đến liên tiếp d à i rộng mưa đúng lúc tốt danh chúng ta cũng nghe ngóng lâu cũng hôm nay trượng nghĩa đến đây sao dám có chút khinh mạng lịch thiên nhuận giật giật miệng nói ừ ba phương thiên định cười đến có chút khiêm cùng ta hai vị thúc thúc nói rất đúng lương sơn hảo hán không xa ngàn dặm đến đây nghĩa trợ tại hạ chỉ hận chưa từng sớm biết không phải vậy nên ra hai ba trăm dặm cũng là nên t a o tháo cười thầm ngươi nên ra hai ba trăm dặm đều đến tô châu cũng kia cũng không phải nên ta là muốn giúp thúc thúc của ngươi cùng ta đánh trận đâu n ư ờ i tùng nói cổ nhân nói không biết này từ xem này cha lời ấy trái lại cũng thế ta chưa từng thấy thành công nhưng thấy thiếu giáo chủ chi khiêm tốn đa lễ liền biết thành công phong thái lòng dạc n g phương tiên h định thật cao hứng bên cạnh hắn những người này đặng nguyên l giác thạch bảo chờ một chút so với mình đại xuất vốn cũng có hạn nhưng bởi vì đều là phụ thân kết giao huynh đệ mỗi lần tại nhà mình trước mặt liền bày thuốc phụ h u y p h o n g m à l ạ i k h à i ề b ố i p h ầ n l ớ n l à t r ê n g i a n g hồ t h ô hào h á h tử, h đ có thể nói ra lão tạo như vậy vẻ nho nhã lấy lòng lập tức càng thêm k i ế m c u n g muốn vì chính mình cùng phụ thân tranh sĩ diện không dám nhận tôn giá quá khen tôn giá chính là lương sơn triều thiên vương huynh đệ triều tiểu lập tức trên giấy giỏ xét hắn liếc mắt một cái khoắt tay cởi nói ta nhìn thiếu giáo chủ cũng có m ộ mươi tám một mươi chín tuổi tống ngô năm nay ba mươi có hai hà có thể làm được thúc phụ húng chi thiếu giáo chủ thống trấn mộ phương lãnh tụ quần hảo càng không thể coi là bình thường thiếu niên người ta tự ứng ngang hàng luận giao mới là ở trung t h i đạo đặng nguyên giác vội và nói tống huynh ngươi cùng ta chờ gọi nhau huynh đệ như vậy hà không loạn bối phận lao t à o cười nói lại không phải thân thích đại t r ư ở n g phu tung hoành giang hồ không cần so đo tiểu tiết nhà ngươi thiếu giáo chủ anh tư phân chấn tương lai hẳn là phi phạm hàng người tống mộ hư trường hắn mười tuổi ra mặt hạ t ố t dính ngươi chờ ánh sáng xung làm trưởng bối của hắn ta chờ chỉ các luận các là được phương tiên định đại h ỉ nghĩ thầm người này mặc dù thất toạ kiến thức lại nhưng thật phi phạm c h ắ c không được hắn bến nước quần đạo lấy chỉ là một trại tri địa trại chủ liền có thể cùng nhà mình lao cha n ổ i danh nguyên lai thật có cao nhân a không đợi đ ặ n nguyên giác lại mở miệng mừng k ấ p khởi nói đã như vậy tiểu đệ từ chối thì bất kính tống minh trước hết mời dẫn đầu quý thuộc vào thành tiểu đ ệ đã chuẩn bị y ế n hội vì muốn tốt cho chư vị hán tẩy trần đón tiếp lập tức liền ở phía trước dẫn đường đại đội nhân mã đều đến kêu bắc quan ngoài cửa kênh đào trên có cầu một tòa khí thế rộng rãi phương t h ấ t phật chỉ vào cười nói tống huynh mời xem này cầu tức sông trướng cầu vậy trường hơn ba mươi trượng rộng bảy tám trượng hàng năm tấn lúc nước sông rót vào kênh đào cùng mặt cầu mà bình cho nên được tên này cũng ta trở qua này cầu mà vào thành nhưng nguyện ta giáo cùng lường sơn võ vận đều có thể như nước thủy chiều tăng vọt hán thuận miệm lấy cái miệm màu đám người cùng kêu lên gọi tốt phan thụy lại trong bụng cười lạnh thiên điệu giang r i ặ c khách qua đường nội vàng chiều lên lại chiều rơi cần biết thủy chiều dao động bất quá sống chiều giống như ngươi minh giáo một chiều khởi sự phong hỏa đốt lượt đông nam nhưng mà không lấy kim lăng không theo nơi hiểm yếu cuối cùng là thủy chiều một trận chỉ đợi đại quân một tới liền hóa h ảo ảnh trong mơ ha ha ngươi còn đạo đây là tốt miệng m à u ta chỉ sợ ngươi một câu thành sấm cũng đang âm thầm lắc đầu chợt thấy dâu đỏ long phí bảo đảm cao mày như có điều suy nghĩ còn đạo hắn cùng chính mình nghĩ đến một chỗ liền thấp giọng hỏi thăm phí bảo đảm lại nhìn về phía cách đó không xa bắc quan môn nói thật nhỏ ta c h ờ như vào thành góc đông bắc cấn sơn môn lại là gần nhất h ắ n l ệ n h dẫn ta chờ đi cái này bắc quan môn cửa này hàng châu dân chúng đều gọi bách quan môn chẳng phải là đem ca ca ta tính thành hắn minh giáo thần thuộc rồi phương thiên định lại là tính sai tào tháo chờ người dù không biết nơi đ â y phong cảnh tân thu hạ thái hồ tứ kiệt nhiều năm qua tung hoành gian g nam hàng châu cũng là thường xuyên qua lại há không biết bản địa chuyện quê nhà phan thụy chính là người tu đạo đối với mấy cái này phong thủy lễ nghi thượng chú trọng so với thường nhân gấp b ộ i coi trọng nghe vậy lập tức thẩm giận dùng ngựa đi kéo lấy lao tảo đưa lỗ thai đem phí bảo đảm chi ngôn bẩm báo ý là thừa dịp còn chưa vào cửa. mượn cớ đổi con đường đi lao tào nhịn không được cười lên nhìn một chút kêu b á c quan môn t h ấ p giọng an ủi phản thủy nói việc này không cần cùng hắn so đo ai không biết là thiên ý muốn t r a hắn tử đều vì ta chi thần thuộc vì vậy để hắn chọn cửa này huynh đệ ngươi nghĩ vi huynh vào hàng châu bách quan môn chiêu mộ giang nam quân hùng xung ta q u ò n lại hà không phải là hợp thời hợp với tình hình đây chính là sông trướng cầu tiền giang trướng qua bách quan trong môn bách quan thu trợ p u hà đem bình sinh truyện giao chi miệng màu cùng đầu lưới chương bốn trăm ba mươi lăm thiên hạ chia đều nháo bất bình chương bốn trăm ba mươi lăm thiên hạ chia đều nháo bất bình phan thụy nghe lập tức đại h ỉ lúc này ngẩng đầu đỡ ngực nhìn về phía phương thiên định chờ người ánh mắt rất là t h â n thiện người ta về sau cùng điện vị thần ngược lại không ngại đánh rất nhiều quan hệ ngày sau cũng tốt ở chung vào tới thành đến tào tháo phóng nhãn tư phương nhưng thấy trong thành đường đi đều là khối lớn đá xanh l á t thành ốc xá cũng nhiều vì gạch xanh ngói đen lầu các liên miên có thể thấy được bình thường giàu có phồn hoa tràn g cảnh âm thầm nói đông nam địa thế thuận lợi ba ngô đỗ sẽ tiền đường từ xưa phồn hoa từ nhân thật không lừa ta ai không khỏi thở dài lại là chỗ này chỗ bộc lộ trước kia thịnh cảnh trong thành thị bây giờ trên đường đi người lác đác lại phần lớn trên mặt món ăn thấy đ á m người đi tới xa xa liền như chim sợ c ả n h c o n dịch ra nên ngang đều là đầu khỏa chư sắc khăn chùm đầu minh giáo binh tướng tình như vậy cảnh phía dưới mặc dù ven đường trên cây cối đều khỏa c u ố n b à i đỏ treo đèn màu lại ngược lại bội hiện ra một loại khó mà nói hết thê lương thống khổ phương thiên định không biết l a o tàu đăng chiêu gặp hắn nhìn chung quanh thở dài liên tục còn đạo hắn sinh trường sơn đông chưa từng thấy bậc này thành lớn cảnh tượng không khỏi dương, dương đắc ý nhưng lại không tiện quá hiện lộ rõ ràng liền mỉm cười nói tống h u n h lương sơn chung quanh phủ huyện phong cảnh so ta cái này hàng châu như thế nào? Tào tháo cười nói, Hàng Châu cười nói, vẹ đ phương Liêu biến Tam tận, sớm nói đã c ớ nói bọn ta sơn đông, trong thiên hạng, nghĩ đến cũng không đánh có mấy chỗ ở chỗ đó có ta thể chỗ chỗ h mấy ở đồng. p thiên định tuy là giang hồ đại hào c h i tử dù sao tuổi nhỏ luôn luôn vãng lai tại hòa thuận hấp hai châu thấy chỗ lại vô cùng hàng châu càng lớn thành tử nhưng mà phương thất phật lại là lâu lưu lạc giang hồ sợ thiên định c h i nôn ăn lao tào trò cười vội và nói g n dù không có mấy chỗ có thể đánh đồng đến cùng cũng có vài chỗ nhưng là giang nam liền có tô châu nhọn châu kim lăng dương châu đều là phồn hoa ở châu đó nếu là bắc đi biện kinh khai phong phủ nam kinh nhấn thiên phủ bắc kinh đại danh phủ tây kinh hà nam phủ cũng đều là phú quý tri hương đại thái tử bây giờ còn tuổi nhỏ về sau đi được nhiều chỗ liền biết manh mối phương tiên định năm nay mười tám tuổi dĩ vãng đều đi theo phương tịch bên người x u n g cái ngoan tử bây giờ lần đầu bị ngoại phóng c h ấ n thủ một phương nhất là sĩ diện bất quá phương thất phật c h i ngôn vốn cũng vô sai nghe vào trong thai của hắn chính là ở trước mặt người ngoài chỉ trích hắn kiến thức nông cạn ngắn trong lòng ngượng ngủ sắc mặt không khỏi có chút khó coi tào tháo ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê âm thầm suy nghĩ tà trên g i a hồ nghe qua cái này thất phật tử không những võ nghệ được nhất là dày rộng cơ chí bây giờ xem ra dày rộng hoặc là không tệ cơ chí lại là chưa hẳn phương tịch bây giờ khí diễm chính dực hắn đem thiếu chủ coi là nhà mình con cháu dù ý dù tốt người ta chưa hẳn chịu cảm kích cũng lập tức cười nói thất phật tử lời ấy không tệ thiên hạ thái bình trăm năm danh thành tự nhiên không ít nhưng mà cái gọi là danh thành người không những vồn hoa phú quý còn muốn địa linh nhân kiệt mới xưng tuyển diệu đơn thuần quy mô khí tượng hàng châu có lẽ không tính nhân tài kiệt xuất nhưng bây giờ chi hàng châu hạ tắc có nghê minh giáo vô số hào kiệt thượng tắc có thiên định hình đệ như vậy nhân gian hiếm thấy thiếu niên anh tài tại địa linh nhân kiệt mà nói chẳng phải là thế gian vô song Thiên trưởng, tất thanh tăng tại định hiền đệ à, ngu minh trưởng, ngày sau chi hàng châu, tất bởi vì thanh âm danh, bởi ngươi lên ngu đoan ngày càng này cũng. đệ à, mà sau âm lúc vì phương thiên định tâm hoan độ phóng thầm nghĩ mà thôi cái này mưa đúng lúc không hổ là trên giang hồ thành danh hào kiệt quả nhiên ánh mắt so ta cái này k i ế n thúc cha khác nhau rất lớn chính xác là tuệ nhãn thức anh hùng nhìn xem lão tạo nhìn nhìn lại phương thất phật không khỏi lại nghĩ hôm nay thiên hạ nếu bàn về anh hùng tất nhiên là phụ thân ta cùng chiều cái vang rộ i nhất phía sau sợ là liền số vị này mưa đúng lúc t ố n công minh cùng nhà ta phương thất phật thúc thúc nhưng mà thất phật thúc tuy là bản giáo n g u y lão ánh mắt kiến thức dù sao ngắn tống công minh một đoạn như vậy vừa đến ta minh giáo nhân vật số hai chẳng phải là bại bởi lương sơn ai trọng trách này cũng chỉ có ta phương thiên định đến nâng lên lập tức nô lên s ố n g lưng ôm quyền nói tống huynh lần này khen ngợi tiểu đ ệ sinh chịu ngày sau tất yếu làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp không cứ gọi tống huynh thất và cũng phương thất phật k h ẽ nhữ mày âm thầm buồn b ự c phương đại ca cái này tử theo ta xem ra tư chất rất là bình thường vì sao cái này tống giang lại như vậy thịnh nói tương ra hẳn là hắn lương sơn này đến không những là trượng nghĩa tương trợ còn có cái gì sự tỉnh khác yêu cầu ta minh giáo không thành một đám người nói một chút nói một chút liền đến phương thiên định nam an vương phủ tiến hội sớm đã mang lên đám người phân chủ khách ngồi xuống ăn nhiều ăn liên tục đều là trên giang hồ thành danh anh hùng khó được đại tụ tự không tránh khỏi lẫn nhau tàn hắn rượu bên này khen minh giáo quần hùng từng cái xuất chúng quét ngang đông nam thiên hạ chấn động bên kia liền tán lương sơn hảo hán đều thuộc anh hảo nếu là ngày sau xua binh xuất thủy đỗ sơn đông hà bắc lại không phải tống đỉnh tất cả đến lúc đó đại gia lấy hoàng hà làm d a n h giới chia đều thiên hạ trung nhạc thái bình nói đến đây tiếp thời điểm rượu qua sáu tuần chỗ uống cũng đều là say lòng người ủ lâu năm trong đám người lượng k đã là hun hun muốn say nói chuyện cũng càng phát ra trương hất lên ở trong đó liền c ó nguyễn tiểu thất một cái nguyễn tiểu thất đem đ ú n g mày con mẹo đứng người lên tay chỉ minh dao đám người quát o này v ừ a m ớ i câu kia lấy hoàng hà làm d a n h giới lại là cái nào cái điều nhân nói lần ta nguyễn tiểu thất không biết địa lý sao cái kia chim hoàng hà q u a n co như dùng cái này xông làm d a n h giới phía bắc bất qua sơn tây hà bắc c h i địa liền ngay cả sơn đông đều thiếu một nửa cái này kêu cái gì t r i ệ t đều thiên hạ đây rõ ràng là gọi bọn ta thay các ngôi nhóm này điệu nhân thủ biên quan đối phó liêu chó hai mươi b ố phi tướng bên trong có cái gọi lịch thiên hữu chính là năm phương nguyên soái bên trong đông thanh đại nguyên soái quỷ soái lệ thiên nhuận thân huynh đệ người coi là quỷ tướng vừa đến người này trẻ tuổi nóng tính thứ hai uống đã nửa say thứ ba ỉ vào ca ca thế phá lệ ư ơ n g ngạnh mấy phần gặp một lần nguyễn tiểu thất miệng đầy là chim lập tức dẫn lên chỉ vào nguyễn tiểu thất quát chúng ta có rất nhiều anh hùng hảo hán cần phải ngươi đi thủ biến quan ngươi tên kia nhóm lại thả mở con đường liền l i ê u quốc đều đi đánh xuống phương gọi ngươi nhận ra ta minh giáo bản sự nguyễn tiểu ngũ uống đến càng say lúc đầu đều muốn d ự bàn ngủ trợt nghe đệ đệ cùng người xả Mơ mơ màng màng đệ đệ, cái cái c ũ ca ca lý quý lúc đầu ông đặng nguyên giáp chính uống đến náo nhiệt nghe nói lời này lập tức giận dữ đem trong ngực đặng nguyên giáp đẩy đẩy cái cái bụng hướng lên trời nhảy người lên đá ngã lăn trước mặt nhảy án hai tay liền về sau heo đi sờ dịu cái nào dám đoạt ca ca ta thanh châu thiết nhu một búa chém hắn mười tám khối thạch bảo thấy đặng nguyên giác ăn hắn rơi đầy người rượu đồ ăn cơm cũng nổi g i ậ n lên nhảy người lên nói ngươi cái này h ắ c tư c ả n quay cái gì thạch bảo đứng ở chỗ này lệch không tin ngươi một búa có thể chặt ta làm mười tám khối lý quỳ s ơ nửa ngày sờ không tới dịu mơ mơ màng màng lại quên binh khí đều tại cửa ra vào đặt vội vàng hạ nhặt lên một đầu g ầ m hơn phân nửa chân heo thả người đánh tới vào đầu chính là một heo chân thối to con ăn thiết nhu một búa thạch bảo nơi nào sợ hắn lúc này sờ lên một đầu đùi bò xương một chiêu lấy hỏa thiêu thiên chống trọi chân heo phía dưới một cước bị đá ly quỳ đang đạp n g đ lui lại mấy bước một phát kén ngựa lưu đường tính như liệt hỏa thấy ly quỳ ăn thiệt thòi như thế nào chịu bỏ qua cho đâm nghiêng bên trong phi thân đánh tới trung điệp một q u y ề n đảo tại thạch bảo trên đầu thạch bảo đau đến q u á t to một tiếng nhưng người ngã xuống đất đầu lập tức nâng g lên cái bao bàn g vạn xuân cùng sử tiến rất hợp ý hai cái ngồi tại một chỗ bàn luận mấy đường thương pháp đều uống nhiều rượu chợt thấy thạch bảo bị đánh bại bàn vạn xuân kêu lên ngươi dám ám tiến đả thương người gọi ngươi nhận ra tiểu dưỡng do cơ bản sự dựng ở một cây đùi gà ra sức bắn ra đùi gà vèo bay ra đánh vào lưu đường hốc mắt bên trên sử tiến thấy giận dữ nhân thể ôm cổ đem hắn ngã lật quắp n g ư ơ i cái bắn tên sao dám để ta gần được trước người kia toa lý quỳ bò đem đứng dậy hồng hai mắt gặp người liền đánh hai bên hảo hán ngao ngao vào tay trong lúc nhất thời cả sảnh đường đại loạn đây chính là bình sinh sự nghiệp đao cùng rượu rượu tại cổ họng đao nơi tay đao trong tay sát khí sinh rượu nuốt trong bụng không có bụn b ạ uống rượu rượu câu phiếu phiếu chứng bốn trăm ba mươi sáu lương sơn minh giáo anh hùng sẽ chứng bốn trăm ba mươi sáu lương sơn minh giáo anh hùng sẽ mắt thấy giữa sân đánh thành một đoàn tào tháo phương thiên định đồng đều bị kinh ngạc hắn hai cái ngồi ở vị trí đầu cùng phương thất phật ba cái đang mảnh châm chầm chầm uống nghị luận dưới mắt quân vụ ai ngờ đường hạ các huynh đệ trong khoảnh khắc ồn ào đứng dậy tào tháo phương thiên định đồng thời đứng lên đang muốn quát bảo ngưng lại bị lý quy đẩy nã đặng nguyên giác trở mình một cái bỏ dậy hô lớn đều không cần đánh a di cái kia đạ phật lương sơn huynh đệ ngàn dặm xa xôi tới giúp chúng ta đánh quan quân, quân ngươi chờ phản đánh bọn hắn há không để anh hùng thiên hạ cười ta minh giáo không nhân nghĩa đại hòa thượng này tiếng như trung đồng mấy câu nói đó bung ra giọng hô lên chấn động đến dây cửa sổ đều vang lên nòng nòng làm cho lao t ả o phương thiên định âm thanh đều che lại đám người nghe vậy đều ngừng tay thạch bảo bỏ dậy sợ cái đầu thượng ba hủy khuất nói là thiết ngưu cái thẳng này ra tay trước đục không nhiệm lúc t r ư ớ c núi hoang dạ ẩm tình cũ còn có cái này gọi lưu đường hắn đột nhiên tập kích ta đi lên chính là trái đâm quyền đánh lén lý quỳ tránh ra khỏi cuốn ôm hắn bốn cái phi tướng sợ lao t ả o mang hắn gây sự trong mắt xoay nhanh ngụy biện nói ta lòng tốt đưa chân heo cho ngươi h n ngươi ngược lại tốt không linh tỉnh cũng liền mà thôi đừng một cái trái chính đạm ta lúc ấy chủ quan không có tránh. lưu đường che lấy mắt cười một chút ta một quyển kia cũng bất quá điểm đến là rừng lại là ai như vậy không nói võ đức lại dùng đùi gà ám toán lao ra b à n g vạn xuân dùng sức đẩy ra trên người sử tiến t h ở hồn hiền nói đ u ô i đạn đi ra đùi gà có thể có bao nhiêu l ự c đạo một ta nói vẫn là sử đại lang cái thằng này không nhân nghĩa vừa mới còn rất tốt nói đùa vào tay liền tiếp loa xoắn ta tâm nói nhờ có huynh đệ ta còn lệ qua bằng không còn không bị hắn chỉnh thành ra nước ta mắt thấy mọi người lao nhau âm thanh càng nao h nhau càng lớn đặng nguyên giác nhảy chân hét lớn đều không cho nhau nhau vừa mới thiết nhu đẩy phật ra một cái con dựa phơi bụng phật ra còn không có nổi giận đâu. bây giờ rượu cũng uống được đủ rồi nếu ngươi chờ đều là không cam lòng dứt khoát hôm nay liền lấy võ hội bạn ngươi nơi này mười lăm cái hảo hán ta minh giáo cũng ra mười lăm người đại gia thoải mái làm qua một trận lại nhìn là lương sơn hảo hán thủ đoạn lợi hại vẫn là ta minh giáo quần h ả o nghệ nghiệp cao siêu đã nguyên dắc một lời đã nói ra minh giáo quần h ả o cùng lương sơn hảo hán nhìn nhau hai lần đồng tâm hô vang dùng võ kết bạn dùng võ kết bạn phương tiên h định khẩn trương khuôn mặt nhỏ một bản liền muốn quắc tháo lại bị lao tào giữ chặt cười ha hả nói hiền đệ không cần để ý đều là trên giang hồ hảo hán uống rượu đánh nhau chuyện tâm thường cũng hôm nay lại từ các huynh đệ n h á o thương khoái đây chính là không đánh nhau thì không quen biết đánh xong làm huynh đệ đợi ngày mai quan binh đến các huynh đệ đồng lòng giết hắn chúng hảo h ắ n nghe thấy lời ấy gieo h ò đại hỷ còn biết tống giang ca ca xuất chúng biết rõ ta chờ tâm ý tào tháo ý cười không giảm tay chỉ hắn chúng nhân nói dùng võ kết bạn tất nhiên là không sao chỉ là chúng ta đều là nhà mình huynh đệ thắng muốn quan minh thua muốn lỗi lạc ai cũng không cho phép giải đục làm lại còn muốn nhớ lấy chỉ phân thắng bại không phân sinh tử những cái kia ra tay ác độc sát chiêu chớ để ta nhìn thấy quay đầu hướng thượng quan binh lại thỏa thích sai sự cái này mới đầu ngươi chờ có thể theo được ta sao l i ê n đặng nguyên g i á c thạch bảo chờ đều g i e o hò nói đều theo ca ca lời nói tào tháo cười ha ha một tiếng lôi kéo phương thiên định ngồi xuống xem cuộc chiến chợt thấy phương thất phật còn cao mày đưa tay lôi kéo ngồi xuống đưa lô thai nói thất phật tử nghe qua ngươi là nhất cơ t r í nghị như thế nào không thông chẳng lẽ là tại hạ yêu xem náo nhiệt ngươi lại n g ấ m lại bây giờ giang hồ chỉ chúng ta hai nhà l ư c đại ta chờ cho dù cùng t r u n g trí hướng phía dưới các huynh đệ há vô tranh luận tri tâm thường nói, nói toạc không đ ộ n hôm nay tha cho bọn họ thoải mái đánh lẫn nhau một hồi ngày mai thì tốt để tâm hợp lực đối cũng phương thất phật nghe vậy bừng tình đạo lý kia liền dường như giấy cửa sổ một điểm tức phá đường hạ đám người lại không là tiểu hải tử như thế nào một lời không hợp liền đánh lên chính là bởi vì trong giang hồ võ vô đ ệ nhị phương tịch h chiều cái nổi danh nhiều năm dưới trướng h ả o hán ai không ẩ n ẩ n tồn cái tương đối ý niệm hôm nay mượn rượu che mặt mọi người đần độ đu mê phân cái cao thấp cũng là phải có chi nghĩa tựa như năm đó mộ dung t i ể u phong n ổ i danh t i ể u phong cố nhiên lòng dạo như biển đem mộ dung phục coi là bạn tri kỷ bạn cũ nhưng mà hai người thủ hạ q u n hào lại là lẫn nhau tổn cực lớn để ý hành tử lâm bên trong ba bất đồng phong ba ác cùng cái bang các trưởng lao bất quá dăm ba c lập tức minh giáo bên kia ngươi tránh ta đoạn tuyển ra mười lăm người đến chính là bảo quang như lai đặng nguyên liến giáp nam ly thần đao thạch bảo đồ hổ đao tư hành p h ư ơ n g ủy xoáy lịch thiên luận ủy tướng lịch thiên hữu thạch sư tử hoái khảm đầu lang quân triệu chúng đoạn mệnh tú tại thang phùng sĩ phong hổ trương thao hoa báo tốt kính ủy diện kiêu mẹ tuyển bạch hưng thần thường bồi ứng quỷ quá sơn phong trương kiệm tác hồn đao nguyên hưng tứ thủ hậu tử diễu nghĩa bang vạn xuân một thân bản sự đều tại cung t i ễ n bên trên thương pháp thường thường không có gì lạ quyền cước còn không bằng thương pháp mặc dù n ô nước tấp nập muốn bên trên lại bị đám người bài trừ lương sơn bên này hát toàn phong lý quỳ đi đầu xuất trận đặng nguyên giác thạch bảo tư hành vương nhớ tới cũ nghị có chút chần chờ lịch tiên hữu muốn làm vẻ văn mẫu đi đầu nhảy ra lên tay một quyền đánh về phía lý quỳ lý quỳ Quy quyền cước nguyên bản cũng vô kinh người chỗ chỉ ỷ vào l ự c đạo r ấ t đánh song khi sơ gặp gỡ võ tỏng tinh tế chỉ điểm hắn mấy đường quyền cước về sau mặc dù bại vào tiêu lĩnh cũng là tập luyện chưa lâu nguyên nhân bây giờ vài năm xuống tới cái này mấy đường quyền pháp sớm chiều khổ luyện nhất là ngũ hành quyền bên trong hồ quyền đã có phần am trong đó tăng vội hắn thấy lịch thiên hữu quyền đến thân hình kéo ra tay phải b ó p cái h ồ trào đột nhiên lật lên một thanh nắm lấy lịch thiên hữu cổ tay lịch thiên hữu không ngờ h ắ n ứng biến bậc này tinh xảo khẩn cấp hồi đoạn nơi nào trải qua ở hắn châu giống nhau khí lực quý ghi nhớ võ tòng lúc trước ngôn ngữ ngươi cái này hát tư gân quốc tương ngạnh hơn xa thương nhân nhưng mà bộ pháp chuyển hướng lại không đủ nhạy bén nếu như cái này đường quyền pháp lúc một khi bắt kéo lấy chỉ cần không phải yếu hại từ hắn đánh tới chính là lấy thương đổi thương không có mấy cái có thể khiên qua ngươi lúc này bất động không dao miễn c ư ơ n g ăn hắn một chân quyền trái hô đ ả o ra chính giữa lịch thiên hữu ngược phải đánh cho chân đều rời đất lại bị lý quỳ kéo cổ tay không có tủng liền dường như cái gió lớn tranh p h i ê u khởi lý quỳ thuận thế lại bổ m ộ t quyền chính giữa vẻ mặt không trung lăn qua lăn lại bay ra lịch thiên nhuận vội vàng nhảy ra tiếp được n h ữ n h đệ thấy gương mặt kêu màn t ầ u sưng lên máu mũi chảy dài đôi mắt vô thần ngơ ngác nói ca ca cái này hắt hán tử thật nặng nằm ấm suýt nữa đánh chết ta cũng lịch thiên nhận thấy đệ, đệ bị đánh thê thảm trong lòng dẫn lên hắn làm người trầm mặc chỉ vào lý quỳ nói ta cùng người đánh trước đó lúc uống rượu thạch bảo đã thay hai bên dẫn kiến sử tiến hiệu được người này là minh giáo nam x o á i một trong võ nghệ tất nhiên là c ự cao c sợ lý quỳ ăn thiệt thòi tiến lên đem lý quỳ kéo tới sau lưng nói tốt một cái đối một cái lý quỳ trận này đã là thắng quỷ x o á i ra tay ta cựu văn long đòn lấy bàng vạn xuân vội vàng kêu lên lão lịch báo thù cho ta cái thằng này vừa mới suýt nữa bóp gậy ta xương cốt lịch thiên nhọn người hung ác không nói nhiều khẽ gật đầu nhấc chân hướng phía trước đệm nửa bước đùi phải bỗng nhiên bắn lên ô một chút tật đá sử tiến cái cảm sử tiến nghe hắn cái này một thối phong âm thanh kinh liệt hiểu được lược đạo phi phạm cũng không dám mảy may khinh thường vội vàng làm cái cửa sắt then những cái hai tay nằm ngang ở trước mặt ra sức hạ đập chính đập vào lịch thiên nhuận đủ trên lưng nhưng m à này chân chưa d ứ t chân trái thuận thế lại lên côn sắt giống nhau cất ngang một cước này lược đạo càng lớn sử tiến cánh tay phải một dự thẳng cứng r ắ n chống đỡ một c h i ề u chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức không tự chủ được ngã mở hai bước lịch thiên n h u n chân trái rơi xuống đất gấp đệm nửa bước đùi phải đại lực đập ra liền dường như công thành truy bình thường trực đạo sử tiến n g ư c bụng lương s đồng đều nhìn ra lịch thiên nhuận cái này một chân đã s u ấ t toàn lực không chút nào để lối thoát mà sử tiến đặt chân chưa ổn đừng nói bị hắn chính xác đạp bên trong coi như hai tay kịp thời phong giá như vậy đại lực phía dưới chỉ sợ cũng phải bị cứng rắn đạp ra ngoài mấy trường xa ngã thượng lao đại một cái b ộ n h à o minh giao q u ầ n hào lại là mặt mày hớn hở đồng đều biết lịch thiên nhuận cái này bắn ra quét qua đặt một cái liên hoàn ba chiêu chính là hắn bình sinh đắc ý nhất chiêu số nội danh cứ gọi là trường giang ba để sóng cái này ba để sóng kỳ chiêu vốn là năm đó trong trốn võ lâm một vị kỳ hiệp đàm công đắc ý trường pháp về sau cơ duyên xảo hợp bị l ị c thiên nhận được n bởi vì không hoàn toàn chỉ có phát lực chi pháp mà vô chiêu thức lịch thiên nhuận lại là cái có bền lòng vài năm khổ tâm trình độ đem đổi thành t h ố pháp làm bộ công phu này có thể lại xuất hiện giang hồ bằng này hai cái chân sắt cũng không biết đá ngã lăn bao nhiêu giang nam hảo hán hôm nay đang muốn bằng này tuyệt học lực áp lương sơn cựu văn long đây chính là quân hùng gặp gỡ điểm linh tê không cần dơ roi đã phân bó một cước một quyền chia trên dưới quét ngang một dựng thẳng thấy cao thấp chương bốn trăm ba mươi bảy quyết chiến còn nhìn hiểm đạo thần chương bốn trăm ba mươi bảy quyết chiến còn nhìn hiểm đạo thần lại nói xử tiến người này học võ thiên phú quả thực phi phạm hắn thở nhỏ đến liền đem một cái võ chữ yêu vào đầu khớp xương đi về sau được vương tiến dốc lòng truyền thụ liền dường như khốn long gặp nước luyện thành không tầm thường võ nghệ thượng được lương sơn về sau lại cùng lỗ trí thâm lâm xung chờ đại cao thủ lúc nào cũng linh giáo thủ đoạn càng thêm tinh t h ủ đến bây giờ hai nghìn bảy trăm hai mươi tạm tội tác chính là một thân bản lĩnh lô hỏa thuần thanh thời điểm lịch thiên nhận u một cước này chính đạm xử tiến hết lần này tới lần khác đặt chân chưa ổn ở bên cái xem ra quả thực không chịu nổi sử tiến lại là bỗng nhiên sử x u ấ t lỗ trí thâm tụy quyền quyết h i ế u thân hình nhân thể hướng xuống một buộc vừa vặn né qua lịch thiên nhuận tình thế bắt buộc m ộ t ước chân trái thuận thế vung lên đúng như bọ cặp vây đôi lại như rắn độc quay đầu đừng quét trúng lịch thiên nhuận hai gò má cái này một cái phản quét có thể nói linh dương m ó c sừng không có dấu vết mà tìm kiếm lịch thiên nhuận liền dường như ăn một cái thai to thiếp chỉ cảm thấy đầy mắt kim tinh lảo đảo ngã ra mấy bước đã thấy sử tiến đứng tại chỗ vẫn chưa thừa thắng truy kích không khỏi thở dài chán nản nói tốt thối pháp lịch mỗ tài nghệ không bằng người can bái hạ ph chính là là ca ca của ta hoa hòa thượng lỗ trí thâm tụy quyền bản sự tiểu đệ bị huynh đài bước đến cùng đường mặt lộ bất đắc di xuất ra không ngờ may mắn thành công bởi vậy không dám nhận lịch huynh trì tán lịch huynh bậc này sắc bén t ố i pháp tiểu đệ cũng là chưa tình hồn dứt lời còn đem ngược vô v ô hắn vừa mới đích thật là bị giật này mình lịch thiên nhuận nhìn chăm chú nhìn thần sắc hắn chỉ thấy sử tiến một phái tấm lòng rộng mở lỗi lạc tư thái h i ệ n nhiên lời nói đều là tiếng l ò n g không khỏi đối sử tiến sinh ra hào cảm khó được gạt ra mỉm cười trang túc â quyền lương sơn hào hắn danh bất hư truyền hắn hai cái cùng trung trí hướng ngược lại để hai nhóm người ở giữa địch t l í đại hàng thạch bảo thấy phe mình liên tiếp thua hai trận trong lòng nôn nóng nhảy ra nói ai đến cùng thạch mô giao thủ lưu đường hiểu đối phương là đại cao thủ thầm nghĩ một trận này ta là việc nghĩa không thể từ chối lập tức đứng ra lương sơn xích phát quỷ lưu đường lĩnh giáo nam cách nguyên soái cao chiêu thạch bảo sờ sờ trên đầu bao lớn cười nói đang muốn đấu với người thượng một trận hét lớn một tiếng huy quyền liền đánh lưu đường ra sức tương ứng một cái là nam quốc mạnh tướng một cái là lương sơn nguyễn lão hai cái quyền qua c ư lại đánh cho phong thanh hiền hách đầu đến chiêu thứ tám bên trên thạch bảo một tiếng gầm nhẹ một cái trọng quyền đập ra lưu đường ôm giá nào thân c ấ p tiến co cùi chó một kích chính giữa lưu đường cái chán đánh cho ngựa mặt té xuống nhờ có ly quỳ sông về phía trước ôm lấy không phải vậy đập đến cái hót không phải chơi lưu đường hai mắt đ ă m đ ă m mấy tức mới hồi phục tinh thần lại rỗi tay sở một cái cái chán nâng lên một cái lao đại bao giống như trường một chiếc sừng cười khổ nói t ố t quyền ước khí lực tốt thạch bảo vừa lòng t h ỏ a ý nói trả lại ngươi một cái bao người ta liền coi như hòa nhau sau đó đặng nguyên giác ra sân chống mở mắt đem lương sơn đám người xem xét thở dài nói nghe qua ngươi lương sơn bạn có cái khó lường hòa thượng lâu có tâm cùng cái tia sư m ì n h một hồi hắn như lúc đến chính là tiểu tăng đối thủ bây giờ các ngươi lại là ra người nào giáo thủ đường b â n h i ể u được đây là minh giáo pháp vương n g h ị t h ẩ m minh giáo mười lăm người bên trong sợ là lấy người này là nhất ta nếu không ra ai có thể ngăn cản lập tức liền muốn đứng ra đông nhiên bị dương xuân kéo lấy thấp giọng nói ca ca chính là thượng tứ tốt xấu nhiều tháng hắn một trận chính mình nhảy ra ngoài nói huynh đệ bạch hoa xà dương xuân từ nhỏ học được một đường xà quyền đang muốn cùng đại sư thỉnh giáo đường bân trong lòng hơi động hiểu được dương xuân đây là bắt chước điển kỵ đua ngựa cho n ê n kế âm thầm cảm động nói người huynh đệ này lại là cái co tâm người đằng sau vô luận như thế nào ta cũng muốn thắng trận tiếp theo phương xứng đáng hắn giữa sân dương xuân thi triển xà quyền cùng đặng nguyên giác du đấu không ra ba c h i ề u bị đặng nguyên giác tìm gặp sơ hở nhẹ nhàng một c ư ớ c đá ngã lan đem cái c h u ỗ i lùi béo đầu liên tục lay động không đá biển không đá biển tào tháo thấy cười nói dương xuân huynh đệ dũng khí hơn người đặng sư h u n h ngươi cũng không cần phải thịt mịch ngày sau tốt xấu muốn dạy ngươi cùng ta trí sâu sư h u n h một hồi lập tức tư hành phương ra trận trần đạt triệu dương xuân nhận thấy hiểu được người này cũng là năm xoáy bên trong người vốn muốn lại thay đường bân một trận đường bân lắc đầu nói huynh đệ yên tâm một trận này đường mộ thể tất cầm xuống cái này lúc hai bên đều là hai t h ắ n g hai bại đúng lúc thành thế hòa tư hành phương đường bân đều muốn giành trước hai cái đau khổ chiến đấu chiến hơn ba mươi hợp đường bân bỗng nhiên bàn cái sơ hở thả tư hành phương một quyền đánh tới lấy đầu truy tương ứng lập tức thấp người một cái quét ngang chân tư hành phương bổn đạo một quét ngang chân tư hành phương bổn đạo một cái quét ngang h â n tư hành phương bổn đạo một cái quét ngang chân người nào tới ngăn chặn đành phải bị thua đường bân dù thắng nhưng cũng không có chiếm chuyện gì tiện nghi trên chắn cũng sưng lên tím xanh một khối cùng lưu đường tôn nhau lên thành thú sau đó hai bên tài đấu phan thụy nguyễn tiểu ngũ phí bảo đảm bố thanh thắng hoàng ái triều trung t ố kính mễ tuyển nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu thất trần đạt nghe vân đ ị c h thành lại l à bại bởi thang phùng sĩ trương thao bội ứng quỷ trương kiệm nguyên hưng tinh tế tính ra vừa lúc các thắng bảy trảng chỉ đợi cuối cùng một trận quyết g a thắng bại liền biết hôm nay trận này dùng võ kết bạn anh hùng sẽ đến cùng là nhà ai chiếm thượng phong Cái thế là hai ư ơ n g bên cổ vũ âm thanh ủng hộ bên trong cuối cùng một đôi đối thủ đi vào giữa sân hai bên hảo hán xem xét cũng không khỏi bật cười lương sơn bên này cuối cùng ra sân chính là hiệp đạo thân đúc bảo tứ minh giáo kiếp phương thì là tứ thủ hầu tự diêu nghĩa xem hai người này ngoại hiệu thì tốt biết hắn đám người vì sao bật cười hiểm đạo thần thân cao hơn trường tứ thủ hầu tử lại là phương cùng năm thước lại sinh được vượn thể hầu hình như cùng c ổ thượng tạo thời thiên đứng ở một chỗ đúng như ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ đợi hai cái này đ ộ n g thủ đám người càng là nhịn không được phát h ư ớ c ước bảo tứ tay trường c h â n lớn nếu là khiến cho hắn c tia cắn dài bờ lớn tự nhiên hổ hộ sinh uy nhưng mà nếu bản về quấn y cước quả thực có chút vụ về r i ê u nghĩa quyền pháp đều là cực vì đ ẹ đẽ nếu không làm sao gọi cái tứ thủ hầu tử chính là ra tay nhanh tuyện thân phận mau lệ chi cho nên chỉ thấy diêu nghĩa tựa như một đạo do tác vây quanh úc bảo tứ loạn chuyển trong chốc lát đã đánh trúng úc bảo tứ mấy chục q u y ề n c ư ớ c nhưng mà úc bảo tứ gân cốt cường trắng hơn xa thường nhân nếu không phải vốn liền đại lực hay là đặc biệt phát lực thủ đoạn sao có thể tổn thương hắn hết lần này tới lần khác cái này diêu nghĩa lực lượng vốn cũng không lớn nếu là làm binh khí tự nhiên đã đâm đối thủ trăm ngàn lỗ thủng hết lần này tới lần khác so chính là q u y ề n c ư ớ c hắn n ắ m đ ấ m tia đánh trên người úc bảo tứ gãi ngơ n g a đều ngại rất nhỏ nhìn hai cái này đánh nhau liền dường như một con phát tỉ khí hậu tử muốn làm sao một con voi lớn giống nhau mặc cho hắn nổi trận lôi đình voi tự bất động như núi úc bảo tứ nhưng cũng tinh quái. hiệu được thân thủ không bằng đối phương dứt khoát ỉ vào da dày thịt béo n g à h tháng chỉ lo cùng mấy chỗ yếu không muốn bị hắn đánh trúng liền như vậy đấu đến ba bốn mươi chiều k i ê u hầu tự điên cùng tấn công phía dưới hụt hơi âm thanh thô thân pháp vận chuyển hơi c h ậ ợ m úc bảo tứ đ ỗ n g nhiên một cái dầu truy quán đỉnh chính giữa diêu nghĩa đỉnh đầu hắn vì đánh một quyền này đã không biết chịu mấy trăm quyền diêu nghĩa gặp hắn vụt về cũng tự đại ý an hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một cái khoai quyền lập tức một ngã ngồi ngược lại đầu váng mắt hoa rốt cuộc khó lên minh giáo đám người cùng kêu lên thở dài lương sơn huynh đệ nhao nhao g e o họ phương thiên định mặt mũi sớm biết liền nên để ta thất phật thúc cũng tới trận tào tháo cười nói thất phật tử người xương giang nam võ tông hắn như ra trận chúng ta liền không thể so vậy phương tiên h định nghe hắn lời ấy cái này mới phát giác được tìm về mặt m ũ i cười ha ha nói cũng hiếm lạ một trận này đánh xong hai bên kết giao trái lại thân mật rất nhiều ngày kế tiếp phương tiên h định liền dẫn tào tháo đám người kiểm duyệt dưới trướng hắn binh mã tào tháo đem hắn binh tướng tình hình trong thành cửa ải hiểm yếu từng cái lưu vào trí nhớ trong lòng như thế qua mấy ngày đồng quán đại quân chung chung điệp điệp mở đến dưới thành cách kênh đạo kết thành liên doanh hàng châu đại chiến mở màn để lộ đây chính là Minh mánh, giáo nhiều quần hùng nhiều dũng ánh, Lương Sơn hảo hán càng hảo rũ trong u luôn、hơn. Luân thiên chiến thôi cuối quyết y tay, ệ t thiên thôi thần. t hơn. chiến cùng ngang tay, quyết chiến còn phải hiểm đạo ư Trường n Thành Hàng trừng, g 438, sát Thành sát Châu hạ khí Châu thành hàng châu kế có binh mã gần tám vạn người lần trước thạch bảo dù đại bại một trận lại được tào tháo cứu hộ kịp thời chân chính sát thương chạy tứ tán đành phải năm sáu ngàn số bây giờ y nguyên có bảy vạn chiến binh ngày 22 tháng 3, đồng quán lanh binh ra trại d ụ v ư ợ sông trương cầu qua sông công thành trên thành gặp quan binh cử động bận điệu mở bắc quan môn bắc huyền đại nguyên xoáy đổ h ổ đào tư hành phương sức đau một n g ụ m mang hai viên phi tướng lanh binh ba nghìn dễ ra ngăn tại sông trướng cầu trước gặp quan binh vào tới trên thành dưới thành tiễn phát như mưa gắt gao đem hắn ngăn ở bờ bên kia đồng quán thấy vội vàng khổ sở gọi hồi binh mã xuất chật quát thiên binh đã đến sao không sớm hàng n g ư ơ i cái t h ằ n g này nếu chịu trước trận quy hàng bản xoáy làm chủ xá ngươi trước tội đồng ý ngươi trong quân đội lập công chủ tội tư hành p ư ơ n g gặp hắn kim nón trụ kim giáp khí thế phi phạm suy đoán hẳn là đồng quán ngựa mặt lên trời cười một tiếng cao dọ không phải là không thể chỉ là gia gia xưa nay thích sạch sẽ há chịu cùng một làm định thần đồng bọn ngươi lại lấy chu miễn thái kinh dương tiễn mấy cái gia tặc còn có ngươi nhà mình viên này đầu lâu đến đều gọi triệu quan gia tự mình nâng tới đây gia gia liền xuống ngựa hàng phục đồng quán nghe vậy dẫn tí mặt chỉ vào nói cùng đội phản tặc sao dám bôi nhọ đại thần ai đi cùng ta lấy đầu của hàn đến bản soái trùng điệp có thưởng đại tướng vương bẩm muốn cướp đầu công thúc ngựa mô thương một mạch vọt tới trên cầu quát to nộp kia tướng ta chính là tống đem vương bẩm là vậy n h ữ dám cùng ta quyết nhất tử chiến không vương bẩm từ đồng quán trinh vương khánh lập công không ít thủ phong làm vụ châu quan sát làm bộ quân đô thống chế bây giờ theo đồng quán lấy phương tịch một đường đến tận đây chưa từng c h ạ m giết giờ phút này đang muốn người trước h i ể n thánh c h ạ m tướng lập y tư hành vương cũng từng nghe được người này dũng danh đang chờ tiến lên cùng hắn đ ọ sức bên cạnh một viên phi tướng kêu lên giết gà chỗ này dùng cắt dao mổ c h â u bác xoáy xin v ì mặt tướng lập trận đợi ta vương tích giết hắn dứt lời múa xong đồng nao thẳng đến vương bẩm nay cầu rộng bảy tám triệu vừa lúc đấu tướng hiếu chiến tràng hắn hai cái ngựao một chỗ các hàm phất nộ giết thành một đoàn vương t ngày xưa tại trong thôn lúc cùng mã lân cùng bái một sư môn dưới mã lân thổi đến thép tốt sáo người xưng ơ thiết địch tiên cái này vương tích cũng sẽ đánh linh c h ố n g người xưng ơ chống sát tiên về sau riêng phần mình thành tài hành tẩu giang hồ đều có khác biệt cảnh ngộ mã lân cùng âu bằng tưởng tính đào tông vượng mấy người đi hoàng môn sơn vào rừng làm cước cái này vương tích tắc gia nhập minh giáo về sau còn từng đặc biệt đi hoàng môn sơn mời sư m i n h nhập bọn đáng tiếc khi đó mã lân đã theo tào tháo mà đi lưu lại núi hoang tiêu t ú c vương tích như hai ngụng đao vung mạnh truyền giống như phong phiêu ngập mảnh lại như tuyết tán quỳnh hoa đồng quắn nhìn hoa bên cạnh lưu diên khánh nết mắt nhìn một chút một đôi lão thị nơi nào thấy được rõ ràng lung tung ă n u ổ i đại x o á i nghị kinh như tên kia chính xác vượt trên vương bẩm lúc m ặ t tướng chỉ tiêu một tiễn liền cứ gọi hắn rơi xuống bụi bặm đồng quán nghe lúc này mới an tâm vương bẩm đồng vương tích đinh đinh đang đánh n g đ bậy thắm chiêu quắp ngươi cái t h ằ n g này sở học đều là trong giang hồ sức tưởng tượng chiêu nhi sao dám địch ta đại tướng tay nâng một thương nhanh như kinh lôi tự hắn xong đao ảnh bên trong xuyên tâu qua một chút không có vào cổ họng hát trong tiếng hít thở lấy ra hai trượng có hơn có một câu thơ đơn tán vương bẩm đầu này h ư ơ n g thương đi như sấm thấy đã trễ công tới tựa như điện hận khó c h ố n g thành hàng châu hạ sơ giao thủ chống sắt lại vô trọng chân lúc tư hành p h ư ơ n g thấy gây vương tích trong lòng giận dữ quắp địch tướng c h ớ đi lại lưu lại tính mệnh thế điện ta vương tích v i n h đệ vương bẩm ngạo nghe nói một cái đến một cái chết hai cái đến chết một đôi đỉnh thương cùng hắn giao phong tư hành p h ư ơ n g thanh đao này mặc dù hơi thua t h ạ c h bảo cũng có thể xưng danh c h ấ n giang nam vương bẩm đã là tống đem bên trong nổi danh kiện người hai cái thi triển vũ đại chiến bốn mươi hợp cân sức ngang tài đồng quán không nhanh nói vương bẩm tố lấy võ dung khen sừng vừa mới giết kia tạc tướng cũng còn nhanh làm bây giờ như thế nào nửa ngày cầm người này giờ người không dưới. như nào nửa thế cầm lưu quang thế đại hỷ vận sau l điệu phá vỡ vương đức xuất trận vương đức tinh thần phân chấn dẫn theo bữa lớn rết ra nam binh trận thượng thạch sư tự hoàng ái trông thấy vừng tình nói trước đây bại hồi binh sĩ không phải nói quân tống bên trong một cái làm bữa lớn rết ngô giá trị hẳn là chính là người này v ừ a văn báo thủ cho hắn nguyên lai、like、vương đức trước đây giết chết thiết sư tử ngô giá trị chính là hoàng ái kết nghĩa kim lan huynh đệ hai cái hợp x ư ơ n g sắt đá song sư lúc này quát hai cái cũng một cái sao lại đến cùng ta một trận chiến vương mạnh động trong tay đục côn sắt phá vỡ ngựa ngăn lại vương đức vương đức thủ đoạn lại so v ư ơ n g bầm mắc hơn giao phong chỉ hợp lại giơ tay vừa xuống sớm đem hoàng ái chạm ở dưới ngựa ngựa không dừng có trực tiếp thẳng hướng tư hành phương tư hành phương thấy hắn như thế thủ đoạn nào dám lấy một địch hai ném cái sơ hở giải ngựa liền chạy vương bẩm vương đức qua cầu một thương một búa giết đến sóng cái u q này lúc phương thiên định chạy đến thấy kinh hãi vội vàng thét ra lệnh quan thành t ư hành phương hỏi nói các huynh đệ còn ở bên ngoài phương thiên định cả giận nói hàng châu quan trọng bọn họ tính mệnh quan trọng đóng cửa nói lấy đoạt lấy tiểu tốt bùa lớn một búa chặt đứt dây thừng áp bản ẩm vang rất xuống lập tức đem dưới mặt đất mấy cái nam binh n ệ n thành thịt nát vương bẩm vương đức hai cái vừa vọt tới phụ cận liền bị tung t ó é một mặt thịt vụn dọa đến lông tóc dựng đứng cái này muốn chậm một chút nữa hóa thành bùn liền lúc hai bọn họ cũng nguyên lai thành hàng châu hồ chính là năm đó tiễn vương sở kiến tất cả cửa đóng đều là tam trọng bên ngoài nhất trọng là á p bản nặng hơn ngàn cân trung gian chính là hai phiến thiết diệp cửa lớn tận cùng bên trong nhất lại là một tầng sắp xếp cửa hàng rào đi theo tư hành phương xuất chiến ba nghìn người chỉ trốn về bảy tám trăm những người còn lại đều rơi ở ngoài cửa bị đồng quán đại quân thỏ thích giết chóc, trên thành quân coi nhau nhau bắ quan binh đều n ô lên tấm kiên ngược lại đem nhà mình b ì n h sĩ bắn giết rất nhiều không bao lâu ngoài thành nam binh toàn bộ giết hết đồng quán thấy thả sát áp nhất thời khó vào liền lệnh vương đức lánh binh năm nghìn tiền đánh lại lệnh vương bẩm lánh binh năm nghìn xuôi theo kênh đảo mà đi đi đánh cấn sơn môn lệnh đại tướng dương khả thế triệu minh tân hương tông lánh binh ba vạn đi vòng thành đ ô n g đi đánh khánh xuân môn thanh thái môn vọng giang môn lại sợ nam quân khí thành nam trốn lệnh lưu trấn lĩnh bản bộ kính nguyên minh đi chiếm vận núi đoạn hẳn hướng nam chạy trốn con đường lệnh vàng địch lĩnh bản bộ phu diêm minh chiếm tây sơn phòng hắn độ tây hồ Hán nhà mình trong ắ bắp c còn nước, Châu lĩnh lại binh mã, theo vận hà bắc bờ, xem vương nước, vương bẩm đánh thành. Đến tận đây, Hàng、châu、bốn mặt, đều bị đồng quán quanh. theo hà bở, bầm bị mã, xem mặt, t đây, đều thành hàng châu lúc đầu sớm có bố trí nam cách nguyên xoái thủ thành nam đông thanh nguyên xoái thủ thành đông tây duệ nguyên xoái thủ thành tây bắc h u y ề n nguyên xoái thủ thành bắc bây giờ tư hành vương t ắ c chiến bất lực suýt nữa bị người một trận đoạt cửa thành phương thiên định liền cùng p h ư ơ n g thất phật tự mình chỉ huy thủ phía bắc mặc hắn ở một bên một mình hối hận rơi lệ ngoài thành dương khả thế triệu minh tân h ư n g tông ba cái lĩnh hai vạn vòng t h n h binh một vạn hy hà binh đi đánh thành đông vây quanh thành đông xem xét sông hộ thành bên ngoài đến vùng ven sông mảng lớn lục địa tràn đầy đều là người ta chương 438, t h à n h hàng châu hạ sát khí trưng hai chương 438, t h à n h hàng châu hạ sát khí trưng hai nguyên lai hàng châu phồn hoa nhiều năm trong thành dù sao cũng có hạ nam sơn tây hồ bắc Kinh đ ả o chỉ có phía đông khoáng đạt có thể an cư lạc nghiệp trải qua nhiều năm người tới khói góc nhặt thôn cư đạo cửa hàng còn thi đấu trong thành tân h ư n g tông liếc nhìn lại lập tức lộ ra vẻ tham lam hãn ba cái nhà mình phân định dương khả thế triệu minh đi đánh thanh h á i vọng giang nhị môn tân h ư n g tông lĩnh hy hà bình đánh khánh xuân môn đợi hai người kia lánh minh đi xa tân hưng tông lại không vội công thành triệu tập thủ hạ lớn nhỏ sĩ quan cấp cao cùng bọn họ nói ta quân mấy ngày trước phương bại bây giờ các minh đệ sĩ khí chưa hồi phục như thế nào thì tốt chém giết ta nhìn người ở đây ra giàu có hàng châu đã bị phản tặc chiếm những người dân này đều là phản tặc con dân b ộ n ý của tướng quân trước đ ê m hắn ngoài thành thôn phường đều c à n quét để các minh đệ phì phì ăn được một chú lại đi đánh thành ha không càng có sức lực những cái kia sĩ quan cấp cao nghe vậy đều các đại hỷ đều nói tướng quân nói được không thể tốt hơn muốn ta chở ở tây bắc an hạt cắt chịu khổ mỗi năm cùng người tây hạ huyết chiến hắn nơi này ngồi hưởng thái bình vậy mà còn dám tự tặc như không giáo hấn một chút thiên hạ dân chúng đều học hắn hư dạng thân hưng tông ngửa đầu cười to nói không sai ngươi chờ riêng phần mình mang binh đi giáo hấn một chút những n à y phản tặc dân chúng đều ghi nhớ tất cả tài vật chia làm ba phần ta cùng đồng đại xoáy c h u n g lấy một điểm ngươi chờ hợp lấy một điểm còn lại một điểm đều thuộc về các minh đệ cá nhân tất cả các minh đệ nếu có tư nặc không nặc người lột ra thì chúng sĩ quan cấp cao nhóm cười đến miệng đầy cao răng nhao nhao đập sư thể các minh đệ được đem chủ như vậy hậu h i ai còn dám giấu kín chính xác không làm người tử tế mặt tướng nhóm tự tay lột ra hắn tân lương tông lại nhìn một chút trên tường thành quân coi giữ con mắt đi l ò n g vòng lại nói ngươi chờ cũng không cần đi hết tân giáp tân xấu tân dậu tân đinh bốn cái dẫn một ngàn sẽ chém giết như vậy như vậy như thế như thế hắn chỗ điểm ra bốn cái đều là hắn tân gia ra tướng đi theo này cha nhiều năm bây giờ đều trong quân đội làm đô đầu ngu hầu chở trước bốn cái ngay vậy lập tức lộ ra thần s ắ c thất vọng lại cũng không dám trái lệnh riêng phần mình lĩnh người đi chúng tướng còn lại cũng lĩnh riêng phần mình nhân mã đi tứ tán trong chốc lát thôn p ư ờ n bên trong ánh lửa nổi lên một phía tiếng kêu khóc tiếng thét trói thai tiếng cầu xin tha thứ tiếng cười điên c u ồ n g t r ồ n g sen một mảnh tân hương tông như nghe tiếng nhạc tận tình cười dài lịch tiên h nhuận c h ấ n giữ phía đông tường thành tự mình c h ấ n giữ ở giữa thanh thái môn cái này khánh xuân môn thủ tướng chính là khảm đầu làng quân triều trung giờ phút này chống một đầu quỷ đầu đại đao trầm mặt nhìn về phía ngoài thành loạt tượng dưới t r ư ờ n g tiểu đầu mục tức giận nói triều phi tướng ngươi nhìn những quan b i n h này ngược lại so với chúng ta tạo phản còn hung á c chúng ta ngày xưa tiến hàng châu giết chóc đều vôt như vậy thảm liệt còn có cái kia tống tướng như thế quần vọng vô bị ta trở ra ngoài giết hắn một trận như thế nào chiêu trung thuận hắn chỉ nhìn lại quả nhiên tân hưng tông xuống ngựa ngay tại dưới một cây đại thụ ngồi chung quanh chỉ có hơn mười cái vệ sĩ trong lòng giật giật chấm dãi lắc đầu nói không thể vừa mới đại thái tử phái người thông truyền các môn ngươi chưa từng nghe tới ti nguyên x o á y đều gặp thua trận nếu có còn dám ra khỏi thành sóng chiến định chém không tha tiêu tiểu đầu mục nghe không ngừng thở dài nhìn qua ngoài thành quan binh thi bạo hận đến đem chân liền đập mạnh c h ậ t nghe có người sau lưng chầm giọng nói nhà ngươi thiếu giáo chủ tướng lệnh lại chưa từng chuyển đến ta tay chiêu h u n h đệ ngươi tự lo thủ thành lại mở cửa để ta lương sơn h u n h đệ đi chém giết một、lần. Tốt xấu vì h à nguyên c g lai x u tào ngụm tháo í c h i mấy ngày nay vào ban ngày theo phương thiên định thị sắt thành phòng trong đêm liền một mình vắt vóc suy nghĩ như thế nào mới có thể bất động thanh sắc khiến cho hắn tốc độ bại lại như thế nào tận lực bảo toàn minh giáo thực lực hôm nay nghe quan binh công thành lúc này điểm đủ nhân mã mà đối đại thời cơ không ngờ chính thấy tân hương tông tung binh cướp bóc trong lòng hơi động nghi thầm ta đánh lấy lương sơn cờ hiệu đến rút lại không thể rơi lương sơn vi phòng cỗ này tây binh coi trời bằng vùng vừa vặn mượn trước hắn lập uy đằng sau hàng châu lại mất liền không tổn hại ta trở mặt mũi lập tức gọi một đám huynh đệ khe khe nói nhỏ hắn binh mã đông đảo ngươi chờ xuất chiến quyết không thể hàm chiến lâm vào c h ù n g đây giống như này như thế lại như vậy như vậy an bài đã xong chiều trung lệnh người mở cửa thành thả câu treo năm viên chiến tướng dẫn mười mấy tên kỵ binh hơn trăm danh cung kỵ dòng rổi mà ra cái nào năm viên e m đường bân đường tướng quân, sử tiến sử đại lang trần đạt cùng d â n xuân phản thụy phiền ma vương tân hưng tông thấy một bưu kỵ binh gấp chạy hắn mà đến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đứng dậy lên ngựa chỉ vào cười to nói phản tặc bên trong ta tính kế vậy a là các ngươi lại là thấy rõ đường vân sử tiến diện mạo sử tiến giết hắn nhị đệ đường vân đâm hắn một mâu lập tức vết thương trong lòng tê đau nhức nghiến răng nghiến lợi nói bắt được các ngươi đều tình tế róc thịt nát lời còn chưa dứt bên cạnh một cái vệ sĩ móc ra sừng châu ô ô thổi lên lập tức bốn phía nhà cửa bên trong mấy trăm người họ hét ra tân hưng hắn rõ ràng mai phục một nghìn người tính toán vạn nhất địch tướng thấy mình là đàn mạo hiểm d t ra liền lấy phục binh đánh hắn cái thình lình nói không chừng còn có thể thừa cơ đoạt thành mà giờ khắc này lao ra chiến binh thấy thế nào cũng bất quá bốn năm trăm số lượng tứ đại gia tướng cũng chỉ có tân giáp tân xấu biểu diễn lại không biết người không hoàn quả duy hoạn không đồng đều k h á c đồng đội đều đi cướp bóc lệnh cái này một nghìn người lưu lại làm phục binh trong lòng há có căn nguyện bốn cái gia tướng âm thầm hiệp thương đều nói bắc môn quan một trận chiến tập binh tất nhiên táng đảm nào dám nhẹ ra không bằng đại gia thay phiên đi cướp bóc một hồi cũng không hưởng công mấy ngàn dặm xa xôi tới này giang nam chém giết một lần cuối cùng tân gia trị binh coi như nghiêm cẩn tốt xấu lưu lại một nửa người xuống tới khi hà binh bên trong cũng có kỵ binh chỉ là không tiện mai phục đều đi cướp bóc nơi này tuân ra lại đều là bộ tốt đường vân xa xa tiếng quát bắn tên cung kỵ nhóm nhao nhao đứng thẳng cao ngất lưng e o một trận mưa tên bắn lật hai ba mươi người l i ê n một trận này tiễn các phục binh động tác hơi chậm chưa từng tới kịp bảy trận sử tiến đường vân xóng vai rết vào ba mũi lao điểm thép mâu song song múa lên lúc này rết lật một mảnh tân gia hai cái gia tướng khẩn trương thúc ng dương xuân trần đạt anh dũng tiến lên chiến không mấy hợp đem hai người chạm ở dưới ngựa tân h ư n g tông nếu là vô tổn thương bằng nhà hắn chuyển đôi cá bữa còn có thể dây dụa một hai giờ phút này nơi bà vai khỏa lên cao giáp đều chưa từng còn có chuyện gì tưởng niệm quay đầu liền trốn bên người vệ sĩ cẳng là đem sừng châu âu âu cùng suy triệu h ắ n đại bộ phận đến rút cũng may những cái k i a tây binh tuy bị xung loạn mắt thấy chủ tướng nguy cấp cũng đều ra sức giao chiến con đường lại không rất rộng lớn sử tiến giết đến đầu người quân quận nhất thời cũng gần không được tân h ư n g tông trước người tân hưng tông quay đầu nhìn lại cảm thấy an tâm một chút bây giờ n g o à i thành đều là đồng quán đại quân hắn liệu những này phản tặc cũng không dám xâm nhập đ ổ i hắn hùng có những cái kia phân tán ra ngoài cướp bóc binh mã nghe thấy tiếng kẻng gấp r i ê n g phần mình trở về đợi tụ được người nhiều nói không chừng trực tiếp một cái phản s á t liền vì chính mình cùng lão nhị báo huyết cựu đang đắc ý ở giữa ánh mắt đ ố n g nhờ ỷ h ề n n ừ n g lại lại là trông thấy loạn quân từ đó một đầu ô long bay lên long trên lưng ổn thỏa một viên mặt xanh nanh vàng t h ầ n tướng tay phải để một chiếc truy sát tay phải để một chiếc truy sát tay phải để một chiếc truy sát tay phải để một chái đây là cái gì yêu pháp giữa không trung phan thụy đau đến têu to a nha nơi nào không tốt kéo kéo tóc ta làm gì trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu phan thụy nhịn đau dừng dừng tay nâng ném ra đồng truy đem tân hương tông nệ lật d ư ớ i ngựa liên tục không ngừng thu thần thông rút ra kia miệng hôn thê ma vương kiếm gác ở tân hương tông trên cổ để bọn hắn đều dừng tay không phải vậy trước chạm ngươi viên này còn lừa đầu sử tiến đường bân trông thấy nơi xa một màn này cũng không khỏi kinh hô phiền huynh đạo pháp vậy mà tình tiến như thế đây chính là hôn thế ma vương đạo phát tinh trong trận lại mặc tang ngao đi bay vút lên lục địa cầm đại tướng phan thụy nam quốc hưởng đại danh chương bốn trăm ba mươi chín hưng tông liều chết phá hàng châu thượng chương bốn trăm ba mươi chín hưng tông liều chết phá hàng châu thượng phan thụy bảo kiếm dựng lên lệnh cưỡng chế tân hưng tông đầu hàng tân hưng tông quyết tâm liều mạng âm thầm cán răng ta lão tân ra đời đời tướng môn thâm thụ hoàng ân trừ phi đến kia không thể làm gì c h i cảnh nếu không lại há chịu tùy tiện hàn tặc thế là cố gắng gạt gian định nọt khuôn mặt tươi cười giam đậu giống nhau nói nhanh tiên trưởng thần thông chính xác có một không hai thế gian tân mộ bội phục cực kỳ tiên trưởng có lẽ không biết hiện nay quan gia tôn sùng đạo thuật dường như tiên trưởng như vậy cao thuật nếu chịu thay triều đ ỉ n h hiệu lực thiên kim thưởng vạn hộ hầu vợ con hưởng đặc quyền h á tại lời nói hạ tiểu tướng bất tài tình nguyện dốc hết sức tiến cử dẫn tiến nói còn chưa dứt lời phan t h ụ c ư i to trên tay hơi tăng lực lập tức cắt vỡ phần cổ làng gia lên tiếng thét lên chúng binh tướng nghe ta hiệu lệnh đều nhanh chóng bông xuống binh khí tránh lui ba dặm đám lính kia đem ánh mắt phức tạp lại cũng không dám vi phạm tướng lệnh đành phải nhao nhao lui ra phía sau sử tiến chờ cười ha ha bay vọt mà tới để tân h ư n g tông nằm ngang ở yên trước hồi m á gào thét mà đi tân ra ra tướng tân dậu tân đinh lanh binh chạy tới trông thấy chủ tướng bị bắt sợ vỡ mật hét lớn như thế nào liền thả hắn đi đường hãm chủ tướng chính là đại tội đều theo ta đi cứu tướng chủ bốn phía tây quân nhân mã tụ lại đứng dậy kêu loạn liền đuổi đến sử tiến chờ không thèm quan tâm chỉ lo đi đường cho đến cầu treo trước trái có lý quỳ ước bảo tứ thái hồ tứ kiệt phải có lưu đường ba nguyễn c á c lính hơn trăm người để qua xử tiến một chuyến cùng nhau thẳng hướng truy binh lý quỳ không có quần áo một thân nhẹ x à i b ư ớ c xung phong tại trước tân dậu đem búa giải rục bổ hắn lúc sớm đoạt vào trong lực tay nâng trước đoạn c h â n ngựa kiếm ngựa nhào liền ngã điên hạ tân dậu một búa chặt đi đầu tân đinh phải vì đồng bạn b ả o thủ không ngờ ước bảo tứ đâm nghiêng bên trong xô ra á hô một tiếng a nhà ngọc đái vi yêu búa lớn hung đi chặt ngang đem tân đinh chém thành hai đoạn thái hồ tứ kiệt đi theo lên cá xiên phát đao múa lên chặt chẽ bảo vệ lý quỳ tả hữu. bên kia lưu đường cũng giết lật hai viên thiên tướng nguyễn thị tam hùng đều cầm khổ trúc thương đâm lật hơn m ộ ư ơ i người cái này mười cái đại trùng phát huy dưới t r ư ờ n g chiến tốt nhóm thừa cơ tụ hợp liệt thuận thành t ư ờ n g đều cầm bả vai gắt gao chống đỡ định không cứ gọi tây quân c h à n vào đằng sau trường thương tay chỉ lo l ọ t đâm cung kỵ nhóm cũng ghì ngựa ngay tại đầu cầu mở cung bắn ra bùi phía hàn tuy chỉ ba bốn trăm người cầu treo có thể rộng bao nhiêu sông ở phía trước tây quân chỉ cảm thấy thương đến như rừng tiễn rơi như mưa nơi nào dừng chân được thoáng về sau vừa lui đao tuân thủ thừa cơ rút t u ẫ n n à o lên vung đao liền chặt dứt đến ngưỡng lật một mảnh, đợi đằng sau quan binh hắn trở về co giúp lại vẫn như cũng là thuẫn tưởng như núi như thế lặp lại mấy chuyến nhà mình một cái chưa từng tổn hại sinh sinh giết lật ba bốn trăm tay quân mấy cái thiên tướng thấy không phải h ạ n nhất vội vàng dẫn quân lui ra phía sau dùng một lần nữa xếp trận thế cùng hắn t á i chiến lý quỳ nhóm này lại sớm bị tào tháo dặn do chỉ cần ngăn địch không cho phép tranh công bây giờ thấy g i ế t lùi kẻ địch quả quyết thấy tốt thì lấy phần phật một chút đều rút về trên thành phương tịch quân bận bịu đều treo kéo lên thấy hy hả bình trận mắt hốc mộn khánh xuân môn thủ tướng triều trung nhìn được luôn mồn khen hay lại là chưa từng nghĩ đạo lương sơn hảo hắn như thế thiện、chiến. vậy mà vạn mã trong quân bắt sống quan binh chủ tướng mà còn không khỏi mừng đến mặt mày hớn hở luôn miệng nói thật b ả n lãnh thật b ả n lãnh bác thiên vương h u y n h đệ quả nhiên danh bất hư truyền lại đối tào tháo hiên kế không bằng tiểu đệ tại đầu tường dựng cái đài nhi trúng mục phía dưới lăng chỉ cái này bắt đến q u a n tướng vừa đến thay giới thành d ầ n t r ú n g báo thủ thứ hai d i ệ t hắn quan binh uy phong đáng thương tân hương tông vừa bị xách lên thành tường chính nghe thấy lần này ngôn ngữ hắn toàn quân mới bắt đầu liền nghe cha già dạy bảo cái hũ không rời miệng diếm phá đại tướng khó tránh khỏi trước t r ư ợ vòng vì vậy đối với chết tại trận bên trên bao nhiêu đều có chuẩn bị tâm lý lại là nơi nào ngờ tới vậy mà còn có liền d ố c thịt chi ếch trong lúc nhất thời xương mềm gần sốc giòn giọt mô hôi nước mắt quần quận mà rơi muốn mở miệng cầu x i n tha thứ há hốc mồm không có nửa điểm âm thanh người đạo như thế nào lại là hù được đầu lưỡi đều cứng n gắc đã thấy một cái t h ấ p tỏa thân ảnh đưa l ư n g về phía hắn ha ha c ư ờ i nói c h i ế u huynh đệ lần này so đo cũng không tệ nhưng mà độc d ố c thịt d ố c thịt không bằng chúng dóc thịt dóc thịt dóc thịt hắn một cái có thể có mấy phần đáng xem lại ấn xuống đi giam giữ đợi nhiều bắt hắn mấy cái đại tướng thật chỉnh tề một phát nhi rót thịt há không h ù n g vĩ triều trung liên tục gật đầu thống minh kế sẽ hay tốt nhất liền đồng quản cũng bắt tào tháo cười to vọng sau k h o á t k h o á t tay xử tiến trong lòng biết no ý gọi mấy cái có lực chiến tốt một đầu dây thừng bó tân hương tông áp lấy hạ thành lâu lao tào lúc này mới xoay người nhìn xem tân hương tông run run dày dày b ó n g lưng ánh mắt phức tạp sáng tối chợn ậ chợ. p hắn cái này khánh xuân môn đánh cho nhẹ nhõm còn lại bốn cái cửa thành lại là kịch liệt khổ chiến riêng phần mình tổn thương đều là không nhỏ cho đến bóng mặt trời tây di đồng quán thấy đánh lâu không sóng lại phải biết gãy tân hương tông thở dài một tiếng minh kim thu binh vây quanh hàng châu đâm xuống bốn tòa doanh trại quân đội phía đông chính là vòng khánh binh còn có h i hà bình t à n quân bại tướng dọc theo sông tiền đường hạ trại phía tây tây hồ bên ngoài chính là phu d i ê n b i n h phía nam phượng trên núi là kính nguyên b i n h phía đông là đồng quán đích thật tới sợ hắn trong đêm c ư ớ p trại các trại vẫn như cũ lui về vận hà bắc mặt doanh trại quân đội lại p h ả i nhân mã dự vững trên sông mấy đạo cầu đ ố i không nói đồng quán tại trung quân đại t ư ớ n g c ử trách chư tướng vô năng quan binh lời biếng cũng không nói phương thiên định huyết chiến lửa này hồi vương phụ trước mọi người lại đem tư hành phương mắng to một trận chỉ nói tân hương tông giam giữ tại hàng châu trong đại lao hoảng sợ sợ sợ sợ lại bị bọn hắn bắt mấy viên quản tướng cùng nhau hiệu lệnh nát dốc thịt cái này nhà tù vừa d ơ vừa túi tân hương tông một thân một mình nuốt tại một gian không ngừng vật khí cũng không phải hắn có khí công có thể kéo đứt dây t h ừ n g mà làm u ố n ấp vũ d ũ khí cổ vũ chính mình cắn lơi ư tự sát để tránh vụn vụn vật vật chịu khổ nhưng mà nhiều lần r ă n g cắn lấy trên đầu lưỡi huyết đều không có ra mở dọn liền vội vàng thu lực lúc này mới hiểu được thời khắc sinh tử có đại khủng bố thong dong hy sinh nói nghe thì dễ. ngay tại hắn tiếp tục cấp đủ thời điểm c h ậ n nghe được lồng giam bên ngoài chuyển tới một thanh â m chấm thấp n g ư ờ i nói quan gia yêu đạo thuật l ờ i này là thật là giả tân hưng tông đầu tiên là giật mình quay đầu nhìn lại đã thấy một đ ầ u mở nhà tạm đạm ánh đèn chính chiếu đến một tấm quen thuộc gương mặt lại là ban ngày trước trận thi pháp triệu hoán thần tướng bay vút đến đem hắn bắt sống t i ê n t r ư ở n g hắn sững sờ một chút lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới đối phương tra hỏi lập tức một trận cùng hỉ liên tục gật đầu tiểu tướng sao dám lựa gạt tiến trường đương triều quan gia chính là thượng đế nguyên tử trường sinh đại đế quân hạ phạm c h í người h h ò này m bị đ là thần tiêu phái giáo chủ có thể làm ngũ lôi pháp quan gia ban danh thông thật đạt linh tiên sinh lệnh các châu huyện rộng xây thần tiêu cùng quyền hành ngập trời hắn nói còn chưa dứt lời liền bị phản thủy đánh gãy nói như vậy đến cái này lâm đạo sĩ đã là khôi thủ nhân vật phản mỗ lại không phải hắn thần tiêu phái người như đi trong kinh ha không bị hắn chèn ép thân hương tông càng thêm vui vẻ vội và nói quyết định sẽ không theo tiểu tướng xem ra đây chính là tiên trưởng duyên phận tiên trưởng đạo là vì sao lại là vị này lâm giáo chủ đ ắ c thế sau quá mức của ngạo đắc tội rất nhiều người lúc đầu ỉ vào quan gia tin trọng cũng còn không ngại hết lần này tới lần khác năm ngoái kinh đô hồng thủy quan gia làm hắn trèo lên thành thi pháp lui hồng làm mấy ngày pháp sự không gặp công hiệu liền mời thái tử mặt nước bồi bái mà n đêm b u n g xuống hồng thủy lui thận kinh thành dân chúng đều ngưỡng tụng thái tử t h á n h nước lại là phạm quan gia kiếm kỵ đem hắn khiển trách về quê cũ bây giờ quan gia bên người đang cần tiên trưởng nhân vật như vậy tiên trưởng như ra tất vì thiên hạ đạo môn chi lãnh t h cũng phan thủy nghe mặt hiện vui mừng tiếp theo trần trờ nói chính là phan ngũ ngày xưa từng tại mang nãng sơn vào rừng làm cướp về sau gặp lường sơn bức hiếp sơn trại bị hắn chiếm đoạt kia chiều cái cùng phương tịch chính là nổi danh đại tặc ta cái này xuất thân há có thể vào được thiên tử trước bậc tân h ư n g tông đem đầu m á n h dao đại trượng phu thời vận không đến nhất thời cư trú lùng cỏ cái này có thể tính được chuyện gì chớ nói tiên sư chính là chiều cái tên kia nếu có kinh người thần t h ô n g nguyện ý đầu nhập quan ra quan gia lại há có thể không nạp thiên sư lại là nghĩ đến n n chuyện này chỉ cần có lực đại thần đề cử tất nhiên có thể thành công phan thụy có chút nôn nóng quác khé nói trong giang hồ h ả o hán phản mỗi nhận biết hàng trăm trong triều đình đại thần ta đi nơi nào kết giao tân h ư n g tông nghe lời ấy tâm hoa nộ phóng tàng háng một cái bày làm ra một bộ việc nghĩa không thể từ chối nhan sắc xúc động nói xa cuối chân trời gần ngay trước mắt tiên sư không nên xem thường tiểu tướng tiểu tướng tân h ư n g tông xuất thân tây quân tướng ngôn gia phụ quan cư tăng phẩm cùng đồng s u mật chính là mạc nịch chi giao đồng s u mật là thiên tử cẩn thần xem tiểu tướng vì nhà mình con cháu nếu là tiểu tướng đề cử có thể tự không có sơ hở nào phản thụy trong lòng vui một chút ánh mắt lại là lạnh như băng nhìn chằm c h ẳ n h ắ n p ha ha, tân hương tông lắc đầu liên tục căm giận nói tiên sư như thế nào như vậy khinh tường ta liền đem lối mày làm ra thành thật với nhau bộ dáng đại trượng phu không đánh nhau thì không q u biết tiểu tướng hôm nay dù gặp tiên sư thủ đoạn đáy lòng lại là từ đáy lòng kính nghệ nhưng mông tiên sư không bỏ tình nguyện bái vì huynh đệ đợi tiên sư tại quan gia trước mặt thành h ư n g nhân nể tình tình huynh đệ trông nom tiểu đệ một phen tiểu đệ chẳng phải là cũng muốn lên như diều gặp gió việc này hai chúng ta liền nếu không tin tân mỗ phát cái lời thề ngươi nghe dãy ruổi lấy quỳ đứng dậy mặt mũi tràn đầy dứt khoát thần sắc tân m ỗ hôm nay chỉ đèn vì thề muốn cùng phiền t i ề n sư kết làm thật tình huynh đệ vinh tắc đều đinh tổn hại tắc cùng tổn hại này tâm nếu là không thành gọi ta gọi ta hắn vốn muốn nói gọi ta chết bởi vạn dưới tên lập tức tưởng tượng người này dùng yêu pháp hại ta t h ù này như thế nào không báo huống hồ hắn cái này giã lộ cũng vào không được quan gia chi nhãn tân m ỗ chính là xuất binh phóng n g người nếu là ứng lời thề không phải chơi nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh lại phát một cái đau g i n g thề gọi ta hóa thành heo dê bị người thịt khò tàu hấp phan thụy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn dường như muốn phân do hắn thành ý thật giả thẳng thấy tân h ư n g tông run dày lúc cũng mới nhẹ gật đầu mặt mày ra hắn ra mỉm cười nói tân huynh không hổ thẹn tướng môn tử đ ệ quả nhiên một bước mười tính ha h a không nói đến ngày sau lên như diều gặp gió chính là bây giờ cũng miễn ngươi nát dóc thịt chi h o ạ n tiểu đạo đã muốn mượn tân huynh đường đi tự nhiên trước muốn thả tân huynh một con đường đi tân h ư n g tông liên tục gật đầu cười nói tiểu tiểu tâm tư há có thể giấu giếm được phiền huynh tề nhãn hai cái nhìn nhau cười to trong lòng đồng thời vui vẻ nói xuân tài b n tay tay tân g hương tông một ra à đao nơi tay trong lòng nhất thời yên ổn rất nhiều lại nghe p h a n thụy nói liên miên lạnh ngại nói ra mấy câu nói tới đây chính là ý chân tình giả đấu lơi mới mặt cười tâm hắc mang ý xấu thoát khóa thả ác quyển đi giục dắt đồng quán phá cửa tới chương bốn trăm bốn mươi hương tông liều chết phá hàng châu hạ chương bốn trăm bốn mươi hương tông liều chết phá hàng châu hạ phan thụy thấp giọng nói ta vừa mới nghĩ kỹ nhà mình dù sao gánh cái tặc danh nếu là tương lai quan ra hỏi bao nhiêu là cái điểm yếu huống hồ ngươi ta nếu kết vì huynh đệ hôm nay bắt người sợ là có tổn hại uy danh há có thể không thêm đền bù tân hương tông nghe vậy trong lòng nhảy m ộ t c á i không khỏi nóng bỏng ca ca nói chuyện như vậy tất có lập kế hoạch tiểu đệ rửa thai lắng nghe phan thụy cười lạnh nói ta tại lương sơn dưới trướng đã là hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng lại phái ta ngàn dặm xa sôi đến thay phương tịch đánh trợn ha, ha phương tịch cái này làm n i ề u nhân tân t hưng giao tông càng nghe đôi mắt càng chứng to một trái tim phanh phanh nảy loạn liên tục gật đầu nói không sai không sai đúng là như thế tiểu đệ thế chịu quốc dân vì quốc gia gì tiếc liều chết cũng nhờ có phiền Hưng ra ca ca nghĩa bạc vân thiên chịu niệm ngươi ta lúc đầu nghĩa khí Ha ha ngươi lại nghe tốt trên mặt lộ ra một tiêu ác ý thấp giọng nói hắn nơi này chiến tướng có nhiều dũng manh hạng người binh sĩ lại là không chịu nổi ác chiến ngươi gọi đồng quán chờ mang đại quân chỉ hẹn hắn dưới thành đầu tướng một ngày ba trận liền đấu ba ngày ai trước thắng được nằm tràng trở lên liền coi như người đỏ thắng quan binh thắng ư uy binh tặc binh thắng đệ thành phương tịch mạnh hơ tướng yếu tại binh tất nhiên cho phép thân hưng tông nhữ mày đây đây là dương n h u không sợ ca ca trò cười đồng xoáy thủ hạng bản sự cao hơn tiểu đệ nhiều nhất ba năm người nếu là đấu chín trận thật vô nắm chắc tất thắng phan thụy không kiên nhẫn khoát khoát a y cái dám dương n h u ngày đầu tiên ngày thứ hai chỉ sống yên ổn đầu tướng đợi cho ngày thứ hai muộn h ắ n đợi ngày thứ ba đấu đá nơi nào có bị phan mỗ làm pháp che khuất trăng sao chi quang ngươi trở phái hai chi tinh nhuệ nhân mã một chi đánh lén thành đồng như đắc thủ liền tốt nhất như không đắc thủ cổ táo thanh thế khắc một đạo nhân mã thừa cơ ám độ tây hồ luật hắn cầm nước hắn một cái nhìn ngươi chờ không có nước quân thứ hai bị thành đông ràng buộc ở chủ lực nhất định có thể đại phá tân hưng tông nghe tôi h cảm thấy tính toán một phen trong con ngươi tỏa ra ánh sao đến trung điệp âm quyền thành này như dưới tiểu đệ tất tại đồng đại soái trước mặt lực trần ca ca công lao phan thụy lại đem tay bãi xuống mặt mũi tràn đầy âm t à n lúc này nói chuyện gì công lao vô độc bất trợ phu muốn làm chuyện liền làm tuyệt ngươi chờ đánh thành này ta tự đi bảo đảm phương thiên định ra tương lai quyết chiến ba nguyên động huynh đệ chúng ta nội ứng ngoại hợp cầm phương tịch khi đó phương thấy tay của huỳnh đệ ta đ ạ vậy tân hưng tông vội vàng che mi lại là trợt nhớ tới thân ở trong lao không phải vậy cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười to cường tự nhấn l ạ i trọng trọng gật đầu tiểu đệ tiền đồ đều tại ca ca trong tay cũng phan thụy cười nói n g u huynh tiền đồ cũng tại huynh đệ trong tay hai cái đối mặt cười gian phan thụy lại từ trong ngực lấy ra hai khối năm đấm lớn thịt muối một bình nhỏ rượu ngươi nhanh chóng ăn uống nuôi đủ khí lực cái này liền đưa ngươi ra khỏi thành tân hưng tông nghe thấy mùi thịt b ụ n g một trận tiêu to vội vàng tiếp nhận ăn như hổ đói ăn phản thụy một chỉ cửa nhà lao ta lúc này không tiện lộ tung tích chỉ ở phía sau ám chợ ngươi ngươi giết ra nhà tù hướng bắc đi thẳng đến dưới tường、thành. ta tự có rượu pháp giúp người ra khỏi thành tân hưng tông nhẹ gật đầu hắn thở nhỏ tập võ mười bốn tuổi ra trận tự nhiên không sợ chém giết một hấp u ố n g cạn rượu hoạt động mở gân cốt ỉ vào đoàn đao liền xông ra ngoài xông ra mấy chục bước g ó c rẽ gặp được một cái ngục tốt không đợi đối phương kêu ra tiếng bay ra đoàn đao đem chi giết chết nhặt lên ngục tốt đ ầ n nào một đường giết ra lao ngục trên đường gặp gỡ bảy tám cái ngục tốt đều bị hắn chặt lật xông ra cửa lớn vọng bác liền trốn cái này lúc phản thủy lạc yên mà ra, bên cạnh đại thụ trong bóng tối, lóe ra lưu đường sử tiến đều mông mặt mũi thấp giọng cười nói cái thằng này võ nghệ ngược lại cũng không tệ lắ mang theo thương thế thế mà còn có thể một mạch dết ra hai cái này ở đây cũng là tào tháo hai bài sợ tân hưng tông không tốt lúc lại tốt giúp đỡ bây giờ lại vô dụng bên trên phan thụy cười nói hai vị ca ca lại đi trong lao đi một lần không thể lưu một người sống tiểu đệ nơi này đưa hắn ra khỏi thành liền hồi nói lấy bộ một cái hắc bảo che kín đ ầ u mặt dọc theo dưới mái hiên bóng tối bước nhanh đổi tới tốt vào lúc này đêm dài tào tháo sớm đoán ra lính tuần tra tốt thời gian tân hưng tông một hơi chạy đến dưới thành ven đường chưa từng gặp phải nửa cái nam binh chính thở hồn hện vọng thành tưởng k i ê là người đ ố n nhiên trông thấy một cái thần tướng ngồi hắc long bay tới. r ố i bàn tay kéo lấy hắn tóc liền hướng giữa không trung bay đi tân hương tông vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ cảm thấy d a đầu kéo tới kịch liệt đau nhức lúc này gắt gao cắn chặt giang quan cảm thấy thầm mắng cái này yêu đạo quả thật tà khí chưa chừng nghe nói có như vậy phi hành nếu không phải là ta bậc này hảo hán đội thành người khác há không đau đến hô to n g à y sau gian thấy phản t h ụ y bay tới cũng là như vậy xui x ẻ o tư thái ngược lại là không nghi ngờ phản t h ụ y cố ý làm hắn kia tất đại tướng phi hành vô âm thanh bóng đêm lại ám cũng không một người trông thấy tân h ư n g tông bay qua tường thành lúc trương liếp mắt một cái chỉ thấy gác đêm quân những này phản tặc quả nhiên không có tinh binh nếu là tây quân bên trong như thế các đêm doi ra cũng không biết đánh gây mấy đầu phá thành lòng tin cho nên càng đẩy trong chốc lát bay đến ngoài thành tất đại tướng rơi xuống đất cao hai t r ư ợ n g đem tay ném một cái biến mất không còn tam t í c h tân h ư n g tông chưa từng đề phòng phù phù cẳng xuống đất đau đến kim tinh bay loạn nước mắt nước mũi cùng nhau chạy xuôi lại không dám hồ dãy ruộn nửa ngày phương mới đứng dậy lạo đ ả o chạy đến cầu một bên chính gặp quan binh đội ngũ tuần tra nào tiến lên phía trước nói ta là hy hả bình chủ tướng tân h ư n g tông nhanh dẫn ta đi gặp đại soái đồng quán trong ngậm bị thân binh tỉnh lại một bụng xuống g i ư ờ n g khí hầm hầm đi vào đại trướng thấy tân hương tông một thân b ù n g chìm chim cút quỳ trên mặt đất lạnh hư một tiếng quắp dứt lời phản tặc để ngươi mang cái chuyện gì lời nói t â n hương tông một ngạc chuyện gì chuyện gì lời nói đồng quán lập tức phát tác chuyện gì chuyện gì chuyện gì lời nói phản tặc để ngươi mang lời nói ngươi đảo ngược đến hỏi b ả n soái ngươi tới kéo xuống đánh hắn hai mươi côn côn nhớ tới lời gì lại đến thấy bạn soái mấy cái thân binh như lang như hổ liền đến năm trăm người tân h ư n g tông cực kỳ bị khuất đại soái phản t ắ c chưa từng để mạt tướng tiện thể nhắn a chậm đã đồng quán mướn mày hét lại thân binh nghi hoặc nhìn về phía tân hương tông phản t ắ c chưa từng để ngươi tiện thể nhắn kia vì sao thả ngươi trở về tân hương tông cái này mới phản ứng được tôi một tiếng cười khổ nói đại soái phản t ắ c như thế nào chịu thả ta bọn họ bắt m ặ t tướng nốt tại nhà ngục chỉ đợi lại bắt ta mấy cái đại tướng cùng nhau áp tại đầu tường rót thịt là m ặ t tướng thừa dịp đêm dài mày chặt dây tác giả chết l ư ợ n ngục tốt đến xem bỗng nhiên làm khó dễ chiếm hạt đao liều chết giết ra một đường máu nhảy thành mà chạy nói lấy nhịn đau cởi d a y giáp lộ ra một thân tím xanh, đồng quán nhìn không được tiến lên tinh tế nhìn thương thế hắn quả nhiên dường như chỗ cao ngã được bình thường lại vẫn sinh nghi phản tác bảy tám vạn nhân mã như vậy tùy tiện liền bị ngươi t r ố n lẫn rồi tân hương tông lúc này lộ ra một tia ẩn nhận đoán giận nâng người lên kêu lên đại xoáy như thế nào nhẫm bản khinh thường mặt tướng mặt tướng cố ý bị hắn bắt đi lúc liền nghĩ tốt rồi muốn trốn hữu tâm tính vô tâm phía dưới mặt tướng dù sao cũng có một thân võ nghệ như thế nào liền trốn được tùy tiện rồi đồng quán nghe thôi càng phát ra nghĩ hoặc nhìn từ trên xuống dưới người này ngươi nói chuyện gì cố ý bị hắn bắt tân hương、tông、hít sâu mù hơi lộ ra một tia c đại soái là nhìn xem mặt tướng lớn lên cũng không trách đại soái nghi ngờ lẫn nhau chỉ là đại soái mời nghĩ mặt tướng bốn cái huynh đệ chết tại phản tặc tri thủ lần này khắc cốt mối thủ có thể đáng giá mặt tướng liều mạng đồng quán trên mặt không quá mức biểu lộ nhưng trong lòng thì khé động tân ra mấy huynh đệ mặc dù ma bệnh rất nhiều giữa huynh đệ t ì n h nghĩa đều là cực sâu cái này một tiết hắn lại là hiểu được thản nhiên nói người nói tiếp tân hưng tông mừng rỡ nói mặt tướng hôm nay phụng m ệ n h đánh thành gặp hắn tưởng thành tao tuấn phía trên các loại khí giới đầy đủ bỗng nhiên lòng s i n một kế cố ý lệnh binh mã bốn phía cướp bóc yếu thế tại địch phản tân hương tông, tông nói mặt tướng trong lòng có cái kế sách lại là không biết hắn bên trong thành hư thực không dám báo vu lại soái hôm nay liệu chết vào thành có thể coi hư thực lại từ hắn những mục tốt kia trong miệng moi ra rất nhiều lời lúc này mới xác định kế này có thể thực hiện bởi vậy trong đêm chạy ra đến báo đại x o á i lúc này bá bá một trận nói trước phân tích phương tịch dưới trướng có dung tướng ngắn tinh binh đặc điểm lại đem phản thụ thuận bên ngoài đầu tướng ngầm tập thành kế sách dâng ra đồng quán nghe tôi h không khỏi đại hỷ vỗ tay một cái nói rượu ư liên đấu hai ngày tên kia nhóm trong lòng tất đều có định kiến muốn đợi ngày thứ ba chém giết ai ngờ đến ta vậy mà đánh lén ban đêm thế là gật gú đặc ý tinh tế cân nhắc một hồi cảm thấy rất là có thể thực hiện lại nhìn tân hương tông không khỏi rất là thoát mắt mặt mũi hiền lành nói hương tông à ngươi lần này nam t r ì n h liên tục gặp ngăn trở lại là ma luyện già phong mang của ngươi thúc hiến hiền đệ có thể nói cũng có người kế tục lúc này lệnh người truyền một đám đại tướng mau tới nghị sự t h n g đầu quân lệnh thứ tự phát ra ngay kế tiếp phương thiên định sáng sớ nghe báo nghe nói hôm qua bắt địch tướng giết n g ụ c tốt bỏ chạy rất là nổi giận lương sơn bắt giữ tù binh lại tại minh giáo địa bàn trốn lan t r u y ề n ra ngoài há không để người trong giang hồ dễ cợt muốn giết người cho hạ giận n g ụ c tốt liên quan cai tù lại đã đều chết hết đành phải đem đêm qua phụ trách tuần thành hai viên phi tướng mê tuyển b ố i ứng quỷ diêm phần mình đánh ba mươi q u â n côn hết nợ sau đó tức giận thượng tường thành chỉ đợi đồng quán đến đánh thành ai ngờ đồng quán trong doanh hoàn toàn không có động tĩnh thẳng đến buổi trưa ngày cao chiếu đang huấn hồi phủ nghỉ ngơi đã thấy đồng quán dẫn mấy ngàn tinh minh mang theo một đám đại tướng ra doanh chậm dại từ từ vút qua tới lệ kêu gi quá to, nhà ta nhà đại xoái từ bởi i niệm tình ngươi t r tuy tạc, là phản d ư ớ trướng tướng sĩ, lại đều từng là đại tống dân, tương tản, tỉnh thể con dân, đồng này mẫn. sĩ, lại là đại Bởi đều bào có vậy dục cùng các ngươi đánh cược một trận hai phe đều ra chín người từng cái quyết thắng thắng được nhiều phía kia liền coi như bên thắng nếu các ngươi thắng đồng đại soái khải hoàn về triều có thể nếu như các ngươi thua ha ha vậy thì tốt rồi để cho ra cái này thành hàng châu lại không biết ngươi trở phản tặc nhưng có phần này hào gan phương thiên định nghe đầu tiên là ngẩn ngơ lập tức vui mừng m ư ớ mày cười ha ha đồng quán ngươi có biết đương thời hào kiện ta minh giáo nói ít chiếm một nữa ngươi dám cùng ta đấu tướng hẳn là ngươi năm đó cắt lấy trứng vậy mà lại d i i đi ra không phải vậy như thế nào dám cuồng vọng như vậy lập tức hạ lệnh đi truyền ta tướng lệnh chư môn diên phần mình lưu một viên phi tướng thủ đem đ á m người còn lại đều chỗ này có phần giáo lao tạo tham thấu phương thiên định phản t h ụ y kết nghĩa tân hương tông nghị đạo hoạn quan nhát gân sắc cùng quân đấu tướng cửa quân công hai chương sáu nghìn không lưng cầu p h i ế u phiếu chương bốn trăm bốn mươi một tả sứ dương ai bắt x o á sụt chương bốn trăm bốn mươi một tả sứ dương ai bắt x o á sụt hàng châu mười tòa cửa thành các lưu một viên phi tướng thủ đem những người còn lại đều theo phương tiên h định ra khỏi thành đồng quán hỏa lực tập trung vận hà bắc bờ nam quân bảy trận bờ nam để chống trung gian sông trương cầu làm chiến trường phương tiên h định tả hữu phương thất phật đặng nguyên giác đông tây nam bắc tứ nguyên soái bảy viên phi tướng nông cánh g ặ n g ra lao t à o dẫn nhà mình h u y n h đệ cư hậu một hàng vì hắn lượt trận đồng quán bên kia cũng có chiến tướng trên trăm viên đều là các trong quân tinh tuyển ra từng cái đằng đắng sắc ký làm nóng người đều muốn tại đồng quán trước mặt lập u y hiền thánh phương tiên định quát đồng quán ngươi chờ đấu tướng như đua liền khải hoàn về triều có thể là thật đồng quán hơi ngẩng mặt lên ngạo n g h ĩ nói lao phu người thế nào tự nhiên nhất ngôn cựu đình phương tiên h định truy vấn nói như vậy đến ngươi nếu là thua triều đình liền cùng chúng ta v ẹ c sông mà trị đồng quán không biết nên khóc hay cười trò cười trong thiên hạ không nơi nào không phải là đất của vua ngươi chờ phản tặc tội ác tại trời lao phu nếu là thua tự có khác nhau tướng x o á i l ĩ n h quân đến phạt ngươi phương tiên h định cùng phương thất phật l i ế c nhau khẽ gật đầu đồng quán thuyết pháp như vậy bọn họ ngược lại tin chi không nghi ngờ đồng quán âm thầm cười lạnh hãn bậc này cáo già người tự nhiên nhìn thấu đối phương tâm tư cố ý cùng hắn tính toán chi ly lấy hiện chân thực lập tức ra vẽ không nhịn được nói tán cậu nói chúng ta hai phe lại thay phiên phái người xuất chiến một phương khác nên chiến trận đ ầ u này liền để các ngươi trước ra tốt rồi phương tiên định khinh thường cười một tiếng mặt mũi tràn đầy thông minh ngươi coi ta là đầu heo ta tinh cùng hầu giống nhau giao đấu c h í n trảng trước ra một phương chẳng phải là muốn đến phiên năm lần tiên cơ ngươi làm p h ư ơ n g mẫu không biết tính sổ sao đồng quán một mặt bị vạch trần xấu hổ vậy ta ngươi đều ra bốn trận nếu có thể đánh tới cuối cùng một trận đoán tiền đồng là được phương tiên định đắc ý gật đầu cái này còn tạm được lý quý chân thành khen cái này thiếu giáo chủ lại là cái người tinh minh đồng quán như vậy đại g a n thần đều chưa từng lừa gạt được hắn nếu là đội t h i ê n g ê u chỉ sợ muốn thượng kia thiến tặc cái b ấ y phương tiên định ở phía trước nghe thấy càng thêm tự đắc lao t à o âm thầm lắc đầu chín trận chiến năm tháng cũng không phải định chết đánh đầy chín tràng trước ra một phương bao nhiêu ăn t h ệ t t i phương tiên định thóc giọng nói chư vị thúc bá trận đ ầ u chính là khởi đầu tốt đẹp quyết định không thể có mất ai đi cầm xuống n à y chiến thạch bảo nói thiên định hiến chất lại không phải thạch mộ e sợ chiến quan binh bên trong cũng có cái làm đứa lớn dạ xoa vương n ư c võ nghệ không thua tại ta ngụ ý nếu là đối phương phái vương đức xuất chiến nhà mình cũng vô nắm chắc tất thắng、Đảng、nguyên giác đem h ư n g m hắn vong h ệ cùng thạch bảo tại trọng bá ở giữa thạch bảo như không nắm chắc hắn đi lên cũng là bình thường l i ê n nghe phương thất phật nói đã như vậy một trận này từ ta đi đánh phương thiên định vui vẻ nói thất phật thúc thúc xuất mã hẳn là không có sơ hở nào phương thất phật mỉm cười nói trong quân chính là tàng long hòa hỗ chỗ ta hết sức nỗ lực là được sức một đầu trượng hai thanh long kích dùng ngựa chậm rãi thượng cầu cao giọng nói minh tôn tọa hạ n g quang minh tả sứ phương thất phật chuyên tới để khiêu chiến đồng quán ánh mắt ngưng lại nói thầm nguyên lai người này chính là phương thất phật hoàng thành ty gián điệp tình báo người này là phản tặc bên trong đệ nhất cao thủ chưa từng nghĩ đầu trận liền phái hắn đi ra hồi nhìn trái phải lấy cái nhìn xem nhất không vừa mắt một chỉ hồng trước lương thái úy nói ngươi đối đầu và phu hôm nay bản xoáy liền cho ngươi cơ hội lập trường công lao cái này hồng trước chính là năm ngoái vũ cử nhân trèo lên lương sư thành phương pháp lương sư thành tiếp cao cờ ban nhậm chức thái úy tự nhiên cũng muốn bồi dưỡng chút tâm phúc thay hắn chạy nhanh bởi vì đặc địa này nhờ đồng quán mang nam trinh lung tung lập chút quân công quay đầu thì tốt để bạn hồng trước chưa từng trên giang hồ đi lại kiến thức có hạn cũng không biết phương thất phật thanh danh cho rằng đồng quán chính xác muốn cất nhắc hắn đâu mừng đến lô mũi sôi l ớ n tiếng nói đa tạ đại soái cầm trong tay đầu kia nặng hai mươi bảy cân tam cổ tháp thiên xoa múa cái hoa thúc ngựa bay thẳng phương thất phật á hô một tiếng này nột kia phản tặc có thể nhận biết mô ra thôn thiên h ổ hồng trước sau đồng quán thấy khí thế của hắn bất phàm nói thầm hẳn là người này đúng là cái h ổ tướng lúc này hạ lệnh nổi c h ố n g trợ uy cái này toa phương thất phật thấy địch tướng ngựa đến không nhanh không chậm lên tay một kích hồng trước vung xin đi nện, nện vào nửa đường đột nhiên phát hiện kia một kích như chậm thực nhanh chính mình cái này một đập căn bản không kịp nhất thời vong hồn đại mạo gấp đợi né tránh lúc cổ họng mắt lạnh cảnh tượng trước m dần dần phai màu thùng thùng r ù i chống ra sức gõ xuống chiến đấu liễu lo mà tới quan binh tay chống đều ngây người đại x o á i làm chúng ta nổi c h ố n g hiện tại còn lôi không lôi phương thất phật một tay cầm kích chọn hồng trước thi thể nhìn nối phương mất đi thần thái hai mắt hòa ái nhẹ gật đầu thôn thiên hổ chi danh phương mộ vẫn còn là lần đầu nghe thấy hạnh n ộ hạnh n ộ dứt lời nhẹ nhàng đem kích hạ thấp hồng trước thi thể trượt xuống phương thất phật run đi mũi kích vết máu gác thắng câu thượng treo lại binh khí xông quan binh phương hướng ô quyền kéo một phát dây cương con ngựa kia nhi không nhanh không c h ư m quay đầu trở về bàn t r ư ợ nam quân trận bên trên tiếng khen hay như sấm quan binh trong trận người người biến sắc đồng quán thở ra một hơi dài gọi người đi nhấc hồi hồng trước thi thể xem trung tướng trận thứ hai không thể lại thua ngươi chờ ai đi thay bản xoáy thắng hồi một trận hắn lại là đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng kế hoạch ngày kế tiếp muộn đánh lén chính là hai ngày sáu trận nếu là thua liền năm trận lại như thế nào cho phải vương bẩm ứng thanh mà ra ân tướng mặt tướng xin chiến hắn là đồng quán a i tướng đồng quán t r ầ m rãi gật đầu thấp giọng dặn dò cẩn thận một chút nếu là quả thật không địch lại ngươi liền nhận thua bằng ệ n h vương bẩm trong lòng nóng lên t hãng cũng quyền, cũ là tinh sợ đối phương lại nhảy ra cái phương thất p h ậ n dứt khoát chỉ tên khiêu chiến mở miệng t ư ơ n g kích hàn thấy tư hành phương võ nghệ cùng mình chỉ ở trọ bá gian như kích đối với phương hàm giận chém giết liền có thể tăng thêm mấy phần phần thắng duy nhất lo lắng người chính là tư hành phương lão lấy ra mặt tránh chiến không ra tư hành vương tính tỉnh lúc đầu kém x a thạch bảo chờ người nóng n ả y nhưng mà hôm qua bị vương bẩm vương đức hai cái hợp lực đánh bại h a o binh tổ tướng suýt nữa ném cửa thành bị vương thiên định tốt một trận đoán hận một bụng đều la v ấ t khí giờ phút này nghe vương bẩm nói lời ác độc hận đến ba nghìn trượng nghiệp hỏa t r ù n g thiên quát o hôm nay lại không khác cái giúp ngươi đang muốn lấy ngươi mạn g chó hung hăng một kẹp bụng ngựa không quan tâm g i ế t tới cầu đi phương thiên định giận hừ một tiếng thầm hận tư hành vương làm theo ý mình hiện không ra hắn điều hành tự nhiên cao minh hai cái trên cầu giao phong tư hành vương trong mắt bức hỏa một cây đao khiến cho như tiền đường chiều cường bình thường trận trận sóng lớn trung điệp sóng biển người đứng xem cũng vì đó sợ hãi vương bẩm lại là không chút hoang mang m u a thương bảo vệ quanh thân nên biết vương bẩm võ nghệ đại đao trường thương đều là tại đi đối phó dùng đao kẻ địch tự nhiên phá lệ am h i ể u nếu nói tư hành phương thế công bành trướng như giang triều kia vương bẩm thủ thế chính là một vần g minh n g u y ệ t chiếu đại giang khí định t h ầ n nhàn đem hắn những cái kia ngoan lệ chiêu số từng cái để ra một mực đ ấ u đến ba mươi khép lại tư hành phương liền lật điên cuồng tấn công không có kết quả khí thế không khỏi dần nỗi vương bẩm trong mắt hàn mang l o a lên thương pháp đột nhiên một phát trong lúc nhất thời đều là sắc bén đoạt công chiêu biết chúng đôi phương phép khích tướng rơi tầm thường cũng đành phải cắn chặt giang quan ra sức vùng đào dự vững môn hộ nếu nói tư hành p h ư ơ n g võ nghệ chưa chắc liền yếu tại vương bẩm nhưng mà cao thủ tranh chấp chỉ tranh một tuyến vương bẩm tại chiến thuật thượng cờ cao một nước tư hành p h ư ơ n g thi yếu tranh luận c h u y ể n về hai cái lại đấu hơn hai mươi triều tư hành p h ư ơ n g bại thế đã hiển thị rõ đặng nguyên giác n h ũ n mày thạch bảo than ngắn thở dài phương thất phật nói thiên định một trận này thua để người đi tiếp ứng tiểu ti trở về đi phương thiên định cắn răng cười lạnh bồn chưa từng phái hắn ra trận hắn nhà mình x u n g tới chẳng lẽ không duyên cớ gãy một trận phương thất phật nhữ mày giận dữ đợi hắn trở về ngươi lấy quân pháp phạt hắn ta chợt đều không cầu tình chẳng lẽ còn muốn nhìn hắn chiến không chết được phương tiên định im lặng vô âm thanh thấy thạch bảo bọn người kinh ngạc trông lại vừa mới lắc đầu gượng cười nói tự nhiên sẽ không ai đi tiếp ứng hắn trở về bàng vạn xuân phóng ngựa vọt ra tay nâng hai mũi tên nhưng nghe đương đương hai tiếng một trung tư hành phương vết đ a u một trung vương bẩm mũi thương hai cái giật nảy mình r i ê n g phần mình r ụ ngựa nhảy ra bàng vạn xuân cao giọng nói tống đem lại hồi trận này chúng ta nhận thua vương bẩm lúc này cười ha hà t ư hành p ư ơ n g mặt như hòa tiêu huyết sâu con người n ắ m chặt trôi đao mưu bàn tay đều tìm chặt cân xanh vương bẩm hiểu đối phương có t h ầ n tiến thủ đã vô giết hắn cơ hội quắp hôm nay tính ngươi mạng lớn tương lai gặp lại ổn thỏa lấy ngươi đầu người dứt lời đánh ngựa mà quay về tư hành phương đứng tại chỗ túi đầu bất động bang vạn xuân nhữ máy quát thi x o á i thắng bại chính là chuyện thường bình ra trước tạm hội t r ậ n lại làm so đo tiến h lên dắt hắn tọa kỵ hàm thiếp và dây cương kéo về bàn trận phương thiên định nhịn không được trong lòng tức giận lạnh giọng cười nói ha ha ha ha tốt một vị bác huyền đại nguyên soái hôm qua hôm nay bại một lần lại bại Uổng phụ tư h khen â n miệng n ta g đầy ơ i hành n hành g mảy. Tư hành phương lúc đầu mặt đỏ bừng lên giờ phút này lại là trắng bệnh như tờ giấy thấp giọng nói nhiều lần thất bại tướng vốn không nhan sống chui nhủi ở thế gian đ ỗ n g nhiên hồi đ a u chém về phía nhà mình nhất hầu may mắn được lao tạo ở phía sau sớm nhìn ra thần sắc hắn có dị âm thầm gần đến bên n ư ờ i giờ phút này vội vàng ra tay chống đỡ hắn trôi đao nhưng mà tư hành p ư ơ n g từ trí quá mức kiên cố lao tạo ứng biến dù nhanh cổ vẫn là bị lưỡi đao mở ra dài một ngón tay vết thương máu chạy ồ ạt thạch bảo chờ lập tức đại loạn đều không hề nghĩ tới tư hành phương như thế cương liệt nhao nhao nhảy xuống ngựa kinh hô cất tới phương tiên định cũng là hoàng tay chân chừng lớn hai mắt nhìn qua tư hành phương lần người lao t à o gặp nguy không loạn một vừa đưa tay trực tiếp đi che hắn miệng vết thương một bên quả quyết chuyển lệnh thất phật tử tốc độ mang cung thủ ngăn chặn cầu trước quan b i n h như thừa cơ đánh tới loạn tiện đón lấy phương thất phật trong mắt lóe lên một tia tán thưởng lớn tiếng nói phương mỗi lĩnh mệnh cung thủ đều đi theo ta lập tức dẫn đầu cung thủ nhóm ngăn Thất h p ậ đồng quán cũng không nở tới nam quân đến một màn như thế đang nghĩ ngợi thừa cơ chiếm hắn đem tiện nghi nói không chừng như vậy một chống hạ hàng châu thoáng qua đã thấy phương thất phật dẫn cung thủ nhóm trắng tới không khỏi hơi hơi kinh ngạc thấp giọt khen tặc trung phi không người cúng người này không chỉ võ dũng cũng có phần mẹ bén nếu không chết trước như thế nào chiếm được phương tịch trong lòng càng thêm kiên kỵ phương thất phật bởi vì thấy không thể thừa cơ dứt khoát ra vẻ hào phóng cao giọng nói các ngươi không cần kinh hoảng đã nói tốt rồi l ầ u tướng chẳng lẽ thừa cơ đánh lén ngươi chờ con mắt đi lòng vòng vừa cười nói nhưng không ngờ ngươi những này tặc nhân ngự hạ như thế khắc nghiệt thắng bại đều là c h u y ệ n thưởng như thế nào lại buộc hắn tự vẫn phương thiên định tức giận đến trước mắt biến đen càng thêm đoán hận tư hành phương khiến cho hắn khó xử đạo nguyên giác lại là không khỏi mắt hổ dưng dưng trứng mắt tư hành phương mắng ngươi cái thằng này tính tình như thế nào nhẫm màn lớn như không có tống h u n h ra tay sợ là đầu cũng gọi ngươi chính mình tắt xuống bây giờ như vậy đ như thế nào còn phải sống tào tháo dịch chuyển khỏi tay nhìn thoáng qua quả nhiên vết thương cực sâu bất quá cũng may khí quản chưa ngừng có chút t an tâm vội vàng gọi sử tiến giao lấy hảo dược thay hắn thoang ngoài ra sử tiến tiến lên tự trong ngực lấy ra một con bình xứ xoa mở miệng bình phong sáp lập tức truyền ra một trận tân hương đặng nguyên giác ngửi ngửi cái mũi nói lầm bầm hắn huyết như vậy đại lưu như không có danh ý lấy kim c h â m cầm máu thuốc bột sợ là đắp lên liền bị sung mở lời nói còn chưa hết thuốc bột vầy xuống huyết dịch lập tức đặc dính một lát liền là ngừng lại không lưu đúng là hiệu quả nhanh chóng. Đặng nguyên giác chọn phương thất phật nghe thấy mọi người nghị luận không khỏi hối hận nói an đạo toàn thần y hiền chi danh lâu truyền bá giang hồ hắn tại kim lăng ở nhiều năm ta trở lại nghị không ra mời hắn nhậu bọn đến mức bị lương sơn mời đi như được người này giúp đỡ đại chiến bắt đầu lúc chết ít bao nhiêu huynh đệ phương tiên định cũng âm thầm áp ước ta tự đắc hàn châu nạp rất nhiều mỹ thiếp gần đây thường thường cảm thấy chống đỡ hết nổi người kêu y thuật nhẫm b ằ n được quay đầu lại cầu tống hình giúp ta tìm hắn lấy tốt hơn thuốc không đề cập tới hắn đám người mỗi người có tâm tư riêng đơn có một bài thơ tán an đạo toàn y thuật kinh người bởi vì cái gọi là khí có thanh trọc trên dưới phân trung gian duy tà trôi cắn khôn hào đến dục hướng thiên tranh m ệ n h dẫn lên thường cùng quỹ cướp người hai chữ đạo toàn tứ hải ngưỡng một thân thuật rượu ngũ hồ tôn kim châm rơi chỗ âm dương chuyển cho nên vị thần ý ý như thần an đạo toàn dược vật này rất là thần hiệu cầm máu trong chốc lát tư hành phương mở m là n g ư ơ i cứu tiểu đệ tào tháo nghiêm mặt nói huynh đệ đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa làm đ ề ba thước kiếm dẹp viên l o ạ n thế lập bất thế c h i công thứ gần như không phụ phụ mẫu sinh nuôi n g ư ơ i một trận dường như ngươi như vậy ổ n g mạng đồ lệnh người thân đau đớn kẻ thú vui sướng tại chuyện lại có gì bổ những lời này ta chỉ nói một lần ngươi trở về dưỡng thương lúc lại tinh tế suy nghĩ một chút tư hành phương chạy xuống hai hàng nước mắt đến gian nan gật đầu nói giọng k h ẳ n khản ca ca yên tâm tiểu đệ không dám tiếp tục phí hoài bản thân mình không phải vậy không phải dừng thật xin lỗi phụ mẫu cũng có lỗi với ca ca lần này cứu viện dạy bảo tri ân tào tháo gật, gật đầu, lập tức lệnh người đưa hắn vào thành hồi phủ đệ mình điều dưỡng phương thiên định cơn giận còn sót lại không thôi đối lao tào giới c ư ờ i nói nhờ có tống h u y n h cứu ti x o á i chỉ hận không duyên cớ g â y một trận đặng nguyên g i á p b u ồ n liền đã không nhanh nghe vậy càng thêm bực bội quát to đại thái tử không cần lo lắng hòa thượng đi đoạt trận tiếp theo thắng lợi là được hắn nhảy xuống ngựa kéo lại đầu đục sắt thiên trượng nhanh chân chạy lên cầu đi k i a thiên trượng g ọ sát lấy mặt cầu gạch xanh xoát xoát t h ứ ra hòa tinh chỉ tay đối trận quát to ngươi tên kia nhóm nếu có hảo hắn dám cùng phật ra bước đầu mấy hợp sao đồng quán tạo một cái thanh hư hư trong đầu xuyên một l ĩ n h đỏ trói t ă n g bảo treo xuyến lần tràng hạ s u y ế t c h u ố i ngọc thất bảo chỗ cành hổ gân làm bên hông tròn thao cựu hoàng i a hiệu tăng dày dưới chân đạp tranh quăng đục sắt thiền trượng trong t a y cầm bào bên trong lộ ra kim thú che lậy tâm giáp không n i ệ m kinh chỉ thích giết người như ngóe đồng quán không khỏi lớn tiếng khen hay khá lắm mãng hòa thượng nghe qua lương sơn bạc có cái lộ trí thâm cũng là tây quân xuất thân nhìn cái này ác hòa thượng bim mô chưa hẳn thua ở kia lương sơn hòa thượng nghị nhất định là minh giáo hộ giáo pháp vương bảo quang như lai đặng nguyên liên giáp ta chỗ hắn tròng mắt âm t h ầ m nhất chuyển quay đầu quát diêu bình trọng người xưa nay khoe khoang bản sự có dám đi hòa thượng này trong tay thay bản x o á y tranh đến một tháng sao một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tướng nghe vậy cổ cứng lên quắp lại có cái gì không dám chỉ là ta thắng có thể x á c h ta hết kiến quan ra sao cái này tiểu tướng tuổi không lớn lắm thanh danh lại là dung khắp tây bắc phụ thân hắn trinh chiến mà chết bị tây quân đại tướng diêu cổ thu làm nghĩa tử học thành một thân kinh người võ nghệ mười tám tuổi thành tài toàn quân ta ngáy sông đại chiến tây hạ quân độc giết hơn hai trăm người tây hạ quân sợ chi mà hàng đồng quán đương nhiệm tuyên phủ xứ yêu hắn thiếu niên anh dũng d ụ t bỏ vào trong túi cái này diêu bình trọng lại là tâm cao khí nạo ngay trước đồng quán mặt nói hoàng đế dùng nhựa tiến hoạn làm tướng chính là không thấy hảo kiệt chi cho nên như thấy mô diêu bình trọng trong quân ăn có như ngồi chỗ ý là hoàng đế là chưa thấy qua nếu là thấy ta về sau liền không liên quan đến ngươi nhi đồng quán bởi vậy rất thù hận đem quân công của hắn đều xóa đi hơn phân nửa quan bên trong chúng tướng lại bởi vậy càng thêm tôn sùng mang quân đều hô hắn vì tiểu thái t ú y lần này phương tịch làm loạn đồng quán dù chán ghét người lại biết hắn thực có dũng quan tam quân trí năng vì vậy điều động đồng hành quả nhiên cái t h ằ n g này không phải dễ sống chung mở miệng liền lại lược thuật trọng điểm thấy hoàng đế nhưng mà hắn dù có nhuệ khí đồng quan từ thái kinh chỗ học được tiếp hóa phát bản sự chẳng lẽ là giả lập tức ha ha cười nói ngươi chưa từng thủ thắng liền bàn điều kiện bản xoáy như không đồng ý ngươi liền không vì quốc gia xuất lực phải không diêu bình trọng cả giận nói chớ có cái ta trước tạm giết cái này tặc tăng lại đến cùng ngươi nói d ố c hắn thấy bảo quang như lai muốn bộ chiến cũng nhảy xuống ngựa đem trưởng thương đảo ngược đến đâm trên mặt đất vừa đi một bên rút ra phía sau sông đao cao dọ quát bước xuống đao hai ngụn thương c ư i ngựa một đầu tây bắc diêu ra tướng giang nam hiển anh hảo tây quân trung tướng cùng nhau lớn tiếng khen hay tiểu t h á i h thúy giết cái này m à giáo hòa thượng lý quy trong mắt chừng một cái kích động khó đ ẻ nén a nha ca ca cái này đúng là cái sẽ làm thơ ngươi để đặng hòa thượng trở về thiết ngưu đi thay này chiến tào tháo bất đắc dĩ kéo lấy hắn dụ dô nói cái thằng này thơ làm được rất bất nhập lưu chỉ có thể cùng ngưu cao ngang nhau dành trước còn chưa kịp thiết ngưu ta đệ chi tuyệt luân siêu q u ầ n lần sau có lợi hại mới dạy ngươi ra tay lý quy nghe vui vô cùng liền thôi thay chiến chi niệm an tâm nhìn trên cầu g i a thủ đặng nguyên giác tính như liệt hòa thấy tây quân bên trong đi ra cái tiểu tướng. đã là cảm thấy chậm nhìn hắn lại gặp tiểu tướng này đại ngôn liệt liệt mặt mũi tràn đầy đầy người đều là ngạo khí càng thêm kìm nén không được hét lớn sữa hoa tử muốn lấy chết phật ra liền thành toàn ngươi d ơ lên thiền trượng vào đầu liền nện hắn đầu này đục sát thiền trượng hơn năm mươi cân phất lượng phát lực rơi đập thế như bôi lôi bổ tính toán đối phương tất nhiên muốn né tránh vậy liền tiếp lấy quét qua một đ ả o liền cứ gọi hắn giao phò ở đây nhưng không ngờ r i ê u bình trọng song đao một phát cứng đôi cứng đi lên một k h n g nhưng nghe con một tiếng khai hỏa r i ê n bình trọng đầu gối khẽ cong thân thể trầm xuống đúng là cứ thế mà tiếp được cái này một triệu tiểu thái u y diêu bình trọng chính là cuồng quen đơn thương độc mã liền dám sông tây hạ thiết diêu từ đại đội tự nhiên không sợ hắn một cái trà trộn giang hồ hòa thượng nhưng mà cái này hạ miễn cưỡng chống đỡ chỉ cảm thấy đối phương đầu kia trượng lực đạo thiên quân sắc mặt cũng không khỏi một bạch đầu góc chấn động đến ông ông lúc này mới hiểu được hộ giáo pháp vương bốn chữ hàm kim lượng nghẹn ngao quát tốt tên hòa thượng coi là thật long tượng thật lực bảo quang như lai cũng không ngờ tới đối phương tuổi còn nhỏ bằng vào hai ngụm đơn n o liền có thể chọi cứng chính mình vào đầu đánh xuống thiên trượng cũng là nhịn không được e n khá lắm tiểu thái úy quả nhiên là anh hùng xuất thiếu ni giang nam uy chấn bảo con tăng song đao tiền trượng thi triển triển c u ộ n c u ộ n vân tiêu sát khí thăng văn bên trong thơ để an đạo toàn hào đến dụng hướng tiên tranh mệnh một câu chính là hôm nay nhìn cao giáp giáp tiền bối chỗ lấy trung ý cao nguyên một sách này nhân vật chính nhiều lần thi kinh lơ tay đoạt lại trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn tính tình mệnh rung động sau khi biểu lộ cảm xúc ai mang nhân tâm thi diệu thủ hành y tế thế quỷ môn đ o à người n thật đại trượng phu gây nên cúng chương bốn trăm bốn mươi ba lao tướng cung ép dưỡng do cơ đạo nguyên giác cùng diêu bình trọng giao phong chỉ đánh một chiều liền r i ê n phần mình lòng sinh khâm p h ụ đặng nguyên giác nói ngươi cẩn thận cái này một trượng ta chỉ xuất tám thành khí lực diêu bình trọng càng thêm giật mình lại cười nói ngươi cũng chớ khinh thường ta cái này song đao s á t pháp nặng nhất một cái đi chữ tiếng nói vừa dứt tiểu tử này trong tiếng hít thở hắt một tiếng buồn bực uống cưỡng ép đem thiền trượng dựng lên ba thước rút đao liền trượt tới một bước liền trượt đến đặng nguyên giác bên trái vung đao chém hắn dưới s ơ n g sườn không đợi đặng nguyên giác tới chặn một cái quay thân chuyển đến phía sau thượng chặt cái ó đâm xuống đầu gối đặng nguyên giác kinh hãi bận đự làm một chiêu tôn bèo kiếm đầu kia thiên dưới thế công đồng thời phá tan lại không quay đầu lại. Vọng t r ư ớ cái vọt này h một chiêu lại nhanh lại hung đặng nguyên giác hét lớn một tiếng mạnh kéo thiền trượng tia thiền trượng dường như sống long nhảy lên trở về đương đương hai tiếng đem song đao pha tan cái này mấy lần giao thủ động tác mau lẹ tây quân nam quân đều nhìn mà trận tròn mắt thạch bảo cái khiếu mà nói đều nói trong quân tàng long n hoa hồ vào n g a y hôm nay tin lời này như thế nào từng bước từng bước cao thủ đều xuất hiện lao tảo cũng âm thầm k i ế p sợ ta bổn đạo đi hàn thế trung tây quân khí số không khỏi đại thường không ngờ trước có vương nước sau có cái này r i ê u bình trọng đều là vạn phu không ngăn trí dũng còn nữa vương bẩm dương duy trung cũng là khó được dũng tướng nhìn xem đồng quán hai bên chiến tướng như mưa ai biết còn có bao nhiêu ngon nhân cũng chính là t r i ề u tống chế độ mục nát những n à y chiến tướng nếu không, không được coi trọng muốn không đành phải hạ liêu thật đang đắc ý trái lại lưu quan thế tân hưng tông chi lưu coi là thật đáng buồn đáng tiếc hắn âm thầm thở dài lắc đầu lại nhìn giữa sân tình hình chiến đấu chỉ thấy bóng người xoay nhanh đặng nguyên giác hiểu đối phương bộ pháp kinh người há chịu đứng bị đánh làm cái lấy động phanh lại kế sách chân đạp tứ tượng sải bước xây dịch từ đầu đến cuối gọi đối thủ chui không đến phía sau mình đi diêu bình trọng lại là đi tiểu cung d ẫ m b ắ t quái đi một cái càng lớn v ò n g thân hình nhanh chóng cơ h ồ huyễn ra hư ảnh hai ngụm đao thép một đầu thiền trượng tiếng kim loại không dứt bên hai chiến đến mức dị thường kịch liệt nhưng thấy cây đ à o chi thủy tự chạy dài sông chướng cầu chức chiến ý nhiều hạ tướng hung đao hung ác dường như hổ pháp vương múa trượng ác như củ cụ ra biển cả vén làn sóng hổ vào thâm sơn nuất chín châu quát tháo âm ố bay mồ hôi mưa lăn lăn lộn lộn lại từ đầu hai cái này một mực đấu đến năm mươi khép lại mồ hôi rơi như mưa lại là bọn hắn như vậy đ ấ u pháp chuyển đến nhảy xuống một lát không ngừng xa so với mã chiến càng hao tổn khí lực diêu bình trọng chỉ cảm thấy nóng đến muốn bốc cháy làm cái hai hổ tranh núi sắt chiêu làm cho đặng nguyên giác nhảy lùi lại hắn cũng thừa cơ về sau nhảy ra têu lên chậm đã đặng nguyên giác trụ ở thiên trượng t h ở hồng h ụ c mặt hiện vui mừng phật ra là đại từ đại bi người tốt ngươi muốn nhận t u a tự nhiêu nhi ra là muốn hỏi ngươi có dám hay không cho ta giải giáp tài chiến đ ặ n g nguyên g i á p giờ mới hiểu được đối phương là nóng đến chịu không nổi ha ha c ư ờ i nói t ố t thoát sạch sẽ đánh t h ô n g khoái hắn so diêu bình trọng béo lớn rất nhiều như thế nào không nóng lúc này bỏ qua t h i ề n trượng trước thoát đi kia thật d à y gấm lụa t ă n g bảo giải che đậy tâm giáp đào đi áo ngắn bên trong đúng là cái đỏ t r ó i bụng lớn túi cùng nhau giải lại ba lượng đem giật ra h ồ thao khởi quần ra thoát vớ trừ g i ả i diêu bình trọng nhìn trận mắt hốc mộn hắn giải chiến giáp thoát thượng áo lộ ra tinh thiết đổ bê tông nửa người cơ bắp phía trên to, to nhỏ, nhỏ. nói ít bảy tám chỗ vết sẹo còn d à y nhưng đều là xuyên phải hào hào d ư ơ n g mắt xem xét đối thủ vậy mà đảo cái không mảnh vải che thân hòa thượng này liền tóc đều không có dâu ria cũng quát thanh hư hư trừ lông mày nách chim ba chỗ lông đen coi là thật lại không một kia kia một thân thịt mỡ run, run run dày dày nhìn xem tựa như một t o à núi thịt bình thường toàn thân trên d ư ớ i cũng là vết thương liền k h ố i so r i ê u bình trọng càng nhiều mấy lần xem xét chính là thi hài bên trong giấy rủa đi ra ngon nhân lý quy thấy mặt mày hớn hở phê bình nói đặng hòa thượng là cái hiệu chép rét nước gió thổi tới đặng nguyên giác chỉ cảm thấy toàn thân mắt mẹ cười to ba nhắc lên thiền trợ quát tới tới tới lại cùng ngươi thoải mái chiến một trận diêu bình trọng cái này mới lấy lại tinh thần gián ra gân cốt một chút cười nói có hôm nay một trận đại chiến không uổng công diêu ngẫu ngàn dặm n ă m đến dứt lời thả người nhảy lên giết tới đặng nguyên giác mua trượng đ o lấy đinh đ i n h đang đang lần nữa đánh vào một chỗ lần này hai cái không có vướng vũ càng phát ra chiến đến kích tình bành trướng liên tiếp lại chiến năm sáu mươi hợp đặng nguyên giác đầu kia đục sắt thiền trượng chính là giang nam võ lâm nổi danh binh khí bị chém vào vết đao khắp cả người đến mức đặng nguyên giác hai tay đều là màu tươi hắn làm kia trượng hai tay lại không phải quyết định bất động thân trượng thường thường muốn tại lòng bàn tay trượt đến ma đi xưa nay tự nhiên không sao bây giờ vết đau nhiều bàn tay trượt đến sắc bén chỗ chính là một đầu lỗ hổng d i ê u bình trọng dù vô như vậy bị thương hai ngụm đau cũng tự chém vào chó g ặ m bình thường thiên truy bách luyện hào đao h i ệ n nhiên đã là phế tào tháo âm thầm cùng phan thủy nói ngươi nhìn ta hán ra nam nhi bao nhiêu hào kiệt nếu là mọi người đồng tâm hiệp lực sợ cái gì kim liêu bất diện cách đó không xa phương thiên định cũng là giật mình t r á c không được tây quân nhẫm bản đại danh ngươi lai、like、như vậy tốt bao nhiêu hán ta lúc trước lại không nên đáp ứng cùng hắn đấu tướng ngươi nhìn cái này dùng đao so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi như thế nào nhẫm bản có thể c h é m g i ế t đấu nửa này g chưa từng giảm nửa chút lợi lộc cùng bảo quang thúc thúc thạch bảo cười khổ nói chính là ta cũng thấy ngốc chưa từng thấy cái này một đối địa thủ có thơ làm chứng bình sinh không chịu niệm vật kinh duy hiếu sát người thấy máu t a n h gặp gỡ tây quân thật hát tướng chưa phân sinh tử há có thể ngừng đấu đến cái này trong lúc mấu chốt đặng nguyên giác lại không có cười bộ dáng một viên ma tâm sớm đã tăng vọt toàn thân sát khí trên dưới một trăm triệu đã là không chết không thôi d i ê u bình trọng từ lâu đều đỏ mắt hai ngụm đao múa đến như gió quất rất nhiều trong ngày thường không sử dụng ra được tinh d i ệ u chiêu thức trường giang đại hà giống nhau quần c u ộ n t u ấ â n ra trước sau tương r a hai cái đã đấu hơn trăm hiệp đ ặ n g nguyên giác lớn mập thân thể đều dường như gầy đi trông thấy đến thứ một trăm hai mươi tám hợp đ ặ n g nguyên giác đông nhiên là một chiêu kim cương tức g i ậ n đầu kia thiền trượng từ gần như không có khả năng góc độ ngược lại chọn tới đến d i ê u bình trọng bận bị vùng s o n g đao đi c h ạ m một tiếng văng giòn s o n g đao tể c h ô i bẻ gãy r i ê n bình trọng kinh hãi may mắn đao kia đoạn thời điểm t u t xấu cản một cái thiền trượng có chút một trưởng bị hắ gắt gao bắt lấy ra sức trở về k h ẽ kéo khí lực của hắn b u ồ n không bằng đặng nguyên giác làm sao đặng nguyên giác lấy tay chỗ đúng lúc có hai mảnh thiết hoa lật lên đang chờ cùng đối phương đấu sức đ ỗ n g nhiên trong lòng bàn tay nói nói nguồn sức mạnh này không thể nối liền lại bị diêu bình trọng kẹp tay chiếm thiền trượng đi diêu bình trọng đại h ỉ lập tức liền muốn vung trượng đánh giết đặng nguyên giác thiền trượng thuận thế khẽ đào tay lại quên kia thân trượng khắp nơi bạo khởi thiết hoa đau đến ai nha một tiếng tê song trưởng này phá đầu kia thiền trượng còn một tiếng rời tay rơi xuống đất đặng nguyên giác thừa cơ đánh tới bàn tay thô ôm theo hát p h ò n g m á n h quét vào diêu bình trọng trên mặt đánh cho trước mắt sao vàng bay loạn miệng đầy răng đồng loạt buông lỏng vừa người hướng khía cạnh bay ra không ngờ diêu bình trọng cũng là ngon nhân bay ra thời điểm đùi phải trùng điệp bắn ra chỉ bị đá lông chim bay tán loạn đặng nguyên r ắ c thét dài kêu thảm che tiểu tiểu tiểu tiểu đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống nhau trùng điệp ngã xuống đất lan lộn đầy đất diêu bình trọng rơi vào hai t r ư ợ n g có hơn há m ồ m phun ra mấy cái răng g i y ruổi lấy đứng lên lại dường như không có trọng tâm bình thường méo m á ngược lại ngã xuống ra mấy bước lại một lần nương ngã qu�� hai cái này từ giữa chưa đánh tới hoàng hôn cuối cùng đúng là chiến cái lưỡng bại câu thương thạch bảo phương thất phật song kỵ tế xuất bàn g vạn xuân dựng tên trên dây cúng theo sát phía sau đến đoạn đặng nguyên liên giác bên kia là vương đức vương bẩm cùng nhau vọt ra đến cứu hộ diêu bình trọng đằng sau một viên ngoài sáu mươi tuổi chiến tướng mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả dâu tóc bạc trắng trên mặt nếp nhăn như đao khắc dịu đục bình thường cũng dương cung c à i tên yên lặng bảo hộ ở nhị tướng sau lưng hai bên riêng phần mình dựng nhà mình tướng lĩnh trở về bàn g vạn xuân cùng đối phương kia viên lao tướng lưu tại cuối cùng hai bên ánh mắt một chuyện bàn g vạn xuân chỉ cảm thấy con mắt đau xót phảng phất là bị đối phương dùng ánh mắt bắn một tiễn lập tức giật mình lại nhìn k ỹ lúc lại thấy đối phương ánh mắt tàn đạm không thấy chút nào thần thái hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ đ ì m chặt ngựa quát ta chính là minh tôn tọa hạ tây duệ nguyên soái bàn g vạn xuân người xưng ta tiểu dưỡng do cơ nhìn ngươi cũng dường như thiện xạ có thể dám lưu lại tính danh kia đem nghe thản n h ữ n cười dùng cực nồng đậm tây bắc khẩu ấm nói tiểu dưỡng do cơ ha, ha chính là chính xác dưỡng do cơ trọng sinh mộ gia cũng không nói lấy g ì m ngựa mà quay về phải biết thiện xạ cái này chuyên môn hình dung xạ thủ năng lực thành ngữ chính là bởi vì dưỡng do cơ mà sinh bàng vạn xuân bị người gọi bảy tám năm tiểu dưỡng do cơ nội tâm sâu cho rằng tự hào há lại cho hắn như vậy làm đ ủ lúc này giận dữ mánh dơ cánh tay lên cung nở đầy dây cung chỉ vào đối phương áo ba lỗ ta để ngươi đi rồi sao kia l á o tướng mang ở ngựa trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên quay người trong tay dây cung vừa rút lui tất hạ đùng đùng hai mũi tên bàng vạn xuân trong tay tấm kia có thể đang thiên kim tốt cùng ứng thanh mà đức lập tức một đạo hồng ảnh từ trước mắt rơi xuống túi đầu xem xét lại là chính mình nón bàn g vạn xuân cả kinh thần hồn đều muốn phiêu tán hắn là nam quốc tiếng l à n h đồn xa vị thứ nhất thần xạ thủ bây giờ cung mở như nguyện đối phương vậy mà có thể tại hắn buông tay ở giữa liền bắn ra vô cùng tình chuẩn hai mũi tên bậc này kỹ nghệ đã không phải kinh thế hai tục có thể hình dung chính là trên trời thần tiên sợ là cũng không như thế thần kỹ kia lao tướng mỉm cười lạnh nhạt nói ta cùng ngươi cách xa nhau bất quá mười t r ư ợ n g ngắn cự ly ngắn cần gì phải kéo căng dây cung nếu dẫn dây cung nhưng lại không phát đồ hao tổn tinh lực khống chế cần gì phải dẫn dây cung nghĩ hù do ta trực tiếp bắn ta toạ k�� tên đã trên dây không thể không phát đạo lý cũng đều không hiểu ngươi luyện được chuyện gì cũng tiễn bàng vạn xuân thân hình chấn động mồ hôi lạnh lưu một lưng lăn xuống ngựa hai tay không đi đến đối phương phụ cận ôn quyền thi lễ đa tạ tiền bối chỉ giáo nguyện cầu tiền bối tính danh kia l á o tướng nhìn hướng tây bắc ánh mắt không mang dường như có vô cùng báo cắt lướt qua thản nhiên nói ngươi đã học b á n tên có thể từng nghe qua giữa lông mày cắm hoa sao bàng vạn xuân lại là chấn động ánh mắt lộ ra vẻ khó tin há mồm nửa ngày lúc này mới ngơ ngác nói ngươi, ngươi là ngươi là hai canh giờ ở giữa bắn tên hơn ngàn không c h ạ một tên vương vương thuấn thần tiền bối n g ư ơ i n g ư ơ i còn sống có phần giáo tự phụ vô địch b à n g vạn xuân hôm nay cuối cùng đã gặp cảng cao nhân hơn t hơi con nơi tay tây tập l o ạ n thiên cổ vô song vương tuân thần nên nói không làm nhảm ta hảo ca ca nhóm tiểu đệ hôm nay không kịp bổ h ô m qua thiếu viết chỉ có thể sau bổ lên sàn không lưng t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi b ố thất phật t ử gấp hiến diệu kế t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi b ố thất phật t ử gấp hiến diệu kế kia l á o tướng vừa mới bổn nhưng trực tiếp bắn giết b à n g vạn xuân lại chỉ là đoạn này cùng hái này anh đồng quán thấy âm thầm không nhanh nhưng không ngờ kêu b ả n g vạn xuân thất thố như vậy cơ hồ đổi tới hắn trước t r ậ n đến lập tức tâm tình lại khá hơn cảm thấy như vậy xử lý cũng còn cao minh dù sao chu tâm càng hơn giết người liền tạm thời véo nhã tặng lao tướng một đôi tiểu hài xuyên xuyên ý niệm hắn nhân thể làm ra cái hòa ái bộ dáng nắm tay vỗ ha ha cười nói họ bằng ngươi dũng danh lao phu cũng là nghe qua minh giáo nam phương nguyên soái người xưng ngươi là giang nam đệ nhất thần tiến thủ ha ha nhưng mà giang nam c h i c h tước nơi nào thấy qua đất dày cao thiên trong giang hồ sưng hùng lại há hơn được vạn mã trong quân kiến công lập nghiệp ngươi đã hiểu được vương tuấn thần bạn sự hôm nay lão phu liền làm chủ ngươi nếu chịu hạ xuống trước ngựa lao phu không chỉ xá ngươi tất cả trước tội còn cứ gọi thuấn thần thu ngươi làm đồ ngày sau phong hầu vạn giảm sắp tới có hy vọng ngươi đạo như thế nào bàng vạn xuân a một tiếng cái này mới giật mình chính mình tại hai quân t r ư ớ c trận thất thố lập tức gấp đến đ ỏ mắt quắp ta giáo bên trong h u y n h đệ nghĩa khí sâu nặng đồng sinh cộng tử ngươi bậc này người lại há hiểu được dứt lời quay đầu liền chạy n ả y lên tọa kỵ thẳng về bàn trận đồng quán tại sau l ư n g cười to đầu hàng chính là đại sự ngươi lại tinh tế suy nghĩ lao phu m ô này từ đầu đến cuối thay ngươi giữ lại b à n g vạn xuân hiểu được hắn có chủ tâm châm ngòi trở lại trận bên trên đang muốn giải thích liền thấy phương thiên định tức giận đến mặt đều đỏ lên bàn soái ngươi còn chê chúng ta hôm nay không đủ mất mặt sao như thế nào liền bái k i a đ ị c h tướng b à n g vạn xuân trong lòng ngày nấy túi đầu lại không nhịn được nói hắn hắn là vương tuấn h thần phương thiên định một n g ụ m đánh gãy cái gì vương tuấn h thần t r ư ơ n g tuấn h thần chẳng lẽ hắn chỉ là hai mũi tên b á n không có l à gan của ngươi sao căm giận không để ý đến hắn nữa trực tiếp nhìn về phía thạch bảo thạch thúc thúc ta quân mặt mũi đều nhờ vào ngươi đến văn hồi thạch bảo trong lòng toàn không nắm chắc hắn kiêng kỵ nhất vương đức còn không có lên sàn đâu nhưng giờ này khác này chẳng lẽ nói không được quả quyết gật đầu t i ê n tâm thạch m ỗ thà chết cũng muốn thắng hắn một trận lại nhìn hắn phái người nào xuất trận trận thứ tư đến phiên quan binh trước phái người đồng quán đánh một cánh áp chỉ chỉ sát trời mỉm cười nói canh giờ đã m u ộ n hôm nay lại đến nơi đây đi một ngày ba trận chiến ba ngày cũng liền phân thắng bại ha ha nhớ kỹ ngày mai vẫn là nơi đây chúng ta lại quyết thắng thua dứt lời vung tay lên quan binh như thủy triều lui ra phương tiên định n g h răng n g h lợi không tình nguyện hạ lệnh về thành chính mình đem ngựa một vùng đi đầu chạy vào trong thành tào tháo dục ngựa đi vào b ả n g vạn xuân bên người thấp giọng nói bàng huynh đệ cái kia tây quân lao tướng rất cao minh sao bàng vạn xuân nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra bội phục đến cực điểm ánh mắt không phải là tiểu đệ trường người khác vi phong nam đến đại lý tây trí thổ phồn bắc đến kim liêu vạn quốc các tộc như lấy cung tiễn thượng bản sự luận sợ là không một cái có thể bằng hắn hoặc cái này lời nói được liền lớn tất cả mọi người lộ ra vẻ không tin sử tiến cười nói ta lương sơn huynh đệ hoa vinh người xưng tiểu lý quảng cái kia sạt h u ậ t bàng vạn xuân lắc đầu nói hoa biết trại tốt danh ta cũng nghe qua nhưng mà bản lãnh của hắn nhiều nhất hơi thắng ta một bậc cùng vương thuấn thần so sánh ha ha nguyễn tiểu thất tức g i ậ n đến dơ chân tên kia quả nhiên như thế nào được ngươi ngược lại nói n g h e một chút nếu chỉ như vậy nói chuyện không thực tế d i ệ t ta lương sơn vi phong lại là không làm người tử tế phan thụy lưu đường chờ cũng đều liếc nhìn phương thất phật một bên nghe thấy sợ lên phân tranh vội vàng chạy đến phụ cận vạn xuân c h i ngôn cũng không quá đáng nói ra tên kia lợi hại chỗ người nào cũng muốn bị kinh ngạc hắn nửa đời nam lai bắc vãng nhất là nghe nhiều biết rộng lúc này đem vương thuấn thần thành danh đi qua tinh tế báo cho đám người nguyên lai cái kia vương thuấn thần năm đó chính là loại gia tướng loại pháp dưới trướng thiên tướng nguyên phủ hai năm năm 1099, loại pháp đi nhậm trước sông châu chi châu thượng n h i ệ m hơn mười ngày khương tộc phản loạn loại pháp dục thủ vương thành trì mà đối đại thời cơ cấp trên hồ tông hồi không cho phép buộc xuất chiến không ngờ gặp địch đại quân người m a i p h ụ loại pháp tại chỗ chiến tử quân tống tan tác thương binh hơn vạn kỵ binh thừa cơ đánh lén mấy chục g i ả m quân tống ngựa thiếu không thể thoát thân nhao nhao tuyệt vọng k h ó lớn cái này lúc thiên tướng vương thuấn thần đứng ra chỉ vào đuổi theo khương quân c ư i to nói các ngươi có biết như thế nào giữa lông mày cắm hoa quân tống nhóm đều cho là hắn dọa điên không ngờ vương thuấn thần đơn kỵ phản xung là lúc hương quân bảy viên kêu tướng xông vào trước nhất bị hắn mở cung liên xạ ba người đều là một t i ệ n chính giữa mi tâm còn lại bốn cái dọa đến hồi mã liền chạy cũng bị hắn từng cái bắn giết mũi tên từ sau lưng sâu ra trước ngực lực thấu thiết giáp hơn vạn t h ư ơ n g kỵ thể dễ ngựa quân tống nhóm thấy đại hỷ đều muốn thừa cơ chạy trốn vương thuấn thần hét lại chúng nhân nói kẻ địch bất quá t ạ m kinh quay đầu tất nhiên còn muốn đánh tới chỉ có triệt đánh tan mới có thể chân chính thoát thân quân tống nhóm từ này nói chống dũng tai chiến trận thế vừa mới lê tốt thương binh từ giờ thân chiến đến giờ dậu dòng g ã đánh hai canh giờ vương thuấn thần đứng ở trong trận chỗ cao dương cung bắn ra bốn phía cung đoạn tắt đ ổ i hai tay thay nhau mở cùng liền phát hơn ngàn mũi tên không một cái rơi mất nhà mình ngón tay thịt nát thấy xương m á u chảy đến cửa tay hai tay đều đỏ thương quân tử thương bừa bộn thần vi đó đoạt đành phải ảm đạm đội đi sau đó triều đình luận công phong hắn là lan châu chi châu nói đến đây phương t h ấ t phật hí hư nói trước đây ít năm nghe nói hắn cung cấp trên không hòa thuận bởi vì đi qua chức quan đ ề u truyền thuyết này bất t ư mà chết không ngờ còn tại như thế càng bị đồng quán mang đến giang nam cùng chúng ta làm đối đầu đ ban đêm phương tiên không định, định gật i lại n c như thế t đầu thần sắc nôn nóng sớm biết hắn tây quân bên trong như vậy nhiều mạnh tướng ta liền không nên đáp ứng cùng hắn đậu tướng vốn cho rằng dựa vào thất phật thúc thúc đ ạ g thạch ti bảng tứ vị v ư ơ n g bảng cầm xuống năm trận chiến có thể hôm nay tống huynh cũng nhìn thấy trừ thất phật thúc thúc thế công đặng pháp vương ti nguyên x o á i nhất bình một phụ bà nguyên n g x o á i thấy vương tuấn thần lao đầu kia lại như chuột thấy mèo mắt nhìn thấy lên không được trận coi như thạch bảo thúc thúc cầm trận tiếp theo đằng sau năm chàng ứng phó như thế nào tào tháo ngưng trọng gật đầu chậm rãi nói sử đại lang cùng đường vân võ dụng không kém hơn quý giáo năm vương nguyên soái lượng không thua tại quán quân phương tiên định gấp đến độ xoay quanh lắc đầu nói nói như vậy đến như thạch bảo thúc thúc sử đại lang đường tướng quân ba người thua tùy ý một trận ta chở liền đại đại bất lợi ai tống h u n h ta nghe nói lương sơn cao thủ không ai qua được báo từ đầu hoa hòa thượng thanh diện thú tiểu lý quảng như thế nào không đem theo cùng đi như hắn buôn cái ở đây n à y chiến vững như thái sơn tào tháo cười khổ nói hiền đệ nếu sớm biết quan b i n h bên trong mánh tướng như mây sớm mang đến cũng lại là lúc ấy cho rằng quý giáo đủ để lực á n h ta chờ này đến là vì trên giang h ồ nghĩa khí như chính xác toàn lực ứng phó nói câu không xuôi thai ngược lại sợ quý giáo muốn lòng nghi ngờ ta lương sơn có mưu đồ khác phương tiên định mật ngơ lập tức cười khổ không phải sao lương sơn như quy mô thật là lớn mà đến hắn xác thực lo lắng đối phương có phải hay không đánh lấy cùng nhau trông coi cờ hiệu đi tia tu hú chiếm tổ chim khách chi thực phương thất phật đông n h i ê nói n mà thôi ngày mai liền mời xử đại lang đường tướng quân t ư ớ n g trợ thạch bảo lại đánh một trận không cần phải cùng hắn từ chiến có thể thắng cố nhiên tốt không thể thắng liền quả quyết nhận thua coi như ba trận đều bại cũng bất quá thua bốn trận phương tiên h định mặt đều trận nhìn giơ chân nói như thua bốn trận sau này liền ngay cả thắng ba trận cũng bất quá thế hòa chỉ tiêu thua một trận ta liền đem hàng châu thua đi cũng phương thất phật lạnh l u n g quát nào có sau này ngày mai nếu là thắng liên tiếp lại làm đạo lý nếu là thế cục chính xác bất lợi ngày mai ban đêm ta chờ toàn quân xuất động c p quan binh đại doanh hắn trông cậy vào sau này chém giết nơi nào có bị vừa vặn thừa thế x u n g lên diện địch xong rồi mới ăn cơm sáng tào tháo kinh ngạc lập tức c ư ờ i khổ nhưng không ngờ phương thất phật còn muốn ra như vậy một đầu kế sách đến đây cũng không phải là xảo rồi sao phương thiên định ngơ ngác nhìn hắn một lát trong đầu dần dần b a y lại không khỏi vui mừng nước mày chiều a hai quân giao chiến dùng bất cứ thủ đoạn nào ta làm gì thật cùng hắn đánh cược có thể thắng liền thắng không thể thắng liền l ậ bàn ha ha, ha, ha. đ ồ ha ha ha ha, ngày mai ban đêm mới là mọi người dùng bệnh rét tặc thời điểm dưới chương hắn trung tướng từng cái đằng đằng sắc khí cùng nhau ông quyển nói đại soái thần cơ diệu toán ta chờ cẩn tuân hiệu lệnh có phần giáo ngàn mũi tên bắn rơi khương nhân gan tứ hải khắc huyết đại đem hảo phật tử vận chủ nghĩ diệu kế quan tặc các thửa dịp lúc ban đêm rút dao chương bốn trăm bốn mươi năm đồng xu mật thừa dịp lúc ban đêm á t chiến chương bốn trăm bốn mươi năm đồng xu mật thừa dịp lúc ban đêm á t chiến ngày kế tiếp sát trời đồng quán binh lâm bờ sông phương tiên h định cũng lanh binh ra khỏi thành vẫn như c ũ n h ư hôm qua bình thường diêm phần mình tại sông trướng cầu hai bên bày trợ đồng quán l ư ỡ n ngực hét to nói phương tiên h định t i ể u phản tặc hôm qua ngươi may mắn bất phân thắng bại hôm nay định dạy ngươi đại bại thua thiệt phương tiên h định không cam lòng yếu thế cãi lại m a n g to phi lao thiên tặc chỗ này dám miệm ra đại nôn hôm nay tất sắt được trận, trận đều bại hai bên chủ tướng diêm phần mình mở miệm pháo đồng quán miệm một nỗ bên cạnh lưu diên khánh đem vung tay lên một viên hơn bốn mươi tuổi d â u quay n ó n chiến tướng phi mã thượng cầu trong tay trượng trường đao một ngụm chỉ vào nam binh trong c h ậ n quát ta chính là hoàng châu lâm tông trại biết trại vương nguyên ai dám đến đánh với ta một trận sử tiến phi mã mà ra lương sơn hảo hán cựu văn long sử tiến ở đây đồng quán lúc trước liền nghe nói lương sơn phái một c h i quân nhiệm trợ đến t r ợ phương tịch h trong lòng một mực có chút lo sợ hai năm trước đó triều đình phát mấy đường đại quân đánh dẹp lương sơn lại ăn hắn tiêu diệt từng bộ phận dết đến mây đổi sao rời sợ quan gia biết được hỏi tội liền cùng thái kinh cao cầu chờ hầm mưu nói xạo các lộ binh mã không quen khí hậu. trong quân chết bệnh nhiều người dùng cái này che giấu giếm được cũng may sau đó lương sơn đủ không ra biến nước rất là trung thực dứt khoát sẽ giả bộ làm như không thấy ai ngờ cái này đ à n g hoàng lương sơn bây giờ lại không chịu cô đơn giúp đỡ phương tịch đánh trận này cũng không quan trọng hắn sợ chính là lương sơn đã rảnh rỗi sinh nông nổi nói không chừng liền muốn binh mã tế xuất trực kích biệt lương nếu là khi đó quan gia chấn kinh long tâm tức giận lật lên nợ cụ đến lại phí rất nhiều tay chân hắn nơi này cao mày suy đi nghĩ lại trên cầu nhị tướng sớm đã giết thành một đoàn vương nguyên cũng là tây quân bên trong nổi danh du tướng trong tay cái này tây trường đa huy lực xuất chúng sử tiến cũng không phải hạ người bình thường đem tam tiêm lưỡng nhận đao múa thành một màn hàng quang không giảm nửa điểm phong mang hai cái ngươi tới ta đi đại chiến sáu mươi hợp vương nguyên thầm nghĩ người này đao pháp một phái danh gia phong phạm lại là l o n g tinh hổ m á n h t u ổ i tác ta như không lạ kỳ chiêu có thể nào thủ thắng lúc này bán cái sơ hở xoay ngựa l i ề n đi sử tiến vốn đợi muốn đuổi bỗng nhiên gian nhớ tới tào tháo đường bân dạy bảo muốn hắn trong lòng còn có tinh khí biết tiến thoái lúc này thì ngựa cười nói ngươi đã nhận t h a thả ngươi mạng s ố n dứt lời kéo một phát dây cương không nhanh không chậm lại về bản trận đi vương u y ê n tự nghĩ cung ngựa thành、thạo. lại lấn sử tiến tuổi nhỏ vốn muốn trá bại dụ hắn theo đuổi thừa cơ ám tiến đả thương người không ngờ sử tiến lao đạo vô cùng không chỉ không đuổi còn luôn miệng nói hắn nhận thua chỉ tức giận đến một phật xuất thế hai phật thăng tiên lúc này quay đầu đuổi theo sử tiến đánh ngựa như bay q u á t to ai nói lao tử nhận thua nhanh mau trở lại lại cùng ta đánh qua sử tiến cũng không quay đầu lại chỉ làm không nghe thấy lặng lẽ đem đao treo ở đ ắ t thắng câu bên trên lấy ra yên bên cạnh cung t i ế n đ ỗ n g nhiên quay đầu vào nguyệt cung mở như nguyệt vung tay chỗ điêu linh tiễn chính giữa vương nguyên chiến mã mắt trái tiệ con ngựa đau đớn mà rên lên một tiếng nhào liền nã ngược lại thua thiệt hắn thân thủ tốt thuận thế lật cái bổ nhào đứng dậy quay đầu liền chạy xử tiến cười ha h a tào tháo ở trong trận thấy không khỏi đẩy mặt vui vẻ liên tục gật đầu phương thiên định cũng là mặt mày hớn hở cao dọc khen không hổ là lương sơn cựu văn lòng chính xác xuất chúng đến trận thứ năm lại nên nam binh trước phái người xuất chiến đường vân thạch bảo l i ế t nhau đường vân nói thạch h u n h vì ta áp t r ậ n một trận này lại để tiểu đệ chém giết dứt lời đ ề mâu xuất chiến quân tống một phương mạnh tướng vương đức để bỡ mà ra hai cái cũng không nói chuyện v ư n g tay chém g i t đại chiến hơn bốn mươi hợp đường vân cuối cùng là lực e sợ bị vương đức một vòng nhanh đua chém vào ngàn cân treo sợi tóc tào tháo không muốn cùng đồng quán đối mặt tránh tại sau lưng liên thanh t h u ố c giục p h ư ơ n g thất phật nói phương minh mau mau thay ta nhận thua p h ư ơ n g thất phật cũng sợ lương sơn khách đem có mất cũng cầm thanh long kích chạy đến trên cầu hét lớn tống đem chấm đã một trận này ta chờ nhận thua vương đức ha ha cười to đường bân túi đầu mà quay về tào tháo an ủi huynh đệ c h ớ n lên để ý tốt xấu đổi rơi hăn h cái này viên mạnh tướng đằng sau một trận thạch bảo huynh đệ nhất định có thể thủ thắng trận thạch bảo h u y h đ nhất n h c h ủ thắng trận thánh binh chủ tướng dương khả thế tự thân xuất mã dương kh chính là năm đó dương ngũ lang dương diên nước chỗ làm toàn thân khiết trắng như ngọc s ừ n g là bất đ ỉ n h nguyên lai người này tuổi nhỏ lúc tại sơn tây áp tiêu cơ duyên xảo hợp cứu trợ một vị ngũ đài sơn cao tăng k i u tăng nhân cảm giác hắn ăn nước tặng này côn lại truyền thụ một bộ c ô n pháp lại là năm đó dương ngũ lang ngũ đài sơn cắt tóc về sau đem dương ra ra truyền đ á o pháp thương pháp t r u y ề n dung một lò cẩn thận suy diễn ra sáu mươi b ố chiêu q u n pháp không bàn mà hợp tám t á m sáu tư quẻ số lượng tên cổ chi ngũ lang bắt quái côn là cũng bằng vào bộ này q u n pháp dương khả thế toàn quân sau nhiều lần lập chiến công một mực ngồi vào vòng khánh đường chủ tướng cố ý tỉ mị luyện một ngàn trọng giáp thiết đều làm đại côn xưng là bạch đĩnh quân thạch bảo thấy đến đem làm đầu trường côn mừng rỡ trong lòng tự nghĩ trong lòng bàn tay phách phong đao sắc bén tuyệt luân trọng giáp đều chém vào ba tầng chặt cái này gậy gỗ chẳng phải là chạm vào tức gãy lúc này g ụ c ngựa nên tiếp đầu cầu quát to minh tôn tọa hạ nam cách đại nguyên soái thạch bảo chuyên tới để một trận chiến dương khả thế cười lạnh nói chuyện gì m è o con cậu nhi đều gọi là đại nguyên soái thật là lớn mặt mũi tay nâng một chiêu thanh xà đập vào mặt tia côn liền dường như đầu sông rắn véo tiêu xà thạch bảo mặt thạch bảo vung đao c à đi trên tay v ậ n đủ lực đầy mô phỏng binh khí một phát này côn tất gãy không ngờ đinh một tiếng âm thanh dường như k i m thạch hai binh khí đâm vào một chỗ bạch đỉnh đúng là không hư hao chút nào thạch bảo nơi nào hiểu được này côn chính là lấy hàng lòng mộc chi tâm chế thành này cứng như sắt đao chặt không dấu vết chỉ nghe âm thanh cổ quái lập tức kêu lên ngươi cái thằng này hẳn là cầm đầu côn sắt qua mặt người dương khả thế khinh thường cười một tiếng không chút nào lý côn sắt dù kiên lại là nặng nghề nhiều nào có bạch đĩnh như vậy đã nhẹ lại cứng rắn sử ra lại mau lại lại dùng ít sức mượn chạm vào nhau lực đạo côn tại trên l ư n g quân đi một lần hô v lại là một chiêu kim long vung đôi thạch bảo vung đao ngắn trở nhìn ra đối thủ võ nghệ mạnh mẽ lúc này thu thập t ặ m n h i ệ m c h ì m tâm đồng hắn chu toàn hai cái này đao côn đồng thời đánh cho á c phong gào thét đại chiến hơn năm mươi hợp thắng bại khó phân thạch bảo không khỏi ngầm bực khó được đường bân thay ta cản vương n ư ớ c bổn đạo quan binh bên trong không đối thủ nữa nơi nào hiểu được hắn mạnh tướng tầng tầng lớp lớp người này côn pháp cao minh binh khí thần dị đánh đến lâu nếu là hơi áp chế bị phòng há có thể xứng đáng người ta đường bân ác đấu bên trong lặng lẽ lấy ra lưu tinh truy dấu ở cổ tay đáy bỗng vung côn đ ó lấy hai cái đều làm đại lực kia miệng đao đầu kia côn đồng thời triển khai thạch bảo nhìn thấy cơ hội hú lên quái dị tay trái run chỗ lưu tinh truy hóa vì một vệ kỳ quang chính giữa dương khả thế ngực đánh cho hộ tâm kính vỡ nát phiên cân đầu xuống ngựa trong miệng máu tươi lên phun thạch bảo thầm than thở nếu đã làm á m khí thủ thắng dứt khoát chạm giết hắn gây hắn một viên đại tướng cũng tốt phóng ngựa vung đao liền muốn chém giết dương khả thế không ngờ đao phương g i lên chật nghe dây cung v ă n động thạch bảo trong lòng run lên hiểu được khớ ổn vô ý thức tránh gấp lúc đầu vai đã bị một con trường tiễn xuyên qua may mắ giả sử hơi chậm một cái trước mắt mũi tên này liền muốn tại hắn ngực mở cái lỗ thủng thạch bảo mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ nhìn lại lại là lao tướng vương thân thần trên tay để c u n g lạnh lùng nhìn qua hắn nói trước đây các ngươi muốn nhận thua chúng ta có thể từng truy sát thắng bại đã phân còn muốn hạ độc này tay một tiễn này chính là người giao hấn thạch bảo hiểu được người này tiễn pháp thông thần cũng không dám lô mãng gật đầu cười lạnh nói rượu ược rượu ược cái này giao hấn họ thạch đi lại che lấy vết thương chậm rãi lui về bàn trận quan binh một bên cũng tự có người đi cứu dương khả thế hồi nghị cách cứu việt trị đồng quán mặt chầm như nước ngược lại là bị các ngươi nhiều t h ắ n g một trận hư bây giờ ngươi phương ba t h ắ n g bên ta hai t h ắ n g thế hòa một trận hôm nay riêng phần mình có người mang thương tạm thời ngưng chiến đợi ngày mai quyết ra thắng bại hoặc là lao phu lui binh hoặc là tiểu tặc ngươi để hàng châu phương tiên h định kêu lên chính là như thế trong lòng cười lạnh ta nơi nào còn có hảo thủ xuất chiến chỉ tối nay liền muốn ngươi mà già lao tặc bên trong ta kế cũ hai bên mỗi người đều có mục đích riêng lui binh mà đi là đêm ba canh đầy chơi hắc khí không gặp nửa điểm tinh nguyện quan huy đồng quán phương tiên định tại hàng châu trong ngoài riêng phần mình nhìn trời đồng thời lộ ra n h e răng cười diệu ừ đêm tối gió lớn giết người đêm chính là ông trời giúp ta thành công xuất binh không bao lâu hàng châu bắc quan môn mở rộng phương t h ấ t phật đỉnh nón trụ sâu giáp mang bảng vạn xuân cùng m ộ ư ơ i bảy viên phi tướng lãnh binh năm vạn sờ soạn lao thẳng tới đồng quán đại doanh h ắ n cái này bên trong đi ra không đến hai dặm thành đông giết tiếng nổ lớn vòng khánh hy hả hai đường binh mã, đánh lên vô số bó đuốc công hướng đầu tưởng tây hồ bờ tây từng nhánh bẹ gỗ thuyền nhỏ lít nha lít n h phu diên binh chủ tướng vàng địch trầm dọ quát đều không cần phát ra ồn nào thừa dịp thành đông tiếng sát phật lên nhất cử chiếm hắn cổng nước đây chính là ban ngày đảm tiếu đêm phong hầu ngươi có cơ quan ta có mưu nơi này gieo họ kiếp đại trại kia toa anh dũng lên đầu thành chương bốn trăm bốn mươi sáu mạnh đức kính hiến ba đầu kế chương bốn trăm bốn mươi sáu mạnh đức kính hiến ba đầu kế phương thất phật nhánh đại quân này người ngầm tam ngựa h á i linh dục thừa dịp lúc ban đêm sát kiểm hộ cấp đồng quán đại doanh không ngờ ra khỏi thành không đến hai dặm đằng sau tiếng họ giết như núi kêu biển gầm chuyển đến đ ắ n g người quay đầu nhìn một cái chỉ thấy thành đông một vùng ánh lửa c r i ề u tiên phương thất phật không khỏi kinh hãi mà thôi đại gia mưu kế đ ụ ta vốn muốn tập hắn doanh trại hắn lại cũng tính kế lấy trộm ta thành trì cái này lại như thế nào cho phải bàng vạn xuân vội la lên trong thành binh mã mang ra hơn phân nửa thạch bảo tư hành phương mấy cái đều mang tương thế mất thành tử việt nhỏ thiên định như gậy trong thành ta chờ có mặt mũi nào đi gặp thành công hắn ý tứ này chính là muốn về vệ i binh ủy tướng lệ thiên phù hộ nghe tiếng hét lớn trong thành còn có hơn một vạn binh mã lại có huynh trưởng ta trần lấn g i ữ dễ dàng như vậy liền ăn hắn đánh xuống quan binh nếu đánh thành nhà mình tất nhiên chống rỗng nếu là kính đi chém giết đ ư n g quán quan binh tự t a n cũng phương thất phật liên tục gật đầu cắn răng nói trời phù hộ lời ấy cũng không tệ qua lại chạy nhanh k người người hoa ô n g t nở g mấy đoá các biểu một nhánh lại nói trong thành hàng châu phương thất phật mang bảng vạn xuân cùng một đám phi tướng d t ra liền chỉ còn phương thiên định đặng nguyên liêm giác đông nam tây ba đại nguyên xoáy năm cái trần lấn dữ trong đó đặng nguyên giác bị r i ê u bình trọng đá chim nhỏ xương cây cải đỏ bình thường nằm tại thiền sảng kêu dên tư hành vương nhà mình cho trên cổ mở cái miệng thạch bảo đầu vai chịu vương tuấn h thần một tiễn r i ê n g phần mình đều tại dưỡng thương đến nỗi t à o tháo trở chính là khách quân chẳng lẽ phân phó hắn trực đêm liên chỉ có lệ thiên nhuận độc diễn chính mang mấy trăm thân binh tuần thành đang lúc đi chợt nghe được thành đông tiếng giết nổi lên bốn phía vội vàng tiến đến hàng châu c h i đông vòng khánh binh khi hà binh trung hơn ba vài người ấ n đồng quán phân phó cố ý thanh thế đại tác g ơ đúc cầm gậy đến đánh thành đây là nửa thật nửa giả kế sách đánh cho xuống tới cố nhiên tốt không hạ được lúc cũng hấp dẫn quân coi giữ ánh mắt lấy đ i ể m hộ phía tây phu diên binh đánh lén cổng nước không ngờ hắn trên thành phòng thủ quân tốt quả thực l ắ c đắc không có mấy bọn quan binh dựng cầu nổi qua sông hộ thành liên tiếp dựng thẳng lên năm sáu mươi đầu thang lây thừa thế xông lên đúng là trực tiếp giết tới tường thành cái này hai chi quan binh tướng chủ Dương khả thế tân h ư n g tông đều bị thương không nhẹ chưa từng xuất chiến lĩnh quân chính là triệu minh dương duy trung trong đó dương duy trung lưng lâm bình núi bại trận hát qua giam giữ mấy ngày chỉ vì hy hà binh chiến tướng tổn hại lợi hại cố ý thả hắn ra lập công hắn hai cái gặp quan binh g i ế t tới tường thành không khỏi rất là vui vẻ a nha không được tặc binh hoàn toàn không có phòng bị phá thành công đầu lại là rơi vào ta hai người trong túi giá trị cái này ngay miệng lệ thiên nhuận đổi tới một con ngựa một cây đao tự đường cái lao thẳng tới trên thành quát to quỷ xoáy lệ thiên nhuận ở đây ai dám đoạt ta thành trì tiêu miệng đao múa thành một đoàn h à n g quang những nơi đi qua phơi thây đầy đất sau lưng mấy trăm thân binh cũng tự s á t lên thành đến đồng lòng tàn sát bọn quan binh càng thêm khó cản dương duy trung thấy cả kinh nói tiêu tặc tướng rất là dũng mãnh nếu là mặc hắn quát tháo thành này làm sao có thể hạ lúc này vọ tới t dưới thành một tay kéo thương tìm đầu xa một chút thang lây ba chân bốn cẳng trèo lên thành đi từ phía sau nhào về phía lệ thiên nhuận trong loạt quân lại là đánh đêm lệ thiên nhuận chỉ lo c h é m g i ế t nơi nào lưu ý sau lưng a n hắn một thương chính giữa vai cóng kêu thảm một tiếng ngã xuống dưới ngựa những thân binh kia vội vàng v ọ t tới cứu hộ lệ thiên nhuận lộn nhào né ra dương duy trung nơi nào chịu thả hét lớn một tiếng trường thương như trong gió dương liễu trong nháy mắt lật tung hơn mười cái bọn quan binh thấy chủ tướng tự mình trèo lên thành sĩ khí đại trấn giết đến nam binh bộ bước lùi ra phía sau cái này lúc lên thành quan binh càng ngày càng nhiều. dương duy trung từng bước ép sát lệ thiên nhận thấy chuyện không thể làm nhịn đau quá to đều theo ta đi vương phủ cùng đại thái tử tụ hợp lại làm đạo lý hắn bị thương không nhẹ không được đại đao rút ra yêu đao mấy cái có thể chém giết thân binh liều mạng che chở giết hạ tường thành thẳng đến nam an vương phủ mà đi lệ thiên nhận nơi này vứt bỏ thành đông hắn huynh đệ lệ thiên phù hộ lại tự ngoài thành giết tới dưới thành quan binh đầy mắt nhìn qua tường thành nào ngờ tới sau hông đánh tới một biêu binh mã lập tức đại loạn tống đem triệu minh chấn giữ ngoài thành vội vàng chỉ huy binh mã trở lại giết địch nhà mình cũng vội vàng lên ngựa chính gặp hoa báo tố kính hai cái giao phòng. Chiến chết cần sạch có hợp,、triệu、Minh hét lớn một tiếng, một thương đâm chết tố kính, hét lớn, đều không cần hoảng. Giết sạch nhóm này tập binh, đều có phong thượng. Triệu tiếng, Giết năm lớn lớn, này ba một một đâm tập tố đều đều dứt lời trông thấy khảm đầu lan g quân triệu trung lúc này rụt ngựa đánh tới triệu trung thấy triệu minh dũng mãnh tâm e sợ không dám ứng chiến quay đầu liền chạy lệ thiên phủ hộ đâm nghiêng bên trong c h u i ra đây cũng là cái có đàm khí huy động trường đao ngăn lại triệu minh ác chiến hai cái chiến hơn mười hợp phong hổ trương thao giết tới phía sau một đao đem triệu minh chặt vì hai đoạn quan binh kinh hãi nao n a o bỏ hướng trên tường thành chạy thoát thân lệ thiên phủ hộ thấy tức dẫn đến mắng to bay thẳng qua thành sông đ lệ thiên n g g cái phù hộ còn hoành quen tiên không sợ đất liền tới nghiên chiến hai cái chiến mấy hợp trương thao lén lén lút lút từ phía sau quấn còn muốn thi triển giết triệu minh chi cho nên kế không ngờ dương duy trung sớm có lưu ý đ ỗ n g nhiên trở lại một thương trương thao vội vàng không kịp chuẩn bị ăn hắn một thương đâm vào yết hầu ngược lại đánh rơi ngựa mà chết ủy soái lệ thiên nhuận h vai cóng chịu mật thương máu chảy như suối cưỡng ép giết hạ tường thành liền tự buộc lật mất đi may mã dưới trướng thân binh trung dũng mấy người thay nhau cóng chạy đến vương thiên định vương phủ phương thiên định toàn thân giáp trụ đang nhìn qua phía đông lo lắng chợt thấy lệ thiên nhuận đầy người máu tươi bị người cong đến giận nạy cả mình gọi lớn trong phủ y sư trận trị bắn bó thân binh kia nói liên miên lại n h ả y đem chiến sự đi qua một nói biết được thành đông thất thủ phương tiên định khắp cả người phát lệnh cố q u y ế t đi tìm tới tào tháo năn nỉ nói tống huynh như thế nào cho phải ta chờ hôm nay đấu đem rõ ràng chiếm tiện nghi ngày mai lại thắng một trận chính là đại thắng thất phật thúc thúc lại muốn đi hắn đầu kia kèm kế lại cùng đồng quán kia không thua nổi lao tiến tặc nghĩ đến một chỗ bây giờ hắn nơi đó không biết đắc thủ hay không người ta lại thừa dịp ta trong thành trống giống giết tiến đến vậy tào tháo vô vô h ẳ n nói hiền đệ không cần kinh hoàng lại đem trong thành binh mã đều đất lên tây n h đệ c ủ quân mấy vạn người vụn g trộm vượt qua tây hồ tự ba tỏa cổng nước đánh vào đến c g phương tiên định trận mắt hốc mổm ngã chân kêu khổ a nhà cái này tiến tặc quá cũng vô xỉ ta đi đánh lén hắn cũng chỉ một đường m i n h hắn lại hai mặt đến đánh ta thành tống h minh cái này lại như thế nào cho phải t a o tháo nắm tay một đám đã như vậy lại là đại thế đã mất nơi này chỉ là mấy ngàn người đoạt một mặt thành đã là khó xử húng chi hai mặt đều mất kế sách hiện thời chỉ có ba sách hiện đệ có thể chọn một mà đi phương tiên định mừng rỡ tống h minh lại nói ta nghe t a o tháo nói đầu thứ nhất kế sách chính là vứt bỏ hàng châu toàn quân giết ra cửa bắc đuổi theo phương t ả s ứ dù sao đại quân đều tại hắn chỗ tụ hợp về sau giết đồng quan chính là đại thắng n h ư giết không được binh mã nơi tay cũng tốt cùng hắn chu toàn phương tiên h định lắc đầu liên tục sông tiền đường phía bắc đều bị quan binh khôi phục nếu là giết không được đồng quán hắn bốn mặt binh mã vây hợp trong lúc cấp thiết như thế nào độ được đại giang tào tháo cũng không nhiều lời lại nói đầu thứ hai kế sách lại đơn giản ta chờ tập hợp nhân mã ổn thủ vương phủ mà đối đại phương tả sứ h ồ i viên phương tiên h định lắc đầu càng nhanh không có thể hay không nếu là thất phật thúc thúc trở về chậm hoặc là đồng quán lại có phòng bị giết bại hắn ta chờ chẳng phải là tự hãm tự điện tào tháo cười nói như thế chỉ có đầu thứ ba kế sách thừa dị quan binh chưa từng vây hợp zết ra cửa nam thẳng đến mộc châu cùng thành công tụ hợp lại kiếm cơ hội cùng đồng quán quyết chiến không ư nói n đến h đ ạ phương thất phật xua quân tập danh tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào chỉ nhắc tào tháo hiến kế ba đầu phương thiên định quả quyết chọn định đi hướng chỉ huy hướng nam chạy trốn trong miệng cũng có một phen đạo lý tống huynh không phải là ta vứt bỏ thất phật thúc thúc không hỏi ta trở như hướng nam đánh tới những binh mã này tất nhiên đ ổ i sát trong lúc vô hình chẳng phải là giúp thất phật thúc t h u ố c hắn nếu có thể giết đồng quán chính là tốt nhất cho dù thất thủ quan binh binh mã t ă n g h ẳ n ra hắn hoặc là giết hướng hồ châu hoặc là kiếm một cơ hội vượt sông đều có thật nhiều chu toàn chỗ tào tháo lại không chịu gánh phần này nhân quả chỉ nói nếu là trên giang hồ tự nhiên nghĩa khí làm trọng mọi người đồng sinh cộng tử chính là bây giờ chính là khởi binh đánh trận nặm nhẹ chi phân lại có khác biệt ngươi là minh giao thiếu giáo chủ lại là thành công đại thái tử nếu là có mất căn cơ đều muốn giao động trước tạm hộ tống ngươi đi thành công chỗ Ta Lương Sơn hộ. lúc này dặn dò vương phủ hạ nhân đổi mấy chiếc xe lớn chở đặng nguyên l i n giác thạch bảo tư hành phương lệ thiên nhuận cùng mười mấy mỹ tiếp lên đường chạy thoát thân tào tháo lệnh ba nguyễn tứ kiệt cư bên trong bảo hộ p h hạ n h ụ y đường ân dương xuân trần đạt giáp trần văn hậu tự minh dẫn sử tiến lưu đường ly quỷ ước bảo tứ làm tiên phong hỏa tốc thẳng hướng cửa nam ven đường vội vàng chạy nhanh lại thu nạp rất nhiều tan tác xuống tới nam minh cho đ đi. lệ, lệ thiên phù hộ nói nam quân, đang quan bị cho nói thất phật tử xuất binh không lâu liền nghe được quan binh công thành làm ta bốn cái lĩnh năm binh, lĩnh quân hội viên không ngờ quan binh người đông thế mạnh trương thao triều trung tô kính tuần tự chiến tử ta liền l ĩ n h quân vây quanh phía nam vào thành không ngờ đợi chiều ngoài cửa gặp phải một đám quan binh ngay tại bãi trận đại s á t một trận vừa mới x u n g ra vừa mới tiến phượng sân môn lại gặp nhóm người này ngựa t ự phía tây đánh tới đúng ca ca ta như thế nào không tại đại thái tử hộ vệ bên người phương thiên định nghe ngóng phía nam cũng có quan binh t ố t sinh sầu lo thuận miệng nói người ca ca bị người đâm một thương hôn mê chưa tỉnh lệ thiên phù hộ kinh hãi vội vàng chạy đến bên cạnh xe đi xem hắn ca ca thấy coi như chỗ rửa ca, ca bây giờ sinh tử khó liệu lập tức rơi lệ khóc lớ tào tháo, tháo thở dài nhà ngươi đại thái tử chính là nền tảng lập quốc không thể có mất phương tả sứ võ nghệ cao cường lại có đại binh ở bên nếu là đánh thắng trận có thể tự thong rong trở ra cho dù binh bại ai có thể ngăn lại hắn bởi vậy tống mô dục trước bảo đảm nhà ngươi đại thái tử đi gặp thành công lại tìm cách tiếp ứng phương tả sứ lệ thiên phù h ậ u nghe vậy cũng không dị nghị chỉ nói phía nam con đường đều bị quan quân che đậy nếu muốn hướng nam ta nguyện làm tiên phong hộ đại thái tử giết đầu huyết lộ ra ngoài lập tức hai bên hợp binh một chỗ ra phượng sân môn sôi theo núi mà đi không ra vài dặm đi vào bờ sông quả nhiên có quân tống bảy trận cả đường càng đánh lên vô số bó đuốc chiếu lên bốn phía tươi sáng trước trận đứng thẳng một tướng chiều cao c h í n thước eo đại tam lây ngồi một thất bốn v õ như mực bạch mã tiên trước hoành thả vòi voi đại đao thấy tào tháo đảng binh đến diều võ dương oai quát to này ta chính là kính nguyên binh chủ tướng lưu trấn phụng đồng xoái tướng lệnh thủ đem n khuyên ngơi ư chờ chờ còn dại hơn đào tẩu chỉ ngoan ngoan xuống ngựa bị bắt chính là p h ư c khí lệ thiên phù hộ nói vừa mới ta đánh tới lúc chưa từng gặp thấy người này bây giờ vừa vặn giết hắn mọi người đi đường không đợi lao tào nói chuyện đã một ngựa xông ra vung đao thẳng đến lưu trấn lưu trấn có chút cười lạnh phó ngựa n g múa đao cùng hắn thả đúng c h i ế n năm bảy hợp lệ thiên phù hộ đại bại mà quay về tào tháo thấy cái này tống đem đao pháp phi t h ư ờ n g quắt quan binh trong thành tìm không gặp chúng ta tất nhiên đuổi theo cái nào có cơ hội cùng hắn rông g i cùng nhau cùng hắn sử tiến lưu đường phi mã tề xuất lý quỳ úc bảo tứ lôi ra nhân chân. bốn cái đồng thời d ế tới t l ư u c h ấ n cười ha ha lắc đầu lui vào trong trận quắp nọ thủ chuẩn bị trận ba hàng đầu binh sĩ cùng nhau c ứ i thân lộ ra đằng sau từng dây nọ binh sử tiến bốn cái kinh hãi tể lệ ngựa dừng bước l ư u c h ấ n gọi âm thanh phóng lập tức ngàn nọ tệ phát sử tiến chờ đứng m ũ i chịu x à o riêng phần mình huy động binh khí ngăn đỡ m ũ i tên sử tiến đao pháp cao m ì n h lý quỳ hai phiến lê búa to khoác đại ngược lại có thể che ngăn được úc bảo tứ mục tiêu quả lớn đầu vai bụng dưới đùi liền bên trong bốn năm n u i tên như núi ngã xuống đất may mắn được lưu đường phản ứng mau lẹ dùng ngựa vọt tới trước người hắ một đao giết chết ngựa cồn a n mà xuống liền dùng thân ngựa làm tấm kiên ngăn trở chính mình cùng úc bảo tứ những này tên nọ kình đạo mười phần không phải duy hắn buôn cái đằng sau nam binh vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị bắn ngã một mảnh tiêu lưu chấn cười ha ha vui mừng mà nói các ngươi phản tặc há biết ta kính nguyên binh kình nọ chi uy nắm tay b a i xuống chư quân nghe lệnh tiến lên mà bắn phía trước thương mâu thủ nhau nhau nhường đường nọ binh nhóm lại đi lại bắn như thủy triều chậm rãi bước tới nam quân ngăn không được hắn mưa tên nhao nhao lui lại tào tháo trong đầu xoay nhanh như là nhân số địch nhân thiếu chút ngược lại là nhưng kẻ địch như vậy lâu đ ả o một người một q u y ề n cung ăn hắn đánh g i ế t cũng chỉ có thể dựa vào phản t h ụ y đến phá cục đang muốn gọi phản t h ụ y tới làm pháp chợt nghe được quân tống trận sau tiếng g i ế t nổi lên một đội nhân mã lực lưỡng từ phía nam đến đánh thẳng vào trong trận quân tống chưa từng phòng bị sau lưng trận thế lập tức đại l o ạ n tào tháo thấy nghi ngờ không thôi phương thiên định lại là rất là vui vẻ a nha tống minh hẳn là phụ thân ta phái viện quân đến vậy những cái k i a nọ binh thấy loạn hậu trận cũng không khỏi hoảng hốt tào tháo nhìn ra cơ hội đi đầu g ú t h a u quắp các minh đệ cùng ta giết địch sử tiến chờ nhao nhao theo đánh tới lập tức đem quân tống trước trận lưu trấn thấy giận dữ vung vẩy l ạ i đao liền muốn đến chiến tàu tháo c h ậ m nghe đằng sau có người bạo lôi hét lớn một tiếng tống đem chạy đ ầ u đều khen tây quân tốt bao nhiêu hán lại đến cùng ta làm công lao lưu trấn sắc mặt giận dữ càng lắm tìm ngửa quay đầu đã thấy một viên đại tướng ngân n ó n trụ ngân giáp vượt con ngựa trắng thua tay một đầu phương thiên hòa kích sóng mở sóng nước giết mở của tống thẳng đến lưu trấn m à tới lưu trấn tự phụ võ dũng cũng không tránh né vung mạnh chuyển vòi voi đại đao thẳng lên đón hai cái liền dường như lôi công rèn sát đinh đang đang chiến thành một đoàn đao kích t ư n g giao từng chuỗ tào tháo nhìn kia làm kích cũng bất quá hai bốn hai năm tuổi tác nhưng đầu kia kích h ổn n h i ê n tinh t h ủ so với sử văn cung chờ người cũng không gặp kém không khỏi khen khá lắm m a n h tướng thành công giới trướng quả nhiên h ả o kiệt xuất hiện lớp lớp phương tiên định thấy quân tống thế nguy cũng xước một đầu chín cân tám lượng nặng phương thiên hòa kích thúc ngợi bởi tới tào tháo bên cạnh cười nói tống huynh h ả o nhã lực hắn là ta đường huynh phương kiệt phong làm trung ương tuất thổ đại nguyên soái chính là ta giáo năm phương nguyên soái bên trong nhất xuất chúng một cái hắn đầu kia kích thế gian vô song tiểu đệ kích pháp đúng là hắn một tay chỉ điểm trong lúc nói chuyện nhị tướng đã chiến hai ba mươi lưu trấn nâng hai nghìn cản liên tiếp bổ năm sáu kích đ ố n g nhiên b i ế n c h i ề u kia kích giống như rắn độc vừa chui chui vào lưu trấn n h ế t hầu có phần giáo nam cách thạch bảo khen thần ao tây duệ vạn xuân bắn đại đ i ề u thiên nhuận đi phương đều mãnh sĩ phương kiệt vẫn h ả o thiên tiêu t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tám sống có gì vui chết tội gì t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tám sống có gì vui chết tội gì nhưng mà phương kiệt lại là càng hơn một bậc một phen giao chiến trận đem trọng bổ hóa thành đánh đâm tại chỗ muốn lưu trấn tính mệnh lưu trấn dưới trướng một đám phó tướng thiên tướng thấy chủ tướng bỏ mình đều đỏ mắt vứt bỏ riêng phần mình đối thủ t e u gào dết đến báo thủ phương tiện cười lạnh nhấc ngang trường kích chuẩn bị nên chiến hai tên tống đem đi đầu dết tới đâm nghiêng bên trong đ ỗ n g nhiên nhảy ra một viên bức tướng r á n g người trắng kiện khoác lấy trọng giáp trong tay thất tinh bảo kiếm trái chặt phải chặt chém đứt móng ngựa hai đầu kia hai cái tống đem ké xuống ngựa bước đem một kiếm một cái đều giết chân đạp sát người uy phong b á t diện hô lớn thành công t ò a hạ phiêu kỳ thượng tướng quân đô vi ở đây ai dám lên trước phương tiên định tươi cười rạp rỡ chỉ vào nói cái này đỗ vi là cha ta tâm phúc nguyên là hấp trâu trong núi th đỗ á n vi sắc mặt trầm xuống nắm tay hướng phía sau sờ một cái lập tức vung lên một đạo hàn quang đem nhóm sóng liên đ tiếp bay đi sáu tiếng kêu thảm thiết cơ hồ hợp thành một chuỗi sáu tên tống đem hoặc là yết hầu hoặc là hốc mắt hoặc là mi tâm cắm một hơn một xích phi đào lấy các loại tư thế lật xuống dưới ngựa phương tiên h định lời nói lúc này mới nói xong hắn sẽ làm sáu ngọn phi đao giang hồ hiếm thấy đối thủ đều lấy sáu tay vô thường ho chi tào tháo cũng là giật mình tám tay na tra hạng súng cũng là thiện làm phi đao nhưng luận tốc độ chính xác không như thế người hơn xa ngày xưa tăng ra ngũ hổ bên trong cũng có cái làm phi đao từng thắng nghe nói rất là bất p h ả m lại chưa từng có thể thi triển liền bị lưu tuấn nghĩa ám sát trong miệng tán t h ắ n nói hắn cái này phi đao tức trường lại trọng có thể gáo rắp rách nếu là tìm được ra tay cơ hội tốt đại tướng cũng khó thoát sinh đỗ vi liên sắt bắt tướng những người còn lại ai không trái tim băng giá phương kiệt cười lớn một tiếng cầm kích dứt ra còn lại mấy cái tống đem nhau nhau chạy trốn quan binh đại bại đều trốn vào bên cạnh trong núi phương kiệt cũng không đuổi theo lệnh người chỉnh đốn binh mã chính mình cùng đỗ vi hai cái tới gặp phương thiên định thiên định cái này hẳn là chính là lương sơn tống giang tào tháo cười vừa chắp tay tống mô gặp q u a phương nguyên soái lâu văn nguyên soái võ nghệ siêu quẩn quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt càng hơn nghe danh cái này lưu trấn chính là tây quân bên trong nổi danh mạnh tướng lại cũng làm phương nguyên soái kích hạ du hồn phương kiệt mừng rỡ cười nói dễ nói dễ nói ôm quyền đáp lễ tại hạ cũng là kính đã lâu mưa đúng lúc đại danh ta thúc phụ nghe nói lương sơn h ả o hán ngàn dặm nghĩa trợ tốt sinh cảm động buồn muốn đích thân tới gặp bất đắc dĩ công việc bề bộn khó mà bước ra cho nên lệnh tại hạ và đố vi hai cái dẫn ba nghìn ngự lâm quân tới đón tống tiên sinh đi bang nguyên động gặp nhau đố vi ở một bên chen lời nói ta một nhóm gắng sức đuổi theo tối nay ở tại thạch hồ trông thấy nơi này l ử a cháy lòng nghi ngờ có biến vội vàng điểm quân lập tức chạy tới không ngờ chính gặp gỡ chèm giết nhìn các ngươi lần này bộ dáng hẳn là đúng là hàng châu có mất phương kiệt ngạt như nói thiên định ngươi giới trướng nhân cường mạ tr p về. về sau lại là đồng quán đề nghị hai phe đấu tướng chính trảng lấy quyết thắng thua hai ngày đấu sáu tràng lương sơn huynh đệ cũng có xuất lực thắng ba thua hai yên ổn nhưng là ta chỗ này hảo thủ chỉ còn lại lệ xoáy chưa từng xuất trận nói lấy nợ nụ cưới khổ thất phật thúc thúc lo lắng ngày mai có mất mang năm vạn binh đi kiếp đồng quán đại doanh nhưng không ngờ đồng quán cũng phái người hai đường trộm thành trong thành chỉ còn lại già yếu nhân mã bảo quang như lai ti x o á i thạch xoái các mang tương h thế chỉ có lệ x o á i linh binh thủ thành lại bị trọng thương thành tử cũng ăn hạn chiếm tiểu đ ệ không cách nào có thể nghĩ chỉ có thể trước giết ra khỏi trùng đây lại tính toán nghe đến đó phương kiệt lông mày đã là sâu nhăn như nói như vậy thất phật t h u ố c thúc chẳng lẽ mặc kệ rồi phương tiên định sắc mặt một đỏ ngập ngừng nói tự nhiên sẽ không mặc kệ đang muốn đi gặp cha ta cầu viện binh cứu h ắ n phương kiệt hơi giận nói viện binh cầu đến xương q u ố t đều có thể g õ chống phương tiên định cũng không khỏi một bực vậy ngươi gọi ta như thế nào cho phải hắn mấy vạn người đọt vào trong thành binh hùng tướng mạnh ta chỉ cái này mấy ngàn người còn phần lớn là già yếu cùng hắn liều cái chết sống không khó tại chuyện lại có gì bổ tào tháo gặp hắn huynh đệ xảy ra tranh chấp t r ê n lời nói phương nguyên soái nghe ta một lời thiên định huynh đệ chính là quý giáo thiếu giáo chủ thành công lại phong hắn làm đại thái tử nói làn ề n tảng lập quốc cũng không đủ tống mỗi chính là k h á c h tướng khó thực hiện quý quân chủ trương giá trị này nguy nan thời điểm cũng chỉ đánh trước chú ý trước mắt bảo toàn thiên định huynh đệ an toàn đến nỗi p ư ơ n g tạ sứ thủ hạ còn có hùng binh năm vạn nhà mình cũng là vạn phu không ngăn trí dũng quan binh muốn đối phó hắn nhưng cũng không dễ phương kiệt nghe trước gật đầu lại lắc đầu nói tống minh lời nói tuy là lẽ phải nhưng thất phật thúc thúc chính là ta thúc phụ phụ tá đắc lực nếu là có mất hậu quả khó mà lường được như vậy đi hắn đem chung quanh tình hình nhìn một vòng g ứ t khó nói ta để đỗ tướng quân dẫn một nghìn người hộ tống các ngươi đi ba nguyên động người ở đây nữa đều lưu cho ta tốt xấu đi tiếp ứng thất phật thúc thúc mới tốt phương tiên định giận d ữ một nghìn người người sao nói ra được nếu là như vậy ngươi tự mang những này ngự lầm quân đi tiếp ứng nhân mã của ta ngươi đ ừ n g hỏng điều động một cái phương tiện cả giận nói thúc phụ một thân can đảm như thế nào sinh ngươi như vậy k i ế p ngược con trai đằng sau lại không có quân tống muốn rất nhiều người thì có ích lợi gì phương tiên h định gặp hắn dâu tóc sôi sục không khỏi ám sợ hướng tào tháo sau lưng né tránh lao t à o như vậy thân thể như thế nào che được hắn hắn cũng mặc kệ xoay qua mặt nhìn xem nơi khác miệng bên trong âm dương q u á i khí nói người nhiều hoàn toàn chính xác vô dụng dù sao không có quân tống dứt khoát ta một người lên đường chính là nếu là bị lao hổ ăn tốt nhất quốc không thể không vốn cha ta nói không chừng liền lập ngươi làm thái tử dù sao ngươi cũng là phương gia huyết mạch chất nhi so nhi tử cũng liền một chữ bất đồng mà thôi phương kiệt nghe giận tí mặt chỉ vào thiên đạo ta phương kiệt há lại như vậy lòng lan dạ sói tiểu nhân trời xanh ở trên ta phương t u y ệ t như tồn này tâm ông trời liền phát một cái xét đánh chết ta phan thụy ở một bên xem náo nhiệt âm thầm bảo não ta như thế nào sẽ không lôi pháp không phải vậy hắn lời vừa nói ra ta chịu cái lôi đến minh giáo tất nhiên đại loạn ca ca ta vừa vặn tại bên trong lấy chuyện cũng tao tháo thấy n g u y ê n náo tối bụi mừng thầm trong lòng lại hòa giải nói một bút không v i ế t ra được hai cái phương các ngươi huyết mạch minh đệ nói như thế nào nói đến đây phương nguyên xoáy ngươi lại nghỉ buồn bực thiên định minh đệ không lựa lời nói không phải đối ngươi hắn phụng cha mệnh thủ đem h à n châu bây giờ có mất trong lòng tự có một phen sợ hãi đau bờn khó cùng người bên ngoài kể ra lại vũ phương tiên định nói huynh đệ n g ư ơ i ta dù mới quen đã thân lời này vi huynh vẫn phải nói ngươi không phải phương nguyên x o á y xem xét chính là khẳng khái lỗi lạc hào kiệt ngươi không nên nói cái này chu tâm ngôn ngữ ngươi vừa mới cùng ta giới thiệu hắn lúc nữ khí cỡ nào kiêu ngạo hiển nhiên trong lòng ngươi là cực yêu hắn hắn lời nói này nói được có phần là ấm lòng huynh đệ hai cái đều thấp đầu không ngôn ngữ tào tháo cười thầm một hồi nghiêm mặt nói huynh đệ ngươi quên ta tại ngươi trong phủ nói tới ba kế lúc ấy chúng tướng nhiều tổn thương binh lại t h n g đảm đành phải tạm thời rút lui bây giờ đã có sinh lực quân chính là truyền cơ chẳng bằng như vậy chê binh điểm ra ba nghìn binh mã hộ tống ngươi xuôi nam những người còn lại tạm giao phương nguyên soái ta chở lương sơn huynh đệ giúp đỡ đánh lại tiếp ứng thất phật tử ngươi đ á m người thấy thế nào phương thiên định cả kinh nói tống huynh hàng châu đã mất ngươi cần gì phải đi mạo hiểm tào tháo cười to nói ta lương sơn hảo hán ngàn dặm n ă m đến chỉ vì thư giãn trong l ò n g ngực cái này miệng n g h ĩ c khí chỉ là sinh tử sớm đưa ngoài suy xét phương kiệt q u á c to t ố t chỉ một câu này thôi liền biết lương sơn hảo hán danh bất hư truyền sống có gì vui chết có gì khổ thật người đời t á vậy nói lấy treo lên hỏa kích hai tay chấp ở trước ngực làm hỏa diễm bốc hơi chạm cao giọng ngâm nói đốt ta tạ khu thường hữu thánh hỏa một câu ngâm ra minh giao chúng người thần sắc cùng nhau nghiêm nghị đều ở trước ngực hợp tay như h ỏ a diễm chính là nằm trong xe h ừ h ừ đặng nguyên l i rác thạch bảo chờ cũng đều dãy rủa lấy ngồi dậy dọn xong thủ thế cùng kêu lên ngâm tụng đốt ta tạ khu thường hữu thánh hỏa sống có gì vui chết có gì khổ vì thiện trừ ác duy quang minh cho nên k h ì nhạc sổ bi đều về bụi đất yêu ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều yêu ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều thép dài ngâm t h i đám người trên mặt tức giận sợ hãi luôn、cuống. đau b u ồ n chờ các loại cảm xúc không còn sót lại chút gì thần sắc đều hiện trang nghiêm dứt khoát lý quỷ cả kinh trừng lớn mắt nhìn xem cái này nhìn xem cái kia thấp giọng kêu lên mẹ hắn nguyên lai、like、cái này minh giáo chính là rõ ràng làm thơ minh trong giáo mọi người vậy mà đều là thi nhân cái này giáo tốt chỉ là như không có ta thanh châu thơ tiên lý thiết như làm giáo chủ cái này minh thơ giáo há không thất sắc lao tạo cũng là xứng sở sơ sơ có chút nổi ra gà cánh tay nói thầm cái này minh giáo có thể nói ra lần này n ô n ữ cũng không thể khinh thường tế thế ý chí sao ha ha đã có này trí lo gì không vào ta trong túi vậy lập tức nói quý giáo hùng bá đông nam quả nhiên không phải không nguyên nhân nếu đều là đồng tâm lúc này nhất định có thể thành công lại để phan thụy dương xuân trần đạt bảo đảm lấy thiếu giáo chủ rời đi ước bảo tứ huynh đệ chịu c h ú n g tên không nhẹ cùng nhau mà đi đám người còn lại đều theo ta trợ phương nguyên x o á y một chút sức lực hướng viện binh thất phật tử có phần giáo huynh đệ đồng lòng núi có thể rời q u ò n hào lập giáo trí hùng kỳ lược thao phúc vũ phiên vân tay thiên định k h i thủ thân thể cách chương bốn t ứ thủ hầu tử kêu một tiếng chương bốn tứ thủ hầu tử kêu một tiếng phương thiên định thấy mọi người đồng tâm hiệp lực cũng là bất đắc dĩ lập tức hai bên chia b ì n h lấy ra ba lao tốt từ phan thụy dương xuân trần đạt lệ thiên phù hộ bốn cái thống lĩnh bảo đảm lấy phương thiên định đi hướng ba nguyên đ ộ n thạch bảo tư hành phương lệ thiên l u ậ n úc bảo tứ đều dùng chiếc xe chở cùng nhau rút lui bảo quang như lai đ ặ n g nguyên giác lại là cưỡng ép xuống xe tìm đầu gáo đông xé mở thật dày bao lấy trong đ ũ n g quần t â y cải đỏ thể sống chết muốn cùng đám người cùng nhau đi chém giết lại bởi vì hắn tiền trượng bị cố ý mượn được thạch bảo kia miệm phách phong đào sử dụng tào tháo cũng đem phạt h ụ y dương phan thụy bên này thấy tào tháo chờ g i ế t trở về liền để lịch thiên hữu làm t i ề n phong mở đường dương xuân trần đạt bảo đảm lấy phương tiên h định đi tại trung quân phan thụy tự mình lánh binh đoạn hậu đi đoạn đường hắn lấy cớ đi tiểu tìm cái chỗ không người trong ngực lấy ra lá bừa một tấm cắn nát ngón tay huyết thư mấy hàng lại lấy ra tất đại tướng bức tranh được in thu nhỏ lại nhặt quấn ở phía trên mấy l o n t ó c thả ở trên lá bừa tiện tay điện thành cái chim én trong miệng n i ệ m động chú ngữ chỉ tay một cái, cái tất chữ kia chim én cánh cái vỗ không gió tự lên lảo đảo không biết bay nơi nào đi phan thụy nhìn qua cờ nói hảo huynh đệ chớ nói phản m lại lại đưa ngươi một trận đại công lao n g ư ơ i kể chuyện một cái miệng khó biểu hai nhà chuyện không nói đến phản thụy cái thằng này làm cho cái quỷ gì đưa được chuyện gì công lao chỉ nói rõ giáo quang minh tả sứ phương thất phật là đêm vào lúc cánh ba lĩnh năm vạn binh mã trở ra hàng châu trên đường bởi vì thấy thành đông hòa quan g đại tác ngờ tới quan binh trộm thành cân nhắc phía dưới chia binh năm nghìn gọi bốn viên phi tướng giáo dẫn h ồ i viên nhà mình lĩnh còn lại bốn mươi lăm ngàn người vẫn như cũ đi đánh đồng quán đại doanh tại phương thất phật nghĩ đến đồng quán binh nhiều tướng mạnh tây quân lại là thiện chiến chính mình tuy là đánh lén ban đêm cũng chưa chắc thật có thể đại thắng nhưng đồng quán nếu chia binh đánh thành chiến lược phân tan phía dưới chính mình một k í c h toàn lực nói không chừng liền kiếm đủ công đến nỗi hàng châu dù sao còn có hơn một vạn binh mã tuy là tự chọn còn lại dựa thành mã thủ tổng còn không sao lệ thiên nhuận lại là du tướng tào tháo mấy người cũng đều thiện n h ư u có thể chiến tăng thêm lịch thiên hữu trở về i ệ binh hẳn là không ngại hắn nơi nào ngờ tới tây quân chiến lược s o hắn nghĩ đến còn mạnh hơn lệ thiên nhuận lại không khép lại đến liền bị thương trời xui đ ấ t kiến cùng hắn huynh đệ lệ thiên phù hộ bị tiêu diệt từng bộ phận đến mức thành phòng sự vụ rắn mất đầu phương thiên định danh nghĩa là đầu kỳ thật so cái mông còn không bằng lao t ả o tên kia càng là xuất công không xuất lực tường thành không tuân thủ chiến đấu trên đường phố không đánh một mực mê hoặc phương tiên định hướng nam chạy trốn tóm lại phương thất phật phái g i a nhân mã hồi viên về sau liền không lại suy nghĩ hàng châu sự tình l ã n h binh đi vội vài dặm đi vào đồng quán đại doanh trước gặp hắn trong doanh địa âm u chỉ có mấy điểm đèn lồng di động không n ớ t nghĩ là tuần tra quân sĩ chỗ đánh ngay cả theo thường lệ muốn tại ngoài doanh trại đốt lên phòng đánh lén ban đêm đóng lửa cũng không chuẩn bị không khỏi vui vẻ nói thiên tặc quân đội phái binh đánh lén ban đêm hàng châu nhà mình lại yên tâm c a ngủ lấy vì thiên hạ gian chỉ hắn sẽ chơi lừa g ạ sao lúc này Gọi tứ thủ hầu tử hầu diêu nghĩa tiến liền ê n hắn làm l n h c á mang h nhẹn thiện tốt, bản bộ năm mươi người đều cầm nỏ ngắn đao nhọn mượn trăng sao mất đi ánh sáng màn đêm lạng yên che đậy đến trại dưới t ư ờ n g dựng cá nhân một thang diêu nghĩa đi đầu sờ lên trại t ư ờ n g trông thấy chỗ gần năm cái lính gác đều nhìn qua trong doanh không biết còn đứng đó làm gì diêu nghĩa cái này lúc không nghĩ ngợi nhiều được một trận khói nhẹ thẳng bộ nhà qua tay trái tay phải cắt nắm một thanh nỏ ngắn siêu siêu hai tiếng hai chi ngắn mũi tên đồng thời bắn vào hai tên lính gác t i ế t h ậ u không đợi khác ba người kêu la d i ê u nghĩa hai tay răng ra vứt bỏ tên n ỏ trong tay h áo trượt ra đoàn đao hai ngụm tay phải đao vạch ra tiêu xạ vào một mắt người vạch mắt tay trái đao v u n g ra đem hạng tư lính gác gọi xóa bỏ tại trong cổ họng đồng thời bay lên một chân đá vào một tên sau cùng lính gác trên mặt trời binh sĩ tiêu kêu lên một tiếng đau đớn còn đợi trách móc lúc d i ê u nghĩa đã vừa người nào tới một tay che miệng hắn một tay dùng đao chỉ lo hướng tâm phúc chố lo não vô thanh vô tức liên sát năm người một thân bản sự triển lộ không bỏ sót diễu ngh hắn lần trước cùng úc bảo tứ so võ đánh c h ú n g đối phương vô số quyền cước cuối cùng lại gặp một cái dầu truy quang đỉnh phản s á t đến mức minh giáo đau mất quyết thắng cục mặc dù không người trách hắn nhà mình lại thường thường không vui mỗi lần nói không nên cùng người khổng lồ kia so quyền cước nếu là động ra hỏa mười cái cũng nắng l ậ n cơn tức giận này n ẹ n mấy ngày một cho đến hôm nay thi thố tài năng vừa mới đều phun ra d i ê u nghĩa vô âm thanh cười một tiếng ở xuống bên hông dây thừng xe nhẹ đường quen một tốt một chỗ khác ném đi ngoài tường chính mình t ắ c hướng trong trại n h y lên rơi xuống đất vô âm thanh đang muốn cất bước đi mở cửa doanh, ánh mắt đảo qua trong trại đống sơ quả như là tách ra tám mảnh đỉnh dương sương nghiêng hạ nửa thùng tuyết nước đến một trái tim trong nháy mắt đều ngậm tại trong cổ họng tay chân đều mềm n ú n người đạo như thế nào lại là hắn trong danh c h ạ y tường về sau con t r ư ớ n g trước đó kêu mảnh đất trông lớn bên trên tràn đầy đỉnh nón trụ sâu giáp chế tốt thành hàng thành ngũ xếp bằng ngồi dưới đất liếc nhìn lại sợ không có mấy vặt nhiều những n à y chế tốt còn có các t r ư ớ c trận mặt v õ tướng tính cả trung gian ngồi tại ghế dựa trên giường đồng quán không biết bao nhiêu ánh mắt cùng nhau nhìn qua diêu nghĩa đều lộ ra ngạc nhiên nghi hoặc giận g ữ ánh mắt diêu nghĩa thủ hạ quân sĩ liên tiếp leo đến trên tường đi đến xem xét sợ vỡ mật thấy sống quỷ tê tâm liệt phế gào đứng dậy diễu nghĩa bị một trận này nhao nhao khoảnh khắc hồi hồn đột nhiên h i ể u được mà thôi ta chờ hôm nay quỷ mê tâm nghị kia đồng quán phái binh thừa dịp lúc ban đêm trưởng thành đại sự cỡ nào làm là chủ tướng trừ phi điên nếu không lại há có thể ngủ nhìn hắn bộ dáng đúng là toàn quân gối giáo chờ sáng tùy thời tốt đi chi vì vậy cái này lúc liền thấy đồng quán bản lấy gương mặt nhẹ nhàng vung tay lên chung quanh mấy trăm người cùng nhau dương cung cái tên diễu nghĩa trong lòng một cái giật mình ẩ bị kêu lên thất phật tử quan binh có bị cùng lúc đó quan binh mấy trăm chi trường tiễn như mưa mà đến. d i ê u nghĩa hai mắt trừng trừng ba mươi năm khổ luyện bản sự giờ khác này đều thi triển chỉ gặp hắn khí sâu hai chân một cái ngược lại d ấ m ba điệt mây thả người lướt lên đ ạ p vách tường như đi đất bằng lập tức nhảy lên đúng như một đoàn kinh vân những cái kia mùi tên đều tự dưới chân hắn đi không đem trên tường nam binh liên miên bắn chết d i ê u nghĩa giận dữ cờ giải nhẹ nhàng hạ xuống trại bên ngoài lướt tới cao dọ quát muốn giết ta tứ thủ hầu tử nào có đơn giản như vậy lại là có chủ tâm muốn giết ta tứ thủ hầu tử nào có đơn giản như vậy đồng quán vừa sợ vừa giận cách đó không xa vương tuấn thần hai mắt nhắm lại đ ỗ n g nhiên lấy ra c u n g tiễn tay nâng dây cung mở một mũi tên dài liền dường như sao băng bôn u nguyện gào thét mà đi diêu nghĩa tiếng cười không ngừng đ ỗ n g nhiên trên không trung lắc một cái phiên cân đầu ngã tại mặt đất giữa lông mày một mũi tên dài không có nao mà vào chính là danh c h ấ n tây bắc thần kỹ giữa lông mày cắm hoa dưới t r ư ờ n g hắn không có cùng lên thành hai ba mươi người ba chân bốn càng nâng lên diêu nghĩa thi thể không mệnh giá hướng bản trận liền trốn trong miệng hỗn loạn g e o lên quan binh có bị quan binh có bị phương thất phật trong lòng giật mình vội vàng truyền lệnh Đồng quán tại trong ạ i t trại đầy một ặ t sát chút tín tặc, tốt tướng, ta đáng dám ám khí không Những phản như đứng đấu lên, người người nào nói này nói giữa, rồi đấu tướng, dám ám coi ở có dự vậy. m cái lao nháy â quân, n không giết sạch họ, sao xả cơn giận này. Chư vị tướng quân, tối nay buông Trong n ra, trại sao tay ta sạch họ, Chư cho địch. h giết giết tối một xả vị mắt đèn đốt sáng trưng người hâu ngựa hí các môn gần như đồng thời mở rộng mấy vạn tinh binh phồng lên g i ế t ra bởi vì cái gọi là ba mươi năm khổ luyện thần công hai trượng tưởng không chịu nổi ta tung ai ngờ ta xoay người rơi chỗ một mũi tên bỗng nhiên kinh không bốn trăm năm mươi thanh long dẹp loạn thập tam kích một bốn trăm năm mươi thanh long dẹp loạn thập tam kích một bù đạo là chui vào cựu da dinh thự thừa dịp đối phương ngủ say mông lên đầu ken k ế t chính là nện không ngờ cẩn thận từng ly từng tí cậy mở môn mới phát hiện đối phương trong nhà ngồi đầy l o n g tinh hổ mánh đại hán a n no nê tay cầm dao say đang chuẩn bị xuất phát chém người cái này nói chung chính là phương thất phật đám người tâm tình vào giờ khác này làm đối phương chuẩn bị quá sung túc lúc liền sấn ra thiếu s u ấ t của mình tới phương thất phật hiểu được người trong nhà ngựa không kịp đối phương tinh nhuệ đánh lén nếu thất bại một trận cũng là mất đi ý nghĩa thế là quyết định thật nhanh vạn xuân ngươi mang đại đội rút lui trước trương kiệm nguyên hưng ôn khắc nhượng các lĩnh bản bộ nhân mã theo ta bọc hầu mao địch thôi úc liên minh thối lui bên ngoài một dòng bể trợ t ứ bạch trương đạo nguyên mẹ tuyển ngươi ba người thối lui hai dặm bên ngoài bể trợ vạn xuân cùng bối ứng quỳ lại xa một dòng bể trợ như thế tầng tầng ngăn địch trước hóa giải hắn nhuệ khí lại làm so đo đám người lúc đầu hoảng hốt bất lực nghe chủ xoáy ngôn ngữ âm vàng quả quyết đều là vui mừng không kịp nghĩ kỹ cùng nhau nói cận tôn tả sứ tướng lệ phương tịch dưới trướng nhân mã đại khái có thể chia làm hai bộ phận một phần là tri âm ộ chiến binh, một phần là dù sao d ư ớ i t r ư ớ n g hắn đám người phần lớn là tam sơn ngũ nhạc hảo hán bốn phía tụ tập mà tới trong tay đều có mình thực lực thí dụ như quá sơn phong trưng kiệm bổn tại c ử u hoa sơn lập trại đánh ra cướp bóc mà sống lòng bàn tay có hơn sáu trăm cái lâu la hắn gia nhập bình giáo những này lâu la tự nhiên đi theo liền coi như là thân binh của hắn cũng có thể lý giải vì tư quân a n mặc ngủ nghỉ đều là hắn đến phụ trách đợi đám người khởi sự công thành đoạt đất lúc đầu đều dựa vào các sĩ quan cấp cao thực lực bản thân nhưng mà thanh thế lớn mạnh hoặc là quan binh đầu hàng hoặc là dân đói cuốn vào tự nhiên lại tăng thêm nhân mã vô số người đều có tư tầm phương tịch khởi sự đến nay giết quan thương địa chủ vô số còn có trên giang hồ la địch bị hãn diệt trừ thế lực đoạt được vàng bạc lương thực những tướng lãnh này tự nhiên qua tay lưu dầu ưu tiên cung cấp nuôi dưỡng cho người trong nhà ngựa nếu là tướng lĩnh chiến tử thân binh bên trong lại vô năng lập côn cực giả liền đành phải biến thành chiến binh hoặc là bị người khác tướng lĩnh mất hết nhưng cho dù làm người khác thân binh luôn luôn kẻ đến sau khó tránh khỏi bị nguyên bản thân binh c h ế n ép bởi vậy những thân binh này đều chịu vì tướng lĩnh t ử chiến luận chiến lực tự nhiên so với bình thường chiến binh xuất chúng phương thất phật lời nói các lĩnh bản bộ nhân mã chính là chỉ những thân binh này quá sơn phong trương kiệm tác hồn đao nguyên hưng ủy hòa thượng ôn khắc nhượng tam tướng dưới trướng thân binh hơn bốn ngàn người vốn là không có nhiều như vậy cũng là quá trình bên trong chiếm đoạt chiến tử tướng lĩnh t à n quân xếp trợ thế bản vạn xuân dẫn hơn người lên lui đồng quán đại quân giết ra doanh ạ i thấy nam quân nhau nhau triệt thoái phía sau lại lưu lại nhân mã bảy trận vận hậu không khỏi cả giận nói một đám phạt t cho bản xoáy đạp phá hắn trợ thế vương bẩm cao giọng lĩnh mệnh suốt mấy ngàn người đi đầu d t ra trương kiệm ba người hô to k ự c h i ế n dẫn quân cùng hắn rào sát tại một chỗ vương bẩm lần này xuất chiến lại là cầm đại đao mang theo mấy chục cái đắc lực kỵ binh tung hoành xung đột vung đao luận chiến chém g i ế t gian chính đụng phải quỷ hòa thượng ôn khắc nhượng nhận ra là tặc bền trong nổi danh chiến tướng mừng lớn nói ngươi tên kia đi đâu lại lưu lại đầu chọc để ta báo công nếu là bình thường ôn khắc nhượng có lẽ liền cùng hắn giao chiến nhưng trước đây theo thạch bảo đại chiến lâm bình núi cánh tay trái chúng một tiễn dùng không được binh khí dày ước hiếp ước hiếp tiểu binh mà thôi như thế nào dám địch nội mạnh tướng lập tức không nói một lời quay đầu liền mẹ lên vương bẩm một phá vỡ ngựa gấp đổi u sát không bỏ ôn khác nhượng trốn nhảy lên thời khắc trông thấy nguyên hưng đang lúc chém giết vội vàng cầu cứu nguyên gia các ca tống đem đuổi theo rất gấp nhanh chóng cứu ta nguyên hưng quay đầu thấy đem đao bãi xuống nên đón ngăn lại vương bẩm hai người riêng phần mình múa lên đại đao đinh đinh đang đánh hơn m ư ơ i hộp vương bẩm bên người kỵ binh thừa cơ trùng xác những kỵ binh này đều là chân chính đánh lao trượng tinh nhuệ nếu là thả trong g i a hồ giống nhau nông cạn chút tr hợp lực sung lên đúng như một chậu nước sôi tới vào người tuyết bên trên dễ như t r ở bàn tay ngạch liền đem nguyên hưng một đám thân binh đều d i ế t tán kêu loạn đem binh khi đến tổn thương nguyên hưng nguyên hưng đối phó vương bẩm một cái đã là s ử suất m ộ ư ơ i hai phần võ nghệ bây giờ xung quanh đều có đao thương đánh tới hắn một cây đao nơi nào che ngăn được lập tức lôn u cuống tay chân cả kinh kêu lên tốt ngơi ư cái quỷ hòa thượng câu cái sắt thần đến ngươi nhà mình ngược lại đi được nhanh Hiện nhiên Hưng chết Nguyên sắp ở nên g u y Hưng x e biết sở học của hắn tích pháp địa vị phá lệ phi phạm chính là năm đó đại đường danh tướng quách tử nghi truyền thừa nổi danh cứ gọi là thanh long dẹp loạn thập tam kích mặc dù chỉ có một mươi ba chiêu lại là uy lực tuyệt luân biến hóa vô thận chỉ là ngày kích lấy dẹp loạn vị danh rơi vào phương thất phật trên tay lại thành tạo phản tiền vốn quách tử nghi dưới suối vàng có biết sợ là cũng chỉ đành im lặng không nói gì cũng vương bẩm h i ể u được hắn là tặc bên trong khôi thủ nhân vật càng thêm vui vẻ gọi to mọi người hợp lực chu sát này tặc đồng xoáy tất nhiên không t i ế c trọng thưởng những kỵ binh kia nhao nhao vây g i ế t tới phương t h ấ t phật đục không đổi sắc tay nâng một chiêu long xuất hải càn không về chính kia miệng kích chạy g i ế t gào mà ra đem một cái kỵ binh đâm vào từ trên ngựa bay rớt ra ngoài nhìn kia l ự c đạo nơi nào giống như là bị đâm quả thực như là chiến xa đối diện đụng vào đồng dạng bậc này thành thế người nào không sợ hãi phương thất phật lại là đắc thế không thang người long lướt sóng n h ậ t nguyệt vòng t h ă n g đơn tay nắm lấy kích đuôi phát lực quét ngang trong đêm tối liền dường như một vần g minh nguyệt dâng lên ba bốn cái kỵ binh đầu đ ố n g nhiên bay ra mấy cái kỵ binh thừa cơ từ phía sau đánh tới trong tay binh k h í phương muốn đưa ra phương thất phật lại dường như phía sau có mắt đ ố n g nhiên một chiêu long quay đầu thị phi nghỉ hỏi trở lại một kích trái quét phải đãng mấy người đồng thời lật xuống dưới ngựa vương bẩm thấy giật mình trong lòng biết hắn như vậy giết chóc không ra mấy chiêu liền muốn giết tán sĩ khí phóng ngựa tiến lên ra sức một đao đón đầu đánh rớt còn lại mấy cái kỵ b phương thất phật cũng không dám khinh thường hắn làm một chiêu r ồ n g cuộn thân vạn mã khó t r i n h đầu kia kích liền dường như đầu sống long vòng quanh quanh người bay múa đem thương đao đều phá tan lập tức tiếp một chiêu l o n g bay lượn tốc đất t ấ c tranh đột nhiên chuyển thủ thành công đâm chặt bổ gọt cắt bôi câu đem thanh long trăng lưới liềm kích lực sát thương đều n h ẹ ra vương bẩm đem đao cổ vũ tốt xấu đ ó lấy còn lại binh sĩ lại các mang trí mệnh tương thế đều t h ẳ n g rơi nguyên hưng để ở trong mắt trong mắt đều kém chút trượt ra đến phương thất phật bình thường ra trận liền như thế đấu trước tướng một chiêu đâm chết hổng trước bình thường mỗi lần ba chiêu hai một phái mây trôi nước chảy mài dạng bởi vậy chính là minh giáo quần hào cũng không có mấy cái gặp qua phương thất phật bật hết hỏa lực cồn g m a n h thái độ người tại phát cái gì n ốc sóng vai bên trên làm thịt cái này vương bẩm chương bốn trăm năm mươi thanh long dẹp loạn thập tam kích hai chương bốn trăm năm mươi thanh long dẹp loạn thập tam kích hai giống to một tiếng đem nguyên hưng gọi định t h ầ n lại bay đầu nhìn lại lại là trước đây a n vương bẩm đuổi đến lên trời xuống đất t m có thể để lúc này trên mặt đâu còn có vừa mới những cái kia sợ hãi đây mặt đều là hưng phấn như muốn cắn người bộ dáng vung lên thiết cốt đó đem một cái kỵ binh lệ lật giới ngựa nguyên hưng hú lên quái dị đại đao vung mạnh chuyển cũng chém giết hai tên kỵ binh phương thất phật càng là huy mãnh đầu k i a kích tung hoành bút lên không rời vương bẩm yếu hại thỉnh thoảng quét qua bài xuống giết đến không người dám gần hắn trong vòng ba trượng vương bẩm đau khổ chiến hơn mười hợp bên người kỵ binh tàn lùi hầu như không còn bộ binh lại bị trường kiệm dẫn người liều mạng ngăn lại càng đánh càng là kinh hãi đem đao bài xuống bại hạ trận đi tống binh thấy vương bẩm thất bại tất cả g i ậ mình phương thất phật trở lại đánh tới đều cả kinh lui về sau đội phương thất phật cũng không h ă n chiến cao dọ quát tây quân tinh nhuệ không gì hơn cái này kho dẫn binh nhanh chóng t ố i lui đồng quán mắt thấy vương bẩm t a n g hồn mất phách trở lại bàn trận mày n h ắ n lại quắc tặc binh đã là tăng đảm như thế nào phản ăn hắn giết đến bại rồi ai dám lại đi lánh binh truy sát lưu diên khánh nói đại soái phương thất phật dũng mãnh không phải lực lượng một người có thể địch như chiến ở phương thất phật dư tặc đều không đáng nói đến có thể khiến vương nguyên vương đức vương bẩm ba cái cùng mặt tướng phụ tử ra trận đồng quán gật đầu đồng ý lưu quang thế lại là trứng mắt thầm nghĩ ta cái này cha ruột hắn hố con trai a tặc binh đ ầ nghèo liều mạng để các chiến tướng chém giết liền tốt như thế nào kéo lấy ta cũng tới trận nhất thời không cách nào có thể nghĩ ủ rũ theo trả hắn điểm một vạn tinh binh đuổi giết tới đồng quán nhìn xem lưu diên khánh chờ người bóng lưng trong mắt hung quang lấp lóe đột nhiên nói thuấn thần ngươi cũng cùng nhau cùng đi kiếm một cơ hội bắn giết phương thất phật đợi khải hoàn về triều ta bảo đảm ngươi quan phục n g u y ê n c h ứ c dứt lời đem vung tay lên mang theo đại quân chậm rãi để lên phương thất phật lanh binh lui ra bên ngoài một dặm tiểu thần quân m a u địch n h ẫ n tâm sái thôi đúc lòng dạ hiểm độc gấu liên minh tam tướng sớm đem dưới trướng ba nghìn người bảy trận mạng tướng sớm đem dưới trướng ba nghìn người bảy trận mạng tướng vô một lát lưu diên khánh xua binh đánh tới cho đến trước trận đ ỗ n g nhiên dừng bước ba bốn ngàn người bắn nỏ vọt ra trước trận một trận bắn một lượn nam quân lập tức đại loạn lúc này chính vào đêm khuya mặc dù hai quân đều nhiều đánh lựa đem lại như thế nào thấy rõ mũi tên nhưng nghe được cào hảo tiếng xé gió đại tác những cái kia nam quân thành hàng ngã lật những người còn lại ai không k i n h sợ cũng không khỏi lui về sau tránh phương thất phật than thở một tiếng bất đắc di nói ngươi chờ mang binh trước tiên lui để từ bạch bọn hắn chuẩn bị phòng tiễn ta chỗ này lại giết hắn một trận vì ngươi chờ đoàn hậu dứt lời thúc ngựa vung kích đón mưa tên dết tới ma lập tức đều gọi nói há có để chủ xoáy một mình đoạn hậu lý lẽ làm trận đối địch tự làm đồng sinh cộng tử diễn phần mình lĩnh bộ hạ cùng nhau đi theo phương thất phật lướt tới trong lúc nhất thời nam quân kêu gen liên tục tử thương bay nhanh gia tăng phương thất phật không ngờ những binh mã này dám xá chết xung phong trong lòng động d u n g âm thầm thở dài có bậc này trung dũng chi sĩ lo gì thành công đại n g h i ệ p không thành thế là chiến ý càng đậm trong miệng hét to như sấm phương thất phật ở đây ai dám đánh với ta một trận cái này liền gọi là hô danh mà chiến lưu quang thế lấy làm kinh hãi nghẹn ngào kêu lên a nha phương thất phật đến cũng nhanh bắn nhanh chết hắn những cái kia cung thủ nhau nhau bắn về phía phương thất phật đằng sau nam quân cũng bởi vậy hơi được thở dốc phương thất phật đ ạ i hỉ một đầu kích mua đến mưa gió không lọt một tiến tri địa thoáng qua đã đến một ngựa đụng vào trong trận trường kích vung ra giết đến những cái kia người bắn nọ tiếng kêu trên liên hồi vương đức quát để ta chờ ở đây như thế nào dạy hắn quát tháo huy động đũa lớn đánh tới phương thất phật vung kích ngăn trở chiến số hợp vương nguyên múa đao tiến lên trợ chiến phương thất phật đục không đổi xác một phát ngăn lại vương bẩm nhìn hắn tam tướng đấu hơn mười hợp phương thất phật không giảm nửa điểm nhẹ khí thở dài thật dụng tướng vậy đáng tiếc là cái phản tặng không chịu vì quốc gia xuất lực. vung đao giết tiến lên vương nguyên bản sự đã là bất phảm vương bẩm võ nghệ còn hơi t h ắ n g trì vương đức phụ pháp càng thấy cao minh cái này ba cái đều là quân tống bên trong khó được mạnh tướng phương thất phật lấy một địch ba dù là một thân kinh người nghệ nghiệp cũng chỉ làm được ngăn cản chống đỡ cái này lúc m a u địch ba cái phi tướng dẫn chúng giết tới muốn rách cả mỹ mắt cùng nhau kêu lên đáng chết tổng tướng lấn ta minh giáo không người sao l i ê n muốn đánh tới trợ chiến lưu diên khánh thấy quá to quang thế người cha con ta ngăn trở cái này ba cái tạc tướng chớ để cho bọn họ cứu phương thất phật hắn vốn định dẫn cung mà bắn lại sợ phản cùng nhà mình chiến tướng kết duyên cắn răng một cái nhấc lên trường thường sắt tướng ra ngoài ngăn trở phi tướng ba người lưu quang thế nhìn xem cha g i ả xuất mã thoáng trần c h ờ một lát lưu diên khánh đã là ngàn c ầ n treo sợi tóc không khỏi bi phân khó nói hét lớn trên đời há có ngươi bậc này hố con trai cha ta vừa mới liền không nên tùy ngươi đến đây bây giờ ngươi như ăn tặc tướng giết há không gọi thế nhân đem nước miếng chết đ ố i ta a a a a a a trong tiếng têu to cái thằng này thúc ngựa múa thương giết vào chiến đoàn hắn dù quả thực ngắn dũng khí nhưng dù sao tướng môn tri tử t h ở nhỏ tập võ cho tới nay cũng có hơn hai mươi năm hòa hầu giờ phút này chính xác tình thế cấp bách liệu mạng đến đầu kia thương bản đến x o a y đi cũng là có mấy phần bất p h ạ m hắn lưu gia ra truyền thương pháp theo lý cũng không kém gì cái khác tướng môn chỉ là lưu diên khánh tuổi gần sáu mươi tuổi gân cốt d ầ n suy lưu quang thế tuy là đang tuổi phơi phới lại quả thực không đã từng qua khổ chiến mặc dù khó được cố gắng một hồi cũng cuối cùng không chịu nổi bà phi tướng như lang như h ổ đấu năm lục hợp lòng dạ hiểm độc gấu l i ê m minh độc cước đồng nhân đ ố n g nhiên quét ngang lưu quang thế thấy thế tới hung ánh không dám chống đỡ đem đầu co giục lại mũ chiến đấu lại bị hắn quét bay mồ hôi nhỏ giọt tóc xoa xuống đêm giót khó khăn nâng lên dũng khí như thủy triều tối lui nghẹn ngào cổng thiếu vương đức người nhanh tới cứu ta để hắn hai cái đối phó phương thất phật là được lưu diên khánh ra sức mấy phát thay nhi tử ngăn lại vài cái công kích trong lòng một trận đau thương chính mình cố gắng bồi dưỡng nhiều năm chẳng lẽ cuối cùng không thể vì đại tướng sao dường như như vậy can đảm đem đến mình nếu là không tại hắn như thế nào tại quân ở trong có chỗ đứng vương đức nghe được chủ tướng triệu hoán mặc dù không muốn cũng đành phải đi cứu tính mạng hắn nhưng mà đang muốn rút lui phương thất phật kích phát đột nhiên tăng tốc thanh long kích như, như ánh chấp chất v ắ n kéo chặt lấy ba người vương đức giật mình trận mắt nhìn lại đã thấy phương thất phật sắc mặt dần dần đỏ lên h i ệ n nhiên là vận d ù n g cái gì công pháp buộc phát ra t i ề m lực như vậy công phu tự nhiên không có khả năng bền bỉ thậm chí sau đó thương thân cũng thuộc về bình thường nơi này đều là kiến thức rộng rãi cái này một tiết tất nhiên là không khó muốn gặp nhưng mà đám người cũng đều hiểu phương thất phật chi ý lưu diên khánh chính là nam trinh quân phó soái nếu là ba cái phi tướng có thể thừa cơ giết người này phương tịch phương diện tự nhiên thanh thế lại trấn trái lại cũng là bình thường nếu là lưu diện khánh trèo chống đến phương thất phật k i lực tam tướng tùy tiện liền có thể đem giết chết phương thất phật mà chết minh giáo lập tức liền đại thấy suy bại trong đó quan hệ chính là cái này lên kia xuống c h i cục giữa sân giao phong cựu tướng tám cái đều nhìn ra đạo lý trong đó liền ngay cả tử thương hơn phân nửa nam binh cũng đều cắn răng gắt gao ngăn trở chung quanh quân tông đánh lén chỉ có lưu quang thế tiếng kêu g ê n liên hồi mắng to vương đức phụ hàn ơn c h i ngộ ngay vào lúc này giữa lông mày cắm hoa vương t h ậ t thúc ngựa đổi tới mắt thấy lưu diên khánh nguy cơ sớm tối không cần nghĩ ngợi liên xạ ba mũi tên tiểu thần quân m a u địch giữa lông mày cắm hoa nhận tâm sải thôi úc trong trái ti t tiễn lòng dạ hiểm độc gấu liên minh nhất hầu bắn thủng ba kiện của vũ binh khí bỗng nhiên mà dừng lập t lưu quang thế cái này vui mừng không thể coi thường quay đầu trông thấy vương tuấn thần tiếng hoan hô khen lao tướng quân không hổ thẹn tây quân thần tiễn lại bắn giết p h ư ơ n g thất phật chính là đại công cáo thành vậy vương tuấn thần nghe vậy không khỏi cười khổ túi đầu nhìn xem run dày kịch liệt ngón tay giữa lông mày toát ra một tia anh hùng già đi bất đắc di cùng bị thương p h ư ơ n g thất phật nhưng lại không biết vương tuấn thần thành danh một trận chiến ngón tay thịt vụ n g ầ n nước hai tay gân mạch đều bị tổn hao nhiều mấy năm ở giữa đuốc cũng cầm không nổi không phải vậy vì sao chuyển văn trước về sau mặc dù nuôi nhiều năm nhiều kinh doanh y điều trị cũng chỉ có liền mở ba cúng trí lực sau đó liền muốn nghỉ ngơi thật lâu. nếu muốn tại chỗ cưỡng ép lại b á n sợ là so với bình thường t i ễ n thủ cũng còn không bằng bởi vậy phương thất phật không nói một lời thừa dịp mạnh vận khởi lực lượng còn tại vận chuyển cùng vũ thanh long kích xô ra chiến đoàn vọng nam mà đi chỉ sợ trốn được hơi c h ậ m yếu hại chỗ liền nhiều ra một mũi tên liên g i i bởi vì cái gọi là thanh long dẹp loạn thử thần công phi tướng tận trung hóa quỳ hùng ai thấy năm đó kỳ tiến sĩ bây giờ một mình thán suy ông Trường Tảo Thất Phật T Nghĩa 451, Lao nghĩa Cứu thất phật tử, một. p h ư ơ n g thất phật bị giữa lông mày cắm hoa thần tiễn chỗ kinh vội vàng bỏ chạy theo hắn chém giết mấy ngàn nam quân lại hướng nơi nào đi bị tây quân hướng phía trước cơ tới tiễn xuống đâm giết đến mười không còn một chỉ giải rác mấy trăm xem thời cơ nhanh có thể theo phương thất phật chạy ra lo sợ không yên lui đến thứ ba trận t h i ể m điện tay t ừ bạch g i á n đ ộ c giang trương đạo nguyên ủy diện kiêu mễ tuyển tam tướng tiến lên tiếp được chỉ thấy phương thất phật sắc mặt một đỏ một thanh biến ảo chậm trởn thân hình phát run trôi này thanh long kích cơ hồ không cầm nổi tam tướng vội vàng dịu hắn ngồi vững vàng lưng ngựa thất kinh hỏi quan binh bên trong lại có người có người p h ư ơ n g thất phật nhắm mắt một lát điều hòa khí lắc đầu cười khổ nói ta cũng nhục thể phạm thai vừa mới cùng ba tên tống đem đại chiến đều là xuất chúng nhân vật làm cho phương m ộ không thể không xử xuất thánh công sở truyền bí pháp hắc vận khí đạo đi rồi c u n g dùng sức nghiền ép ra một thân tiềm lực vừa mới chống đỡ họ mặc dù chạy ra tính mệnh lại không khỏi lực ngắn t h ầ n mệnh mấy ngày bên trong sợ khó tái chiến tàng tướng nghe được thánh công sở truyền bốn chữ cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ âm thầm nghĩ tới hẳn là đúng là bản giáo hộ giáo thần công không bằng hai người các ngươi hộ tống tả sứ đi trước ta tự ngăn cản truy binh trong lúc nói chuyện tiếng g i ế t đã tới phương thất phật khoát tay nói giờ phút này tuy khó lại chạm g i ế t lâm trận chỉ huy luôn luôn không ngại thầy quân cung n ỏ sắp bén cần gọi mọi người chú ý phòng tiễn t i ê u tam tướng nghe vội vàng triệu tập tấm kiên đều liệt ra tại tiến quân phương bố trí thỏa đáng quân tống đã tới quả nhiên vẫn là người bắn n ỏ trước công những cái tia n ỏ thủ bảy trận tiến lên vừa đi vừa bắn như sóng mà tiến hàng phía trước bắn thẳng đến xếp sau sâu bắn đánh cho vô cùng có chư pháp bên này nam quân dù miễn cưỡng lập thành toất tưởng nhưng mà một số lượng không đủ hai người phần lớn là c h ú t khiên trọn che đầu không lo được nông cuối cùng là đỡ không nổi hắn cường cùng k i n h n ỏ chúng quân thần t ỉ n h hoảng hốt từng bước lui về sau đi phương t h ấ t phật gặp tình hình này cũng đành phải than ra một ngụm bất đắc dĩ chi khí lĩnh quân về sau gấp rút đến tận đây hắn lâm thời bày ra bốn đạo phòng tuyến đã là bại ba đạo chỉ còn lại tiểu dưỡng do cơ bảng vạn xuân cùng bạch thương b ố i ứng quỷ âm q u ê một đạo cũng bảng vạn xuân chính là nam quân đệ nhất thần tiến thủ b ố i ứng quỷ cũng là thiện làm cùng tiễn lại có bảng vạn xuân dưới t r ư ớ hai cái phụ tá ván tên nọ lôi long lanh ván tượng nọ kế tắc âm thế cũng đều đạp được nặng bảy tám trăm cân nỏ và b ỗ i d ư ớ i trướng hơn năm nghìn binh mã t r ư ờ n g tám thành đều là xạ thủ phần lớn là thợ săn trong núi xuất thân hoặc thiện thao c u n g hoặc tinh đập n ỏ bị nhị tướng cố ý tuyển chọn tụ lại tại d ư ớ i trướng p h ư ơ n g thất phật làm sao sắp xếp hắn tại cuối cùng chính là bởi vì hắn nơi này tên nọ lợi hại ấn vương thất phật bản ý trước ba trận làm chậm rãi áp chế động quan binh n g u y ệ t khí thứ tư trận b ạ n tên cùng bắn bắn đoạn hắn truy sát chi niệm thì tốt về thành tập hợp lại nhưng mà chém giết đến tận đây trừ trận thứ nhất xem như đạt tiêu chuẩn trận thứ hai thứ ba trận đều bị tây quân bắn bại lúc này đã không dám trông cậy vào qu t h i át này phong mang liền đã vừa lòng t h ỏ a ý bất quá với kế hoạch mặc dù thường thường không bằng biến hóa nhưng là thật cái nạn lòng thoái trí lúc nói không chừng cái nào chi tiết liền có cái gì đáng được ngạc nhiên phát hiện phương t h ấ t phật đổi tới b ả n g vạn xuân chỗ lúc lọt vào trong tầm mắt trước tự giật mình ngăn ở đạo bên trong bảy trận thế mà chỉ có hơn một ngàn người nếu không phải biết rõ b ả n g vạn xuân là người phương t h ấ t phật cơ h ồ nghi hắn có chủ tâm bảo toàn thực lực làm nằm phương nguyên x o á i một trong thuộc hạ của hắn xa so với phi tướng nhóm vì nhiều bàng vạn xuân nhìn xem phương thức phật kinh nghi thân sắc cười đáp ý đưa tay hướng hai bên tối như mực rừng tùng một chỉ. phương t h ấ t phật ánh mắt sáng lên lập tức rõ ràng rượu ư không hổ là bàn g x o á i nơi đây địa hình chính nên như vậy dùng binh không kịp nhiều lời tây quân bám đôi u đổi đến phương t h ấ t phật đối từ bạch tam tường nói ngươi t r ở nhanh chóng lĩnh diên phần mình thuộc hạ ngay tại trận sau chỉnh đốn đứng dậy đợi bàn g x o á i chiếm được tiên cơ thừa cơ đại s á t một trận. bên tia tây quân mắt thấy lại có tặc quân cản đường lại đem lập lại chiêu cũ để người bắn n ỏ tiến lên trước công không ngờ người bắn nọ phương cùng xuất chợ đối diện cung tiến đã bắn trước đến lập tức đem tây quân nọ thủ bắn lật mấy chục cái lưu diên khánh đầu tiên là giật mình lập tức thấy rõ đối phương nhân số dường như không nhiều lập tức cười l ệ n h ta tây quân cung nỏ thiên hạ vô song chỉ là tặc binh bắt trước bữa chẳng phải là đom đ ó m r i ụ c cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng chúng quân nghe lệnh cùng ta bắn đổ bọn hắn lập tức một đám t r ư ờ n g quân đội liền hô mang mắng chỉnh đốn trận hình đánh trả trong lúc nhất thời t i ệ n đến t i ệ n hướng đầy hai đều là kỉnh tiễn tiếng sẽ gió tây quân dù sao người nhiều rất nhanh liền chiếm thờ phong bàng vạn xuân mỉm cười dẫn binh liền lui tây quân g e o họ một tiếng tăng tốc đuổi theo bỗng nhiên một tiếng cái mò vang tả hữu trong rừng tùng bay ra vô số mũi tên cái này thời tiết tây hai bên tử thương vô số lập tức loạn đem đứng dậy phương thất phật thấy đại hỷ chỉ huy chúng binh tướng liền xông lên phía trên bàng vạn xuân cũng hồi mã đánh tới đưa tay một tiễn b ắ n chúng vương n g u y ê n h ô n g v a i phiên cân đầu lăn xuống ngựa đi may mắn được vương bẩm cứu vương tuấn h t h ầ n quát bàng vạn xuân nghỉ bàn lén nếu muốn so tiễn đến tầm lao phu bàng vạn xuân nghe xuất ra thành âm lấy làm kinh hãi vội vàng nhảy xuống ngựa đi sợ giữa lông mày đ ố n g nhiên nhiều ra một tiễn lưu diên khánh tại cách đó không xa góc độ vừa lúc thấy được rõ ràng thấy được rõ ràng thấy bỗ vừa lúc thấy được rõ r n g thấy được rõ ràng t h ấ bỗ đồ vừa lúc cổ đang tì dây cung vừa để xuống quỷ diện k ê u m ễ t u y ể n kêu thảm xuống ngựa bàng vạn xuân giận dữ mạo hiểm trả lại hắn một tiễn lưu diên khánh đem tay chặt lại bắn trúng cánh tay một đám thân binh kinh hãi vội vàng cầm thuẫn bài gắt gao bảo vệ cái này lúc lôi long lanh kế t ắ c dẫn binh từ trong rừng tung rết ra nhị tướng các làm một chi cây c ủ hấu c ố t đoá dẫn mấy trăm người phân chiến tại trước đằng sau ba bốn thiên nhân tướng cung nọ loạn thả từ bạch trương đạo nguyên bội ứng q u thừa cơ dẫn quân đánh tới hai quân hơn một vạn người hôn chiến tại một chỗ chỗ đánh lửa đem hầu hết rơi xuống đất ánh mắt càng thêm ủ ám bọn không ph đằng sau đồng quán đại quân chạy đến thấy như vậy hỗn loạn tình hình cũng không dám mạ ngội rết vào gọi lớn minh kim phương thất phật nghe được kim tiếng vang lên thở ra một hơi dài thừa cơ chỉ huy nhân mã lui ra đuổi theo đại bộ phật đi tại phương thất phật mà nói tập danh o dù chưa thành công may mà đại bộ phận nhân mã đều phải lấy bình yên t r i ệ t hạng về thành trình binh t á i chiến không tính ghẽ nhuệ y t khí nhưng không nờ g tối nay sự cố một làn sóng tiếp theo một làn sóng hắn nơi này khó khăn đuổi kịp người trong nhà n g a lúc đã tới thành hàng châu dưới đã thấy vô số quân binh tự trong thành thẳng sắt tướng đi ra cản trở nam quân ra tay đánh nhau phương thất、phật、chỉ cảm thấy mi tâm thình thịch nảy loạn tây binh tự trong thành hàng châu giết ra chẳng phải là đã chiếm thành đi tha hắn tâm tính kiên cường giờ phút này cũng không khỏi không nớt giá kêu khổ a nha hàng châu c h i thất đều ta mạo m ộ i xuất binh c h i tội cũ nếu g n là thiên định có cái gì sơ s u ấ t ta còn có mặt mũi nào đi gặp thành công hùng vĩ thân hình đột nhiên n h o n g một cái nếu không phải bàn g vạn xuân trợ rút cơ hổ ngã xuống lưng ngựa bàn g vạn xuân vội vàng khuyên giải phương tả sứ không cần sầu lo không nói đến lệ xoái bản sự lương sơn những huynh đệ kia cũng ở trong thành há có không gánh nổi thiên định đạo lý phương thất phật nghe thôi mừng rỡ không sai hắn nhóm người kia đều là nghĩa khí sâu nặng hàng người lại có thể chém giết không cần phải nói ta liệu bọn hắn nhất định là tập hợp nhân mã tử thủ vương phủ chỉ đối đãi chúng ta h ồ i viên chương 451, lao t à o nghĩa cứu thất phật tử 2. a i chương 451, lao t à o nghĩa cứu thất phật tử 2. hắn cũng là có trí người vừa mới nhất thời tình thế cấp bách giờ phút này lấy lại tinh thần lập tức nghĩ đến tây quân cho dù đánh vào trong thành hàng châu còn có hơn vạn quân mã há vô sức đánh một trận nếu không phải là đánh đi ra ngoài tìm hắn hội sư nếu không phải là tử thủ nam an vương phủ đợi hắn hội viên cái này cùng nhau đi tới nếu chưa từng gặp phải phương thiên định chờ người tự nhiên chính là tại vương phủ khẩu chiến cuối cùng không thể để hắn chủ lực binh mã bên ngoài như vậy vứt bỏ hàng châu hướng nam chạy trốn a lập tức hạ lệnh người đám người cần ra lực lượng lớn nhất vô luận như thế nào cũng phải sát nhập trong thành cùng thiếu giáo chủ tụ hợp bàng vạn xuân hiệu được phương thất phật giờ phút này vô lực c h é m giết chính mình chính là không thể đổ cho người khác lập tức quát chúng minh đệ đều theo ta đi giết quá binh lôi long lanh kế tắc đ ố i ứng quỷ chờ chúng tướng cùng kêu lên hô ứng che chở bàng vạn xuân ở giữa liều mạng hướng phía trước đánh tới một mực vọt tới ngoài cửa thành chính thấy phu diên binh chủ tướng vàng địch lấy một địch hai trương đến t kiệm nguyên hưng đại hỷ thừa cơ xung phong dẫn những người đoạt cửa thành phương thất phật chờ lập tức xua binh tràn b à o đi một chút xa đối diện gặp được tây quân đại tướng dương duy trung đánh tới phương thất phật không chịu hạm chiến lại chiến lại đi một mực giết tới nam an vương phủ nhưng thấy đầy đất máu tươi tích thi nào có phương thiên định chờ người thân ảnh phương thất phật trong lòng thần trương một biên chỉ huy cùng quan binh giao chiến một mặt lệnh người lục xoát trong vương phủ nhưng có người sống qua hồi lâu dưới trướng thân binh ở hậu viện hòn non bộ bên trong tìm tới một cái mỹ cơ đưa đến trước mặt phương t h ấ t phật liếc mắt một cái nhận ra chính là hàng châu một vị danh kỹ hai tháng trước bị phương tiên h định thu phòng liền vội vàng hỏi đại thái tử bây giờ còn đâu vương người trong phủ đều đi đâu rồi kêu mỹ cơ nơm nớp lo sợ khóc kể lể đại thái tử mang theo bọn t ỷ muội đi rồi thiếp thân bất quá trở về phòng lấy chút đồ trang sức đi ra ngoài liền không thấy bọn họ bằng dáng phương t h ấ t phật cái nào có tâm tư nghe nàng kể khổ một n g ụ n đánh gãy bọn hắn đi nơi nào mỹ cơ khóc dòng nói nghe nói là muốn hướng phía nam d dưới... ế ra đi đi tìm thành công bàn g vạn xuân đột nhiên biến sắc hướng nam cái này chẳng phải là vứt bỏ ta chờ không để ý t i ê u mỹ cơ thấy thần sắc hắn ngoan lệ dọa đến liên tục k h o á t tay là là lương sơn cái kia dẫn đầu hiến kế sách bàn g vạn xuân quát đánh rắm võ tống minh chính là hào khí vượt mây nhân vật há có thể hiến bậc này kế sách mỹ cơ dọa đến quỷ xuống nói không làm ta chuyện thực là tiếp thân tại ngoài cửa sổ chính hai nghe thấy kia họ tống hiên kế lúc ấy tiếng g i ế t nổi lên m ộ n phía quan binh tự đông tây hai mặt đánh vào trong thành lệ nguyên xoáy cũng bị trọng thương bởi vậy kia họ tống nói rồi ba đầu kế sách một đầu là vứt bỏ hàng châu g i ế t ra cửa bắc đi tìm phương tạ sứ một đầu là thủ ở chỗ này mà đối đại phương tạ sứ h ồ i viên một đầu là thừa dịp quan binh chưa vây kín chạy mục châu cùng thành công tụ hợp nữ tử này để tâm không tội mặc dù kinh hoàng thất sắc lại thuật lại được không sai chút nào bàn g vạn xuân sắc mặt cực kỳ khó coi gắt gao nhìn chằm chằm cô gái kia nói đại thái tử tuyển đầu thứ ba kế sách nữ tử kia dọa đến không dám ngôn ngữ chỉ là gật đầu. Phương thất Phật Thở không ngờ đồng quán vậy mà phái người hai mặt công thành thiên định chính là nền tảng lập quốc lương sơn muốn giúp thành công ưu tiên bảo đảm tính mạng hắn vốn cũng vô sai ha ha đại trượng phu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán thiên định cũng là quả quyết đã như vậy ta thay hắn ngăn lại đồng quán miễn đến bọn hắn lại bị truy kích dứt lời đi ra ngoài tường đạo mệnh lệnh phát ra bố trí chúng quân lợi dụng trong thành địa hình tầng tầng chống cự cùng quan binh tự chiến cái này lúc chỉ nghe phía bắc một trận gieo hò chuyển đến ẩn ẩn kêu là đại soái vào thành đại soái vào thành bang vạn xuân vội la lên tả sứ bây giờ địch nhiều t á ít lại không có tưởng thành vi bình chứ cơ hội thắng đã là hoàn toàn không có không bằng giết ra thành đi chỉnh đốn binh mã lại cùng đồng quán chu toàn phương thất phật chầm rãi l ắ t đầu cười khổ nói nếu là vừa mới một lúc vào thành trực tiếp tự hướng năm giết cũng có giết ra ngoài cơ hội bây giờ ta chờ tại vương phủ trì hoãn quá lâu tia dương duy t r ú n g cũng là biết binh tất nhiên đã ngăn chặn phía nam con đường xuống hồ ta quân giết nửa đêm sớm đã k ế c h lực cùng này phá vây lúc a n hắn đánh tan theo dê mặc cho giết chóc còn không bằng mọi người tề tâm hợp lực ngay ở chỗ này đại chiến một trận cũng coi như chết có ý nghĩa bàn g vạn xuân nghe ra hắn ý tuyệt vọng thần sắc càng phát ra giận dữ lẩm bẩm nói thiên định đắm phách nguyên bản không lớn chỉ là ta không tin võ huynh vậy mà cũng bứt bỏ ta chờ không để ý phương t h ấ t phật tâm tình cũng là k h u ấ y động ngược lại không từng nghe ra hắn s ư n g hô cùng trước bất đồng cười khổ an ủi hắn muốn bảo đảm thiên định cũng là thức đại thể cử chỉ ta chờ đều nhận hắn tình ngươi lại không nên đoàn hắn lời còn chưa dứt chỉ nghe phía nam trên đường phố tiếng g i ế t đ ố n g nhiên b i ế n cao một cái thanh âm quen thuộc quắc to thất phật tử bàn huynh đệ có thể vẫn mạnh vẽ nhanh chóng theo ta giết ra thành đi lại có lý quỵ như tiếng xâm t i ế n giống Cậu u q a vội vã chạy ra vương phủ đã thấy phía nam trên đường cái quan binh chạy từ phía mấy ngàn người quần quận giết tới cầm đầu một tướng thấy phương thất phật đầy mặt cuồng hỉ thất phật thúc thúc phương kiệt tới tiếp ứng ngươi vậy tào tháo theo sát phía sau cười to nói thất phật tử quả nhiên không việc gì không buồn công ta chờ buôn ba một trận tốt giáo ngươi chờ được biết trước đây tưởng thành thất thủ mấy vạn tây quân mánh liệt giết vào đành phải bảo đảm nhà ngươi thiếu giáo chủ đi trước không ngờ phía nam sơn có kính nguyên binh mã chặt đường chính khó xung ra nhờ có phương tiện đỗ vi hai vị huynh đệ lánh binh tự phía sau hàn đánh tới đánh lui kính nguyên binh để nhà ngươi thiếu giáo chủ tre chở một đám thương binh đi trước ta chờ đặc biệt quay lại tìm ngươi phương t h ấ t phật nghe vậy trong lòng rất là cảm động lắc đầu nói ngươi chờ không nên mạo hiểm trở về ta bị đồng quán giết bại người này đã xuất đại quân vào thành đại thế đã mất tào tháo ngắt lời nói cứ yên tâm ta lưu lại sử tiến lưu đường trấn giữ phượng sơn môn dương duy trung bị phương tiện đường bân hợp lực giết bại chỉ cần có một viên đại tướng đoàn hậu thoáng ngăn cản đồng quán có thể tự đội đi không lo phương kiệt đem bộ ngực vô nói mưa đúng lúc chỉ lo dẫn ta thất phật thúc đi trước phương mộ đến vì các minh đệ đoàn hậu bang b ạ n xuân nói như vậy lúc ta cũng lưu lại làm ngươi giúp đỡ tây quân bên trong có cái thần s ạ thủ bắn pháp tại trên ta ta nếu không tại sợ ngươi cũng bị hắn độc thủ không nói đến hắn nơi này phân chia như thế nào đoàn hậu như thế nào rút lui chỉ nói hàng châu ngoài đông thành khi h ạ binh trong đại doanh t h á g mã không ngừng văng lai đem chiến cuộc tiến triển hồi báo cho c h ủ tướng tân hương tông hắn bởi vì có thương tích trong người chưa từng tự mình chấm giết chỉ ở trong doanh trận giữ cái này lúc vừa có cái thám mã báo cáo tình huống ra ngoài b ỗ n nhiên một con giấy nào lạp lại bay vào trong trướng đúng tức rơi vào tân hương tông trước mặt trên bàn trà lại vô động tĩnh tân hương tông ăn nó giật mình suýt nữa ngưỡng lật qua cho đến thấy rõ chính là là vật gì trong lòng không khỏi khẽ động vội vàng lấy trong tay mở ra vọng thấy phía trên mấy hàng huyết thư lập tức lộ ra kinh hỷ thần sắc tinh tế nhìn mấy lần đem bàn trà vỗ ha ha cười to trước hiến kế lấy hàng châu lại tự mình bắt phương t h i ê n định lần này nam trinh mấy người công lao có thể cùng được tân mỗ người đâu đây chính là nam trinh mấy người công lao có thể đảm nhiệm s i n trốn trời xanh cho dù trường c h ấ mắt bất đắc dĩ thế gian có lao tạo thân là trong nhà chủ nghệ tốt nhất tiểu đ ệ ta tuổi ba mươi muốn làm bữa cơm đoàn viên buổi tối đoán chừng cũng không thể viết dứt khoát thức đêm cả một chương thừa cơ trúc chư vị ca ca tại một năm mới bên trong nhà thường được mưa đúng lúc vận dường như nhập vân long nhân mạch sáp xí hổ cao chiếu trí đa tinh đánh bại thần toán tử sự nghiệp mạc trứ tiên trên giường kim tương h thủ cơ gái không có ngăn cản đại triển ma vân kim sĩ cuộc thi thánh thủ thư sinh tóm lại là vạn sự như ý toàn gia an khang chương bốn trăm năm mươi hai hán ra làm sao thiếu anh hảo một chương bốn trăm năm mươi hai hán ra làm sao thiếu anh hảo không nói đến tân hưng tông được giấy yến t r u y ề n thư đến tột cùng r ụ c đi chuyện gì chỉ nói trong thành hàng châu lao t à o tiếp ứng phương thất phận quyết định thật nhanh chỉnh quân hướng nam muốn giết đầu huyết lộ ra khỏi thành lúc này trong thành hàng châu hai quân tình huống đại khái như sau quan binh một phương đồng quán lĩnh mười lăm vạn người nam trinh tại tô châu thời gian ra tần phượng binh hà đông binh hai chi nhân mã đi lấy gia định sông âm trở địa nhà mình lãnh binh mười gần một vạn đánh hàng châu nửa đường dù có tổn hại vẫn là nhân cường mạ trắng bây giờ phu diên binh hai vạn tự thành tây cổng nước đánh vào vòng khánh binh khi hà binh cộng lại ba vạn tự thành đông đánh vào đều ở trong thành chấm giết Cái này, ba chi binh mạ dưới này vạn ba mạ sau ố lượng, lúc đầu dục hợp lực chắn phương hợp chắn ngoài thành, bàng dục đầu thất phật tại bị đó lại a n phương kiệt đường b â n g i ế t lùi dương duy t r ù n g trong lúc nhất thời rắn m ấ t đầu đều là phó tướng thiên tướng nhóm linh c h é m g i ế t có chút đầu não linh hoạt liền dứt khoát không đi giao chiến chỉ lo cấp sạch dân chúng trong thành kính nguyên binh hai vạn bù tại phượng dưới núi bảy trận ngăn chặn bị phương kiệt sau này đánh tan chém rết chủ tướng lưu trấn nhất thời t ố i lui về sau thấy phương kiệt chờ rết vào thành đến chỉ sợ đồng quán sau đó họ trách hắn trong quân phó tướng nhóm đoàn tụ khởi binh ngựa tự nam đánh tới an lưu đường xử tiến ngăn tại phong ngoài sân môn đồng quán bản bộ ba vạn tinh binh một đường truy sát phương thất phật đã tự phía bắc vào thành đây chính là quan binh một phương đại khái thế cục phương tịch một phương hàng châu vốn có quân coi giữ gần như tám vạn mấy ngày l i ê n á c chiến đến nay đêm còn có hơn sáu vạn phương thất phật mang năm vạn ra khỏi thành trong lúc đó chia binh năm nghìn trong thành hơn một vạn người giải các nơi cho đến quan binh phá thành lúc phương tiên h định tụ tập được bảy tám ngàn người vọng nam mà chạy trên đường gặp phải lệ thiên phù hộ vệ binh vốn là năm nghìn một đường chém giết chỉ còn lại được hai nghìn da mặt sau đó đại chiến lưu trấn phu diên binh tử thương chạy tán lại giảm hơn hai phẩy không không không người cho đến giết bại lưu trấn lại thêm phương kiệt ba nghìn ngự lâm quân một phen thương nghị quyết định quay đầu tiếp ứng phương thất phật điểm ba nghìn nhân mã bảo hộ phương thiên định đi trước còn thừa vẫn là bảy tám ngàn số lượng phương thất phật nơi đó bốn mươi lăm ngàn người liên tràng chém giết đều là hạ phòng cho đến hắn thối lui đến nam an vương phụ lúc đã là chỉ còn lại ba vạn ra mặt tính đến t à o tháo chờ hồi viên binh mã không đủ bốn vạn đây chính là nam quân một phương tình hình lao t à o đối với cái này tất nhiên là lòng dạ biết rõ nam quân bốn vạn đối tượng gần mười vạn quân binh, binh lực thiếu một nửa không ngừng thành chi thất thủ sĩ khí đại áp chế lại nam binh tố chất vốn là kém xa q u a n binh nhưng là cũng không phải không có chút nào ưu thế tại lao t à o xem ra nam quân t ủ y cũng đã ghé vào một chỗ quan binh tung nhiều nhưng mà phân bố b ố n phía chính là lớn nhất một c ố cũng không bằng nam quân nhân nhiều nếu có cái chỉ huy đủ rất cao mình chủ tướng không nói cái gì d i ệ t hết quân địch đuổi bọn hắn ra khỏi thành phục đ o ạ t hàng châu sự việc cũng không phải không có khả năng nhưng hắn như chính xác chịu suất lượt lúc hàng châu lúc trước cũng không đến nôi ném mà tại người khác đã vô bản sự này tự nhiên cũng không sinh được bậc này ý nghĩ đều cảm thấy thế cục phá hỏng nếu có thể bình an chạy ra chính là vận hạnh bởi vậy một phen thương thảo nghị định từ lao tạo tự mình lĩnh lương sơn huynh đệ mở đường phương thất phật ở giữa phương t i ệ t đô vi bàn vạn xuân dẫn có thể nhất chém giết ba ngự lâm quân bọc hậu lấy cản đường quán đi đầu mở đường vốn là trách nhiệm nhưng giờ phút này trong thành không có quan quân đại tướng trần ứng g ữ mấy vạn binh mã khó mà hình thành hợp lực những cái kia sĩ quan cấp cao riêng phần mình đến chiến không khỏi bị hắn một một k í c h phá tự nhiên khó cản hắn thoát đi đây vốn là lao tạo trong dự liệu chuyện nhưng không ngờ đi đến phía nam cửa thành lúc biến cố nảy sinh lưu đường sử tiến dẫn ba người trông coi phượng sơn môn phu diên binh tự đợi triều môn giết vào trên thành dưới thành hai đường đánh tới sử tiến lanh binh dưới thành chém giết trên tường thành lại là lưu đường thủ hộ lao tàu lúc chạy đến hai bên chiến đấu say sưa lao tàu gặp tình hình này đem tay một chỉ quan binh đặt chân chưa định đi mấy cái huynh đệ mang hai nghìn nhân mã giết tán bọn hắn lý quy nghe vậy lập tức đập ra ba nguyễn tứ kiệt đều l à am hiệu bộ chiến nhau nhau cùng hắn xông lên tường thành đường bân lại dẫn nhân mã tương trợ sử tiến không bao lâu phương thất phật chờ đổi tới đạng nguyên giác thấy chém giết kịch liệt nhặt p h á c phong đào chân đạp bát tự bước đang muốn đi lên hỗ trợ bỗng nhiên bên cạnh một gian đóng chặt cửa phòng cử cánh cửa từ trong đến ngoài nổ b ể ra một đạo mạnh mẽ bóng người thẳng lao ra l a n g không một đao chém thẳng vào phương thất phật phương thất phật trước đây ác đấu quân tống tam tướng đem chưa luyện thành thần công cưỡng ép vận chuyển thần khí hao hết trong thời gian ngắn cũng vô sức tái chiến cho dù như thế hắn cái này các cao thủ cảnh giác phản ứng sao mà được ra sức một nhường huyết quang nổ tung lại là dưới hông chiến mã đầu ngựa lại bị một đào kia bổ xuống người tới trên không trung ố neo eo thuận thế một chân bị đá phương thất phật tự lưng ngựa bay ra rơi xuống đất hạ đánh bảy tám cái lan đạo nguyên giác thấy phương thất phật gặp an toàn không lo được nhà mình cây cải đỏ vẫn đ hổ gầm một tiếng quay thân hướng người tới đánh tới trong tay phách phong đao vào đầu liền c h ạ m lại nghe con một tiếng đối phương hai ngụm đao thép xe i tể đem hắn đại đao c h ố n g chọi hai người ba món binh khí chống đỡ tại một chỗ đặng nguyên g i á c phát lực hướng xuống đè ép thấy đối phương song đao không nhúc ních tí nào trong lòng giật mình trứng mắt nhìn đi hoảng sợ nói a nha là ngươi Ngươi lại vẫn ở trong thành người kia cười lạnh nói phương thất phật g i ế t sư phụ ta còn không có lấy đầu của hắn như thế nào liền chịu đi dứt lời đột nhiên phát lực khe quát một tiếng mở song đao đi lên đầy đặng nguyên giáp a nha một tiếng tê thất tha thất thểo về sau ngã mở mọi người chung quanh giật này cả mình bảo quang như lai luôn luôn lấy khí lực t h ế thế bây giờ ra tay trước đây khiến cho lại là trưởng trọng binh lưỡi đ a o lại bị người lấy song đao đẩy lui dù có hắn giờ phút này chim nhỏ mang thương đến mức hạ b ả n bất ổn nguyên nhân nhưng xem ở bên cạnh cái trong mắt y nguyên cảm thấy khó có thể tin lao t à o ánh mắt ngưng lại nhìn kỹ người này ước chừng hai mươi trên dưới tuổi tác một thân quần áo phế phẩm lam lũ liền như muốn cơm đ ô n g hoa đồng dạng cái đầu ngược lại là cao lớn chỉ là dường như đói lâu hiện ra một thân cực tráng kiện k h n g xương tướng mạo có chút a i hùng mày dậm tinh ngục mặt mũi tràn đầy lãnh nghị thần cái này trẻ tuổi gầy hắn một chiêu đẩy lui bảo quang như lai thẳng liền chạy phương thất phật đi thiểm điện tay từ bạch chính ở một bên quát to này từ mỗ ở đây há lại cho ngươi cái thằng này làm tổn thương ta ra ta xứ nhưng người từ trên ngựa nhảy xuống tay cầm một kiện cổ khoái binh khí ngăn lại người kia đường đi người tới ánh mắt ngưng lại lôi trấn cản từ bạch ngạo nghe nói không sai làm khó ngươi tuổi còn nhỏ nhận biết lao t ử cái này t h ầ n binh tào tháo nghe tên kia có chút bất phẳng h é mắt nhìn lại chỉ thấy từ bạch trái tay nắm lấy một mặt tiểu thuẫn trường như cánh tay giỏ ra dài đến một xích núi nhọn trên giới đều có một câu đã trường lại lệ hiển nhiên gồm cả cản đâm câu cầm chi dụng không khỏi bật cười cái gì lôi trấn cản rõ ràng chính là câu khảm vật này từng tại hán quân bên trong thịnh hành phối hợp hoàn thủ đao sử dụng công thủ gồm cả tại đại tống lại chưa từng gặp nghĩ là đã bị đào thải lưu lạc đến dân gian g â y hán âm thanh lạnh lùng nói chỉ có lôi trấn cản không gặp thiểm địa truy cũng không phải cao thủ gì thân hình phát một cái song đao thượng đánh xuống đâm chiêu thức rất là sắc bén từ bạch về sau vừa lui trong tay lôi trấn cản nhất chuyện trường câu hô hô xoay tròn đập mở công tới sông đao lập tức tay phải đột nhiên đâm ra trong tay háo sống như r á n nhảy ra một đạo xích sắt đến xích sắt k ê u phía trước suýt lấy một viên tiết h truy nhanh dường như t h i ể m điện trực kích đôi phương mặt trong miệng vẫn kêu lên sẽ không t h i ể m điện truy ta kêu cái gì t h i ể m điện tay chương 452, h a á n ra làm sao thiếu anh hảo hai chương 452, h a á n ra làm sao thiếu anh hảo hai nguyên lai、like、từ bạch người này vốn là lục lâm bên trong một tên võ nghệ cao cường đạo tặc nếu là ra trận chém giết cũng bất quá làm trừng ư t h ư ơ n g đại đao loại hình nhưng chân chính bản sự lại là tại cái này một đôi lôi t r ấ n cản tiềm điện truy bên trên gầy hắn cũng không tránh né, tay trái nâng lên lấy đao đầu phá tan thiểm điện truy nào thân lại đến tay phải đao từ trên xuống dưới bồ ra đao ảnh phiêu hốt nhất thời cũng không biết giục hạ xuống nơi nào từ bạch bận bịu chuyển lên lôi chấn cản hai đầu trưởng câu g i ư ờ n g như hóa thành một đem cây rủ lần nữa ngăn một kích đ ặ n g nguyên giác ở một bên kêu lên các vị huynh đệ tiểu tử này chính là thành hàng châu một tên tiểu giáo lúc trước ta chở công thành lúc liền bị hắn giết tổn thương không ít huynh đệ sư phụ hắn chính là một tên t i ê n tướng chức quan tuy thấp lại là khó được tốt võ nghệ phương t ả sứ vương hữu sứ đồng thời ra tay mới đưa sư phụ hắn chém giết tiểu tử này bị thương mà chạy lục soát mấy ngày không gặp chỉ nói sớm đã ra khỏi thành không ngh Thừa nghe đặng nguyên giác tri ngôn minh giáo quần hào tất cả giật mình có thể tại bọn hắn thống trị hạ hàng châu ẩn nút mười tháng bây giờ thừa dịp đám người bại trốn lúc đống nhiên dễ ra cũng có thể nói là hữu dũng hữu như quả nhiên không thể lưu hắn quá sơn phong trương kiệm tác hồn đa nguyên hưng giám độc giang trương đạo nguyên ba tên phi tướng cùng nhau xuống ngựa đều cầm đoàn binh đánh tới trẻ tuổi g â y hắn ăn bọn hắn vây vào giữa lại là không có chút nào ý sợ hãi song đao múa thành một đoàn quan g hoa đúng là công nhiều thủ thiếu lao t à o để ở trong mắt âm thầm gật đầu không rước trong lòng nghĩ ngợi nói ta đã tới đây thế làm song đao gặp qua rất nhiều có thể cùng hắn sánh ngang chỉ có tây quân bên trong diêu bình trọng lúc trước đại danh phụ thiên vương lý thành cũng là hào đao pháp s o hắn hai cái lại còn kém n ử a bậc không khỏi lên ái tài chi niệm làm sao có thể bảo vệ người này thu phục vì ta hiệu lực hà không mị ư Cái này, lúc giữa sân lại chiến hơn hợp, hán giữa lại hai mươi kia này sân hơn gầy lấy hợp, m ộ tào địch bốn, vẫn giết đến điểm cái hổ hổ sinh huy, không giảm nửa điểm phong mang, trái lại bốn cái phi tướng, thỉnh thoảng lộ ra hiểm bốn, bốn vẫn nửa mang, tướng, tướng. giết giảm trái lại t ra lộ tháo càng xem càng yêu nhịn không được quát trong trận chiến tướng có thể lưu tính danh trẻ tuổi gây hán song mi một h i ề n cao giọng nói ta chính là hàng châu binh sĩ diêu hưng vậy tào tháo khuyên nhủ khá lắm diêu hưng ta chỗ này ngàn vạn nhân mã ngươi dám độc thân giết ra đến báo thủ vẫn có thể xem là hảo hán tử mỗ gia ngược lại d ụ khuyên ngươi một câu quân vương vô đạo giàn định cả triều hoa thạch cương ba chữ hố trước vô mấy người ta ngươi đã là người địa phương nên có nghe thấy sao không cùng ta chờ hảo hán cùng cử hành hội lớn vì này nhân gian mở lại thái bình diêu hưng cười một tiếng d à i ngươi chờ minh giáo yêu nhân không phải trên núi lại vương chính là giết người cùng đồ giống nhau nhai xương người ăn thịt người ước hiếp lương thiện tặc tư đ i ể u chẳng lẽ là mặt hàng nào tốt cái này triều đình mặc dù hồ đồ các ngươi làm sao trong sạch rồi phá hàng châu này giết chóc chi thảm diêu mô đến nay lúc nào cũng n g ọ c thấy n g ư ơ i khuyên ta từ tặc ta cũng phải khuyên ngươi mau mau đóng chi miệng chờ ố hảo hán hai chữ vậy một lời đã nói ra tào tháo trong mắt sáng lên càng thêm yêu hắn minh giáo đắm người lại càng là giận dữ Đặng nguyên giác hổ gầm một tiếng, vào chiến đoàn. ai ta biết tống huynh tâm ý kỳ thật ngày đó gặp hắn cái kia sư phụ võ nghệ siêu quẩn làm sao không nghị chiêu mộ hắn lại là thà chết không tử ai quả nhiên là có này sư tất có danh đồ hổ thẹ hổ thẹ lao tàu đến không ngờ phương thất phật có như vậy lòng dạ hắn b u ồ n tại vắt hết góc như thế nào cứu hắn lại không đến nỗi cùng minh giáo trở mặt lập tức trong lòng vui mừng thấp giọng nói thất phật h u y n h bây giờ ta chở hộ tống triều đình là địch chính là phóng nhãn thiên hạ nữ chân bào biến chi thế đã thành tương lai chân chính đại địch vẫn là dị tộc như ngươi lời nói hắn ra có như thế hảo h ắ n rất không dễ dàng giết chi quả thực đáng tiếc chẳng bằng cầm xuống hắn c h ầ m dãi thuyết phục hắn hiệu lực phương thất phật trầm tư một lát lắc đầu thở dài không phải là ta không nhận ý chỉ là bậc này hảo hán tâm như sắt đá ta không tin có thể thuyết phục hắn. Tào tháo quỷ dị cười một tiếng. thất phật huynh sai vậy hắn không chịu vì n g ư y ê minh giáo xuất lực chẳng lẽ không chịu vì thiên hạ người hắn xuất lực nhốt tại lao tại ăn ngon uống sướng nuôi hắn tương lai lật đổ tống đỉnh phía bắc kim liêu khôi phục non sông lúc chẳng lẽ hắn không chịu hiệu m ệ n h sao phương thất phật nghe xứng sở nghĩ thầm cái thằng này nghĩ đến thế mà như vậy lâu dài cười khổ nói không sợ tống huynh chê cười trước đây ta chờ hết ngồi đ lè giếng chỉ nói thiên hạ quan binh đều như giang nam những phế vật kia bình thường bây giờ cùng tây quân giao chiến mới hiểu được biên quân mạnh lật đổ tống đỉnh còn không biết muốn tới khi nào cũng nếu như ta chờ trung vi triều đỉnh tiêu diện lưu hắ tào tháo nghiêm mặt nhìn c h ă m chú phương thất phật trầm g ã i nói như thật có ngày đó liền thả hắn thay tống đ ì n h xuất lực lại như thế nào chúng ta cùng triều đình đánh tới đánh lui đều là người hắn nhà mình nhân đoán cùng người liêu kim nhân những dị tốt kia nhưng lại khác nhau rất lớn nếu không thể thay mặt tống mà đứng lưu thêm một cái hắn ra hào kiệt chính là vì người hắn lưu thêm một tia tự tin thất phật mình nghĩ như thế nào kỳ thật phen này ngôn ngữ lao tào tâm biết rõ ràng sớm m u ộ n là muốn nói cùng bọn hắn nếu là những n à y minh giáo bên trong nhân vật lợi hại chỉ câu hích lợi nhà mình hoàn toàn không có gia quốc tri tâm lao tạo cần gì phải khổ tâm trình độ đến giang nam mạo hiểm lấy cái này trong lửa chi l ậ n lúc này đột nhiên nhảy ra riêu hưng ơ người này ngược lại là nhân cơ hội có thể tìm một chút phương thất phật chân thực bàn tâm thật tình không biết hắn lần này luôn luận nghe vào phương thất phật trong t hai thẳng có thể nói đinh thái n h ứ c g c phương thất phật không khỏi n g ẩ n ngơ sững sờ nhìn về phía tào tháo tại minh giáo quần hùng trong suy nghĩ thế gian đại địch bất quá triều đình đến nơi phía bắc dị tộc cơ h ộ i chưa từng suy xét qua mảy may chưa từng sẽ nghĩ cùng tiên hạ này tình nguyện cho triều đình cũng không thể cho dị tộc chi niệm nhưng là phương thất phật người này mặc dù chưa từng bạo sĩ dù sao cũng là đọc qua sách năm đó ngũ sơ lược cũng còn biết được bởi vậy trong đầu chuyển một hồi liền đại khái lý giải lão t à o mạch suy nghĩ không khỏi kinh thán không thôi phương mộ từng nghe người ta nói muốn thành đại sự nghiệp người tất có lòng dạ lớn phương mộ xưa nay cũng tự xưng là ý chí rộng lớn bây giờ thấy nhân h u y n h mới biết thế gian lại có lòng dạ như vậy tán thưởng một hồi nhìn trước mắt chiến cuộc dù là kia gọi r i ê u g hưng t h i ệ t chiến nhưng dù sao tuổi tắc còn nhẹ đối phó bốn cái phi tướng còn có thể tự nhiên ứng phó lại thêm đường đảo ư ờ n g b quang như lai tự nhiên tả h ư u khó chống gật đầu một điểm mà thôi cổ nhân nói ganh đua phương mộ dù vô nhân huynh bậc này ý chí bắt t r ư ớ bựa lại lại có làm sao cái này diêu hưng như thật không có thể vì ta chờ sử dụng có thể có một ngày vì thiên hạ hán nhi chinh chiến dị tộc cũng không buồng công hẳn cái này thân bản sự cũ n g lúc này kêu lớn đặng pháp vương chư phi tướng thủ hạ thoáng lủ tái nhờ ta muốn sống diêu hưng không muốn chết diêu hưng đặng nguyên giác quái khiếu mà nói thất phật tử lúc này phát cái gì từ bi đồng quán còn ở phía sau đánh tới đâu tiểu tử này đao pháp lại hùng ta chờ nếu là lưu thủ nói không chừng phản vì hắn giết chết cũ tào tháo cười to nói hảo hán có được giết chi đáng tiếc nếu đại hòa thượng có xử ta đến tương trợ một tay như thế nào dứt lời xuống ngựa bay thẳng trong trận diêu hưng quát nghĩ cầm ta đi làm được sao ta trước hết giết người một đ a o b ụ tới lao tạo phấn toàn thân l ự c đạo trở tay một đ a o nên đón nhưng thấy hóa long đao xích quang h i ệ n lên diêu hưng nào ngờ tới hắn đúng là đem bảo đao trong tay đao thép lập tức hai đoạn đao pháp lập tức sơ hở đại lộ đặng nguyên r ắ c cuồng hô một tiếng thừa cơ chạy sộc trước người t r u n g điệp một q u y ề n câu ở trên mặt đánh cho diêu hưng té xịu tào tháo đại h ỉ bận điệu mọi người chặt chẽ trói tìm chiếc xa nhi trang cái này lúc lương sơn huynh đệ cũng đem phu diên binh giết lùi đám người bay vọt ra thành h à n châu tào tháo thá người hai cái nghỉ từ khổ cực lại lĩnh chúng ta nhà mình b i n h mã cùng ta đi tiếp ứng phương k i ệ t mấy cái đây chính là vườn ngoại chớ có khen nhiều dũng sĩ hán ra chẳng lẽ thiếu anh hảo thương t à i không đành lòng giết diêu hưng tự mình động thân vung bảo đao diêu hưng người b á t tống hàng châu người năm một nghìn một trăm hai mươi sáu hắn là châu giáo bởi vì c ư ớ p giết kim nhân có công thụ thừa t í lan g lần lượt đi theo trường kỳ trường tuấn lưu k ỹ tác chiến m ệ t m ỏ i rời đến ngự tiền phá địch quân thống nhất quản lý kinh nam đường b i n h mã phó đô giám năm một nghìn một trăm sáu mươi một hoàn nhan sáng xâm nhập phía nam diêu hưng lấy sáu mươi tuổi trinh chiến c h ủ tướng vương quyền nghe tiếng trở ra tiên phong diêu hưng một mình tại l ư châu định rừng đại chiến kim quốc tiên phong thiết kỵ lấy bộ chiến kỵ khuất phục đ ị c h phòng diêu hưng xung đột trận địa địch bắt sống kim quốc tiêu tướng nữ thẳng quốc giết hổ cùng năm tháng mười một kim binh cương ép vượt qua sông hoài diêu hưng lấy bốn trăm kỵ độc cản mười vạn kim binh khổ chiến bốn năm canh giờ tay lục mấy trăm người dũng không thể đỡ kim binh không thể thắng lấy gian tế lý nhị cướp c h ủ tướng vương quyền quân kỳ dụ diêu hưng vào mai p h ụ vây lúc đó kim binh bốn mặt mà tới diêu hưng chạm tướng số viên phần bụng h ã n hại bàn ruột vào bụng k dân chúng vị này là miếu nói riêng công miếu nay danh diêu miếu tức nay hợp phì thành phố bao sông khu diêu miếu hương chính phủ sở tại địa hưng cùng kim nhân gặp tại úy tử cầu kim nhân lấy thiết kỵ tiến hưng huy binh lượt chiến tay giết mấy trăm người tống sử gần thủ bên cạnh tiên tuân thăm cố lao diêu hưng lấy bốn trăm kỵ làm kim nhân mười mấy vạn tự thân đến bồ chứa chiến mấy trục hợp viện binh không đến lại chết bởi địch kim nhân tướng vị nói giống như r i ê u hư ơ người n g mười bối phận ta thuộc giám chức ư tống sử